Dịch Chi Phạm sắc mặt lập tức tụ xuống, hữu dũ túi đầu kế tiếp theo cảm nộ kiếm ý bắt đầu. La Thanh Ngọc híp mắt cười nói, "Dịch Chi Phạm, ngươi có muốn hay không tham gia so võ đại hội?" Đương nhiên nghĩ, cái này cùng dương danh lập vạn cơ hội cũng không nhiều phải, nếu là ta tại Đồng môn sư huynh đệ bên trong một tiếng hót lên làm kinh người, sư phụ ta cũng đi theo mặt mũi sáng sủa có phải không? Chỉ bằng tu vi của ta cùng tư chất, tại La Sát Phong đệ tử đời thứ ba bên trong coi như không phải thứ nhất, đó cũng là trước mấy tên đúng không? La Thanh Ngọc cười nói, "Đã như vậy, ngươi liền đi với ta săn đấu võ đi. Để ngươi dạng này người trẻ tuổi dấu ở cái này bên trong luyện cái gì kiêm khí?" cũng thực quá làm khó dễ ngươi. Dịch Chi phàm đầu tiên là trong mắt toát ra hai đạo tinh quang, nhưng lập tức ánh mắt lại ám đạm xuống dưới, hắn lắc đầu, ta nếu là đi lời nói, chỉ dựa vào hiện tại cái này hai lần tiếp pháp, khẳng định là muốn thua, nếu là ta dùng la sắt đốt mạch trải qua, cùng sư phụ tình biết, chỉ sợ phải giật ta. Hắn hạ giọng nháy mắt ra hiệu nói nói, Thanh Ngọc sư bá, hắn nhưng là huyết đạo tu la liễu vô đạo, vạn nhất nổi giận lên một đao đem ta đầu đến cái cắt dư hấu, vậy nhưng cái gì đều không có. La Thanh Ngọc môi, khinh thường nhìn xem Dịch Chi phàm nói nói, rủ cho ngươi hay là đường đường nam nhi bậy tức. Làm sao sư phụ ngươi một câu chính là thánh chỉ giới luật sao, để ngươi ngay cả ý niệm phản kháng cũng không dám có, chúng ta La sát phong truyền thống chính là đồ đệ không nghe sư phụ, ngươi đi đi, nếu là sau đó hắn truy vấn, ta thay ngươi ngăn đón." Thật chứ? Dịch Chi phạm mặc dù tâm lý ngỡ, nhưng hắn cũng không đốc, thấy La Thanh Ngọc như thế lòng tin tràn đầy tâm hắn bên trong có chút bồn chồn. La Thanh Ngọc cười nói, yên tâm tốt, Liêu Chi Phản lại hùng, mặt mũi của ta hắn vẫn là phải cho, cái gì huyết tu la, ta biết hắn thời điểm hắn hay là một cái ảnh tiểu tùy tùng." Dịch Chi Phàm do dự một lát, nghĩ thầm Thanh Ngọc sư bá nói đến cũng là không phải không có lý. Như thế tình huống chưa bao giờ có so võ đại sẽ, muốn là bỏ lỡ thật đúng là tiếc đối, Sư phụ người kia mặc dù trong miệng người khác cái gì tâm ngoan thủ loạn, trở mặt vô tình, nhưng cùng mình ở chung những ngày này ngược lại là tương đương bình thản, bình thường liền âm thanh lớn chút lời nói đều không nói bốn. Hắn quyết định chắc chắn, nói nói, vậy được rồi, Thanh Ngọc sư bá, đây chính là người nói, về sau sư bá truy cầu bắt đầu ngươi nhưng phải thế ta nói chuyện. Là Thanh Ngọc mỉm cười, yên tâm, người tại sư phụ ngươi tâm lý địa vị, còn chưa tới có thể để cho hắn nổi trận lôi đình tình trạng. Dịch Chi phàm đem trường kiếm cắm về kiếm, gái gái đầu cười ngây ngô hai tiếng lại mơ hồ cảm thấy thanh ngọc lời của sư bá không thế nào em hay. Chương 611: Giao thương đấu kiếm một đời người mới, 6. Liêu Chi Phản tại Hoàng Hôn lúc tỉnh lại, Lâm Linh đem La Thanh Ngọc cổ động dịch chi phạm đi tham gia so võ đại sẽ sự tình nói cho Liêu Chi Phản, miệng bên trong còn một trận phần nạn, cái kia dịch chi phạm không biết điều, mà ngay cả thiếu gia người cũng dám vi phạm, ai không biết thiếu gia tính tình từ trước đến nay nói 1024. Liêu Chi Phản lắc đầu, lạnh nhạt nói nói, hắn đến liền để hắn đi thôi. Ta không để hắn luyện La sát đốt mạch kinh qua là vì tốt cho hắn, nhưng nếu là hắn khăng khăng muốn luyện lời nói, về sau ăn phải cái lô vốn cũng không bán ta được. Hắn đứng dậy hỏi nói, "Các ngươi không có đi xem náo như sao?" Lâm Linh lắc đầu, một đám người đánh nhau coi không vừa mắt, ta một mực chuẩn bị cơm tối, tỷ tỷ gặp ngươi ngủ liền cho ngươi quạt gió tới bốn. Liêu Chi phản ôm một tiếng, nói nói, "Ta đi ra ngoài một chút, cơm lưu cho ta một chút liên tốt." Phú Du Sơn là yêu thánh tử xuyên thân thể biến thành, yêu thân kinh lịch 10000 năm mà thành núi đá, trên có hang động vô số, hiện có nhiều bày yêu sống nhờ ở đây. Một đầu tính mịch trong huyệt động, tính mịch tâm trầm ẩn, ẩn bên ngoài truyền đến phong thanh bị hẹp dài đường đại, ra o như, như nước nở vang. Tư ảnh mặt hướng bên trong quay lưng bên ngoài. Tĩnh tọa tại tĩnh mịch hang động chỗ sâu, thân thể có chút quổng lưng tựa như một bộ khâu tọa ngàn năm thi hài. Sau lưng tiếng bước chân lên, một đạo tà ảnh đầu nhập trong động, chiếu vào tư đồ mộ ảnh trên lưng. Người tới toàn thân áo đen, dáng ra Đầu tóc ngắn, sắc mặt tái nhợt, hai gọ má gầy gọ, chưa từng có cố kia đồng quan. Chí tôn quyết nguồn gốc từ Bưu Hoàn Quyết, tại tự xuyên thi hải bên trong tu luyện chí tôn quyết, làm ít công to. Liêu Chi phản nói: "Đích sắc làm ít công to." trong sân động. Liêu phản lông mày chau lại một chút, ảnh, mộ khí tức của ngươi trở nên khác biệt." Năm đó ngươi tu luyện La Sắt đốt mạch trải qua, dùng môi La sát tâm ma thời điểm, cũng chưa từng có hiện tại như vậy khí tức bốn như thế tà dị. Ngươi hưởng biết, đã Chí Tôn quyết cùng Bưu Hoàng quyết bản chất giống nhau, như vậy nếu đem Chí Tôn quyết tu luyện tới cực hạn, khó tránh khỏi yêu khí nhập thể, yêu lực cùng chân nguyên dung hợp một chỗ, không phải người không phải yêu. Thân thể của hắn tại ưu ám bên trong quay lại, đối mặt với Liêu Chi phản tư độ mộ ảnh túi thấp đầu, hắn chậm rãi ngẩng đầu nói nói, hoặc xưng là bán yêu. Mấy đạo quả cầu ánh sáng màu tím trong bóng đêm ngột sáng lên, ánh sáng yếu ớt chiếu ở trên người hắn, một đạo mông lung bóng đen Chỉ thấy Tư đồ Mộ ảnh chần chừ nửa người, thân thể của hắn từ giữa đó một đạo đường ranh giới, nửa người giống như kim đốc, hiện ra ám sắc kim mang, bóng loáng như gương phản chiếu lấy Liêu Chi Phản vận vẹo thân ảnh, một nửa khác lại là dài một tầng ngắn mũi từ mau, đem hắn nửa bên mặt đều che lại, chớp mắt nhìn đi giống như hẻm mở dã thú mặt. Liêu Chi Phản không khỏi lấy làm kinh hãi, nhưng Tư đồ Mộ ảnh thân thể cấp tốc biến hóa, nửa người từ mao rút đi, nửa bên như như hoàng kim thân thể cũng khôi phục hết lục cảm nhận. Hắn ngẩng đầu nhìn Liêu Chi Phản nói nói, ngươi tìm ta có chuyện gì? Liêu Chi Phản hít một hơi thật sâu, không có việc gì chỉ là ghé thăm ngươi một chút, ngươi bế quan mấy năm này, có gì thu hoạch? Tư Đồ Mộ ảnh lắc đầu, ta đã tiến vào chí tôn quyết đệ tâm trọng, tam trọng thiên bên ngoài ngày sau là chí tôn quyết bất diệt thể, nhưng ta muốn biết chí tôn bất diệt thể về sau là cảnh giới cỡ nào, hai năm này ta một mực tại cảnh giới cao hơn cộng hồi hồi, chắc hẳn vừa mới ngươi cũng nhìn thấy, ta nửa người như kim đốc, nửa người như yêu thân, trí tôn quyết trung cực đến cùng là đem nhân loại luyện thành yêu thú, hay là đem thân thể hóa thành bất tử bất diệt một khối đá, ta còn chưa được. Đáp án? Liêu Chi phản nói nói Tư đồ Anh Lan đã chết, năm đó đồ sát Ngô thị nhất tộc những cái kia thế lực cũng sớm bị ngươi tiêu diệt, ngươi vì sao còn muốn như thế truy cầu tu vi? Tư đồ mộ ảnh cười một tiếng, làm người tu hành, truy cầu tu hành cực hạn chuyện đương nhiên không phải sao. Liêu Chi phản lập đầu, ta khổ tu la sát chi lực nhiều năm như vậy, có thể có được hôm nay tu vi, không khỏi là bị buộc đến tận đây, nếu như nguyệt tiễn có thể phục sinh, ta một ngày đều không nghĩ tại tu hành giới ở lại, tình nguyện tìm một cái yên tĩnh cho ở từ đây ẩn độn không, ra. Làm tu sĩ mà nói, ta không bằng ngươi. Hắn nhìn xem tư đồ mộ ảnh nói nói, trên đời này thật không có người làm bận tâm người. Anh Nguyệt tông nguyên nữ, Thanh Vân kiếm phái Cổ La Nguyệt, tựa hồ một mực đối ngươi nhớ mãi không quên. Tư Đồ Mộ ảnh nói nói, truy cầu chân ái người, trong mắt của ta chính là nhu nhược e ngại người, Liêu Chi Phản, người khác đều nói ngươi âm tàn vô tình, là cái không nhân tính ma đầu, nhưng ta lại cảm thấy ngươi là gan tiểu nhu nhược hạ người, cách Tư Đồ Nguyệt Thiền liễn sống không nổi, ngươi e ngại cô độc. E ngại một thân một mình, thậm chí ngay cả những nữ nhân khác đối ngươi có hảo cảm ngươi cũng không dám tiếp nhận, ta không tin ngươi đối linh Dịch Liêu những người này một chút tình cảm không có, chỉ là ngươi không dám thôi. Liêu Chi Phản cười khổ một tiếng, ta chưa hề nói ta là cái dũng cảm không sợ người. Từ nhỏ ta chính là một cái cẩn thận nhu nhược hạng người bốn nhận biết người ta người, đều cảm thấy tại tu vi bên trên ta đã vượt qua người, nhưng ta tự mình biết, ta là không bằng người, ta có thể có hôm nay thực lực, đơn giản là may mắn thôi, mà ngươi tư độ mộ ảnh tại tu hành một đạo bên trên, mới thật sự là thiên tài. Chỉ là ta cảm thấy, thiên tài cách sống cũng tốt, hèn nhát cách sống cũng được, người sống tại thế, đơn giản là vì thỏa mãn, giống như ngươi giấu trong sơn động vừa bế quan chính là mấy năm lâu, dạng này còn sống có gì niềm vui thú chỗ. Niềm vui thú bốn tư độ mộ ảnh cười cười, truy tìm tu hành cực hạng, chẳng lẽ không phải lớn nhất niệm vui thú sao? Ta không phải cái cô đồ người. Cứ nhìn nữa tình trạng không chết được. Liêu Chi phản ung dung cười một tiếng, nghe ra hắn trong lời nói châm chọc. Tư đồ Mộ Ảnh nói tiếp, "Hung chi, bây giờ tu hành giới mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực quẩn quẫn sóng ngầm, thủ ngự thánh khí liên tiếp xuất thế, đây cũng không phải là là chuyện tốt, 5 tông 7 đại phái đa số suy sụp, 3 cung 12 phòng cũng hưng suy khó dò, cũ cách cục phá diệt, mới cách cục chưa sinh thời điểm, tất có náo động. Chỉ sợ trong thiên hạ sẽ có đại kiếp nạn tiến đến. Kiếp nạn đến từ nơi nào?" Liêu phản nhíu mày hỏi. Tư đồ Ảnh lắc đầu, nói không rõ. "Có lẽ đến từ minh giới, có lẽ đến từ thủ ngự thánh khí 4, có lẽ đến từ tiên giới." Liêu Chi phản nói, thầm nghĩ lên tại Tiên Linh Đảo bên trên tao ngộ. Tu hành giới các đại phái lại như thế nào tranh đấu, chung quy là nhân loại ở giữa đấu tranh. Tư Đồ Mộ ảnh nhìn xem Liêu Chi phản nói nói, nhưng ngươi lại khác, ngươi là cổ ma tàn hồn chuyên thế, có lẽ bốn cái này trưởng tiếp nạn đến từ ngươi, cũng có nói. Liêu Chi phản hỏi nói, nếu là thật sự đến từ ta, nếu là ta thành đem muốn hủy diệt nhân gian hung ác, ngươi sẽ ra tay với ta sao? Tư Đồ Mộ ảnh nghi nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu, người trong thiên hạ tự có số mệnh của người trong thiên hạ, nếu là ngươi cùng Tư Đồ Mộ tiền Tất nhiên sẽ không đối sinh tử của người khác có chút thương hại, nhưng ta dù sao cũng là người trong thiên hạ một trong, người ta từng kề vai chiến đấu, chỉ mong tương lai sẽ không bị địch. Liêu Chi phản khẽ thở dài. Qua mấy ngày ta muốn đi một chuyến minh giới, đột lại bị quỷ chủ cướp đi sinh tử lô tử khí, nguyệt thiền thi thể ta không thể thay nhập minh giới, nếu không khả năng bị minh giới bên trong hồn phách chiếm cứ, đưa nàng lưu tại phủ Du Sơn ta không yên lòng, cho nên hy vọng ngươi có thể thay ta trông giữ. Tư đồ mộ ảnh gật, gật đầu. Liêu Chi phản còn nói nói, ta đã quyết định muốn đúc lại sinh tử hỏa lò, có toàn bộ mảnh vỡ về sau, còn cần sinh tử lô hoàn tâm. Sinh tử lô hoạch tâm chính là thương đế thành, đến lúc đó cùng tư đồ thị khó tránh khỏi một trận từ chiến ảnh, ngươi cũng là tư đồ thị, ta hy vọng ngươi có thể lưu tại phủ Du Sơn, không muốn tại ta cùng tư đồ thị ở giữa đứng đội. Tư đồ Mộ Ảnh túi đầu nghĩ một hồi, lưu bọn hắn một cái mạng. Ta hết sức. So võ đại sẽ lên, thực lực cách xa người thường thường mấy chiêu thắng bại liền gặp rắc cuộc, thực lực tương cận cũng đánh không bên trên một canh giờ, từ sáng sớm đến ban đêm, vòng thứ nhất trên cơ bản đã kết thúc. Như Yên đệ tử Chu Kỳ, anh hạ, Liêu Chi phản đồ đệ dịch chi phàm, còn có mấy tên La sát phong đệ tử đời thứ 3, Chung Ý từ thế Triệu Tú khinh bọn người đại xuất danh tiếng, thành ngoạc giải quán quân lôi cuốn. Nhất là Chu Kỳ cùng anh Hà, tu vi tinh hâm, rất là đáng chú ý, liên tiếp để một đám trưởng bối vì thế mà cho vắng, Như Yên cũng là cười không ngậm mồm vào được, khen Chu Kỳ có hắn tất sư bá phương pháp. Nghỉ ngơi một đêm ngày thứ hai muốn tiếp lấy dò, so, Dịch Chi phạm trở lại Liêu Chi phản viện tử, rón rén chờ đợi sư phụ trách cứ, lại phát hiện sư phụ căn bản không tại, trong lòng của hắn không khỏi may mắn, chỉ là hai người thị nữ Lâm Linh cùng Lâm Diệu đối với hắn mặt lạnh lấy đầy mắt xem thường. "Thiếu gia để ta cho ngươi lưu lại cơm, trong nỗi đói mình đi ăn." Lâm Linh nói. "Ha ha." Đa tạ đa tạ, sư phụ ta đâu? Đi tìm yêu Thánh." Lâm Linh nói xong gón éo cái mông đi. Sư phụ không có nói với ta cái gì, muốn thấy Lâm Linh đi nhanh, Dịch Chi phạm thở dài. Ngày thứ hai luận võ ngay từ đầu, liền nên tới một cái tiểu, anh Hà muốn đối Dịch Chi phạm, Chu Kỳ đối mặt Trung Y Dịch Chi phạm hướng anh Hà có chút chắc tay, "Anh sư muội, xin chỉ giáo." Anh Hà cười nói, "Không dám, Dịch sư huynh chính là thất sư bá đệ tử duy nhất, chắc hẳn mấy ngày nay đi theo thất sư bá học không ít bản sự đi." Dịch Chi Phàm cười ha ha, "Cái tự nhiên, sư phụ dạy ta mấy thứ kiếm chiêu, a." ta chưa bao giờ thấy qua như thế tinh diệu kiến thức, anh sư muội, xem ra ta cái này thân gia hổ áo khoác bên ngoài còn phải bộ một thân dao lân giáp. Ha ha ha. Anh Hà đã sớm biết cái này Dịch Chi phạm tùy tiện ngoài miệng không có giữ cửa, ngày thường bên trong thích nhộn nhẹt nói mày miệng, không biết thất sư bá coi trọng hắn điểm kia, nàng mỉm cười, giơ lên một đầu trắng non nóng ánh cánh tay, trên cánh tay phủ lấy một vòng cốt chất tròn điểm. Như thế cái kia sư muội liền kiến thức một chút tuyệt kiến thức. Dịch Chi Phàm gật gật đầu, nghiêm sắc mặt, sau lưng công trưởng kiếm soát một tiếng ra khỏi vỏ, nhìn như không có đứng đắn Dịch Chi Phàm. Giờ khắc này lại có cô hai nhân bảng bái kiếm khí từ trên người hắn lộ ra. Một tòa khác trên lôi đài, Chu Kỳ trong tay một cây lớn thương chỉ vào Trung Y. "Ngươi không phải đối thủ của ta, hay là đi xuống đi." Chung Y cười cười, trong tay một thanh màu đèn quạt lông phẩy phẩy, "Thật sự là không may, vậy mà vòng thứ hai liền gặp phải ngươi, bất quá sư muội ta cũng là cái lòng thăng người, kia giao lân giáp, giao gân dây thường, làm gì ta cũng muốn phải đồng dạng." Chu Kỳ cười lạnh một tiếng, "Kia nếu là tổn thương tàn, cũng đừng trách ta tâm hắc thủ hung Chương 612: Giao thương đấu kiếm một đời người mới, 7. Những người này tư chất cũng không tệ. So với năm đó chúng ta nội môn mấy người cũng không chút thua kém, tại thiên hạ hôm nay đại phái suy thoái đại thế phía dưới, chẳng lẽ chúng ta La Sát Phong muốn nhất phi trùng thiên sao?" La Thanh Ngọc híp mắt mỉm khỏe miệng nói. Ngồi tại bên người nàng dịch Lưu Ly li nhìn một chút nàng, nói nói: "Ngươi có chớ không biết, hiện tại La Sát Phong đệ tử đời thứ ba, trừ một số ít là Tây Cực Châu những cái kia tu hành phe phái nhập vào, đại bộ phận phân đều là Tây Quốc người, nguyên bản mục lan thị trường không Tây Quốc đại bộ phận phân người tu hành, nhưng năm đó Tây Hoàng thành một trận chiến Tây Quốc tất là úp, số lớn cao thủ, còn lại chính là đều Tây Quốc các phái đệ tử trẻ tuổi, bọn hắn tìm không thấy khác." Một tây đại thủ, đành phải tìm nơi nương tựa chúng ta La Sát Phong, cái kia Chu Kỳ cùng Chung Ý ấy, đều là tây có người. Ngươi cảm thấy ai sẽ là người thắng cuối cùng? Dịch Lưu Ly đem tóc dài màu trắng vuốt vút im, nhìn xem sân đấu võ bên trên mấy người nói nói, lúc trước mấy cuộc tỷ thí đến xem, Chu Kỳ tu vi nhìn như nhất là tinh thâm, La Sát Phong mạch trải qua tu vi vượt qua những người khác, nhưng cái kia anh Hà cùng Chung Ý rõ ràng có giữ lại, ta nhìn bên thắng hẳn là tại cái này trong ba người sinh ra. La Thanh Ngọc cổ một tiếng, có chút ngoài ý muốn, kia Liếu Chi phản đồ đệ Dịch Chi phàm đâu? Ngươi một chút cũng không coi trọng hắn. Dịch Lưu Ly lắc đầu. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra, Dịch Chi Phàm tư chất không thích hợp la sát đốt mạch trải qua, mà hắn tác dụng kia mấy chiêu kiếm thức ngược lại là có chút tinh diệu, chỉ là thời gian tu luyện quá ngắn, ngay cả thuần thục đều không được xưng, càng cách Lô Hỏa thuần thành kém lấy mấy tầng núi, nếu là lại cho hắn thời gian mấy năm, nói không chừng có thể có chỗ đại thành, nhưng bây giờ ba nàng lại lập đầu. La Thanh Ngọc khẽ thở dài, Liêu Chi phản thu hắn làm đồ, chỉ là xem ở cùng mẹ nó tình phân, mà không phải nhìn chúng tư chất của hắn, tuy nói tiên tiên tư chất một chuyện, không giữ nhà thế bối cảnh, nhưng tu hành thế gia khẳng định so một nữ nô sinh ra phải có lấy thế. Liên trong lúc nói chuyện, một bên sân đấu võ bên trên, anh Hà cùng Dịch Chi Phạm đã đấu tại một chỗ. Anh Hà chỗ dùng phát bảo, chính là cánh tay nàng bên trên mang lấy kia mấy chục con như xương như ngọc tai điểm, chỉ gặp nàng hai tay cũng chỉ hướng trước tìm đòi, chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, mấy chục con cốt ngọc la điểm liền sáng lên trói mắt bạch quang, xoẹt một tiếng tích lũy bắn đi ra, tại đỉnh đầu nàng xếp thành một loạt, cấp tốc dung động phát ra ông ông chiến minh. Anh Hà sử dụng lại không phải là sắt đốt mạch chảy qua, mà là la sắt phong một cái khác pháp quyết bạch long sóng trùng Dịch sư huynh, ta bạch long trùng điệp kình thế nhưng là đến đệ thất trọng. Ngươi muốn coi thường à, nếu là đã thương ngươi hy vọng thất sư bá chớ có trách ta." Tay nàng chỉ hướng về phía Dịch Chi Phạm một chỉ, đỉnh đầu cốt ngọc điểm ông một tiếng chạy dịch chi phạm bay đi. Nhanh như thiểm điện, chớp mắt liền đến. Dịch Chi Phạm ánh mắt cho tới bây giờ không có như thế đứng đắn qua, chớ nhìn hắn bình thường cười đùa tí từng không giống đồ vật, một khi lâm trận đối địch, thuận tiện như biến thành người khác, ánh mắt lăng lệ chuyên chú như trong rừng kiếm ăn bao săn. Trường kiếm trong tay có chút lắc một cái, nhìn như chậm chạm, khí thực nhanh như gió táp, một đạo huyền ảnh kiếm trong tay máu đâm hướng bên trên, liền nghe một tiếng như gió gầm thét gọi, một đạo kiếm khí phóng lên trời, Hoành đoạn ngọc điểm. Kiếm khí cuốn lên một trận cuồng phong, cắt bay đá chạy chỉ một thoáng bụi mù nổi lên bốn phía, kiếm khí tung hoành. Anh Hà cốt ngọc điểm cùng Dịch Chi Phàm dài kiếm nhất kích mà phân, hai quyển pháp bảo đồng thời lưu lại, anh Hà chỉ cảm thấy từ pháp bảo của mình bên trên chuyển đến một trận lực lượng khổng lồ, chấn nàng toàn thân vì đó rung lên, không khỏi ta nói, hảo kiếm pháp, một thức này là cái gì? Một kiếm này là sư phụ dạy ta, quyển giáng hồng. Ngươi lại nhìn ta một kiếm này đoạn biệt cả. Dịch Chi Phàm tay vẩy một cái triệu hồi trường kiếm, tay cầm trường kiếm bay người nhảy lên, thân thể tại không trung liền chuyển ba vòng nghi, một kiếm nghiệt ra. Kiếm khí vắt ngang mấy chục trượng, mang theo lệnh tấu xương uy mang thẳng đến anh Hà mà đi. Anh Hà hai tay triển khai như một con bạch hạc nhẹ nhàng lui về phía sau, mũi chân nhi chia xuống đất như bị gió thổi đi một vũ hư mao, nàng vừa lui vừa dùng tay tại trước mặt họa một đạo vô hình phụ chú, quang mang thời gian lập lẹo mơ hồ kia là một cái chữ. Tại không trung xếp thành một hàng cốt ngọc la điểm bị cái kia chữ trấn, trấn áp, hấp dẫn, nháy mắt tụ tập tại anh Hà trước mặt ba thức chỗ, mấy chục con tròn điểm một con dựng lấy một con, một con khóa lại một con, căng cứng như trống tỏa giáp, tạo dựng ra một đạo không thể phá vỡ phòng ngự. Vụt một tiếng chói tai gọi, Dịch chi phàm kiếm là đoạn biển cả sắc bén vô song kiếm khí chính diện đánh trúng anh hạ trước mặt cốt ngọc la điểm bên trên, chỉ gặp nàng toàn thân chấn động, tựa hồ có lực lượng khổng lồ ngay tại nghiền ép lấy thân thể của nàng, trước mặt nàng khóa cùng một chỗ cốt ngọc la điểm bị cái này nói vô hình kiếm khí vào bên trong đi. Anh hạ lông mày phòng điu chặt, vẻ mặt nghiêm túc, ngay tại la điểm cách lồng ngực của nàng khoảng một tấc lúc, anh Hà hít một hơi thật sâu, quanh thân khí kình nháy mắt như đàng lòng loé sáng, hét lớn một tiếng nàng hai tay đột nhiên đẩy về có khí Hải, dịch này, hô một tiếng, kình khí không chỉ có khai dịch chi phàm kiếm khí Dư Kình đem hắn trấn lùi lại mấy bước. Anh Hà hai chân trên mặt đất nhảy lên lại trùng điệp rơi xuống, trùng điệp chấn chân qua đi, khí thế liền tựa như núi cao chừng ổn. "Dịch sư huynh, ngươi cái này thức đoạn biến cả phong mang tất lộ, quần quần chi thế quả nhiên như cắt đứt biển cả, Giang Hà chạy ngược, chỉ là thế nào sư muội ta cảm thấy người một kiếm này ngoài mạnh trong yếu, tình lực không đủ." Dịch Chi phàm gãi gãi đầu, cười nói, "Sư muội có chỗ không biết, sư phụ không để ta dùng La Sắt đốt mạch trải qua, bởi vậy một kiếm này ta chỉ dùng để tam trọng Long Hành Sơn Hải nguyên." "Thì ra là thế, nguyên lai sư không dùng toàn lực. Nhưng ngươi cũng khó tránh khỏi có chút xem nhẹ sư ta." chỉ dùng đệ tam trọng tu vi nhưng không phải là đối thủ của ta. Lời còn chưa giúp anh Hà đã xuất thủ, chỉ gặp nàng thân ảnh bỗng nhiên trở nên hư ảo, toàn thân áo trắng như 10 triệu quy ảnh, phần phần tuấn thân phi nhanh, ào ào như lưu tinh. Một trong nháy mắt đã đến dịch chi phàm trước mặt, thần tinh cự rượu. Quân Ngọc La điểm tại nàng hai tay ở giữa như nhảy thoát sao sớm, bỗng nhiên buộc phát ra trướng mắt bạch quang, lấp lánh quang vòng đai lấy một trận nổ vàng, đem dịch chi phàm vây vào giữa, vòng quanh hắn xoay tròn không ngừng. Dịch chi một tay cầm kiếm, một cái tay nắm chặt quyết, trên thân tầng tầng khí ra, tầng tầng khí mang theo trận trận mang. Trận trận uy mang cuốn lên lăng lệ gió lốc, hắn nhất thanh thanh hắc, cao lớn dáng người di chuyển lôi đình hổ bộ, trên môi kiếm kiếm, khi y nguyên đánh lấy xoáy nhi phát ra chói hai hú gọi. Hắn không biết anh hà một thức này thần tinh cự diệu môn đạo, nhưng bị kia từng đạo màu trắng quang điểm vây vào giữa, để hắn bản năng cảm thấy không ổn. Bởi vậy mới ngưng tụ ra mạnh nhất kiếm khí, một kiếm bổ vào vòng quanh mình xoay tròn từng vòng từng vòng nhi cốt ngọc la điểm phía trên. Nhưng mà một kiếm này chẳng những không có chém ra anh hà thần tinh cự diệu, ngược lại từ những cái kia giữa bạch quang truyền đến một đạo đại lực, đem hắn trở về. A nha, hắn một tiếng kinh hô, anh sư Mội thật mạnh nguyên lực bốn. Anh Hà hư một tiếng, kia là tự nhiên, trong tay pháp quyết biến đổi, Bạch Long nằm biển. Vòng quanh Dịch Chi Phàm cốt ngọc điểm đỗng nhiên nắm chặt, mấy chục con màu trắng tròn điểm luyện thành một chỗ thôi, trong chớp mắt liền đem Dịch Chi Phàm cô lấy, Dịch Chi Phàm giãy giụa mấy lần, lại phát hiện những cái tia lóe bạch quang ngọc điểm càng ngày càng gần, xiết tiến vào hắn thịt bên trong. Hai cánh tay hắn dùng sức ra bên ngoài chống ra, lúc này trước mặt một làn gió thơm truyền đến, một con trắng muốt tay nhỏ nằm ngang ở của hắn bên trên, Dịch Chi Phàm ngẩng đầu nhìn lên, anh Hà khỏe miệng chau lên, tiếp mắt mang theo mỉm cười nhìn xem hắn. Nàng cười nhìn rất đẹp. Cái tay kia cũng rất mềm mại, rất trắng rất non, nhưng Dịch Chi Phạm biết chỉ cần nãng hướng xuống như vậy nhấn một cái, hắn đầu lâu liền có thể biến thành một đống bột nhão. Hắn không cho rằng đầu của hắn so anh Hà rót đầy chân nguyên trường phong cứng hơn. Dịch Chi Phạm niết miệng ngượng ngùng cười cười, "Ta nhận thua." Trên khán đài, anh Hà sư phụ như yên nở đủ cười, "Ai nha, nếu là sư ca biết đồ đệ của ta đem hắn đồ đệ thắng, không biết có tức giận hay không? Có thể hay không đố kỵ? Các ngươi lên đây đi." Nàng đối anh Hà cùng Dịch Chi Phạm hô. Hai người hướng trên khán đài đi đến. Dịch Chi Phạm vừa đi vừa tâm lý buồn chồn, thầm nghĩ lần này sợ là thất bại, nhưng cái kia nhìn chính mình không vừa mắt đồng môn không biết có thể hay không một người làm quan cả họ được nhờ, người không khép miệng, hắn bốn phía nhìn nhìn, lại ngoài ý muốn phát hiện tình thế cũng không có hắn tưởng tượng như vậy nóng lạnh, đông đảo đồng môn sư huynh đệ ánh mắt căn bản là không có tại hắn cùng anh Hà trận này bên trên, mà là tất cả đều vây đến Chu Kỳ cùng. Trung ý đấu pháp sân đấu võ kia bên trong, thỉnh thoảng trong đám người chuyển đến trận trận sợ hai phục. Dịch Chi Phạm tâm lý một mặt âm thầm may mắn, một mặt lại cảm thấy có chút thất lạc. Anh Hà mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, tựa như lại ra khoe tú khí chất. Dịch chi phàm lại như đấu bại gà trống, than thở mặt ủ mày cho. La Thanh Ngọc đỗng nhiên một chút chăm chú vào anh Hà trên cánh tay cốt ngọc La Điểm bên trên, hỏi La Hồng Ngọc nói nói, "Hồng Ngọc, ngươi nhìn nàng truyện pháp bảo kia, ta thế nào cảm giác có chút quen mắt?" La Hồng Ngọc nhíu mày, nhìn kỹ một chút, hơi kinh ngạc nói nói, "Kia ba không phải Tiêu Nhu pháp bảo, cốt ngọc điểm sao? Làm sao trên tay nàng?" Tiêu Nhu đã chết đi nhiều năm, pháp bảo của nàng một mực tại đại sư huynh trên tay Bốn Như Yên, ngươi tên đồ đệ này không đơn giản nha, vậy mà dựa vào đại sư huynh, cây to này. Như Yên nhíu mày, tâm tình có chút phức tạp, nhưng cảm giác được này cũng cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Sư phụ, đồ nhi thắng." Như Yên gật gật đầu, lại nhìn qua cánh tay nàng bên trên ngọc điểm, La Thanh Ngọc cười như không cười nhìn xem Dịch Chi Phàm nói nói, "Thế nào? Hồi nay biết bản lãnh của mình rồi." Dịch Chi Phàm xấu hổ gãi gãi đầu, lúc này là vi phạm mệnh lệnh của sư phụ đến tham gia luận võ, lại bại bởi anh Hà Bốn, không bị tổn thương thuận tiện. La Thanh Ngọc nói, lúc này một tòa khác sân bãi bên trên bỗng nhiên chuyển đến một trận sợ hai thắng phục, tựa hồ chu kỳ cùng trung ý cũng phân ra được thắng bại. Đám người tách ra, trước đi ra là một thân hồng y trung ý, ý Nàng lúc đầu mặc là một thân màu trắng áo trắng, chỉ là tại eo ở giữa một đạo dữ tận lỗ hồng Tuân gia máu tươi đưa nàng áo trắng nhuộm thành màu đỏ. Nàng sắc mặt tái nhợt, bước chân lộn xộn, khỏe miệng mang theo máu, ôm bụng tới lui đi hai bước đột nhiên khẽ cong eo, oa một tiếng phun ra một ngụm máu lớn đến, sau đó thân thể nghiêng một cái ngã trên mặt đất. Trên khán đài một tên áo đen nữ tu sĩ phi nhanh mà ra, cấp đến bên người nàng đem chung y ôm ở mang bên trong, ý Nhi ý Nhi, Y Nhi 4. Nàng ánh mắt sắc bén hướng trong đám người nhìn lại, thấy Chu Kỳ lắc lắc trong tay trường thương bên trên máu, nữ tu sĩ không khỏi giọng nói: "Thật thủ đoạn, đều là đồng môn, vì sao dưới này thủ?" Chu Kỳ nhàn nhạt nói: "Đao kiếm không có mắt, nếu là luận đấu pháp, khó tránh khỏi có gây thương tích vong. Dứt lời hắn chậm rãi trong đám người đi ra. Áo đen nữ tu sĩ nhìn xem bóng lưng của hắn hít hai hơi thật sâu, tiểu tử ngươi chớ có hung hăng ngang ngược quá đáng, ta đến chiếu cố ngươi. Nói nàng hướng vũ một cái, thân thể đẳng không mà lên, trong tay một thanh màu đèn tế kiếm thiêu đốt lên một tầng ngọn lửa màu đen. Nàng như một con màu đen hỏa điệu hướng về chu kỳ phía sau vào tới. La sát phong đông đạo đệ tử cùng trên khán đài nội môn sư bá đều nhìn ông, thấy trung ý sư phụ vậy mà xuất thủ, như vô bản một cái, nhiên đứng dậy hai đầu lông lạnh tấu xương sát khí lập tức khắc bên trên lông mày Ngay tại áo đen nữ tu cách Chu Kỳ còn có 3 bước xa lúc, Chu Kỳ bỗng nhiên trở lại, một thức hồi mã thương hất lên đâm ra, nữ tu si Tê kiếm kéo ra một đạo kiếm hoa ngăn lại cái này một thương. Hai chuyện pháp bảo giao thoa thời điểm, nữ tu si toàn thân dung mạnh, chỉ cảm thấy từ hắn trường thương bên trên một cỗ âm sắt đến cực điểm chân nguyên theo mình tế kiếm xâm nhập kinh mạch bên trong. Thật mạnh sắt kình 4A. Nàng một tiếng kinh hô, Chu Kỳ một thức này hồi mã thương vậy mà là ngay cả điểm thương, hắn một thương chấn khai nữ tu sĩ, si, thứ nhị thương nháy mắt liền đến, đâm thẳng nữ tu sĩ si giết Nữ tu sĩ không tránh kịp, trợn mắt nhìn xem sắc bén mũi thương chạy cổ họng mình mà đến, lúc này sau lưng một tiếng khàn giọng hô to, không cho phép tổn thương mẹ ta. Bản thân bị trọng thương chung ý vậy mà bỏ lên, hai tay mở ra ngăn tại nữ tu sĩ trước mặt. Chu Kỳ hư lạnh một tiếng, không có chút nào ý thu tay, kia một thương hay là đâm ra ngoài. Đúng lúc này chẳng nghe, bên người một tiếng tiếng xé gió, một thanh đại đao bay tới, con một tiếng đem trường thương ăn. Chu Kỳ lập tức quá sợ hãi, hai tay nắm thương thủ cánh tay run rẩy, nữa cầm không được chuôi này trường thương huyền mãng. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy Liêu Chi phản chẳng biết lúc nào đứng tại bên cạnh, chính lạnh lùng nhìn xem hắn. Chu Kỳ lập tức một cơn lửa giận sông lên đầu, nghiêm nghị chất vấn: "La Sát Phong tu sĩ giết chiến bại người nhưng có sai, Liêu Chi Phản lập đầu. La Sát Phong tu sĩ giết phía sau kẻ đánh lén nhưng có sai, Liêu Chi Phản hay là lập đầu? Vậy ngươi vì sao cả ta?" "Bởi vì ta so với ngươi còn mạnh hơn, có bản lĩnh ngươi cũng giết ta." Chu Kỳ trên mặt áo đen chợt lấy lên, trong tay huyền mãng lớn thương thương ra như rồng, hóa thành một đạo màu đen lệ tránh thẳng đến Liêu Chi Phản chán nhi mà đi. "Chu Kỳ, ngươi điên rồi sao?" Như Yên sắc mặt nháy mắt âm trầm như nước, nghiêm nghị trách mắng: Liêu Chi phản tại trường thương đánh tới nháy mắt, như thiểm điện rũi tay nắm lấy mùi thương, "Rất tốt, xem ra La Sắt phong khi sư diệt tổ truyền thống ngươi học không tệ. Nhưng năm đó ta giết La Môn, thế nhưng là trọn vẹn cùng gần 10 năm, ở trước đó ta không dám có chút bất kính, mà ngươi còn kém xa lắm." Hắn hơi vung tay, đem Chu Kỳ ngay cả người mang thương vung ra một bên. Liêu Chi phản ngược lại không có tổn thương hắn, Chu Kỳ trên mặt đất lộn một vòng nhi lại đứng lên, trong tay cầm trường thương gấp rút thở hai cái, nhìn chằm chằm Liêu Chi phản cắn môi, tay nâng lên lại buông xuống, lại không có can đảm lại đâm ra một thương. Hắn trùng điệp một thương đâm ở bên người trên chủ đá. Sau đó sông mở đám người đi ra ngoài, Liêu Chi Phản một tay ôm lấy bất tỉnh đi Trung Y Liễu, hướng Thủy Hóa viện đi đến. Như Yên bị tức phải thở hổn hển, trong lòng còn có chút nỗi khiếp sợ vẫn còn, Dịch Lưu Ly li nói nói, không cần lo lắng ngươi cái kia đồ đệ, Liêu Chi Phản sẽ không giết hắn. Thật. Như Yên do dự mà nhìn xem nàng. Dịch Lưu Ly li cười cười, nói nói, Liêu Chi Phản nói hắn kém xa, không chỉ là nói tu vi của hắn, năm đó hắn vì giết Lam ẩn nhẫn bao nhiêu năm, vì chạy ra La Sát Phong lại hoa bao nhiêu tâm tư, mà ngươi tên đồ đệ này, chỉ vì bất mãn trong lòng, liền đem lửa giận của mình cùng sát ý tất cả đều bạo lộ ra. Hắn đây là đối mặt Liêu Chi Phản, nếu là môn phái khác cao thủ, hắn đã chết. Nói cho cùng, cho dù có một chút thiên phú, vẫn là cái lăng đầu thanh, không đủ gây sợ. Nhưng theo ta được biết, hắn nhưng là một cái sẽ đem ý hiếp boss chết tại cái nôi bên trong người 4. Dịch Lưu Ly nhìn xem Như Yên nói nói, Liêu Chi Phản đích sắc là như vậy người, nhưng ba chu kỳ dù sao cũng là người đồ lệ. Cái này mười mấy năm qua, Liêu Chi Phản tính cách biến rất nhiều, nhất là tư độ nguyệt tiền sau khi chết, hắn tự hồ hiểu được chân quý người bên cạnh. Chương 618: Giao thương đấu kiếm một đời người mới, 8. Như Yên có chút thất vọng nói rất thực, nàng tâm lý rất thấp vọng, nàng muốn hỏi một câu bên người lặng im như nước thất sư minh, mình cái kia lạnh lùng u ám đồ đệ có phải là thật hay không chọc giận hắn. Nhưng nhìn xem Liêu Chi Phản mà không biểu tình thần sắc, cùng trong mắt của hắn khi thì lóe lên một vòng tinh quang, cái này khiến như yên tâm lý có chút không thể phỏng đoán Liêu Chi Phản suy nghĩ trong lòng. Bất quá lấy như yên khôn khéo như hồ tâm tư cùng nhãn lực, nàng cảm thấy Liêu Chi Phản mấy năm này so trước kia ôn nhu rất nhiều, sẽ không giống trước kia đồng dạng một lời không hợp liền rút đao khiêu chiến. Sư ca. Chu Kỳ hắn muốn. Liêu Chi Phản quay đầu nhìn một cái, làm sao? Sư minh không có sinh khí đi. Ta không có sinh khí a. Liêu Chi Phản lắc đầu, không có. Hắn nhẹ gõ nhẹ trước mặt bàn, một chén trà xanh bên trên tạo nên từng vòng từng vòng nhi dợn sóng. Như Yên nằm sấp trên bàn, từ dưới lên trên nhìn xem Liêu Chi Phản, một đôi mắt mang theo một vòng làm người chịu mến thần sắc, "Đã ngơi không có sinh khí, vì cái gì nhìn ta đồ đệ ánh mắt có tinh quang hiện lên đâu?" Liêu Chi Phản nhíu như mày, hơi không kiên nhẫn đẩy dưới trên mặt bàn ấm trà, "Ta nhìn chính là anh hả, không phải Chu Kỳ." Sân đấu võ bên trên, làm cuối cùng còn lại hai người, Chu Kỳ cùng anh Hà giao chiến say sưa. A năm Như Yên gật gật đầu, "Anh Hà nàng muốn, ngươi rất phiền." Như khói bụi linh lợi ngậm ngược lại, Liêu Chi Phản trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói nói: "Anh Hà sử dụng pháp bảo, có phải là năm đó Tiêu Nhu sử dụng cốt ngọc la điễm?" La Thanh Ngọc gật gật đầu, "Bộ này cốt ngọc la điễm là cùng hơi nhận vương nổi danh luyện khí đại sư Nhai Kim ông chế tạo, cũng là Nhai Kim ông tồn tại thế gian cuối cùng một kiện tinh phẩm." Năm đó Lam vì đối phó Liêu Chi Phản cùng Tư Đồ Mộ Ảnh, giết chết bạn tốt nhiều năm Nhai Kim ông, cũng lấy la sắt đốt mạch trải qua thôn vệ chi lực cướp đi kết giới lực, cuối thành lại bại, không thể nuốt mất Chi Phản Ảnh la sát lực, ngược lại thành Chi Phản nhưng thế gian lại là thiếu một cái luyện khí đại sư. Tiêu Nhu sau khi chết, một mực tại đại sư vinh tay bên trong. Như Yên nói nói, một lần kia giao ma vương suýt nữa bắt đi anh hả, bị đại sư vinh cứu, hẳn là khi đó hắn đem cốt ngọc la điểm cho nàng. Ta coi là ba đại sư vinh sẽ vinh viễn khắc ký, dù sao Tiêu Nhu sư tỷ là vì hắn mà chết ba. Mộ Ảnh ngay tại buông xuống, tu hành tu tâm, trên đời này chỉ sợ đã không có cái gì có thể giáng được hắn. Liêu Chi phản thì thào nói, trong lòng không khỏi nhớ tới vài ngày trước tại phủ cùng tư đồ Mộ Ảnh kia một phen. Hắn ánh mắt có chút thảm đạm, buông xuống đối tư đồ thị căm hận, buông xuống đối vì hắn mà chết Tiêu Nhu ôn thủy tiên chi lo lắng, buông xuống đối phàm tục thế nhân nhi nữ tình trường chi truy cầu, "Mộ ảnh, ngươi muốn tại con đường tu hành bên trên đi đến nơi nào?" Lúc này dưới trận chuyển đến một trang tốt lên, Liễu Chi phản ngẩng đầu nhìn lên, lại là anh hà cùng Chu Kỳ đánh nhau đến say sưa chỗ. Chỉ thấy Chu Kỳ thân thể nửa treo ở không trung, đỉnh đầu một mảnh màu đen mây đen, bị hắn huyền maãng trưởng thường quấy động, mây vòng xoáy khổng lồ, mơ ở giữa có tiếng sấm từ tầng bên trong ra. Từ trung quanh bốn phương tám hướng hình như có từng đợt gió lạnh bị hút vào đoàn kia mây đen xoắn xoáy bên trong, gió lạnh thổi qua, mọi người đều cảm giác thấu xương băng hàn. Cái này đoàn tạm vẫn vậy mà tại hấp vệ quanh mình thiên địa lệ khí. Trên người hắn hắc hỏa hừng hực, sắc khí u tùm, phía sau sát kình trùng thiên, bốc hơi ra một mảnh hắc hỏa, xuyên thấu qua hắc hỏa toàn bộ thế giới đều trở nên hư ảo bắt đầu vặn vẹo, chớp mắt nhìn đi tựa như một con to lớn ma ảnh tại sau lưng của hắn, nâng lên nâng lên cái này đẩy trời tựa như một con lang đứng ở không trung ma sát thần, một tầng sương ở trên hắn ngưng kết, Xung quanh cách mây trăm trượng đồng môn sư huynh đệ nhau nhau đổi tới toàn thân lạnh bước, lỗ chân lông ra bên ngoài bước lên hơi lạnh, không tự chủ được nắm chặt quần áo lui về phía sau. Lại quá bốn chu sư huynh chân nguyên vậy mà hùng hậu đến tình trạng như thế, sẽ không phải muốn tuyết rơi đi. Một tên nữ đệ tử ngựa đầu nhìn xem đoàn kia đen ngịt mây đen nói, lúc này bên cạnh lại có người nhíu mày nói, trận này luật võ, thắng được xem ra là anh hà sư tỷ. Ồ, vị huynh đài này cớ gì nói ra lời ấy, sẽ không phải là thấy anh hạ sư người mỹ mạo nghĩ đến nuốt đi bốn. Người kia cười nói, người ta đều là luyện la sắt đốt mạch trải qua, tại đệ thất trọng trước đó. La sát kình đều là dấu giếm tại kinh mạch trong ba cùng, lấy ám kình nhận kình làm chủ, càng là âm u huyền quỷ chân nguyên càng là khó lường, đối thủ cũng càng khó lấy nắm lấy chống cự. Chu sư huynh chân nguyên lại như cũ tung khắp bên ngoài cơ thể, nương xương tuyết rơi, trừ phi hắn chân nguyên đã có thể cùng sư bá bọn hắn sánh vai rồi. Nếu như không phải, chỉ sợ Chu sư huynh tu vi sợ là sẽ ra điều gì sai lầm. Thấy chung quanh quăng tới ánh mắt khinh thường, nam tử cười nói, "Chư vị nếu không tin, chúng ta lại đánh thử năm." Trên khán đài, Như Yên lông mày lại, Chu Kỳ chuyện gì xảy ra năm? Chân chính La Sát Đốt Mạch trải qua cao thủ liếc mắt liền nhìn ra Chu Kỳ lúc này chân nguyên xuất kình mặc dù uy mãnh vô song, nhưng lại cũng không ổn định, mà lại La Sát Đốt Mạch đã tại đệ thập trọng trước đó, dựa vào cũng không phải hùng mãnh mạnh mẽ, mà là âm nhu tàn nhẫn. Lúc trước hắn một mực tại áp chế tu vi, mà trước đó cùng chung ý trận chiến kia, đã để hắn áp chế tu vi có bướm lòng, lại bị Liêu Chi phản đao chấn một cái, hiện tại đã có chút khống chế không nổi thể nội chân nguyên. Dịch Lưu Ly li một câu nói toạc ra trận tướng. Chu Kỳ trước đó tu vi tại đệ ngũ trọng ám thần chiếu, cách thiên ma giải thể chỉ có cách xa một bước bốn như yên ánh mắt không khỏi trầm xuống rất quát để bọn hắn đừng đánh bốn la hồng ngọc nói. Như Yên một lần nữa ngồi xuống lại, lắc đầu, lạnh như băng nói nói, kế tiếp theo làm hạ thấp đi, cái này là chính hắn lựa chọn. Chu kỳ sắc mặt tâm trầm, ánh mắt hung ác bên trong còn mang theo một chút điên cuồng, âm u đối phía dưới anh Hà nói nói, nghĩ không ra đây mới là người thực lực chân chính, ta trước đó xem thường ngươi. Anh Hà đứng ở phía dưới, hai tay ở giữa cốt ngọc la điểm xoay quanh chuyển động, một tầng hắc hỏa tại kia mấy chục con màu trắng cốt đốt, như mấy chục đóa màu đen hoa sen vòng quanh nàng hai tay xoay quanh. Người ta đều là trưởng môn đệ đệ, nhập môn thời gian cũng đều gần. Dựa vào cái gì ngươi liền cho rằng ngươi so với ta mạnh hơn? Hừ. Nhìn ngươi bình thường một bộ đại tiểu thư khí chất, nghĩ không ra đang tu luyện La sát đốt mạch trải qua thiên tư cao như thế, khó trách trước đó đối phó những người khác ngươi dùng đều là bạch long sóng trùng điệp kinh loại hình pháp quyết, nguyên đến đối phó bọn hắn ngươi căn bản khinh thường tại sử dụng La sát đốt mạch trải qua. Thật là một cái cao ngạo nha đầu. Anh Hà cười một tiếng, La Sắt phong đệ tử đời thứ ba bên trong, cũng liền ngươi Chu Kỳ có tư cách để ta sử xuất La Sắt đốt mạch trải qua. Dứt lời nàng thanh quát một tiếng, hai tay ở giữa cốt ngọc La Điểm đột nhiên hắc hỏa đại tác, phát ra như gió lốc gọi. To năm một trận nghẹn nào, cốt ngọc la điểm hô hô chéo gió, vòng quanh hắc hỏa ôm theo sắt kình luyện thành một chuỗi nhi thẳng đến đỉnh đầu Chu Kỳ đánh tới. Chu Kỳ trên mặt tràn qua một tầng hắc khí, huyền mãng lớn thương tại không trung lắp một cái, vung vậy trường thương trực chỉ đỉnh đầu mây đen vòng xoáy, trong mơ hồ, Phản Phật nghe tới kia phiến mây đen bên trong có tiếng long ngâm chuyển đến, không biết là cụ gió đang gào thét, hay là thật hóa ra trời long. Là sát minh long phá. Hắn hét lớn một tiếng, trường thương từ trong mây đen dẫn dưới một đạo màu đen khí kình, khí kình tại mây đen bên trong lăn lộn mấy tuần, vòng xoáy mây đen thật giống như bị một đầu ác long một đầu nuốt vào. Toàn qua ở giữa trong mây đen âm sát lệ khí liền bị tia cốt kình khí tốt vệ. Tại anh Hà Cốt Ngọc La điểm lĩnh tiên đánh tới sát na, Chu Kỷ một thương hướng phía dưới điểm tới, đồng thời trưởng thương dẫn dưới màu đen khí kình phát ra một tiếng long ngâm, hắc hỏa lay động mơ hồ tựa như một đầu giữ tợn hắc long. Huyền Mãng trưởng thương cùng Cốt Ngọc La điểm trong im lặng giao thoa tại một chỗ, mùi thương lâm vào ngập điểm, cả hai rằng co cùng một chỗ, mà cầm tới sát khí lệ khí biến thành đại long, lại là vượt qua hai pháp bảo đến lấy anh Hà mà đi. Một này La Sát Minh phá mới ra, người phải sợ hãi. Đệ tử trẻ tuổi nhỏ có chưa thấy qua, kinh hãi tại một thức này ý lực, có qua ping ngạc hơn tại chu kỳ làm sao biết chiêu này. Xem võ đại bên trên, mọi người quay đầu nhìn hướng Dịch Xuân Vân. Bởi vì một thức này là Sát Minh Long Phá là Dịch Xuân Vân Tuy Kỹ, Liêu Chi Phản sẽ là Sát Phong Tuyệt Kỹ phần lớn đều là Dịch Xuân Vân cùng Dịch Thu Thủy chô thủ, Dịch Xuân Vân giáo sư hắn La Sát Phong trong bí kíp, liền có một thức này là Sát Minh Long Phá. Dịch Xuân Vân ấm giọng cười cười, ta nhìn đứa nhỏ này tư chất không thể, liền đã từng chỉ điểm hắn mấy chiêu, không nghĩ tới hắn lại có ngộ tính như vậy, thế mà ngay cả một chiêu này đều dùng đến muốn. Như Yên cười nói, ta trước thay hắn cảm ơn lương. Như Yên khác một bên Dịch Thu Thủy môi, mắt nhìn về phía anh hạ nơi đây không khỏi nắm chặt giống như đang âm thầm dùng sức. Kia Hắc Hỏa Đại Long nhìn xem hư ảo, tốc độ lại nhanh như thiểm điện, trước một nháy mắt còn tại chu kỳ mũi thương nhi thượng, hạ một cái chớp mắt cũng đã đến anh Hà đỉnh đầu. Mọi người ở đây đều vì anh Hà nơm nớp lo sợ nghẹn thở ra một hơi thời điểm, chỉ thấy anh Hà đột nhiên giỗi ra một cái tay, dùng một cái tay thao túng đỉnh đầu cốt ngọc la điểm, một cái tay khác ngón giữa và ngón trỏ khép lại, một chỉ liền chạy gạo thét mà đến Hắc Hỏa Đại tới. Người vây xem đều coi là anh Hà bị sợ, ngón tay của nàng trắng nõn như hành tây, sao có thể đỡ nổi hấp vệ quanh phương viên không giới trăm bên trong âm sát khí la sát minh lâm phá. Nhưng mà lại thấy anh Hà bờ môi có chút mất máy, bởi vì cách quá xa mọi người cũng nghe không rõ nàng nói câu gì. Trong chốc lát từ nàng giữa hai ngón tay đột nhiên bộc phát ra một đoàn quang hoa chói mắt, lại nhìn kỹ lại, đoàn kia quang hoa lại là từng đạo du động điểm sáng nhi, quấn quít nhau ngưng kết thành một tấm lưới la, nhất cử đem hắc hỏa đại long gắn vào bên trong. Về Lạc Tiên tâm chỉ, Dịch Xuân Vân đột nhiên quay đầu nhìn hướng Dịch Thu thủy. Dịch Thu thủy nhếch lên khỏe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý, "Làm gì? Liền hứa ngươi giáo Chu Kỳ là sát minh long phá, không cho phép ta giáo anh Hạ về Lạc Tiên tâm chỉ." Dịch Xuân Vân khinh thường hừ một tiếng, "Như yên tự dài." trong lòng vì hai tên đồ đệ của mình mà nghiệm, nghĩ thầm sau này hai người bọn họ chỉ sợ muốn không được an ninh. Duy nhất cảm thấy nhẹ nhõm chỉ có Liêu Chi phản một người. Bạch Quan cùng Hắc Hỏa giao phong ngắn ngủi, trong một chớp mắt bộ phát ra kình manh chân nguyên luân lưu, ầm vang một tiếng sân đấu vỡ nổ tung, mạnh mẽ sóng xung kích giơ lên đầy trời cho bụi. Bụi lất vẫn chưa hoàn toàn tan đi, liền thấy trong đội mù, một đạo áo trắng thân ảnh đột nhiên nhảy lên một cái, nhẹ nhàng dáng người như phi thiên thần nữ, trong tay lại là lánh một màu đen sáng. Anh Hà toàn lực một trường chạy chu kỳ đi, vận chuyển như bay, động cốt kỳ trên Chu Kỳ trông thấy anh Hà bay tới, hắn cắn chặt hàm răng, trợn tròn mắt, nhấc lên chân nguyên toàn thân, muốn đem cốt ngọc La Điểm đẩy trở về, lúc này đột nhiên từ Hán Huyền phủ cung bên trong truyền đến một cô âm hàn băng lạnh ngực giọng, thẳng đánh vào trong kinh mạch của hắn. Ngay tại lúc đó tứ chi chuyển đến một trận càng ngày càng thâm trầm cảm giác bất lực. Chu Kỳ lập tức sắc mặt đổi biến, nghĩ không ra tại cái này khẩn yếu con đầu, tu vi của hắn lại muốn áp chế không nổi. Pháp quyết cảnh giới tăng lên, thực lực vốn nên cũng nước lên thì thuyền lên mới đúng, chỉ là Chu Kỳ hiện tại ngay tại La Sắt đốt mạch trải qua đệ ngũ trọng mà đệ ngũ trọng về sau đệ lục trọng thiên ma giai thể, lại là tu luyện la sát đốt mạch trải qua một cửa ải, ở đây cảnh giới tu vi mất hết, chân nguyên tận tổn hại. Như khắp nơi quyết chiến trước mắt tiến vào đệ lục trọng, hắn thua không nghi ngờ. Chu kỳ triệu hồi huyền mã trường thương, đồng thời thân thể hướng lui về phía sau ra mấy trượng, anh hạ hư lạnh một tiếng tế luyện cốt ngọc la điệm theo sát lấy ép đem lên đi, Chu Kỷ như thiểm điện từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc, ngay cái cùng một vào miệng bên trong, kết kết kết kết mấy liền đem và cái một chỗ nuốt vào. Dược dược nhanh, một hơi sâu. Theo chân nguyên trong cơ thể cấp tốc vận chuyển, dược lực rất nhanh khắp kinh mạch toàn thân ba cung, đem hắn sôi trào chân nguyên chỉ xuống. Hắn cưỡng để một hơi, đem tất cả chân nguyên tất cả đều quán chú tại cái này một thương bên trong, "Anh Hà, cái này một sự bắn ra thắng bại." Chu Kỳ hét lớn một tiếng, trường thương lên tiếng trả lời bay ra, hắn ở phía sau một trường đẩy đi, "Chân nguyên thôi động trường thương đâm về anh Hà." Anh Hà cũng đồng thời đem cốt ngọc la điểm ở đâu một chỗ, nên tiếp Chu Kỳ huyền mãng trường thương. Hai kiện pháp bảo, hai đạo con mang, một tiếng lớn. Cốt ngọc la điệm đột một tiếng khắc ở Chu Kỳ ngực, mà hắn tế luyện nhiều năm trường thương huyền mãng, vậy mà gây thành ba đoạn. Chu Kỳ miệng phun máu tươi, ngạc nhiên nhìn qua rơi xuống trường thường, ngươi pháp bảo này năm. Anh Hà cười nói, lúc này năm đó Tiêu nhu Sư bá sở dụng bản bệnh pháp bảo, đại sư bá tặng cho ta. Chu Kỳ, ngươi thua. Ta khư phục. Chu Kỳ giận hô. Hắn hai mắt đột nhiên một mảnh huyết hồng, thất khiếu chảy máu, đồng thời một tầng mang theo huyết sắc hắc hỏa ở trên người hắn bắt đầu cháy rừng rực. Anh Hà kinh nói, tự cháy huyết mạch, ngươi điên rồi phải không? Chu Kỳ mặc kệ anh Hà trong mắt kinh hãi, thừa dịp nàng ngây người sát na, nhiên bổ nhào vào trước mặt nàng, một chưởng đánh ra. Anh Hạ giật mình nhấp trường ngăn lại, nhưng mà lại cảm thấy chu kỳ trận này chuyển đến một cô âm hàn đến cực điểm lực lượng, hắn tiêu đốt huyết mạch nguyên linh hóa thành chân nguyên, lập tức để hắn tu vi tăng trưởng mấy lần. Anh Hà chịu không nổi hắn một trường này, bị hắn chấn động ngất đi. Nhìn xem rơi xuống anh Hà, Chu Kỳ cười to một tiếng, là ta thắng. Thân thể của hắn đã có, miễn cưỡng rơi trên mặt đất, như yên phi thân mà ra đón lấy ngất đi anh Hà, hung hăng trừng mắt nhìn Chu Kỳ. Chu Kỳ cũng không có trông thấy sư phụ trong mắt oán trách, trước mắt hắn càng ngày càng mơ hồ, một mảnh huyết hồng, sau đó xuống, cái này vừa ngã xuống, cả cái đầu thuận tiện như một cái đệ loại bầu rượu. Máu tử lộ hai trong lô núi chạy ra ngoài. La Thanh Ngọc tiến lên tại trên cổ tay hắn đè lên, nhìn xem như yên thở dài, kinh mạch đứt đoạn, ba cung hủy hết, không chết cũng là một phế nhân. Chương 619, muốn thành La Sát Tất Phệ ở môn. Chu Kỳ nằm trên giường của hắn, giường của hắn rất đơn giản, ba đầu tấm ván gỗ, phía trên đệm lên một tầng miếng vải đèn cùng chiếu rơm. Gian phòng của hắn cũng rất đơn giản, một cái bàn, hai con cái ghế, tựa ở bên cửa sổ, gian phòng của hắn kỳ thật rất lớn, bởi vì đồ vật thực tế quá ít, cho nên lộ ra rất trống trải, trong phòng ở giữa trên mặt đất có hai cái dấu chân hãm sâu tại đá bên trong. Thương muốn mạnh, bước tấc ổn, Chu Kỳ vì luyện được ngày đó tại sân đấu võ bên trên đâm ra kia một thức trọn lòng thương, không biết bao nhiêu cái ngày đêm hắn đứng trong phòng ở giữa hai chân không lúc nhích, chỉ là trong tay trường thương máy móc đưa ra thu hồi, thu hồi đưa ra, đến mức đem cứng rắn phiến đá mặt đất giống ra hai cái dấu chân thật sâu. Nhưng mà hắn trường thương huyền mãng đoạn mất, bị cốt ngọc la điểm gãy thành ba đoạn, hắn tuyệt vọng bất lực nằm tại cứng rắn đơn giản giường cây bên trên, hai mắt mờ mịt vô nhìn qua nóc nhà kia rợt lưới kia như đang cười hắn đáng dù thắng được cái này giao long thành bảo giáp Hắn lại không cách nào đưa nó mặc lên người. Chu kỳ biết mình đã là một tên phế nhân. Hắn cảm thấy mình kinh mạch trên người giống như cuốn thành một đoàn đai rối sau đó bị người dùng dao gam sắc bén một đao chặt đức. Hắn cảm thấy mình linh hải huyền phủ đàn đình ba cung, người tu hành trọng yếu nhất ba chỗ yếu, lúc này liền giống bị đào loạn bức não, âm vũ không cảm giác được mảy may chân nguyên. Hắn biết đây đều là hắn gieo gió gật báo, nếu như không có cương ép tháp chế tu vi, nếu như khi tiến vào đệ lục trọng thời điểm hắn từ bỏ luận võ cam tâm để anh Hà trở thành thứ nhất, nếu như tại anh Hà đánh gãy mình Huyền Mãng lúc không có cương ép tiêu đốt bản nguyên khí huyết đổi lấy chân nguyên, hắn cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn vậy mà không có bất kỳ cái gì hối hận, có chỉ là không cam lòng không cam lòng cùng đối anh Hà không phục. Hắn cảm thấy nếu như không phải anh Hà pháp bảo cốt ngọc la điểm mạnh hơn mình trưởng thương Huyền Mãng, như vậy trận chiến kia đã sớm kết thúc, hắn cũng sẽ không giống hiện tại như vậy giống một bãi bùn nhão đồng dạng nằm ở trên giường chờ chết. Trong lòng của hắn hận anh Hà, hận Trung Y Điề, hận giáo anh Hà về lạc tâm trị dịch tú thủy, thậm chí hận Liêu Chi phản hắn một kia. Chu kỳ tại La Sát Phong Cơ hồ không có bằng hữu, huống chi tại mình đã trở thành phế nhân tình huống dưới, hắn không hy vọng xa bởi có người có thể tại hắn trước khi chết qua đến xem thử hắn, dù là tới chế giễu hắn vài câu. Ngay tại hắn nhắm mắt lại, dự định trong giấc ngộ tự tuyệt khí tức kết thúc thể nội vô tận thống khổ lúc, cửa bị người đẩy ra. Hắn nằm ở trên giường không thể động đậy, cho nên không cách nào quay đầu đi nhìn, chỉ có thể nghe thấy một cái tiếng bước chân càng ngày càng gần. Một nữ nhân có một cái gia hạp chậm rãi đi đến, nàng trước trong phòng nhìn một vòng, sau đó giống như cười mà không phải cười ngữ khí nói nói: "Mặc dù ta là lần đầu tiên đến phòng ngươi. Nhưng gian phòng của ngươi cùng ta tưởng tượng bên trong không kém là bao nhiêu." Chu Kỳ nghe ra người kia thanh âm, ánh mắt hắn hướng cùng liếc qua, "Ngươi là tới tụ ta hay là tới giết ta?" Thứ hư ba nàng phát ra một tiếng khô cằn cười lạnh, sau đó đi đến giữa phòng, túi đầu nhìn trên mặt đất hai cái hãm sâu dấu chân cảm thấy rất là thú vị, nàng mở ra tú khí bản chân sau đó giẫm tại dấu chân bên trong, dấu chân so chân của nàng lớn hơn rất nhiều. Nàng từ dấu chân bên trong nhảy ra đến giường vừa nhìn Chu Kỳ nói nói, "Vì sao lại cảm thấy ta là tới giết ngươi?" Chu Kỳ chuyển động con mắt nhìn đứng ở bên giường à? Nếu là sư phụ ta biết là ngươi giúp ta luyện chế áp chế tu vi thuốc, gián tiếp dẫn đến ta hiện tại biến thành một cái chờ chết phế nhân, lấy tính tình của nàng, chẳng lẽ sẽ không giận lây sang ngươi? Sư phụ nếu là ghi hận bên trên người nào đó, vậy hắn phần lớn không có cái gì tốt hạ trạng. Cho nên ngươi cảm thấy ta là tới giết ngươi gì khẩu? Lạc Ha Lạc Lạc cười khẽ hai tiếng, trong giọng nói mang theo một tia như mê ngạo nghệ nói nói, La Sát Phong người đều sợ sư phụ ngươi Như Yên, nhưng chúng ta Thủy Hỏa Viện người cũng không sợ. Ngươi đừng nhìn bình thường chấp trưởng La Sát Phong chính là Như Yên, Dịch Xuân Vân, Dịch Thu Thủy những người này, nhưng thật bàn về tu vi chiến lực, Những người này cộng lại cũng không phải Liêu Chi Phản hoặc là tư đồ mộ ảnh đối thủ. La sát Phong sở dĩ là La sát Phong, hoàn toàn là bởi vì có hai người bọn họ, nếu không ngươi cho rằng những cái kia yêu vương đại yêu sẽ để cho một đám nhân loại cùng bọn hắn cộng đồng chia sẻ bọn hắn thánh địa phù Du Sơn. Chỉ cần có Liêu Chi Phản tại, ai cũng đừng nghĩ đụng đến bọn ta. Một ngón tay, Lạc Hà giải khai chu kỳ quần áo, đưa tay tại bộ ngực hắn để lên, sau đó đem bắt mạch, nói nói, trên người ngươi không có ngoại thương, tổn thương chính là nội phủ. Ta biết. Chu Kỳ cố gắng nghiêng đầu đi. Lạc Hà rọi ra một ngón tay đặt tại ngực của hắn bụng ở giữa phủ cung vị trí. Sau đó nhắm mắt lại cảm thụ, sắc mặt nàng đỗng nhiên âm trầm, sau một lúc lâu sau mới nói nói, so ta tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Ngươi không chỉ là kinh mạch đứt đoạn, nghiêm trọng nhất chính là ngươi ba cung sụp đổ, thương tới linh hải cung bản nguyên chân linh, bằng vào ta ý đạo tu vi, nhiều nhất chỉ có thể để ngươi sống sót, nhưng sau này ba chỉ sợ cùng tu hành lại vô duyên." Chu Kỳ nhắm mắt lại, "Ngươi giết ta đi, nếu như ngươi còn đè ta xem như bằng hữu." Qua thật lâu cũng không có động tính, Chu Kỳ mở mắt thấy Lạc Hà dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, thấp giọng nói, nói "Rất nhiều năm trước, có người cùng ngươi không sai biệt lắm, cũng là như thế thương thế nghiêm trọng, nhưng về sau hắn bị chữa khỏi." Người kia là ai? Chu kỳ phản phất ngâm nước sắp chết người rốt cuộc tìm được một cây cỏ cứu mạng, ảm đạm ánh mắt cũng nở rộ mấy phân thần hái. Liêu Chí Phản, hắn giống như ngươi, ba cung đổ nát, kinh mạch đứt đoạn, là sư phụ ta thần nguyên tử cứu hắn. Hiện tại cũng chỉ có hắn sẽ cái phương pháp kia, nấu đỉnh mở bà quan. Lạc Hà đem không có mở ra thuốc hạt một lần nữa cóng đến trên thân, ta đi tìm hắn. Hy vọng hắn có thể xem ở sư phụ trên mặt bốn nói quay người rời khỏi phòng. Chu Kỷ trầm mặc im lặng, tâm tình phức tạp, một phương diện trong lòng giấy lên một chút hy vọng, hắn lập chí muốn dương danh thiên hạ, thành vì tất cả người vì thế mà choáng váng giả. Hắn có thể cam tâm như vậy biến thành một tên phế nhân, nhưng vừa nghĩ tới duy nhất có thể cứu hắn, là cái kia mình đã để cho mình e ngại lại để cho mình tràn ngập đấu chí huyết đạo tu la, tâm hắn bên trong không biết nên ý kiến gì chuyện này. Lạc Hà sau khi đi ước chừng một canh giờ, mắt nhìn thấy phương tây mặt trời lặn chậm chậm, một vòng huyết hồng tịch chiếu sáng tiến vào phòng của hắn, gió đêm y y gợi lên khung cửa sổ phát ra kẹt kẹt kẹt kẹt tiếng vang. Một cái nhẹ nhàng bóng người ném vào phòng bên trong, sau đó có chút dồn dập bước chân đi đến. Lâm Linh mang theo một cái hộp đựng thức ăn, đi đến Chu Kỳ trước giường, nhìn xem hắn bộ yên lặng không nói. Chu Kỳ cười cười, ngươi đến gọi nhạo ta? Lâm Linh nhìn qua hắn tấm kia lạnh nghị mặt, ánh mắt đã đau sót lại có chút căng hận, "Ta cái kia có tư cách nhìn chuyện cười của ngươi, ta chỉ là cái thấp hèn tí nữa thôi." Nàng đem hộp cơm đặt lên giường mở ra, đồ ăn hương khí tràn ra ngoài. Chu Kỳ đã giằng dã một ngày một đêm chưa từng ăn qua đồ vật. Hắn mắt liếc thấy Khắc Hoa hộp cơm, sắc mặt khó coi cười nói, "Ngươi đến cho ta đưa cơm, không sợ thất sư bá trách tội ngươi?" Thiếu ra đi phủ Du Sơn tìm yêu tộc đại thánh nói chuyện, ta giấu giếm tỉ tỉ ra. "Nhưng ngươi đừng tưởng rằng ta đối với ngươi còn có cũ tỉnh, chúng ta tình thân đều theo khối kiêm ngọc vỡ tận. Ta chỉ là gặp ngươi đáng thương mới tới." Nàng kẹp lên cơm hướng miệng hắn bên trong đưa đi. Chu Kỳ thở dài, hé miệng ăn vừa nói, "Ta cho là ngươi sẽ mang đến thất sư bá luyện chế đan dược đến cho ta bốn." Lâm Linh bột một tiếng đem bắt đặt ở hộp cơm bên trên, mặt lạnh lấy khiển trách nói, "Chu Kỳ, ngươi đừng quá mức văn." Chu Kỳ cười khổ một tiếng, coi như ngươi đem hắn tất cả đan dược cho ta, cũng chỉ không được thương thế của ta bốn chuyện lúc trước, thật xin lỗi." Lâm Linh nghiêng đầu sang chỗ khác hử lạnh một tiếng, khóe mắt lại ở góc. Một lát sau cho ăn xong cơm, Lâm Linh thu dọn đồ đứng dậy đi, đi, tới cửa lúc giọng nói, nói "Ta sẽ đi cầu thiếu gia, hắn sủng ái tỷ chúng ta, nhất định sẽ không cự tuyệt ta." Phù Du Sơn, yêu thánh cung điện. Từ xuyên hoặc một thân kim sắc tú hồng tiến trường bảo, dựa nghiêng ở mềm mại trên giường êm, hai đầu trắng bóc đuổi từ áo choàng phía dưới lóa lộ ra, một cái chân cong lên một cái chân duì xuống, chân trần trên cổ chân còn buộc lên chuông bạc. Nàng một cái tay bám lấy cái cầm một cái tay khác vòng quanh tùy ý rối tung tóc dài, ánh mắt mê ly mà nhìn xem trước mặt tiên tính đầm nước, một giọt nước từ nàng trong tóc chảy xuống, rơi vào nửa lộ bộ ngực bên trên, nàng tựa hồ mới vừa từ đầm nước bên trong đi ra tới. Liêu Chi phản ngồi ở một bên trên thềm đá, hai tay mười ngón giao thoa, cũng nhìn qua kia thủy đầm, thần sắc ngốc trợ. Kia đầm nước vốn là yêu thánh tử xuyên yêu nguyên chỗ, ẩn chứa vô tận yêu lực, nhưng Tử Xuyên mượn mục lan man giao thân thể phục sinh về sau, làm yêu nguyên trong đầm nước yêu lực toàn bộ bị nàng hút trở về, hiện tại đã thành một cái tại bầy yêu trong mắt có ý nghĩa tượng trưng thánh địa, nhưng ở Tử Xuyên mắt bên trong đó bất quá là một cái tắm rửa hồ. Liêu Chi phản nói nói, như để tiểu sinh tử lô tản thiến, đoạt lại sinh tử lô hồi tâm, muốn như thế nào mới có thể đúc lại sinh tử lô. Tử Xuyên ngáp một cái, không chốn nương tựa nói nói, phương pháp đơn giản nhất chính là tìm tới mặt khác thủ ngữ khí, để bọn hắn hỗ trợ, thủ ngữ thánh khí đều là thiên địa lực lượng biến thành, bản chất đồng nguyên, chỉ cần dùng bọn hắn bản nguyên lực lượng Liên có thể kích thích sinh tử lô sinh tử nhị khí một lần nữa tụ hợp 4. Liêu Chi phản không khỏi nhíu mày, hiện tại hoàn chỉnh thủ ngữ thanh khí, chỉ có Đế Thích Dụ mà lại nàng tại hơn 10 năm trước bị tư đồ thị phong ấn muốn. Tự Xuyên nói nói, ta cảm giác được Đế Thích khí tức tại trước đây không lâu đột nhiên cường thịnh bắt đầu, chỉ sợ nàng đã phá vỡ phong ấn. Thấy Liêu Chi phản trong mắt có do dự chi sắc, tử Xuyên biết hắn đang lo lắng cái gì, nói nói, ta biết người lo lắng Đế Thích dù không chịu phối hợp, điểm này ngươi có thể yên tâm, Thích Dụ mục đích chính là một lần nữa tẩy tiểu thủ ngữ thanh khí, nàng cũng muốn đúc lại sinh tử lô, sẽ không ở này một ít làm khó chúng ta. Liêu Chi Phản lắc đầu, người tốt nhất đừng ôm hy vọng quá lớn, đế thích dù cũng không có người tốt như vậy nói chuyện. Như sinh tử lô độc lại hoàn thành, kia lại nên như thế nào phục sinh người tiền? Liêu Chi Phản lại hỏi. Từ xuyên trầm âm một lát, nói nói, muốn đem một cái người đã chết phục sinh, nghịch chuyển âm dương sinh tử, không phải nói nghịch liền nghịch, đem người chết phục sinh vốn là vi phạm thiên đạo sự tình. Nếu muốn thành công, nhất định phải trả giá to lớn đại giới, hoặc là nói tế phẩm. Nàng tứ nằm nghiêng cạnh thành đang ngồi lấy, hai chân chồng lên nhau, hất lên áo choàng váy che lại trắng nõn đùi, nhìn một chút Liêu Chi Phản có đại đạo nói nói, mà lại Tư Đồ Nguyệt Tiễn hồn phách tại con ác thú trong đao, muốn đưa nàng hồn phách từ trong đao lấy ra đồng thời dung nhập thân thể của nàng, người chuôi này ma đạo, chỉ sợ lưu không dưới. Cái gì gọi là lưu không dưới? Liêu Chi phản cao mày nói, lưu không dưới, chính là nói đến đưa nó tan mới có thể lấy ra bên trong hồn phách. Đến lúc đó, là muốn lao bà vẫn là phải nương theo nhiều năm pháp bảo, ngươi phải làm một lựa chọn, không có phương pháp khác sao? Liêu Chi phản hỏi. Từ xuyên lắc đầu, Tư Đồ Nguyệt Tiễn hồn phách đã cùng con ác thú đao đao hồn sắp dung hợp lại cùng nhau, lại đợi thêm mấy năm, chỉ sợ đến lúc đó chỉ có mỗi da hồn, mà vô Tư Đồ Nguyệt Tiễn hồn phách. Khi đó coi như đem Đao Tàn, đạt được cũng chỉ là một cái khí linh, mà không phải người loại hồn phách, ta đoán năm đó người đem hồn phách của nàng giấu tiến vào con ác thú đao, cũng là hành động bất đắc dĩ đi." Liêu Chi phản im lặng. Năm đó ở Thương Đế thành Tư Đẩu Nguyệt Tiễn chết thảm, Cổ Thương Thiên mang theo ba thanh cửu nghi kiếm nhìn chằm chằm, Liêu Chi phản cái kia có cơ hội đi nghĩ biện pháp đem Tư Đẩu Nguyệt Tiễn hồn phách bảo toàn lại, duy nhất biện pháp chính là để có phệ linh chi lực con ác thú đao thôn phệ hồn phách của nàng. Từ xuyên An nói, nói bất quá bây giờ nói những này còn có chút nói còn quá sớm, chờ chúng ta đúc lại sinh tử lô, đến lúc đó có lẽ nghĩ đến biện pháp khác cũng có nói. Liêu Chi Phản gấp mím quẻ miệng, trong mắt quang mang lại càng ngày càng sắp bén. Con ác thú Đao đối Liêu Chi Phản ý nghĩa xa không phải một món pháp bảo đơn giản như vậy, mà lại Liêu Chi Phản chỉ có cùng con ác thú Đao dung hợp lại cùng nhau lúc, mới có thể có được hoàn chỉnh cổ ma La Sát chi lực. Năm đó con ác thú Đao thôn vệ La đem hắn La Sát chi lực hút khô, hoàn chỉnh cổ ma lực lượng Liêu Chi Phản chiếm một nửa, con ác thú Đao chiếm một nửa. Nếu là mất đi con ác thú, hắn Phi Vân quyết đệ bắt trọng, La Sát đốt mạch trải qua để thập trọng La Sát giáng lâm, căn bản là không có cách phát huy hoàn chỉnh lực lượng. Hắn hít một hơi thật sâu, trong lòng không biết nổi lên cái dạng gì sóng ngầm. Sắp trời tối xuống, Phù Du Sơn bị tà Dương dư Huy ném xuống một vòng to lớn bóng tối, yêu thú khủng lồ thi hải bị độ bên trên một tầng màu đỏ, có chút thêm mị cùng âm áp. Tu ám trong động vật, anh Hà nhìn lấy nam tử trước mặt, trên mặt không tự chủ được hiện hiện một vòng đỏ ửng, một cây màu xanh hiện ra u quang dây thường thắt ở cái hông của nàng. Nàng cúi đầu nói nói, đại sứ bá, ta dùng ngươi chuyển ta cốt ngọc la điểm đánh bại dịch chi phạm, nếu không phải chu kỳ thiêu đốt bản nguyên chân linh huyết khí đổi lấy tu vi, món kia dao luân giáp chính là ta, đáng ghét kia giao ma vương đó đối ta lên lòng xấu xa, hiện tại nó gần luyện thành dây thường ngay tại ta bên hông. Tư đồ mộ ảnh ngẩng đầu nhìn một chút bị bóng tối che khuất một nửa thiếu nữ. "Quốc Ngọc La Điểm là năm đó một cái vì ta mà chết sư muội bản mệnh pháp bảo, ta gặp ngươi cùng nàng khí chất tương xứng mới cho ngươi, hảo hảo sử dụng chính là, không cần hướng ta báo cáo." Anh hạ túi đầu cắn môi một cái, qua nửa ngày mới lấy dũng khí nói nói, "Đại sư bá, kỳ thật, ta nghĩ, ta muốn để sư bá dạy ta La sắt đốt mạch trải qua." Tư đồ mộ ảnh kinh ngạc nhìn nàng một cái, "Như yên không có dạy ngươi sao?" "Sư phụ tự nhiên là giáo sư chúng ta, chỉ là nàng làm La sắt phong môn chủ, sự vụ nặng nghề, có khi khó mà bận tâm các đệ tử." Tang nghe nói đại sư bá cùng thất sư bá là La Sát Phong La Sát Đốt Mạch trải qua mạnh nhất, năm ta cũng muốn đem vốn môn Tuyệt Kỹ luyện đến đệ thập trọng La Sát Giang Lâm. Tư đồ Mộ Ảnh nói nói, người đây hẳn là đi tìm Liêu Chi Phản, hắn là La Sát Phong một cái duy nhất luyện đến đệ thập trọng, ta đã rất nhiều năm không tu luyện La Sát Đốt Mạch trải qua, bốn hắn nói đến chỗ này bỗng nhiên dừng ngừng câu chuyện. Sau đó ngẩng đầu hỏi nói, anh Hà, đã ngươi muốn đem La Sát Đốt Mạch trải qua luyện đến cực hạng, như vậy ngươi biết La Sát Đốt Mạch trải qua bản chất là cái gì sao? La Sát Đốt Mạch trải qua bản chất năm anh hả không hiểu nhìn xem hắn. Tư Ảnh trong mắt hiện hiện một vòng mưu. Trầm giọng nói nói, đối với đại đa số người mà nói, luyện đến đệ cửu trọng cũng đã là cực hạn. Thật muốn theo đuổi đệ thập trọng La sát giáng lâm 4 đây không phải là chỉ dựa vào chuyên cần khổ luyện liền có thể đạt tới. Hắn nhìn xem anh Hà nói nói, La sát đốt mạch trải qua bản chất là thôn phệ, muốn luyện đến đệ thập trọng La Sắt giáng lâm, trừ lĩnh hội La sát hóa huyết tôn thượng của ma sát kinh vận hành quy luật xuất bên ngoài, ngươi cần thôn phệ cùng ngươi cùng cùng tu vi La sát đốt mạch trải qua tu sĩ. Đây là La Sắt đốt mạch trải qua bí mật lớn nhất, cũng là năm đó ta cùng Liêu Chi phản liên thủ sư phụ La Nguyên Nhân căn bản. Tư ảnh không nhiều lời lại làm cho anh Hà Lâm vào trấn kinh cùng Hãi Nhiên bên trong. Chương 620, mở lại ba quan màu hóa linh đan. Liêu Chi Phản từ từ xuyên kia bên trong rời đi, vừa về tới viện tử, liền gặp trong viện trên bàn đá ngồi hai người, một cái là Lâm Diệu, một cái khác lại là Lạc Hà. Trong thấy hắn trở về, Lâm Diệu hướng hắn lấy ánh mắt ra hiệu, nhìn một chút Lạc Hà. Người cũng không thường đến, tìm ta có việc sao? Liêu Chi Phản mặt đối mặt ngồi tại Lạc Hà đối diện. Lạc Hà để cái chén trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn hắn hai mắt, sau đó bỗng nhiên đứng dậy ở trước mặt hắn vậy mà quỳ xuống, Liêu Chi Phản liếc mắt nhíu mày nhìn xem quỳ gối nữ nhân trước mặt. Ngươi đây là ý gì?" Lạc Hà nói nói, "Cấu ngươi làm việc ta sợ không rất dễ dàng, cho nên trước quỷ xuống để ngươi không thể cư tuyệt." Liêu Chi phản nhìn xem cái này, ngây thơ nữ nhân, cười một cái nói, "Ta chuyện không muốn làm, coi như ngươi tại cái này bên trong quỷ đến chết cũng vô dụng, có lời gì nói thẳng đi, chúng ta giao tình nhiều năm như vậy." Lạc Hà lúc này mới đứng người lên, phủi phủi bụi đất trên người, nói nói, "Kỳ thật chỉ có một việc, ta hy vọng ngươi có thể cứu Chu Kỳ một mạng." Chu Kỳ mặc dù bị trọng thương, nhưng chết hay là không đến mức ca. Nhiều nhất sau này không cách nào tu hành thôi." Lạc Hà lắc đầu, lần nữa ngồi xuống nói nói, Tại La sát phong loại địa phương này, không thể tu hành chẳng khác nào chết, huống chi lấy tính tình của hắn, muốn thật sự là biến thành một tên phế nhân, hắn có thể sống sót sao?" Nghĩ không ra ngươi cùng cái này trúc kỳ, quan hệ tâm đầu ý hợp nha." Lạc Hà cười một tiếng, "Ta niên kỳ cũng không thiểu, khó được tìm tới một cái thấy thuận mắt chút nam nhân, coi như không thể cùng hắn thành đôi nhập đúng, cũng không hy vọng nhìn xem hắn biến thành một cái phế vật." Liêu Chi phản ngón tay gõ gõ bàn đá, ánh mắt có chút tâm trầm chầm trầm ngâm một lát nói nói, "Chuyện này phải để ta suy nghĩ một chút, có cái gì có thể cân nhắc, hoặc là đáp ứng." hoặc là tự tuyệt, đối với ngươi mà nói trị liệu chu kỳ bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay, bất kể nói thế nào hắn đều là ngươi sư điện, xem ở như yên phân thượng, ngươi cũng không đến nỗi thấy chết mà không cứu sao?" Liêu Chi phản chân mày cau lại, thanh âm có chút băng lãnh, "Ta nói ta muốn suy tính một chút." Lạc Hà quay người liền đi. Lâm Diệu đứng ở một bên nhìn nhìn mặt hắn sắc, phát hiện Liêu Chi phản thần sắc có chút kỳ quái, chỉ là ánh mắt lạnh tựa như hai đầm tĩnh mịch hàn trì. nhẹ giọng hỏi, "Thiếu gia, ngươi tại yêu thánh kia bên trong đến qua sao? Ta đi nấu cơm cho ngươi đi." Liêu Chi phản ngẩng đầu chính trông thấy Lâm Linh mang theo một cái hộp cất bước đi tiến vào tử. Hắn lắc đầu, không cần phiên phức. Lâm Linh, ngươi cầm chính là hộp cơm sao? Lâm Linh vừa gión rén đóng cửa lại, quay người lại đã nhìn thấy ảnh tượng ngồi phía sau Liêu Chi Phản, nàng bị giật nảy mình, có chút thấp phòm nói nói, thiếu ra bốn. Liêu Chi Phản khoát khoát tay, bên trong còn có ăn sao? A, có bốn nàng vô ý thức nói, tâm lý bồi rối không nghĩ tới Liêu Chi Phản so với nàng đoán chừng càng về sớm hơn đến, bị vây chặt, phải làm sao mới ở đây, ngày xưa Liêu Chi Phản vừa về tới viện tử liền trực tiếp trở về phòng. Lấy tới cho ta ăn. Hắn không có hỏi Lâm Linh làm gì đi, dẫn theo hộp cơm đi tìm hay, Lâm Linh tâm lý lại là không ngừng tê khổ. Bên trong là Chu Kỳ ăn thừa, nàng nào dám cho Liễu Chi Phản ăn những này, đỏ mặt lên nói, "Cái này đều lạnh, ta đi làm 14 dứt lời túi đầu chạy tiến vào phòng bếp." Lâm Diệu nhìn xem bóng lưng của nàng cau mày. Nha đầu này càng ngày càng không tân quý cũ, nhìn ta một hồi không hung hăng giáo huấn nàng. Liễu Chi Phản khoát khoát tay, "Nàng là đi tìm Chu Kỳ, không sao cả." Không có một lát sau Lâm Linh bưng mấy món ăn sáng bên trên bàn, Liễu Chi Phản cũng không nói gì, một người bưng lấy bát cơm bắt đầu ăn. Lâm Linh không cho ở nhìn sắc mặt hắn, có chút muốn nói lại thôi, hắn ăn cơm thanh nham tại yên tĩnh hoàng hôn bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng. Có lời cứ nói, kìm nén có chịu. Ta muốn cầu thiếu ra bốn giúp đỡ Chu Kỳ bốn nàng vụng trộn nhìn xem Liêu Chi Phản, thanh âm tiểu nhân giống như mèo. Lâm Linh, ngươi không phải cùng cái kia Chu Kỳ ân đoạn nghĩa tuy sao? Quên lúc trước hắn là thế nào đối ngươi rồi? Nói chuyện chính là Lâm Diệu. Ta không có, ta chính là nhìn hắn đáng thương muốn. Lâm Diệu còn muốn chất vấn, Liêu Chi Phản đem không bắt đưa cho nàng, để nàng lại rói một bát cơm, xem ra La Sắt phong thích nữ nhân của hắn không ít, ngay cả Lạc Hà đều đến giúp hắn cầu tình. Nữ nhân kia bằng vào ta nhiều năm qua tượng, có thể để cho hắn nói thêm mấy câu liền đã rất không dễ dàng, hiện tại lại là ngươi. Lạc Hà tới qua. Lâm Linh trừng to mắt, Liêu Chi Phản dỗ cắm tiến vào cơm bên trong, nói nói, "Đã các ngươi đều đến cầu ta, vậy được rồi, ta sẽ cứu hắn." Ngày thứ 2 Liêu Chi Phản đi tới Thủy Hóa viện, phân phó một tiếng chuẩn bị đan đỉnh, dược liệu những vật này, lại gọi người đi đem Chu Kỳ nhấc đến. Chu Kỳ trông thấy Liêu Chi Phản, một giọng nói tạ sư bá ân cứu mạng. Liêu Chi Phản hừ hừ cười một tiếng, "Không cho phép ngươi tương lai sẽ hợp ta." Chu Kỳ không rõ ràng cho lắm, nhưng Liêu Chi Phản đã sai người đem hắn thả tiến vào một con to bằng vải nước tiểu nhân đan trong đỉnh, bên trong đổ đầy hương vị quái dị gay mùi nước thuốc, chỉ hun đến hắn nhíu mày tới. Những cái kia quái dị gay mùi nước thuốc không biết thả thứ gì, Chu Kỳ một tòa tiến vào trong đỉnh, đã cảm thấy trước mắt dần dần bắt đầu mơ hồ, vô biên bồi rối đánh tới, hắn nghiêng đầu một cái liền buồn ngủ. Gặp hắn mê man đi, Liếu Chi phản xuất ra thần nguyên tử chuyển cho hắn cái kia đạo lớn tiểu không một chất liệu khác nhau trên cố, bắt đầu ở trên người hắn kim kim. Hắn cơ hồ toàn thân tất cả tu hành cơ sở đều bằng, người muốn dùng biện pháp gì chỉ hắn? Phi Thương ở một bên hỏi. Dùng năm đó thần nguyên tử cứu phương pháp của ta, nấu đỉnh mở bà quan. Phi Thương nói nói, đây là sư phụ tinh diệu nhất thủ đoạn một trong, đương kim trên đời chỉ sợ chỉ có ngươi một người sẽ dùng, ta cũng theo ngươi học học biện pháp này đến cùng huyền ảo ở nơi nào? Liêu Chi Phản nói nói, thai nhi tại mâu thân trong bụng thời điểm, hoài thai tháng 9, thể nội liền tiên tiên nguyên khí quán thông một thể, thượng tiên linh chỗ vị một quan, bên trong thiên trùng chỗ vì một quan, dưới đan điền chỗ vì một quan, ba quan mở mà tiên tiên nguyên khí thông, nguyên khí thông phương sinh ra linh hải, huyền phủ, đan đỉnh ba cung, tiến tới sinh ra quanh thân trăm mạch, lớn tiểu kinh lạc. Hắn ba cung đã hoàn toàn sụp đổ, muốn muốn trùng sinh ba cung, thì nhất định phải mở lại ba quan, sau đó lại lấy linh đan thay thế hải nhi tại mâu thể thời điểm thể nội tiên tiên khí quán thông quanh thân, một lần nữa ngưng tụ ba chi vị. Hắn hiện tại chu kỳ trước ngực trên lưng 3333 đập không dưới mấy chục trượng, trước dùng trưởng sức đánh mở hắn gần cốt huyết mạch, sau đó lấy ngân châm khơi thông kinh mạch bế tắc huyết vị. Liêu Chi phản tại chu kỳ trên thân cấp nơi đại huyết đâm xuống ngân châm. Hắn tu luyện rất lâu, thể nội kinh lạc đã định hình, lần này đứt gãy kinh mạch như là đáy rối, muốn khơi thông lý chính, ngắn nhất cũng muốn một ngày một đêm công phu, trong thời gian này đan đỉnh dưới chân nguyên chi hỏa không thể đoạn, chu kỳ thể chất số âm, cần dùng thận trong nước nấu đỉnh, không cần thiết dụng tâm lửa hoặc là dương hỏa tu sĩ chân nguyên hỏa, nếu không hoàn toàn ngược lại. Vị thương một một cái dưới, liên tục gật đầu. Chờ hắn đứt gãy hỗn loạn kinh lạc tất cả đều mở, lại cho ăn dưới linh đan liền có thể mở lại ba quan, chúng sinh ba cung. Nói đến chỗ này, liêu chi phản đống nhiên lông mày nhữ lại, nói nói, năm đó thần nguyên tử vì cứu ta, dùng chỉ hoa thể nội tam tài hòa hợp đan thay ta mở lại ba quan, muốn triệt để khỏi hắn chu kỳ thương thế, chỉ sợ cũng phải cần ngang hàng linh đan mới được. Hắn ngẩn đầu nhìn về phía trung quanh phi thương khúc nước bọn người, các người ai nguyện ý hiến ra trong cơ thể mình đan dược. Ai nguyện ý? Không ai nguyện ý. Ai nguyện ý đem thân thể của mình thai ngén ôn dưỡng mấy chục năm đan dược cho người khác làm áo cưới, phi thương cùng trong thân thể nhân đan đều là thần nguyên tử tại các nàng hài đồng thời đại giễu xuống, những người này đàn tuy nói là coi bọn nàng thân thể vì lô đỉnh luyện chế, nhưng đang tại thể nội, đối với mình cũng có trả lại công hiệu, dược lực theo ôn dưỡng thời gian mà tăng trưởng, đồng thời tăng trưởng dược lực cũng có thể trái lại cấp dưỡng lô đỉnh bản thân. Cái này luyện chế nhân đan chi pháp, vốn là thượng cổ luyện khí sĩ một loại phương thức tu luyện. Ngược lại là cùng yêu tộc tổ nạp nội đan có chút cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau kỳ diệu, nghe đồn thượng cổ luyện khí sĩ có người đem nhân đan luyện đến tự hạ. Đang dược kết làm anh Hải, anh Hải phá vỡ thể xác mà phi thăng thành tiên. Liêu Chi phản hỏi lên như vậy, phi thương bọn người toàn đều không hẹn mà cùng đảo thuốc đảo thuốc, nổ cỏ nổ cổ, liền ngay cả tính tình văn tĩnh hướng nội mà thiện lương chỉ hoa đều túi đầu xuống trộn thuốc kia hốt rắc bên trong không tồn tại các sỏi. Phản ứng của mọi người sớm tại Liêu Chi phản trong dự liệu. Hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía là Hà. Quả nhiên, Lạc Hà phản ứng cũng tại dự liệu của hắn bên trong. Nàng tiến lên một bước từ tốn nói, "Dùng ta đi. Ta trong bụng cái này một viên ba bộ cảnh thần đan, cũng ôn dưỡng rất nhiều năm, dùng đến trị thương cho hắn hẳn là đủ rồi." Liêu Chi phản gật gật đầu. Như thế tốt lắm, Chỉ Hoa, ngươi đi giúp Lạc Hà lấy ra bên trong thân thể đan dược, tốt nhất trong vòng 3 ngày đem nguyên thuốc luyện thành đan sa, không ra 3 ngày chu kỳ liền sẽ thức tỉnh, đến lúc đó liền đưa ngươi 3 bộ cảnh thần đan dùng máu của ngươi pha để hắn uống hết. Liêu Chi phản nói xong, phi thương bọn người chừng to mắt kinh ngạc nhìn xem Lạc Hà, hiển nhiên không nghĩ tới Lạc Hà vậy mà chịu vì chu kỳ trả giá như thế lớn đại giới. 3 ngày sau, quả nhiên chu kỳ vừa tỉnh lại, hắn phát phát hiện mình nằm tại Thủy Hỏa viện một ở giữa trong phòng, một người đưa lưng về phía hắn ngay tại phía trước cửa sổ lau sạch lấy cái gì. Chu Kỳ ngồi dậy, Lúc này mới phát hiện bộ ngực mình kia cố bị đè nén kịch liệt đau nhức vậy mà sạch sành sanh vô tổn, mà lại thể nội có một cỗ mạnh mẽ tuần lực chính ở trong kinh mạch vận chuyển. Hắn thử nhấc lên một tia chân nguyên, sau đó ngạc nhiên phát hiện hắn chân nguyên thế mà so trước đó mạnh hơn mấy lần. Hẳn là bốn la sát đốt mạch trải qua đệ lục trọng thiên ma giải thể, ngay tại hắn trong hôn mê vượt qua rồi. Cái này quả nhiên là nhân họa đất phúc. Liêu Chi phản xoay người, đem lau sạch sẽ ngân châm túi đeo ở đầu vai, nhìn xem trên mặt kinh ngạc cùng mừng thầm vào một chỗ chú kỳ, nói nói, ngươi đã vượt qua đệ lục ma thể, trực tiếp tiến vào đệ trọng khô hải chiêu sát. Cái này mấy trăm năm qua, có thể trong thời gian ngắn như vậy vượt qua đệ lục trọng tiến vào đệ thất trọng, ngươi là cái thứ hai." Hắn vừa nói vừa thêm một câu, "Cái thứ nhất là ta." Chu kỳ nhảy xuống giường không người nói, "Đa Tạ sư bà ân cứu mạng, đa tạ tái tạo tri ân." Liêu Chi phản nghiêng người sang chẳng biết tại sao không có thụ hắn cái này thi lễ, thanh âm từ Tốn nói, "Ngươi không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn Lạc Hà đi, nếu không phải nàng ba bộ cảnh tần đan, muốn chữa khỏi ngươi nội họa, cũng không phải dễ dàng như vậy." Chu Kỷ không khỏi nhíu những như mày, thở dài, "Lạc Hà hiện ở nơi nào?" Nàng vừa lấy ra bên trong thân thể đan dược, mấy ngày nay thân thể suy yếu, Chính trong phòng tĩnh dưỡng, vô sự lời nói ngươi hay là chớ có đi quái dày nàng. Liêu Chi phản xuất ra một cái hồ lô đặt lên bàn, trong này là ta luyện chế một lò hồi nguyên hoạt lạc đan, ngươi mỗi ngày tí ngọ thời điểm ăn vào hai viên, nhiều nhất một cái nguyệt, liền có thể khôi phục gây thương tích tổn hại nguyên khí. Chu Kỳ lại là không người cảm ơn, Liêu Chi phản khoát, khoát tay, đi tới cửa nói nói, ba ngày sau, ngươi như không có ngại, đi ta kêu bên trong một chuyến. Đến lúc đó thuận tiện kêu lên anh Hà. Vừa nghe đến anh Hà danh tự, Chu Kỳ nhíu những mày, nhưng Liêu Chi phản chuyện phân phó, hắn cũng không dám công khai vi phạm, đành phải không người nhận lời. Liêu Chi phản gật gật đầu liền rời đi phòng. Nhìn xem liếu Chi phản bóng lưng, Chu Kỳ tâm tình phức tạp, lại có loại nói không nên lời cảm giác bất an cảm ra đến, tựa hồ cảm thấy sẽ cứu người Liễu Chi phản, cùng trong lòng của hắn hình tượng không hợp. Chương 621, Nam Hoang đất chết dấu kiếm núi cao. Nam Hoang Vạn Kiếm Tông, tông môn chỗ 800 bên trong màu đỏ bốn điệu, nhìn về nơi xa đi như đại địa phía trên mở ra một chương màu đỏ mênh rộng. Bốn điệu trung ương, một cái số gần ngàn trượng trượng cao núi đá, phương viên lại chỉ mười mấy bên trong, dài nhỏ mảnh dài, từ xa nhìn lại hình trụ màu đỏ núi đá tựa như một thanh cắm tiến vào chậu lớn ở giữa thượng cổ cơ kiếm, trên núi đá vô có cây tùng bắc lại có đến không hết kiếm đâm tại núi đá tuyệt nham vách đá ở giữa, có đã bị bùi đất cắt vàng bao trùm, có chỉ lộ ra một đoạn chu kiếm, có vết dị loang lổ, có lại còn lóe ra hàng quang phô mang, không dáng trừng cắt. Toàn này xích hồng sắc như nguyên một khối nham thạch to lớn điêu khắc thành cảnh tiên một trụ núi đá tên là Tảng Kiếm Sơn, trên núi cắm ở khe đá vách đá ở giữa vô số bảo kiếm, đều là Vạn Kiếm Tông kiếm phái mấy ngàn năm qua lịch đại sư tổ tiền bối, trước khi chết đem mình tế một tiếng bảo kiếm cắm ở núi đá phía trên. Vạn có cái bất thành văn truyền thống, mặc kệ người ở phương nào, nhà quê ở đâu, chỉ cần là Vạn Kiếm Tông đệ tử Trước khi chết cho dù là bỏ cũng muốn bỏ lại Vạn Kiếm Tông, đem mình bản mệnh bảo kiếm cắm ở Tàng Kiếm Sơn bên trên, mới tính một thế này kiếm duyên. Bởi vậy Vạn Kiếm Tông từ lúc vài ngàn năm trước, Khai Sơn tổ sư từ kiếm đạo đời trước cự phách thần 9 kiếm kia bên trong tập được chính thức kiếm pháp, tiến tới từ ngộ ra Vạn Kiếm Tông Ngọc Khê thần kiếm quyết thượng trung hạ tam thiên về sau, cho tới bây giờ Tàng Kiếm Sơn bên trên đã góp nhặt vô số trôi bảo kiếm, những này bảo kiếm có chủ nhân từng là danh chấn thiên hạ kiếm đạo năng, cũng có cả một đời không có danh tiếng gì kiếm sĩ, hoặc là trốn xa thế ngoại, khổ tu tĩnh ngộ ẩn thế cao. Nhân bởi vì Kiếm Sơn bên trên kiếm có tiến vào vô gia Chị thấy kiếm tu trước khi chết đem mình tế luyện cả đời bạn bệnh bảo kiếm chôn tại đây, lại không người từ Tàng Kiếm Sơn bên trên lấy đi một thanh kiếm, mấy ngàn năm qua đều là như thế, bởi vậy Vạn Kiếm Tông tông môn chỗ chỗ này 800 bên trong một địa, cũng bị thiên hạ tu sĩ xưng là Nam Hoàng kiếm chủng. Tàng Kiếm Sơn trấn núi, vây quanh một vòng cổ xưa kiến trúc, phần lớn vì thạch trúc, ít có làm bằng gỗ kết cấu, kinh lịch ngàn năm báo khắc đến mức pha tạp, Vạn Kiếm Tông đệ tử tại hành tẩu thiên hạ lúc, phần lớn mặc toàn thân áo trắng, trắng tuyết, khí độ phạm, mà ở cái này khô giáo nóng bức kiếm chủng bên trong, vạn Kiếm Tông môn nhân lại phần lớn màu xám hoặc là thổ hoàng sắc áo vải, chần chùy hai tay có hoặc là vác lấy mình bản mệnh bảo kiếm, bộ dáng muốn bao nhiêu quê mùa liền, có bao nhiêu quê mủ. Tàng Kiếm Sơn rời núi, song song đứng ba người, hai THVT thấp, hai nam một nữ. Đứng tại hai bên nam tử theo thứ tự là Vạn Kiếm Tông đại sư linh kiếm nhất, Tam sư linh kiếm tam, đứng ở chính giữa nữ tử thì là hai người sư muội, kiếm 17. Ba người không hẹn mà cùng ngựa đầu nhìn qua số cao trăm trượng Tàng Kiếm Sơn, cao lớn núi đá che kín độc các ánh nắng, ném xuống một mảnh bóng râm, Vạn Kiếm Tông bên trong sơn môn chủ mấy ngụm đều đánh vào núi đá ném xuống trong bóng tối một giọt mồ hôi từ kiếm 17 cái trán chảy xuống, theo cái mũi trôi xuống dưới, kiếm 17 cau mũi một cái, thán nói, tản kiếm sơn thật cao nha. Kiếm nhất tán đồng gật đầu, cao nha. Chờ ta muốn thời điểm chết, ta cũng muốn đem ta nhẹ hồng kiếm cắm ở tản kiếm sơn bên trên, cắm ở bên trên nhất. Kiếm nhất lại là tán đồng gật đầu, liền cắm ở cao nhất bên trên, để những tổ sư kia nhóm kiếm đều tại nhẹ hồng dưới kiếm mặt. Đến lúc đó ta tóc trắng phơ, đi đường bỏ đi, đại sư huynh, ngươi nhưng phải cùng ta đi lên. Kiếm tam cười nói, 17, ngươi tại trong chúng ta niên kỵ nhỏ, nếu là chết ngươi cũng là cái cuối cùng chết, ta nhìn hẳn là chúng ta cần ngươi đến có mới là. Kiếm 17 túi đầu nhìn một chút kiếm Tam Chân, sau đó bĩu môi, người kia bàn chất lớn, xem xét liền nặng muốn chết, ta con không nổi bốn nàng quay đầu nhìn một chút một mặt ngốc giống kiếm nhất, sau đó mơn mê miệng lú lẹo cái mông nũng nịu nói nói, "Đại sư huynh, trời quá nóng, ta muốn uống nước dưa hấu." Kiếm Tam không khỏi nói nói, kiếm trùng phương viên hơn ngàn bên trong đều không có một mảnh ốc nào, đi chỗ nào tìm dưa hấu đi. Hai năm trước kiếm 9 không biết từ chỗ nào làm ra một cái túi dưa hấu loại, kết quả trồng ở thổ bên trong đến bây giờ cũng không có một cây mầm nha. Kiếm 17 nhĩ lại cái mũi nói, "Cửu sư tỷ chỉ trồng mầm xuống, lại không nhớ rõ tới nước" Có thể mọc ra đến mới là Lạc Ba đại sư mình, ta muốn uống ướp lạnh nước dưa hấu bốn nàng xong tay nắm lấy kiếm nhất cánh tay đung đưa. Kiếm nhất bất đắc dĩ nhìn xem nàng, một bộ muốn khóc biểu lộ, "17 muội, ngươi, làm sao ngươi biết ta tại giếng bên trong giấu một viên dưa hấu bốn?" Kỳ hỉ, ngươi sự tình gì có thể giấu giếm được ta nha." Kiếm nhất rũ rũ thở dài, đi đến giếng ngầm vừa nói nói, thật vất vả từ ngàn rặng ngoài đỏ cắt thành mua được một con dưa hấu, vốn muốn chờ đêm mai 10 lăm trăng tròn, cùng 10 ngũ sư muội cùng một chỗ tại dưới ánh trăng ăn dưa đâu bốn. tại giếng bên cạnh cầm lên một cây dây gai, sau đó đi lên ngược lại, ngã ngã đổ ra một con xanh trái dưa hấu tới. Kiếm 17 tiến lên vỗ vỗ dưa hấu, phát ra đông đông đông thanh âm, cười nói, "Giếng này nước thật lạnh thật lạnh, hiện tại chính là ăn ngon thời điểm, đại sư huynh, nhanh để tiểu muội nhìn nhìn tuyệt kỹ của ngươi." Kiếm nhất bất đắc dĩ liếc nàng một cái, "Ngươi làm sao cùng cái tham ăn mèo con đồng dạng khỉ gấp nhà. "Đừng quản mèo hay là khỉ, ta đều nhanh làm chiếc á. Kiếm 17 sáng giọng, Kiếm nhất hắng giọng một cái, đem dưa hấu đặt ở giếng suối theo bên trên, sau đó ngón giữa và ngón trỏ khúc cùng một chỗ, tại dưa hấu bên trên nhẹ nhàng trong nháy mắt vừa gõ, bẩy một tiếng thanh vang. Hán nhẹ đầu, "Tốt." Kiếm 17 cười hắc, hắc cười hì, hì xuất ra một cái nước ấm. Sau đó đem dưa hấu phía trên dùng ngón tay đâm ra một cái hố, hướng xuống cái đảo liền từ dưa hấu bên trong đổ ra thơ ngọt băng thoải mái nước dưa hấu tới. Nàng uống một hớp lớn, thở phào nhẹ nhõm, tang từ nói, "Sư Minh, ta nghe nói võ đạo phái tiểu võ thánh Tào Thiên Khải, sẽ một môn công phu gọi không tăng trưởng có thể cách vật đả thương người, đánh vào trên thân người tổn thương lại là nội phủ." Sư Minh liếc này bên trong bên trong kiếm khí ta nhìn so hắn không tăng trưởng còn tinh diệu hơn. Kiếm nhất gặp nàng hồn nhiên vẻ, nhịn không được vuốt vuốt đầu của nàng, dễu đi. Từng. Kiếm nhất đang muốn chào hỏi kiếm nhị cũng uống một chén nước dưa hấu, nhiên hắn lông mày lại, Bén nhẹ trực giác để hắn bỗng nhiên ngẩn đầu hướng Tàng Kiếm Sơn bên trên nhìn lại. Hai đạo nhân ảnh từ Tàng Kiếm Sơn bên trên vụt qua, trong chớp mắt liền như lưu tinh xẹt qua dài nhỏ cao lớn Tàng Kiếm Sơn, hai người thân hình qua đi, Tàng Kiếm Sơn hơn 10 triệu đạo kiếm mang phóng lên tận trời, liên tiếp toàn bộ chậu lớn đều đi theo túc giết. Kiếm Tam cũng không khỏi phải ngẩng đầu, kinh nói: "Thật mạnh kiếm khí." Tàng Kiếm Sơn bên trên kiếm tại sao động 5 kiếm nhất cau mày nói: "Tàng Kiếm Sơn bên trên kiếm đều là đời trước tổ sư nhóm sử dụng, gần nhất cũng là đời trước sư tổ sử dụng bảo kiếm, tổ tiên đã qua đời, vì sao những này kiếm lại còn sẽ phát ra mãnh liệt như thế kiếm khí?" Cái này vân vân hình ta còn chưa bao giờ thấy qua. Kiếm Tam nói. Kiếm 17 uống xong nước dưa hấu, ngầm đầu ngu ngơ hỏi nói, hai người kia là ai vậy, rơi xuống. Chỉ thấy gây nên tảng kiếm sơn vạn kiếm sao động hai người từ trên trời răng xuống, chính rơi vào ba người trước mặt. Hai người đều là nữ tử, một cái vóc người kiểu nhỏ, khiến một thanh dù đèn lớn, một người mặc một thân màu vàng nhạt bó sát người ngắn bảo lộ ra một đôi trắng non on ánh đuổi. Ráng dấp 10 điểm Tú Mỹ xinh đẹp. Kiếm Tam cùng kiếm 17 không nhận ra hai người này. Chỉ là nhìn kia chấp dù thiếu nữ có chút quen mắt, lại không nhớ nổi ở đâu gặp qua, kiếm nhất lại một chút liền tiếp cận cái kia khiêng dù đen hướng tiểu tiểu thiếu nữ, mỹ mắt băng băng băng cực nhẹ, tâm tình khoái động không thôi, tựa như trông thấy quái vật. Kiếm Tam chắp tay nói, hai vị là ai? Đến bạn Kiếm Tông có chuyện gì? Chấp dù thiếu nữ cười cười, không nhìn Kiếm Tam cùng Kiếm 17, chỉ là tại kiếm nhất trên thân từ trên xuống dưới liếc nhìn thêm vài lần, sau đó nói, để các ngươi sư phụ ra nói chuyện với ta. Kiếm Tam không khỏi nhướng mày, vị cô này, không khỏi quá mức vô lễ đi bốn nói còn chưa dứt lời, kiếm nhất liền ngăn lại hắn, sắc mặt khó coi nói nói: Kiếm Tam, ngươi quên năm đó chết dưới nước sao? Kiếm Tam sững sốt một chút, sau đó bỗng nhiên cả kinh mở to hai mắt nhìn, chuyện cũ giống như thủy triều vào tới. Năm đó chết dưới nước, cái kia tử tử sắc như thủy tinh phong ấn sông phá ra, một kích đem quỷ chủ đánh về minh giới thiếu nữ, mặc dù lúc ấy cách rất xa, thấy không rõ lắm bộ mặt của nàng, nhưng kia cố hồng hoàng tiên cổ khí tức làm thế nào đều tản ra không đi, hắn chỉ vào kia chấp dụ thiếu nữ kinh nói, là người ngươi bốn. A3 là năm đó tại sinh tử lô tàn bên trong thiếu niên một trong. Chấp dụ thiếu nữ nhìn xem Kiếm Tam nói, chỉ là đã nhiều năm như vậy, ngươi làm sao không có gì giải tiến vào nha? Kiếm Tam như lâm đại địch, lui ra phía sau hai bước để lại bên hông cho kiếm. Người đến bạn Kiếm Tông muốn làm gì? Lúc này, tàng kiếm sơn dưới một tòa xưa nhất thạch trong lầu đi ra một cái vóc người cao lớn lao giả tóc trắng, đi theo phía sau một cái sắc mặt nghiêm túc, nghiêm túc thận trọng màu nâu áo vài nam tử, cùng một cái nữ tử áo đỏ. Lao giả tóc trắng vẻ mặt nghiêm túc, phất tay cao giọng nói, "Kiếm Tam, lui ra, không được vô lễ." Sư phụ muốn kiếm Tam trông thấy Tiêu Bạch Thủy, trong lòng gấp trương lập khắc làm dịu mấy phần. Tiêu Bạch Thủy gật, gật đầu, đối kiếm, kiếm 15 thấp phân phó vài câu, chầm chầm kia hai cái khách không mà đến. Sau đó ngự kiếm mà lên cùng kiếm 15 phân 2 cái phương hướng chạy tản kiếm sơn dưới những tảng đá kia trong phòng bay đi. Đế thích Vương dù đại gia Quang Lâm, Vạn Kiếm Tông không có từ xa tiếp đón, thực tế thật có lỗi. Đế thích dù ha ha cười cười, chỉ là trong tươi cười lại không có nửa điểm ý cười, tựa như một tấm mặt nạ ra người làm ra một cái cười biểu lộ. Nên nói xin lỗi là chúng ta, chưa từng ném xuống bái thiếp liền tới quái giày bốn nàng lại một lần nhìn một chút kiếm nhất, Sắc Âm Thanh nói, tiêu trưởng môn thật sự là thu cái đệ tử giỏi, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh kiếm nhất đi. Luôn luôn tồi ha hả kiếm nhất lần này lại sắc mặt tâm trầm chậm, trọng vô xong, trong ánh mắt mang theo cảnh giác nhìn xem đế thích dụ, tay đã để lại thanh minh kiếm chúa kiếm. Hắn rất ít tế ra chôi này thanh minh kiếm, bởi vì vì thiên hạ tu hành giới có tư cách để hắn người xuất kiếm quá ít. Tiêu Bạch Thủy gật đầu nói, không biết đế thích dù đến cái này nam hoàng kiếm trùng đến cùng cần làm chuyện gì, nên không phải chỉ là để vì gặp một lần ta đồ đệ này đi. Đế thích dù ánh mắt từ kiếm nhất trên mặt rời, nhìn xem Tiêu Bạch Thủy nàng nheo lại một đôi hạnh mắt, bốc lên khóe miệng mang theo một tia cười lạnh nói, ta tới đây chỉ vì một kiện sự tình, muốn hướng Tiêu trưởng môn mượn một vật. Không biết đế thích dù muốn hướng Ta Vạn Kiếm Tông đều là gì, Ta Vạn Kiếm Tông lại có gì vật có thể vào pháp nhãn của ngươi?" Tiêu Bạch Thủy trầm giọng cau mày nói, hắn khỏe mắt liếc qua hướng bốn phía nhìn một chút, thấy kiếm nhị cùng kiếm 15 đã mang theo Vạn Kiếm Tông còn lại đệ tử tất cả đều ngự kiếm bay lên, hướng về kiếm trùng bên ngoài bay đi. Đế thích dù nhưng căn bản không có chú ý những cái kia con kiến hôi tu sĩ, mặc cho bọn hắn chạy ra Vạn Kiếm Tông, nàng chỉ là khẽ liếc mắt một cái Tiêu Bạch chút đụng chạm thủy bàn tay miệng một tiếng, ngửa đầu nhìn xem Ngàn dài sơn, ta muốn hướng này, dùng một lát không biết có thể. Tiêu Bạch Thủy đột nhiên thần sắc cầm trầm. Rõ ràng cô giáo nóng bức trộng lớn bên trong, lại phảng phất dâng lên một trận băng lãnh hàn phong. Trung quanh kiếm nhất kiếm tam kiếm 17 mấy người cũng đều nháy mắt cầm trên thân kiếm. Phù Du Sơn, là Sắt Phong. Chu Kỳ cùng anh Hà đi tới Liêu Chi phàn trong viện, anh Hà không biết tất sư bá tìm nàng đến có chuyện gì, nhưng cùng Chu Kỳ cùng đi cái này khiến nàng có chút không được tự nhiên, hai người quan hệ vốn là lãnh đạm, nhất là hội luận võ về sau, càng là mỗi người một ngả, không giống một sư chi đồ. Lâm Diệu trực tiếp đem hai người lĩnh được hậu viện. Anh Hà lần đầu tiên tới Liêu Chi phàn viện tử. Nàng bước phía dò xét một phen, thấy cái này thất sư bá hậu viện bình thản không có gì lạ, một vòng tường viện vây quanh ở giữa một cái vườn rau, còn có vài cọ nho, tới gần phòng có một khối bằng phẳng đất trống, phía trên bày biện một cái bản, bốn cái cái ghế, rất như là nông gia tiểu viện. Nàng tại chỉ trước mắt, thấy hậu viện trên một tầng đá, khoanh chân ngồi một người, chính là thất sư bá Liêu Chi Phản, anh Hà không khỏi nghiêm sắc mặt, nghiêm nghị quay người đứng thẳng, khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn Chu Kỳ ánh mắt thâm trầm, túi thấp xuống ánh mắt như có chút suy nghĩ. Anh hạ gặp qua thất sư bá. Chu Kỳ gặp qua thất sư bá. Khoanh chân ngồi tính toán Liêu Chi Phản mở mắt ra, Nhìn đứng ở trước mặt hai người nhẹ gật đầu. Không biết thất sư bá gọi sư điệt đến đây có gì phân phó. Anh Hà túi lâu nói. Liêu Chi phản trầm mặt một chút, sau đó nói, hai người các người la sát đốt mạch trải qua luyện đến thứ mấy chặng rồi? Vệ sư bá, ta đã đến đệ ngũ trọng hậu kỳ, tức sẽ tiến vào đệ lục trọng thiên ma giải thể. Anh Hà nói. Chu Kỳ khỏe miệng có chút bốc lên, liếc mắt anh Hà nói nói, hồi sư bá, ta đã đến đệ thất trọng khô hải triệu sát. Anh Hà có chút giật mình nhìn xem hắn, không nghĩ tới Chu Kỳ chẳng những đại nạn không chết, mà lại tu vi vậy mà tiến bộ nhanh như vậy, đệ lục trọng liền bị hắn lướt qua rồi. Nàng tất nhiên là không biết Chu Kỳ ăn lạc hà lấy thân thể luyện chế mấy chục năm ba bộ cảnh thần đan mới có như vậy tạo hóa. Liêu Chi phản gật gật đầu, sau đó ngẩng đầu nói nói, "Ta tìm hai người các ngươi đến cũng vô chuyện khác, hai người các ngươi tại La sát phong tính có thiên tư tốt nhất người, như yên ánh mắt không sai. Ta muốn vận hành một lần La sát đốt mạch trải qua để thập trọng La sát dáng lâm. Các người xem trọng ta chân nguyên như thế nào vận hành, có thể ghi nhớ bao nhiêu cái ở bao nhiêu." Dứt lời Liêu Chi phản không có quản hai người khác lạ thần sắc, bắt đầu vận chuyển La Sắt đốt mạch trải qua. Một tầng tinh tế hắc hỏa ở trên người hắn như lưới đánh cá bày khắp, từng cái từng cái hỏa tuyến dọc theo một cái kỳ dị quỹ tích vận chuyển không thôi. Phía ngoài sát lửa cùng trong kinh mạch chân nguyên đồng bộ vận hành, liêu chi phản trên thân một tầng nhàn nhạt hát khí ngưng tụ thành pháng phất lân phiến tinh thể màu đen, ở trên người hắn dài đi ra. Chu kỳ trong mắt lập tức buộc phát ra một trùm sáng màu, thần sắc không khỏi cuốn hỉ, thương phấn kích động thậm chí toàn thân run dày lên. Toàn bộ La Sát Phong từ xưa đến nay luyện thành đại thập trọng cũng chỉ có Liêu Chi phản một người, tu sĩ chân nguyên vận hành phương thức chính là một cái người tu hành trọng yếu nhất bí ẩn, tuyệt sẽ không để ngoại nhân biết, nhất là La Sát đốt mạch trải qua nhất cao một trọng không kém hơn tuyệt thế cơ mật, có thể trông thấy hắn đệ thập trọng La Sát giáng lâm chân nguyên vận hành phương thức, đối đem đến tự mình tu luyện đệ thập trọng lúc tất nhiên rất có giúp ích. Cùng Chu Kỷ cuồng hỉ tưởng so, anh Hà lại ở trong lòng nổi lên một vòng che lấp, trong đầu không khỏi vang lên vài ngày trước đại ảnh với nàng qua kia một phen tới. Chương 622, kiếm lên nam tâm kiếm vô lượng, thượng Vạn Kiếm Tông bên trong dương cùng Bạch Kiếm, Tiêu Bạch Thủy mặt sắc mặt nghiêm trọng, một đôi sáng tỏ hai con ngươi như kiếm bàn nhìn chằm chằm Đế Tích Dụ. Tàng Kiếm Sơn là Vạn Kiếm Tông lịch đại tổ sư giấu kiếm mai cốt chí địa, ngươi nói muốn mượn ta Tàng Kiếm Sơn, lời nói ý gì? Đế Tích Dụ cười cười, Tiêu Bạch Thủy, ngươi giấu ngươi những này đồ đệ có thể, còn muốn giấu giếm được ta sao? Vật này vốn cũng không phải là các ngươi Vạn Kiếm Tông đồ vật, bớt nói nhiều lời, hôm nay cái này Tàng Kiếm Sơn ta là quyết định, ngươi đáp ứng cũng tốt, không đáp ứng cũng được, ngươi nếu là ngoan ngoãn phối hợp, ta có lẽ sẽ còn thả các ngươi một con đường sống, nếu không, tất cả đều giết sạch sành Tiêu Bạch Thủy nghe xong lập tức giận dữ, hừ hừ cười lạnh hai tiếng, núi này là tổ sư lưu lại, chính là Vạn Kiếm Tông căn cơ sở tại, ngươi nếu là mượn những vật khác coi như bỏ qua, muốn lấy đi Tảng Kiếm Sơn, tha thứ Tiêu Bạch Thủy thực khó tầm vậy. Lúc này Kiếm nhị đi tới hắn bên thai thì thầm hai câu, Tiêu Bạch Thủy gật gật đầu, đối kiếm nhất bọn người nói, "Kiếm nhất, mang ngươi các sư đệ sư mọi rời đi." Kiếm nhất cười khẽ nói, "Sư phụ nói gì vậy, kiếm tam bọn hắn có thể đi, ta kiếm nhất ha có thể vứt bỏ sư phụ một người tới đối phó cái này yêu nữ." Kiếm Nghị, ngươi dẫn người lẫn mắt xa xa. Kiếm tam bọn người nghe xong cũng nói nói, "Ta không đi." Không thể lưu sư phụ một người." Tiêu Bạch Thủy sầm mặt lại, "Các ngươi biết nàng là ai chăng? Nàng thế nhưng là thủ ngự Thánh khí Đế thích dù." Đế thích dù lại như thế nào, năm đó lại không phải chưa thấy qua. Kiếm Tam rút kiếm ra giận nói, "Mặc dù tu vi của ta không bằng đại sư mình, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn xem nàng ở đây khẩu suất của ngôn. "Sư phụ." Liên đệ các đệ tử cùng Vạn Kiếm Tông cùng tồn vong. Sau lưng truyền đến một tiếng cùng hét, Tiêu Bạch Thủy nhìn lại, những cái kia bị kiếm nhị mang đi đám đệ tử người vậy mà lại toàn đều trở về. Đế thích dù nhún vai, xem ra các ngươi Vạn Kiếm Tông người đều không sợ chết, bất quá không quan trọng. Dù sao giết một cái cùng giết 10 cái đối ta mà nói đều giống nhau. Bên người khiếp nhan hà ha, ha cười hai tiếng. Tiêu Bạch thủy nhíu mày tỏ dài, "Thôi, trận chiến ngày hôm nay Vạn Kiếm Tông tránh không khỏi, thủ ngự Thánh khí liên tiếp xuất thế, ngươi sớm tối đều sẽ tới này." "Đã dạng này, vậy liền chiến đi." Dứt lời Tiêu Bạch thủy cũng không chào hỏi, phủ khắp nơi trên trôi kiếm đại thủ vọt lên, Thu thủy kiếm liền bị hắn lòng bàn tay kình lực hút ra, một đạo tử quang xoát một chút chớp mắt đã tới, chạy đế thích dù mặt liền xuống. Tiêu Bạch Thủy người xưng Thu Thủy phân bạch, một kiếm thiên đến, làm một thanh thu thủy kiếm sắc bén đến cực điểm, thổi tóc tóc nước, nó trình độ sắc bén đổi sát năm đó ba kiếm tiên sử dụng trôi này yêu kiếm khôi la kiểu, chỉ bất quá Tiêu Bạch Thủy danh, khí còn không kịp ba kiếm thiên mà thôi. Người chưa tới kiếm tới trước, kiếm chưa tới kiếm khí tới trước. Tiêu Bạch Thủy là người quan hậu, bình thường cực ít xuất thủ, nhưng kiếm đạo của hắn tu vi lại là thiên hạ công nhận khôi thủ. Chỉ thấy một kiếm này vòng quanh phong lôi chi huy, vừa nhanh vừa độc, hình như có không thể đỡ chi thế, cho dù trước mặt cản trở một ngọn núi cũng phải bị chém thành hai khúc. Đế Thích dù có dù đen bị nàng như tiệm điện chuyển tới trước mặt, ô lớn bịch một tiếng mở ra, đưa nàng toàn thân đều che tại đằng sau. Liên gặp một đạo tử quang chợt lóe lên, bịch một tiếng vang trầm, dù đen run lên, một đạo bạch vân nhi tại mặt dù bên trên lưu lại, nhưng trong chấp mắt liền trừ khử. Đế Thích dù đem dù đen dịch chuyển khỏi, lộ ra một trường gương mặt lạnh lùng. Khá lắm Tiêu Bạch Thủy, ngay cả chào hỏi không đánh liền xuất thủ. Nàng đột nhiên đem dù đen vừa thu lại, nắm trong tay như động, lách mình mà qua thẳng đến Tiêu Bạch Thủy mặt, Tiêu Bạch Thủy thu thủy kiếm bay trở về lòng bàn tay, hắn giơ kiếm hoành lên đỉnh đầu, ngăn lại cái này mở dù. Một kiếm nhất dù giao tại một chỗ, Tiêu Bạch Thủy bỗng cảm giác áp lực, chỉ cảm thấy Đế Thích dù trôi này dù đen phản phất là một tòa cự đại sơn nhạc đối diện đè xuống, trong tay hắn thu thủy kiếm phát ra ông một tiếng rên rỉ, Tiêu Bạch Thủy bị đánh lui mấy bước. Không đợi hắn đứng vững, Đế Thích dù đã lần nữa đè lên, dù đen múa như một đầu màu đen dữ ảnh, vòng quanh Tiêu Bạch Thủy tả hữu giáp công, lăng lệ mà hung ác, không có một lần kiếm dù giao tiếp, đều mang theo một trận để người run rẩy kinh phong, thổi đến Tiêu Bạch loạn, đưa vào đột nhiên trong mưa. Dù đen hô hô gió, nếu là bị chúng một cái, chỉ sợ Tiêu Bạch Thủy liền phải xương Thấy sư phụ rơi vào hạ phòng, một đám các đệ tử tự nhiên không thể nhìn, mọi người vây lại đem Đế Thích Dụ vây vào giữa, nhao nhao xuất kiếm, trong lúc nhất thời kiếm khí tung hành, kiếm quang chất động. Yêu nữ tu được cần dở, hơn 10 chuôi bảo kiếm tại kiếm quyết khu động dưới, chạy sau lưng của nàng liền đâm tới. Đi theo Đế Thích dù Khiếp Nhan cười lạnh một tiếng, thân như quỷ mị vọt đến Đế Thích dù phía sau, song trưởng gấp đập, đánh ra một chuôi trường kiếm, đem mọi người kiếm khí một một đoạn hạ. Đối phó người các loại, ta Khiếp Nhan liền là đủ, còn cần đến chủ nhân thân tự xuất thủ sao? Khiếp Nhan lách mình đi tới cách nàng gần nhất kiếm tam trước mặt, giơ bàn tay lên, Chỉ thấy trong lòng bàn tay nàng ngưng tụ một đoàn lôi quang điện chánh, vun vậy ở giữa phát ra đôn đốp tiếng vang, một trường thẳng sâu kiếm tam mặt, phá thiên vích lực trưởng. Kiếm tam gặp nàng lại có như thế tốc độ nhanh lấy làm kinh hãi, hắn vẫn chưa đón lấy một chữ kia, thân thể lui lại 3 bước đồng thời tay nắm kiếm quyết, trường kiếm mịch lạc bên trên kiếm quang lưu chuyển, một thức bạch hồng quấn nhật, bạch diệu như ánh nắng kiếm khí xoẹt một tiếng đánh ra. Khiếp nhan mặt không đổi sắc, hừ lạnh một trực tiếp một khí trên, nát, điểm, thức, tiếp đỉnh, tam ép liên tiếp lui về phía sau. Sau lưng một tiếng két đe, kiếm 17 tế ra nhẹ hồng kiếm đâm hướng nàng phần gãy, khiếp nhan lui nửa bước, đánh ra một trường, chính đánh vào nhẹ hồng kiếm trên kiếm phòng, chỉ thấy dài nhỏ trường kiếm cong lên một đạo nha nguyệt độ cong, bịch một tiếng bay ra ngoài. Toàn bộ vạn kiếm tông một cái hữu dụng đều không, các ngươi cũng xứng trở thành kiếm đạo đại phái đệ nhất. Khiếp nhan giễu cợt nói, nàng khẽ mắt liếc qua thấy một bên kiếm nhất nhưng vẫn không có xuất thủ, hai mắt nhìn chằm chằm chiến đấu tiêu bạch thủy cùng thích dụ, căn bản không có hướng nàng, cái này bên trong nhìn một chút. Nàng cảm thấy có loại bị khinh thị cảm giác, hư một tiếng, thân hình lấp đi tới kiếm nhất trước mặt, nghe nói ngươi là thiên hạ đệ nhất kiếm nói cao thủ. Ta Khiếp Nhan cũng tới lãnh giáo một chút người thủ đoạn. Dứt lời nhấc trưởng liền đánh, một trưởng này dùng chính là Tùy Tâm trưởng, trưởng kinh mao lệ, ám kinh phong trào, chuyên đại nhân nội phủ bà cung, thật là áp độc. Nàng trưởng đã đến kiếm nhất mới thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn Khiếp Nhan một chút, cái nhìn này lại làm cho lớn người phụ cận Khiếp Nhan cảm thấy vô tận kiếm mang từ hắn trong hai con người đang tới, không để cho nàng cho phép tâm thần chỉ trệ. Kiếm nhất tay cầm tại bên hông Thanh Minh kiếm trên chuôi kiếm, kiếm chưa rút ra, liền có kiếm thế triển khai. Thanh Minh kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, một đạo thanh quang lóe, như đem thiên địa chia hai hàn quang lóe lên, Khiếp Nhan đột nhiên kinh hãi. Toàn thân Hàn Mao đều dựng đứng lên. Một kiếm này nàng tiếp không dưới, chớ nói tay không tất sát, coi như cho nàng thế gian này kiên cố nhất binh khí, nàng cũng tiếp không dưới kiếm nhất ra khỏi vỏ kiếm, nàng thậm chí mất đi dụng khí chống cự, chỉ có thể ngơ ngác đứng tại kia bên trong chờ chết. Cũng may đế thích dù cách nàng không xa, một thanh dù đen nằm ngang ở trước mặt, đạo hàn quang kia chạm tại dù đen bên trên, mặc dù kiếm nhất ra khỏi vỏ một kiếm bị dù đen ngăn lại, nhưng khổng lồ kiếm áp nguyên xuyên thấu qua dù trên người trên mặt ra từng vết thương nhỏ. Nàng lại, hô hấp dồn dập. Lần thứ nhất nhận thức đến mình cùng kiếm nhất ở giữa thực lực tuyệt đối chiến lệnh, cũng rốt cục kiến thức cao thủ chân chính phong thái. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, lui ra phía sau đi một bên. Ta đến đối phó bọn hắn. Đế Thích dù nói, kiếm nhất thấy khiếp nhan lui ra, Đế Thích dù tiến lên đón, hắn thanh minh kiếm nhất vùng, chợt nhắm hai mắt, thanh minh kiếm như lơ đãng nâng lên, đối Đế Thích dù chỉ vào không trung. Tâm kiếm, vô tướng tức. Năm đó ở chết dưới nước, kiếm nhất lấy một chiêu này vô tướng tức phục mình dưới cô long, bây giờ hai mười mấy năm qua đi, tu vi của hắn cùng năm đó tướng so đã không thể so sánh nổi. Thanh minh kiếm sau thanh quang như nước, tựa như từng vòng từng vòng nhi gọn sóng lấy thanh minh kiếm làm trung tâm hướng ngoại đẩy ra, gọn sóng tác động đến chỗ, vạn vật đều khắp bên trên một tầng nhàn nhạt màu trắng cho tàn, tựa như kinh lịch vô tận truy nguyệt lưu lại một vòng pha tạp vết tứ động. Đế thích mặt dù đối tiêu Bạch thủy tài giỏi có hơn hơi hợt, nhưng chẳng biết tại sao ở trước mặt đối kiếm nhất lúc cũng không dám có chút thư giãn. Dù đen mở ra, hai đạo bạch quang vòng quanh mặt dù xoay tròn, ngăn lại một thức này vô kiếm. Thanh minh kiếm ông một tiếng đang cùng dù đen đâm vào một chỗ, mũi kiếm nhi điểm dù đen trung tâm. Đế Thích dù chau mày thần sắc nghiêm túc, khẽ quát một tiếng, dù đen bên trên du động hai đoàn bạch quang vòng quanh Thanh Minh kiếm cuốn đi lên. Chỉ thấy kêu bạch quang như có vô tận thời gian chi lực, thần kiếm Thanh Minh trong trẹo sắc bén nuôi kiếm lại có loang lộ vết gì. Kiếm nhất vội vàng rút kiếm, Thanh Minh kiếm nhất chuyển kiếm mang đem kia hai đoàn bạch quang trấn hai, xoẹt một tiếng trở lại trong tay của hắn, Thanh Minh kiếm chính là vạn kiếm tông trấn phái danh kiếm một trong, chỉ thấy trong trẹo kiếm khí đem trên kiếm phong vết gì nhao nhao đánh rơi xuống, kiếm khôi phục mắt mang. Đế Thích Dụ ánh mắt có chút không hiểu nhìn một chút kiếm nhất, có thể ta dù đen không ít người, nhưng có thể không nhìn ta thời gian chi lực lại không mấy cái. Ngươi đến cùng là lai like lịch gì? Vạn kiếm tông kiếm nhất. Kiếm nhất lần nữa giơ lên thanh minh kiếm nói, "Thừa dịp kiếm nhất ngăn lại Đế Thích dù công phù, Tiêu Bạch thủy cầm kiếm lui lại, cùng Đế Thích dù kéo dài khoảng cách, vừa mới một phen run rẩy để hắn toàn thân mồ hôi đầm đìa, không khỏi thở hổn hển bực bực, thầm nghĩ nếu là như thế đấu tiếp, trước hết nhất kiệt lực chính là chính mình." Hắn hơi hơi trầm ngâm, liền hạ quyết định chú ý, nếu là vẹn vẹn dựa vào bản thân cái này một thân kiếm đạo tu vi, muốn đánh Thích Vũ khó thủ thắng. Hắn cao giọng nói, "Kiếm nhất, kiếm nhị, các chóng ra, vi sư muốn mời ra lịch đại tổ sư chi kiếm, trấn áp Thích Vương dù. Chương 623, kiếm lên Nam Hoàng Tâm kiếm vô lượng, chúng vạn kiếm tông cực ít cuốn vào thiên hạ năm châu ở giữa người tu hành chiến đấu, to lớn tông môn ở chết Nam Hoàng một góc, chúng coi tàng kiếm sơn tham gia kiếm lộ kiếm luyện kiếm tự đắc nó chỗ, nhưng mà cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, vừa mới phá phong mà ra đế thích dù đã không có đi thương đế thành đoạt lại sinh tử lô hồi tâm, cũng không có đi thanh vân sơn thu hồi kia năm châu ở nghi kiếm, lại là viễn phó Nam Hoàng đến tìm Cái gọi là thiên, giỏ, thiên địa sinh ra đế thích vương dù chi giỏ, đã từng hỏi qua thích dù vì sao không đi thương đế, thành, đế thích dù chỉ là cười cười không nói chuyện tiếp nhận cũng không dám hỏi nhiều, nghi thẩm nếu là chủ nhân quyết định, vậy khẳng định là có đạo lý. Tiêu Bạch Thủy bản nhân tu vi cực cao, đã luyện đến Ngọc Khê thần kiếm quyết trung thiên, Ngọc Khê thần kiếm quyết phân thượng trung hạ tam thiên, thượng thiên phân ba cảnh, nhân kiếm hợp nhất, tâm kiếm hợp một, ba kiếm hợp một, trung thiên lại phân ba cảnh, người không phải kiếm, tâm không phải kiếm, kiếm không phải kiếm, hạ tiên chỉ có một cảnh, không có kiếm. Cái này tam thiên thất cảnh nghe vào lại là tối nghĩa khó hiểu, tựa như Cố Lộng hư, nhưng chân chính kiếm đạo tu sĩ một khi tìm hiểu đầu liền thường thường đắm chìm trong đó 100 năm khô tọa chỉ vì một câu kiếm sớm. Vạn kiếm tông đạo thống truyền từ thời đại thượng cổ Trần Thị 9 kiếm, sau lại cùng Quỳnh Hoa kiếm phái sát nhập vì một, kinh lịch mấy ngàn năm truyền thừa thẳng đến hôm nay, thượng cổ Quỳnh Hoa kiếm phái sở dĩ, xung dốc, cùng nó qua phân chú trọng kiếm triêu kiếm thức, coi nhẹ kiếm thế kiếm ý có quan hệ, mà bây giờ Vạn kiếm tông tựa hồ có chút uốn cong thành thẳng, qua phân chú trọng Tam Thiên Thất cảnh kiếm đạo cảnh giới tu luyện, mà lười biếng kiếm triêu sát chiêu Cái này cùng thượng cổ Trần Thị kiếm rất là khác biệt, Trần Thị 9 kiếm nhất chỉ có chức tước, mỗi một thứ danh tự thông tục khó nghe, nhưng chiêu chiêu đều là giết người đoạt mệnh ban đầu ở Tiên Linh đạo kiếm đối Liêu Chi phản lời nói. Kiếm trung quy là một loại binh khí, là binh khí vậy liền muốn giữ tại tay bên trong mới là thật sự, cho nên Trần Thị 9 kiếm cuối cùng một kiếm, cũng là mạnh nhất một kiếm tên là trong tay, dùng cái này cảnh cáo hậu nhân chớ. Đem kiếm đạo tu luyện biến thành một loại hư vô mờ mịt cố lộng huyền hư manh lối. Liên tỷ như cái này Tiêu Bạch Thủy, chìm nắm kiếm đạo mấy chục năm, đã hiểu thấu đáo thượng tiên, tiến vào trung thiên, mặc dù chưa hiểu thấu đáo cuối cùng một cảnh kiếm không phải kiếm cảnh giới, nhưng đây đã là thiên hạ hôm nay kiếm đạo số một số 2 thủ, tại Vạn Kiếm Tông lịch đại tổ sư bên trong đứng hàng đầu. Hắn nhiều năm cô tọa tại Nam Hoang kiếm chủng, xuyên áo gai, uống trà thổ rất ít đi ra năm hàng, tự nhiên cũng không cùng bao nhiêu cao nhân giao thủ chém giết qua, không biết tiên hạ hôm nay tu hành giới thủ đoạn giết người càng ngày càng nhiều càng ngày càng quỷ bí khó dò, cho nên hắn kiếm đạo cảnh giới tuy cao, nhưng hóa thành chân chính chiến lược chưa hẳn mạnh bao nhiêu, nhất là đối mặt chính là thủ ngự thánh khí đế thích vương dù. Một phen đánh nhau chết sống tiêu bạch thủy mắt thấy không địch lại đế thích dù, mình ngừa nào kiếm ý khó mà đối vạn pháp bất xâm thủ ngự thánh khí có bao nhiêu hiệu quả? Tinh diệu quỳnh lại là không phá nổi này dù lớn, hắn thủy cho dù có thể xuyên kiếm, nhưng so, không khỏi hàn nha phối ngựa chạy Cho nên hắn lập tức lập đoạn, liền muốn mời ra Vạn Kiếm Tông lịch đại tổ sư sau khi chết táng tại Tàng Kiếm Sơn bên trên Vạn Kiếm, lấy lịch đại tổ sư bản mệnh bảo kiếm bên trong còn sót lại kiếm khi kiếm ý trấn áp đế thích dụ. Vạn Kiếm Tông lịch đại tổ sư trước khi chết táng kiếm truyền thống thế nhân đều biết, nhưng lại ít có người biết được tử động lần này chân chính ý nghĩa. Mỗi cái đại phái đều có một ít thế nhân không biết bí ẩn, Tiêu Bạch Thủy làm trưởng môn nhân, tự nhiên là biết Tàng Kiếm Sơn cùng Tàng Kiếm Sơn bên trên kiếm, đối Vạn Kiếm Tông mà nói ý vị như thế nào, Kiếm Sơn không hề chỉ là một cái dấu kiếm núi. Hắn đứng thân hình, hít một hơi thật sâu, đem Du Thủy ở giữa cắm trên mặt đất, hơi ngửa đầu bạc khi mắt hướng phía Tàng Kiếm Sơn cao ngất như vân đỉnh núi nhìn một cái, nhỏ đứng tuyệt mịch núi non như Quỳnh Thiên trụ lớn, sâu thông thiên địa kiều u, ở nhân gian lưu lại một đoạn mênh mông thân thể, giống như ngưng kết ở trong thiên địa một đầu cự long. Toa này Tàng Kiếm Sơn mặc dù phương viên bất quá hơn người bên trong, lại cao hơn 100 ngàn trượng, mỗi khi ngửa đầu nhìn qua đứng thẳng nhập vân đoan đỉnh núi, đều để người cảm thấy một cố bách nhưng gọi tới kiêu ý, giống như đây không phải một ngọn núi, mà thật là một thanh kiếm. Vạn kiếm lịch đại tổ sư đều từng vì hộ thế lưu lại di mệnh, chớ có hỏi Kiếm Tông có gì kiếp nạn, Kiếm Sơn không thể vứt bỏ. Chớ nói Vạn Kiếm Tông có gì kỵ địch, trên núi kiếm chớ vận động, nhưng hôm nay đế thích dù tới vì Tảng Kiếm Sơn mà đến, muốn giữ vững Tảng Kiếm Sơn, chỉ có vận dụng Tảng Kiếm Sơn bên trên kiếm. Lịch đại tổ sư chớ dám, Vạn Kiếm Tông hiện có đại kiếp, đệ tử bất đắc dĩ mời ra tổ sư và kiếm, nếu có hai kiếp đệ tử cùng nhau đánh chi. Tiêu Bạch Thủy trong lòng mặc nghiệm cầu nguyện, trong tay bị dù đen lệnh xuất ra đạo đạo lỗ hồng thu thủy kiếm bị hắn cắm vào trước mặt khô cứng đất vàng trong lòng đất. Tổ sư phù hộ, đệ tử hàng phục yêu nữ, trả hết bình thế giới tươi sáng cả hôn. Hóa khí thanh thu, phong kiếm mở. Tiêu Bạch Thủy mặt trầm như nước, sắc mặt chợt đỏ lên. Tựa như tại trong ngực nghẹn một cơn giận, hai tay của hắn tại trước mặt đống nhiên vừa nhất, toàn thân mỗi cái lỗ chân lông bên trong đều phun xuất ra đạo đạo kình mang đến, trên thân áo gai bị thể nội bắn ra khí kình trong lên, tròn vo như một cái mì vát, sắp bén khí kình so đau còn muốn sắp bén, nhưng lại tại tiêu bạch thủy quần áo dưới như là thuần phục liệt mã, chưa từng tràn ra mải may, chung quanh hắn đất vàng bị vô hình ý áp hướng. Ngoại pha vỡ, hô hô một trận kình phong cuốn lên đất vàng cắt đuổi, bao phủ tiêu bạch thủy thân ảnh cao lớn Cắt bụi bên trong tiêu bạch thủy trong miệng một tiếng chầm muộn hứng hát, á hét lớn một tiếng, bao cắt vòng quanh hắn xoay tròn cấp tốc như một đầu hoàng long, mỗi một hạt cắt bụi đều so đào kiếm càng thêm sắp bén, ngay tại lúc bao cắt vây quanh mánh liệt nhất lúc, trong cơ thể hắn dâng trào kiếm khí lại đột nhiên đình chỉ, những cái kia vờn quanh tại trung quanh hắn khí kỉnh toàn bộ bị hút trở về. Nâng lên cắt bụi lại tiếp tục rơi xuống, lộ ra đằng sau một đôi như kiếm như điện hai mắt. Ha! Tại lúc này tiêu bạch thủy hét lớn một tiếng trên mặt tại đất vàng bên trong bị Kình gió thổi lắc lư Thu thủy kiếm soát một tiếng thay đổi phương hướng lơ lửng tại Tiêu Bạch thủy đỉnh đầu ba trượng chỗ, ngay tại lúc đó một cố bảng bạc kiếm khí từ Tiêu Bạch thủy trên người xuyên qua Thu thủy kiếm thẳng sâu thương minh. Kiếm khí cùng một chỗ, liền nghe tới Tảng kiếm sơn bên trên truyền đến một trận tranh tranh kiếm minh, tựa như thiên kiếm cùng khóc, vạn kiếm đủ lay, phảng phất thiên địa đều muốn bị những này bảo kiếm ngâm khắp chỗ xé mở. Tại Tiêu Bạch ra các chế, triệu sư chi kiếm đồng thời, kiếm nhất lấy một thanh, thanh minh kiếm đang cùng đế thích dụ giao chiến say xưa, kiếm đạo của hắn cảnh giới đối sát tiêu ma thủy, mặc dù cũng không thường cùng người giao thủ, nhưng lâm trận đối địch bản sự lại so sư phụ hắn không biết cao ra bao nhiêu. Năm đó ở chết dưới nước hắn lấy ngọc khê thần kiếm quyết thượng thiên tâm kiếm hợp vừa giảm nắm tự hải quất long, bây giờ kiếm nhất đã hiểu thấu đáo trung thiên kiếm không phải kiếm cảnh giới, chỉ còn lại thiên không có kiếm chưa từng hiểu thấu, đáo, kiếm đạo tu vi so với năm đó có thể nói mạnh hơn mấy lần. Thanh minh kiếm phía ra huyền bí quỷ bí trong suốt ánh sáng màu hoa, lúc trước kiếm nhất lấy một thức tâm kiếm vô tướng tức phá vỡ đế thích dù đen. lúc này hắn cùng thích cách xa nhau bất quá 5 xa. Tài hắn chấp thanh minh kiếm, ánh mắt nghiêm nghị bên trong mang theo bình tĩnh. Vạn kiếm tông Ngọc Khê thần kiếm quyết cơ hồ tính là đương kim kiếm đạo tinh túy nhất thơ ảo kiêu quyết, nhưng mà như kiếm quyết này truyền thừa cũng chỉ có chỉ là mấy trăm chữ khẩu quyết, lịch đại tổ sư nhóm lưu lại tu luyện tâm đắc bút ký ngược lại là chất đầy từng gian tài úp, nhưng mỗi cá nhân tư chất khác biệt, kinh lịch khác biệt, đối Ngọc Khê thần kiếm quyết lĩnh ngộ cũng liền khác biệt. Truyền cho tới bây giờ, đã không có người biết năm đó Vạn kiếm khai phái tổ sư đối Ngọc trung hạ tam tiên lĩnh được ngọn nguồn như thế nào. Kiếm nhất Ngọc kiếm quyết tự thành một thể, hắn Kiên quyết thượng thiên đệ nhất cảnh cái gọi là nhân kiếm hợp nhất, chính là người kiếm khi cùng kiếm kiếm khi tìm kiếm cộng minh một điểm, xem bản thân làm kiếm, từ đó vạn vật đều là kiếm. Cái gọi là tâm kiếm hợp một, chính là tại người chi phía trên tâm, cũng có thể thành kiếm, tâm niệm bố trí, ý niệm hóa thành kiếm mang, giết người ở vô hình, đả thương người tại không có gì. Cái gọi là ba kiếm hợp một, chính là kiếm trong tay, kiếm hậu thân, thân nội tâm ba hợp một, lúc đó thiên địa vạn vật, tâm niệm ý chí đều hóa thành kiếm trong tay, quả nhiên là không có gì bất lợi, khai sơn và biển, trảm mưa, không thể nổi. Vậy vậy tại Vạn Kiếm tông sư thượng có thể hiểu thấu đáo thượng thiên chi người đã là hắn hữu. Nói dễ dàng thực tế vận dụng lại là khó càng thêm khó, kiếm nhất tại trải qua nhân kiếm hợp nhất, tâm kiếm hợp một, ba kiếm hợp một ba cảnh giới về sau, tại kiếm quyết uy lực bên trên đã từng đặt tới qua một cái đỉnh phong, nhất là ba kiếm hợp một về sau, lấy hắn kỳ tài ngút trời tư chết, tăng thêm thanh minh kiếm chi sắc bén, một kiếm chạm núi hai kiếm đoạn biển không đáng kể, trong thiên hạ có thể đón lấy hắn ba kiếm hợp vừa ra khỏi kiếm tu sĩ cũng không có mấy cái. Nhưng mà kiếm nhất không hổ là trời sinh có kiếm tâm chi kiếm đạo đệ nhất tài, tại tham gia phá thượng thiên về sau, Dùng 10 năm thời gian liền tham gia phá Trung Thiên đệ nhất cảnh người không phải kiếm. Phía sau tại cùng một ngày liên tiếp khám phá tâm không phải kiếm, kiếm không phải kiếm tăng cảnh, hắn tham gia phá ba cảnh sau bỗng nhiên biết được, cái gọi là người không phải kiếm, tâm không phải kiếm, kiếm không phải kiếm đơn giản dạng một cái đơn giản đến cực điểm đạo lý. Kiếm chính là kiếm, người chính là người, tâm chính là tâm. Thượng Thiên bên trong những cái được gọi là nhân kiếm hợp nhất, kiếm khí ngoại phóng, lấy nhân hoa khí, khí đi 10 ngàn dặm, tâm kiếm hợp một, tâm niệm không dấu vết, chỉ xích thiên mai, ba kiếm hợp một, vô thật vô giả, vô hư vô thực, thiên địa hóa một những này tinh diệu nghĩa, tại Trung Thiên ba cảnh xem ra Vậy mà như thế hư ảo phiêu miểu. Cái gọi là kiếm mạnh hơn trung quy là một tiện binh khí, một cái bị sử dụng khí cụ, dùng kiếm người mới thật sự là chủ thể, như thế tiến tới suy ra, người thân thể chẳng lẽ một cái bị sử dụng khí cụ. Trong thân thể hồn phách mới thật sự là chủ thể, như vậy người hồn phách có phải là cũng là một loại khí cụ, phải chăng càng có cao hơn một tầng chân linh, mới là hồn phách chân chính chúa thể. Kiếm nhất không biết tại trung thiên cảnh giới tiếp tục thăm nộ xung dưới, nó điểm cuối cùng đến cùng là cái gì, nhưng đã tổ sư lưu lại Ngọc Khê thần kiếm quyết tam thiên bên trong có một cái hạ thiên, như vậy chính là trung thiên có cuối cùng điểm, kiếm nhất là cái cực kỳ thoải mái người. Hắn quả quyết định chỉ tiếp tục hướng xuống truy tìm, mặc dù còn không biết Hạ Thiên không có kiếm cụ thể chỉ, nhưng hắn biết Thanh Minh kiếm chính là Thanh Minh kiếm, hay là giữ tại tay bên trong mới là. Chính đạo. Trước kia hắn coi là từ thượng thiên đến trung thiên, Ngọc Khê thần kiếm quyết uy lực kỳ thật có chỗ yếu bớt, thượng thiên ba cảnh ba kiếm hợp một mới là Ngọc Khê thần kiếm quyết lực sát thương mạnh mẽ nhất đỉnh phong, nhưng bây giờ xem ra hắn sai, thậm chí toàn bộ Vạn Kiếm tông người đều sai. Ngọc Khê thần quyết thượng trung hạ ba cảnh có lẽ căn bản không phải một cái từ dưới chí thượng, từ yếu đến mạnh đưa gần cảnh giới, có lẽ Tam cũng vô thượng dưới trước sau, mà là Ngọc Khê thần kiếm quyết ba loại khác biệt con đường tu luyện. Trên việc tu luyện thiên có thể đạt đến cực hạ, trong tu luyện thiên hoặc là hạ thiên đồng dạng có thể đạt tới khác biệt cực hạ. Kiếm nhất tại cung đế thích dù ngắn ngủi mấy chục thức giao phong bên trong giật mình phát hiện, đế thích dù cơ hồ vạn pháp bất xâm, chuôi này dù đen lớn có thể ngăn cản cơ hồ tất cả kiếm khí kiếm mang, hoặc là pháp quyết huyền công công kích, đừng nói là vạn kiếm tông kiếm khí không phá nổi kia dù đen lớn bên trên bạch diệu qua mang, liền xem như tư đồ thị trí tôn quyết, hoặc là lấy âm độc nhận xương thiên hạ pháp quyết khắc tinh la sát đốt mạch qua, đồng dạng không phá nổi con kia. Dù đen lớn Tại đối mặt một cái cơ hội đối tất cả pháp quyết huyền công miễn dịch đối thủ lúc, là nhân kiếm hợp nhất kiếm khí, tâm kiếm hợp một kiếm ý, ba kiếm hợp một mên ngông kiếm đạo hữu dụng, hay là trong tay cầm kiếm, động thân tiến lên, đao quang kiếm ảnh càng hữu dụng. Kiếm nhất thu hồi thanh minh kiếm nắm trong tay, thân thể hơi cong, bước chân na di như thiểm điện phóng tới đế thích dụ, kiếm nhất rất ít sử xuất tinh diệu kiếm chiêu, nhưng hắn làm vạn kiếm tông trưởng môn đại đệ tử, há có thể sẽ không hoa thức. Một thức quỳnh một thức ngọc lam để thân thế kiếm từ sau lưng nàng đột nhiên nơi cổ đâm thích dụ đen hướng về phía trước đánh công đến. Quốn về sau lại với không tới, trong cơn tức giận một cái xoay người lăn ra xa hơn ba trượng tránh thoát một kiếm này, cười lạnh nhìn xem kiếm nhất nói nói, ngươi so sư phụ ngươi mạnh hơn. Thế mà biết đạo pháp quyết chân nguyên đối ta vô dụng, ta nhìn dứt khoát để lão già kia đem chức trưởng môn tặng cho ngươi tốt. Vô luận cảnh giới hay là kiếm chiều, ngươi mạnh hơn hắn, so Thanh Vân kiếm phái những người kia càng là một trời một vực. Kiếm nhất kéo đạo kiếm hoa vẫn chưa trả lời, hắn bình thường là một cái vui vẻ ra mặt luôn luôn cười người, vô luận đối đồng môn hay là đối với nhân, đối đồng môn cười là bởi vì bọn họ là thân nhân của hắn. Đối với địch nhân cười, là bởi vì hắn không có đem bọn hắn đặt ở mắt bên trong. Mà coi là thật đang đối mặt cường đại đối thủ, kiếm nhất không có chút nào tâm tình cùng hứng thú cùng đế thích cho chuyện, chỉ là mặt lạnh lấy trong mắt lóe ra cùng hắn bình thường hình tượng cực không tương xứng sát khí cùng lạnh thấu xương phong mang. Kia phong mang thậm chí đệ thích nhất hắn kẻ cận kiếm của hắn 17 cảm thấy lạ lẫm cùng sợ hãi. Kiếm nhất hất lên thanh minh kiếm lần nữa nhau tới, bởi vì Tiêu Bạch Thủy nói qua muốn mời ra lịch đại tổ sư chi kiếm trấn áp hắn mặc dù lần thụ Tiêu Bạch Thủy coi trọng, nhưng lại cũng không biết vạn kiếm lịch đại tổ sư chi kiếm đến cùng có hạ lực, bởi vậy coi như không thể đánh bại đế thích Dụ tối thiểu đưa nàng ngăn chặn. Khiếp Nhan thấy một giới tiểu tiểu kiếm sĩ, vậy mà ngăn lại chủ nhân, không khỏi trong lòng giận dữ, mặc dù trước đó kiếm nhất ra khỏi vỏ kiếm suýt nữa muốn mệnh của nàng, nhưng giới mắt có chủ nhân tại, mình nếu là thừa dịp hắn không chú ý tại sau lưng của hắn đâm bên trên hai đao, cũng tốt tiến hắn quy tiên. Khiếp Nhan đừng nhìn tại kiếm nhất trước mặt lộ ra không có ý nghĩa, nhưng nàng lại là đã đánh bại Cổ Lan Nguyệt, ngăn lại qua cổ thương thiên cựu nghi kiếm mới cao thủ một đời, vạn kiếm thủy cùng kiếm nhất bên ngoài liền không ai lại vào cho nàng mắt, cũng liền kiếm tăng có thể cùng nàng khó khăn lắm đánh cái ngang tay. Nàng bước chân lặng lẽ xây dịch, hướng kiếm nhất sau lưng đi, trong tay đã sáng lên một vòng phang mang, một thanh dao găm sắc bén từ trong tay áo nhô ra. Lúc này bỗng nhiên trước mặt quang hoa lóe lên, một thanh thủ hoàng sắc rộng lớn lưỡi kiếm nằm ngang ở khiếp nhan trước mặt, chôi này đại kiếm mũi kiếm gần như sắp đội kịp mặt của nàng rộng. Khiếp nhan vận lông mày, lệ mắt quay đầu nhìn lại, đúng là lúc trước đi theo Tiêu Bạch Thủy phía sau cái kia mặt không biểu tình giống như một khối đầu gỗ mặt vàng hắn tử. Nghiên nhìn qua so kiếm nhất nhiều, phải có 40-50 tuổi vẻ. Lại là kiếm nhất đệ, Tiêu Bạch Thủy con riêng kiếm nhị. một tiếng, cũng tốt, trước làm thịt các ngươi cái này chồng lại từ từ xử lý kia hai cái khó giải quyết, Kiếm nhị thần sắc nghiêm nghị, mím chặt môi, trong tay cầu cơ đại kiếm cùng nét mặt của hắn đồng dạng nghiêm nghị nghiêm túc thật trọng. Chương 624, kiếm lên nam hoàng tâm kiếm vô lượng, hạ. Kiếm Nghị làm người nghiêm túc nghiêm túc thật trọng, có lẽ là bởi vì thân thế nguyên nhân, để hắn luôn luôn khóa lại mi, đến mức hai đầu thẳng tắp lông mày bao ở giữa dựng thẳng lên một đạo văn. Nghiêm túc không thú vị tính cách cũng làm cho hắn trở thành vạn kiếm bên trong nhất không làm người khác mình, thêm nữa kiếm nhất quan điểm quá thắng. Cơ hội che đậy Vạn Kiếm Tông tất cả mọi người qua mang, bởi vậy chấp trưởng Vạn Kiếm Tông môn Quy kiếm nhị tại đại đa số Vạn Kiếm Tông đệ tử trong mắt, chính là một cái không có nhân tính, mùi vị lạnh lùng nghiêm túc mặt lạnh quân mặt chết. Mà lại kiếm nhị chẳng những không nhận đồng môn sư vinh đệ thích, liền xem như tên sư phụ thực vì phụ thân Tiêu Bạch Thủy cũng không thế nào nói chuyện cùng hắn, toàn bộ Vạn Kiếm Tông mười mấy tên đệ tử, cũng chỉ có tính tình ôn nhu tính nhã kiếm 15 cùng hắn quan hệ tương đối thân mật. Bởi vì không nhận chú ý, cho nên cũng không ai quá để ý kiếm nhị tu vi đến cùng như thế nào, chỉ là biết tu vi của hắn tựa hồ chỉ có Ngọc Khê thần kiếm quyết thượng thiên kiếm hợp một cảnh giới cùng đại sư minh kiếm nhất trung tiên kiếm không phải kiếm cảnh giới trên lệch quả thực ngàn bên trong 10 ngàn dặm, cho nên rất nhiều đệ tử công khai không nói, trong lòng cũng là có chút khinh thường. Khiếp Nhan muốn phía sau đánh lén kiếm nhất, vì đế thích dù dọn sạch chướng ngại, lại không nghĩ rằng trầm mặc ít nói kiếm nhị ngăn tại trước mặt, một thanh thổ hoàng sắc cầu cơ đại kiếm hoành lên đỉnh đầu, nặng nghề trên kiếm phong hiện ra yêu dớt đờ quang. "Chỉ bằng ngươi?" Khiếp Nhan nheo lại một đôi đẹp mắt hạnh mắt. Kiếm nhị mím khỏe thu hồi cầu cơ kiếm nhìn xem Khiếp ý kia là ngươi xuất trước. Khiếp Nhan cười lạnh một tiếng, không nói hai lời đoạn kiếm trong tay chạy kiếm nhị giết hầu chọn đi kiếm nhị cầu cơ kiếm nhất lần, rộng lớn lươi kiếm liền ngăn trở khiếp nhan đoạn kiếm, hắn bởi vì nhân duyên không tốt, bởi vậy cũng không có ai đi lên hỗ trợ, chỉ có kiếm 17 rút ra nhẹ hồng kiếm muốn đi trợ trận, lại bị kiếm 15 ngăn lại, lắc đầu nói nói, ngươi không biết nhị sư huynh thực lực chân chính, đi cũng là thêm phiền. Kiếm 17 vểnh lên quyền miệng, nhưng vẫn là hô to nói, nhị sư huynh, đánh ná nàng. Khiếp nhan biểu hiện trên mặt khinh thường, tâm lý lại là cảnh giác vô cùng, nàng từ nhỏ bị đế thích dù nhận được, thích dù tại Thương Đế thành bị phong lẫn về sau, mình cùng đồng lăng sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, tại tu hành giới sờ soạng lần mò đã sớm luyện thành một đôi cơ cảnh tinh minh con mắt, cùng vạn kiếm tông những này tại sư môn bảo hộ dưới trưởng thành tu sĩ khác biệt, nàng liếc mắt liền nhìn ra cái này lạnh lùng mặt vàng nam nhân không giống bình thường. Nàng trước mấy chiêu không dám kinh thường, nửa công nửa thủ, dựa vào lấy mình dáng người linh động tốc độ cực nhanh, một thân vàng nhạt váy áo vòng quanh kiếm nhị linh động nhẹ nhàng, như một con màu vàng hoa điệp, trong tay hàn quang lại giống như ong độc đuôi châm không ngừng tìm kiếm lấy cơ hội muốn cho kiếm nhị một kích trí mạng. Kiếm nhị thân cầu cơ kiếm nhìn như kền, nhưng lại đều ở khiếp nhan kiếm muốn đánh chúng trước đó phát xong mà đến trước. Hai người đấu mấy chục hiệp, ngay từ đầu nhìn như khiếp nhan chiếm thượng phong, bằng vào tốc độ nhanh chóng, binh khí chí lợi không ngừng tập kích, nhưng mà dần dần lại là kiếm nhị ổn như sếp nhạn, đại kiếm vung vậy cũng không thấy có gì tinh diệu kiếm thức, lại ngược lại đem khiếp nhan làm cho không ngừng lui lại, mặc cho mình đoàn kiếm như thế nào cấp tốc cũng vô pháp tan dã kiếm nhị cầu cơ đại kiếm. Một bên quan chiến kiếm tang thán nói, bình thường nhị sư huynh không hiện sơn không lộ thủy, nguyên lai kiếm pháp của hắn vậy mà như thế tinh xảo. Kiếm 17 không rõ nghiêng đầu hỏi nói, ta chỉ là trông thấy cái này yêu nữ giống như một con lên nhảy xuống hầu tử. Mặc dù động tác linh mận chiêu thức xảo trá ác độc, nhưng làm sao không có mắt đồng dạng một chút đều không có đánh trúng, ngược lại đần độn hướng hai kiếm của sư huynh dưới trôi. Kiếm Tam lắc đầu, không có người nói đơn giản như vậy, cái này yêu nữ tuyệt không phải người lương thiện, nàng tốc độ nhanh chóng không thua bát sư muội tóc xinh gián, chân nguyên chi mạnh không yếu lục sư đệ hùng hoàng kiếm, chỉ là nàng mỗi một chiêu mỗi một thức nhưng đều là tại nhị sư Vinh trong dự liệu, phảng phất như nàng sở xuất chiêu thức đều theo chiếu nhị sư Vinh kế hoạch mà ra. "Là mưa gió lớn đức." Kiếm 15 giọng nói công ngươi ngày thường cùng nhị sư huynh không thân cận, cho nên không biết tu vi của hắn, nhưng ta từng tại Tảng Kiếm Sơn sau thấy nhị sư huynh dùng qua một thức này, nhị sư huynh Ngọc Khê thần kiếm quyết cảnh giới không bằng đại sư huynh, chỉ ở thượng thiên tâm kiếm hợp một cảnh giới, nhưng mà nếu bản về đối nhân kiếm hợp nhất, tâm kiếm hợp một cái này hai cảnh lý giải lĩnh ngộ, ấy là cho dù là sư phụ cũng không bằng hắn. Nhị sư huynh đã từng nói với ta, một thức này mưa gió lớn là hắn tại 5 năm, năm trước Nam hoàng trận kia hiếm thấy dông tố đêm quan sát động tính mà ngộ được, người ở trong mưa gió, không thể cư trú chỗ, không gió không thấu địa, không mưa không đến chỗ. Cái này yêu nữ bị nhị sư huynh mưa gió lớn thức ba phủ, tựa như đưa thân vào rồng tố giận gió đan xen chi dạng, mưa gió tránh ra một chỗ, người đi đường liền vô chi vô giác bên trong cấp đường mà đi, cho dù tìm tới một chỗ nơi tránh mưa. Kỳ thật cũng ở trong mưa gió, hết thảy đều là mưa gió chi ý thôi. Kiếm Tam cũng gật đầu thán nói, kiếm của hắn nhìn như lộn xộn, lại mỗi một kiếm đều tại tụ lại một tầng kiếm thế, ngay từ đầu còn nhìn không ra cái gì, nhưng theo kiếm thế tầng tầng đập ra, cuối cùng đã như là dòng lũ chi thế, như thế lấy thế đẩy người, khó trách yêu nữ từng bước lại. Có thể linh độ thế, lợi dụng thế, sáng tạo thế. Xem ra ta trên kiếm đạo không bằng hắn nhiều vậy bốn. Kỳ thực kiếm tam cảnh giới tu vi đã đến trung thiên người không phải kiếm cảnh giới, so kiếm hai còn cao hơn hai cảnh, bởi vậy Di Vọng hắn một mực có chút đắc chí, nhưng hiện tại xem ra, mình cảnh giới tuy cao, kỳ thực lại như là tính hoa thủy nguyện, những cái kia nhìn như phiêu miểu về nào kiếm pháp áo nghĩa, lại không sánh bằng một chiêu này giận nước như cuồng phong mưa gió lớn. Hắn không khỏi trong lòng thở dài. Kiếm 17 nghe được mơ mơ màng màng, nhưng vẫn là gật đầu nói, khó trách ta luôn cảm thấy là chính nàng hướng hai kiếm của sư huynh lên bốn bất quá ta nhìn nhị sư huynh một chiêu này, chỉ là kiếm áp vô cùng lớn. Kiếm thuật như nổi trống bây giờ, một thức đuổi lấy một thức, để người không thể nào an thân phản phất không hết giống tố, nhưng nếu là cách xa, lấy pháp bảo hoặc là pháp quyết huyền công ngăn cản, nhị sư huynh một chiêu này mưa gió lớn thức chẳng phải thành kẻ điếc lỗ tai độ ngốc đầu. Thành bài trí. Vừa dứt lời, bị kiếm nhị cầu cơ kiếm cơ hồ bực lui không có đất cắm rủi khiếp nhan con mắt bên trong đột nhiên sáng lên, tức giận hừ một tiếng, một tay đem đoàn kiếm quóng đến sau lưng, tìm một trong đó nghỉ một cái tay khác từ trước ngực bắt đầu về phía trước một trường đẩy đi. Phích lịch một trường. Khiếp trắng nõn lòng bàn tay nháy mắt ngưng tụ một đoàn màu lam lôi xa. Trưởng Phong Dương theo lôi quang hướng kiếm nhị trên thân vút tới, kiếm nhị cầu cơ kiếm lại một lần nữa phát song mà đến trước vừa vặn ngăn tại trước lực, ông một tiếng nặng nghề cầu cơ kiếm lại bị đập con xuống dưới, có thể thấy được khiếp nhan một trưởng này lực lượng mạnh mẽ. Ngựa cầu cơ kiếm to lớn lực lượng bắn ngược khiếp nhan thân thể một cái ngựa ra sau, lật hai cái té ngã sau đó nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, nhìn xem kiếm nhị trong lòng hận nghiến răng, không nghĩ tới cái này mặt vàng nam nhân xấu xí vậy mà có thực lực như thế, nhưng trên mặt hay là ngả ngớn nụ cười khinh thường. Ngươi đây là cái chiêu số gì? Kiếm nhị vung lên cầu cơ kiếm, đại kiếm qua không khí phát ra hô một tiếng vang trầm, mưa gió lớn kiếm Mưa gió lớn kiếm bốn danh tự này cũng là chuẩn xác, bất quá bây giờ ta biết nhược điểm của ngươi, ngươi cận chiến sát thực cường đại, một thức này mưa gió lớn kiếm suýt nữa đem ta đẩy vào tuyệt lộ, nhưng nếu là kéo dài khoảng cách, ta không tin kiếm quyết của ngươi có thể mạnh hơn ta pháp quyết. Ngươi mưa gió lớn có thể cản dưới Đế thích vương rủ chuyển cho ta kinh thiên bái vận trưởng. Dứt lời khiếp nhan làm dáng, vận chuyển pháp quyết huyền công, ám sách chân nguyên liền muốn thi triển pháp quyết huyền công, một bên kiếm 17 thấy thế nói, nói ta có phải là nói sai lời gì? Chỉ thấy kiếm nhị y nguyên thần sắc nghiêm túc, cau mày, lông mày ở giữa cái kia đạo số văn cũng thâm thúy một chút, có chút muốn kiếm, y nguyên trở lấy khiếp nhan xuất thủ trước. Khiếp nhan có lẽ là bị trên mặt hắn bình tĩnh cùng quân tử để cho mình xuất thủ trước chọc giận, một tầng tre lấp tung bay ở tinh xảo gương mặt bên trên, chú mắng, khi ta cắt bụng của ngươi nhìn ngươi còn thế nào bình tĩnh xuống tới. Khiếp nhan tế ra đoàn kiếm trong tay mũi ngoỏng, chân nguyên tôi động đoạn kiếm phát ra hào quang chói tại một trận động bên trong chạy kiếm đi, kiếm gọt lấy một thành trường ấn ra. Nhưng kiếm lần này cũng không có giơ lên kiếm ngược lại đem cầu cơ kiếm trùng điệp cắm vào trước mặt đất vàng bên trong, sau đó một cái tay cầm bốn nên hai tay nắm cầu cơ kiếm. Liên kiếm chớp mắt mà đến một điểm Hàn Tinh đột nhiên ở trước mặt hắn ngừng lại, đoàn kiếm mũi nó có vậy mà tại kiếm nhị trước mặt ba trượng chỗ dừng lại, có chút rung động không chịu tiếp tục hướng phía trước, mà khiếp nhan kinh thiên đập mây trưởng đánh ra kia một chuôi trưởng ấn cũng không có giống nàng trong tưởng tượng đồng dạng đem kiếm nhị đánh té xuống đất, ngược lại vô thanh vô tức ở giữa liền tán. Cái này sáu khiếp ngẩn người hướng lui về phía sau một bước, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cũng không hiểu. Nhưng mà ngay sau đó nàng cảm thấy từ kiếm nhị trên thân, từ kiếm nhị cầm chuôi này đại kiếm trên tay Từ chuôi này cắm tiến vào đất vàng bên trong đại kiếm trên kiếm phong, bành trướng mà đến một loại vô hình vô tướng cảm giác, phản phất đây không phải là một người một thanh kiếm, mà là một loại nào đó nguy hiểm ý vị, chỉ cần tiến về phía trước một bước đều sẽ bị không biết tên nguy hiểm giết chết. Khiếp nhan khẽ cắn môi bất đắc di triệu hồi mũi ngọc con kiếm, sau đó hướng về sau chuyển một bước. Nhưng nàng tiếp lấy biến sắc, lại là lại lui hai bước. Rõ ràng kiếm nhị động cũng không động, chỉ là đứng tại kia bên trong cầm kiếm dùng một loại nghiêm túc ánh mắt bén nhọn nhìn xem hắn, đã không có kiếm khí cũng vô sắc cơ, nhưng chẳng biết tại sao Khiếp Nhan chính là cảm thấy cảm giác nguy hiểm, đồng thời không tự chủ được hướng lui về phía sau. Đây rốt cuộc là bốn trong lòng nàng giận dữ, mình cũng không biết mình rốt cuộc tại e ngại cái gì, hít một hơi thật sâu lấy dũng khí, muốn cự ly xa cách dùng quyết oanh sát kiếm nhị, nhưng lại phát hiện mình chẳng những không có dũng khí giơ tay lên, thậm chí liền lên trước một bước đều làm không được, nàng dịch chuyển về phía trước chuyển, sau đó lại bất đắc dĩ hướng lui về phía sau dưới, bộ dáng tựa như tại một con nằm lấy lao hổ trước tiến tối mất theo giá hiệu. Sư minh cái này lại là cái gì kiếm thức? Làm sao ba không gặp hắn như thế nào động tác, kia yêu, yêu nữ cũng không dám tiến lên rồi. Lần này là sử dụng một thanh tóc xanh rắn kiếm bắt hỏi, kiếm bắt một thân áo xanh, bên hông treo lấy một thanh màu xanh biết rải nhỏ những kiếm giáng người cao gầy mà tinh tế, mặt trắng môi đỏ, rất là thanh tú. Kiếm 17 cũng muốn hỏi, nhưng là bởi vì lúc trước một câu bị khiếp nhan nghe qua, hiện tại im lặng không dám nói. Kiếm 15 cau mày, nhìn kỹ một chút cũng lắc đầu, sư huynh đã không có kiếm khí, cũng vô sắc cơ, ta thậm chí không cảm giác được trên người hắn ngọc khê thần kiếm quyết. "Đây là sao lưng một cái thanh em trầm thấp nói, các ngươi chưa nghe nói qua vô thanh thắng hữu thành, vô chiêu thắng hữu chiêu sao?" Kiếm bắt nhìn lại, một người mặc màu trắng áo, vải, áo tấm tấm dã, mỉ, sau, sư Cái gọi là vô thanh Tại kiếm đạo bên trong chính là một loại ý, kiếm nhị mặc dù cũng không có kiếm khí cũng không có kiếm thế, nhưng lại có kiếm ý. Hắn lúc này kiếm ý thính nhất, cho nên nữ tử này đoàn kiếm cùng nàng đánh ra chân nguyên trưởng ấn đều bị kiếm ý phá, liền ngay cả chính nàng cũng bị kiếm nhị kiếm ý bức lui mà tiến tới mất theo. Kiếm bẩy tại Vạn kiếm tông bên trong từ trước đến nay cùng kiếm nhị không hòa thuận, bởi vậy cũng mặc kệ hắn gọi sư huynh, gọi thẳng tên. Hắn híp mắt trầm giọng nói, nếu như trước đó kia thức mưa gió lớn kiếm là lấy thế đè người, như vậy giờ phút này hắn chính là lấy ý bức nhân, dùng khủng lô kiếm ý đem đối thủ tất cả khí tức, tâm nghiệp, thậm chí đấu chí toàn bộ nghiền ép vỡ nát khiến cho lại vô chiến ý. Hắn híp mắt trầm ngâm nói, kiếm nhị mặc dù cảnh giới chỉ ở thượng thiên tâm kiếm hạt một, nhưng kiếm ý này quả thực chắc chắn, ta luyện trong vỏ kiếm 30 năm, lấy không ra khỏi vỏ, vì ra khỏi vỏ, không xuất kiếm vì xuất kiếm rèn luyện kiếm ý, vốn cho rằng có thể cùng đại sư Minh vi phong bát diện, ra khỏi vỏ vô địch ra khỏi vỏ kiếm langchain đua cao thấp, hiện tại xem ra, ta ngay cả kiếm nhị kiếm ý còn không bằng 4 chớ nói chi là đại sư Minh ra khỏi vỏ kiếm. Kiếm 15 nhãn tỉnh sáng lên, lộ ra một vòng kinh hai đến, nhìn xem bất động như kiếm nhị nói nói, sư huynh trước đó lấy thế để người. Nếu là đối ứng ngọc khê thần kiếm quyết thượng thiên nhân kiếm hợp nhất, lĩnh ngộ ra mưa gió lương thức, đem khiếp nhan đẩy vào tử địa, mà bây giờ lấy ý bức nhân đối ứng tâm kiếm hợp một lợi dụng vô hình kiếm ý bách khiếp nhăn không dám ra tay, như vậy nếu là nhị sư vinh lĩnh ngộ ba kiếm hợp một không biết có phải hay không chính là lấy nói giết người. Từ kiếm thế đến kiếm ý lại đến kiếm đạo, nhị sư vinh tại ngọc khê thần kiếm quyết bên trên không ngờ đi ra sai như vậy năm. Nọc Khê Thần Kiếm Quyết vốn cũng không chỉ có một loại phương thức tu luyện, Vạn Kiếm Tông môn hạ đi ra khác biệt kiếm đạo cũng là chuyện thường, nhưng dưới mắt xem ra, gần 500 năm qua có thể đem thượng tiên ba cảnh tu luyện tới cực hàng người, chỉ sợ có hy vọng nhất chính là cái này nghiêm túc tiếp lời, không nhận sư các huynh đệ tỷ muội chào đón kiếm nhị. Khiếp Nhan lúc này trong lòng triệt để hoàng hồn, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu nghĩ phải thoát đi nơi đây, gạt bỏ lưỡi đao đảo tẩu cũng chỉ còn lại có một ý niệm. Kiếm 17 thấy sư huynh chiếm liền hô to nói: "Sư vinh, yêu nữ không có cách, mau mau giết nằm nha. rất trừng mắt liếc Kiếm 17, nhưng trong ánh mắt lại có một vệt e ngại. Kiếm Nhị thấy Khiếp Nhan đã triệt để lui bại, hắn cầm cầu cơ kiếm tay bắt đầu nắm chặt, hắn liền muốn rút lên cầu cơ kiếm nhất kiếm trảm cái này yêu nữ. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, có lẽ Khiếp Nhan mệnh không có đến tuyệt lộ. Đúng lúc này, một cái đột nhiên biến cố đánh gãy kiếm Nhị sắc cơ, mọi người chỉ cảm thấy từ trên trời giáng xuống một cỗ khổng lồ vô cùng kiếm ý đến, phản phất có 10 triệu chơi lợi kiếm bị dẫn động cổ lao ý chí, cột trao kiếm chi ý chí nhất cử đem kiếm Nhị tâm kiếm hợp một kiếm sông sạch sành Không chỉ có như thế, kiếm Nhị kiếm ý thậm chí bị kia từ phía trên mà đem khổng lồ kiếm chi ý chí thôn phệ. Ngáy mắt dung nhập trong đó, sau đó phía nam hoang kiếm trùng làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt đẩy ra, Kiếm nhị không khỏi nháy mắt sắc mặt một lần, giật nảy cả mình. Khiếp Nhan lại là đạt được cơ hội, trong lòng cô hỉ, cảm giác được kia Cố Bao phủ nàng bất thường lực lượng biến mất, nàng thế ra mũi nọ cong thừa dịm kiếm Nghị kinh hoàng thời điểm một kiếm đâm tới, sắc bén mũi nọ cong thổi tóc tóc nước, lóe hàn quang bay đi. Kiếm nhị bỗng nhiên lấy lại tinh thần, thân thể dù khó khăn tránh Khiếp Nhan một kích, nhưng mà bả vai lại bị cắt một đạo thật dài lỗ hồng. Máu lập tức chảy ra, Nhan một kích không thể trọng thương kiếm Nghị, nàng cũng không lục trí, theo túm mũi nọ cong kiếm lần nữa tập kích. Lúc này Kiếm Tam Kiếm bảy bọn người ngăn tại Kiếm Nhị trước mặt, khiếp nhan thấy mọi người xuống tới, chỉ có đè xuống trong lòng căm giận ngút trời, thân xuống trước đó bị Kiếm Nhị thực lực nghiền ép khôn cùng kửu hận, chém bước lui lại một mực tối lui đến đế thích dù bên người. Vạn Kiếm tông mọi người ngẩng đầu nhìn lại, bỗng nhiên phát hiện, vậy mà là Tàng Kiếm Sơn bên trên truyền đến vô tận kiếm ý. Cùng lúc đó, đế thích dù cũng cảm thấy sau lưng biến cố, nàng lui ra phía sau mấy bước bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, liền thấy Tiêu Bạch thủy tóc bay dương, áo phẩm, một tay cao hướng lên bầu trời, chỉ nghe Kiếm Sơn bên trên một tiếng sét đùng đoàng năm nóng bức hô hạn nam kiếm trùng bên trên. Vậy mà trong chấp mắt ngưng tụ một đoàn mây đen, cái này đoàn mây đenịt, quả nhiên là mây đen épaisse thành, đem toàn bộ kiếm trùng chỗ đều che khuất, giữa thiên địa trong chốc lát liền âm xuống dưới. Một nháy mắt phản phất như thiên cổ thực nhật, không gặp ánh nắng, bóng tối bao phủ kiếm trùng, che đậy tàng kiếm sơn, cũng khắp lên núi dưới tu sĩ mặt. Mọi người không hẹn mà cùng ngửa đầu nhìn lại, mây đen vẫn chưa mưa xuống, nhưng lại phá lệ để người cảm thấy áp bách, người mặc màu nâu áo gai, vậy mà cảm thấy có chút băng lãnh. thích rũ ngẩng đầu lên, nhìn về phía kiếm sơn đỉnh núi, trong tay rủ đen một tiếng mở ra, lên ngang tại đỉnh đầu, mình cùng khiếp nhan hộ rũi Tàng Kiếm Sơn bắt đầu rung động, Phản Phất Sơn dưới đáy trấn áp lên cổ trước Hồng Hoang dị thú, muốn đem ép ở trên lưng núi cao khuyển đảo, tiếng oanh minh lên, từng tiếng như xé rách thời không vô gọi, theo trấn nhiếp tâm hồn hú gọi âm thanh, từng đạo kình mang từ Tàng Kiếm Sơn bên trên phóng lên tận trời, trong chốc lát kỳ quái, các loại kình mang hỗn loạn khô giáo khô mệt nam hoàng kiếm trùng, giống như đêm rách mây xanh, đẩy ra từng mây, tựa như 10 triệu quang tiễn nghịch thiên mà đi, muốn đem bầu Chương like 625, Kiếm Long đen như huyền. Mưa kiếm bay tán loạn, khí doanh trời cao. Đầy trời kiếm ảnh như quá cảnh chi hoàng tử tàng kiếm sơn bên trên hợp thành một chuỗi nhanh như tên bắn mà vừa qua. Những niên đại đó không một, lai lịch không một, nhưng đều tại Tàng kiếm sơn bên trên yên lặng mấy trăm năm mấy ngàn năm trường kiếm và kiếm, đại kiếm thế kiếm, đủ loại kiểu dáng bảo kiếm nhao nhao như là bảy cá du lịch qua bầu trời, trên kiếm phong vết gì đánh rơi xuống, bộc phát ra chói mắt nói đạo kiếm quang, một nháy mắt liền khôi phục năm đó đi theo nó chủ dòng rồi thiên hạ lục mang. Vạn kiếm như có thống nhất linh tính, tự động tạo thành một đầu phong mang tất lộ, hàng quang lấp loé kiếm long, trên bầu trời uốn du động. Chợt nhìn lại như một đầu trào lên dòng sông, xoay quanh tại Vạn Kiếm Tông đỉnh đầu, cơ hồ đem toàn bộ Nam Hoàng kiếm chủng đều bao phủ tại hạ, đến không hết kiếm bảo kiếm tranh minh hỏa kiếm cùng kiếm ở giữa va chạm giao minh âm thanh hỗn tạp cùng một chỗ, để 100.000 năm yên lặng kiếm linh phát ra chiến minh còn như rồng gầm. Tiêu Bạch Thủy một thanh thu thủy kiếm phía trước tán phát ra trận trận rung động bạch quang, kiếm quang tràn đầy trời cao kiếm long đổi theo chơi này tràn đầy lỗ hồng thu thủy kiếm, bệnh, mắt liền thương tuyết, hai mắt trợn lên, ngậm chặt miệng rắc, như đem khí lực của toàn thân cùng tu vi toàn đều ngưng tụ ở đầu này kiếm long phía trên, hắn lấy một thanh thu thủy kiếm ngự động 10 triệu trôi tổ sư chi kiếm, vốn là cực kỳ miễn cưỡng, coi như lấy tu vi của hắn, chỉ sợ cũng kiên trì không được bao lâu. Chỉ thấy Tiêu Bạch thủy toàn thân run nhẹ nhẹ, dâu gia lay động, đã nói không ra lời, kiếm long hoàn toàn ngưng kết về sau, hắn mạnh hét lớn một tiếng. Hắc, thu thủy kiếm bỗng nhiên tại một đạo bạch quang bên trong căn cứ đế thích dù đang tới, một kiếm này lực kinh thiên, cách mặt đất cao 10 mấy trượng, tứ tán kiếm khí liền tại khô cứng đất vàng đại địa bên trên lưu lại một vết kiếm hàn sâu. Đằng sau theo sát thu thủy kiếm phi nhanh mà ra vạn kiếm cự long, càng đem đại địa gãy ra một đạo mấy chục trượng sâu khe rãnh, nghiêm nhiên phảng phất như một đầu đại hắc gốc. Tiểu Thích nhíu mày nứt mắt, nhìn chằm chằm đầu kia chạy nhanh đến khổng lồ kiếm long, kiếm long không đáng sợ, đáng sợ là cái kia kiếm long chính là vạn kiếm tông lịch đại tổ sư sử dụng bản mệnh bảo kiếm ngưng kết mà thành, mà những tổ sư kia nhóm tại trước khi chết, liền đem mình một thân tu vi hóa thành một đạo kiếm ý phong tại bảo kiếm của mình bên trong, cái này không hết bảo kiếm mang theo kiếm tại tiêu bạch thủy trì dẫn dưới hóa thành đối đế thích dù ý, cho dù đối mặt chính là một cái tiên thần, sợ rằng cũng phải tại cái này vô tận sát cơ bên trong bị xoắn thành bột mịn. Tiêu Bạch Thủy ngón giữa và ngón trỏ chập ngón tay như kiếm, thu thủy kiếm một kiếm đi đầu, phía sau là kiếm quang tứ ngược vạn kiếm đại long, xoay quanh lan lộn, phi nhanh như bay, trong chớp mắt đi tới tiểu thích đỉnh đầu vòng quanh nàng đưa nàng vây vào giữa. Tổ sư phù hộ. Tiêu Bạch Thủy hô to một tiếng, trong tay dẫn kiếm quyết ngang nhiên rơi xuống, chưa bao giờ tin thần bái Phật Tiêu Bạch Thủy, lúc này trong lòng cũng không khỏi cầu nguyện, bởi vì đối đầu đế thích vương dù, liền xem như tổ sư lưu lại bảo kiếm hắn cũng không có may lòng tin. Theo hắn hét lớn một tiếng, kiếm long thân thể hướng ở giữa rào gấp, vô số bảo kiếm nhau nhau thay đổi phương hướng, mũi kiếm đồng loạt chỉ hướng ở giữa tiểu thích, sau đó ẩm vang hướng ở giữa đâm tới. Bị vạn kiếm vây vây ở chính giữa tiểu thích cùng khiếp nhan miểu nhỏ như trên đại dương bao la một chiếc thuyền con, tại vô tận minh ngông, kinh thiên sóng biển kiếm chi trong cùng chiều tựa như tùy thời đều có thể hủy diệt. Chủ nhân, khiếp nhan trong mắt lộ ra hiếm thấy e ngại, đối mặt cái này ngập trời kiếm khí vô tận sắc cơ. Không có cái nào nhân loại không cảm thấy lo sợ không uyên bất lực nàng ngơ ngác ngựa đầu nhìn xem từ Bát Phương tụ đến bảo kiếm, Bát Phương đều là sắc cơ, dày đặc mưa kiếm một thanh chồng lên một thanh, cơ hồ không có khe hở, tương tự trong biển bầy cá, loại kia khổng lồ lực ráp bách triệt để đánh nát khiếp nhan lúc trước trong lòng đối vạn kiếm tông tinh thị, len ken một tiếng, khiếp nhan đoạn. Kiếm trong tay rơi trên mặt đất, nàng hai tay ôm vào trong ngực như một con bị hoảng sợ chim nhỏ hướng tiểu thích sau lưng tránh. Tiểu thích khinh thường hư một tiếng, trên mặt không có vẻ sợ hãi chút nào, trầm giọng nói, nói đừng hoảng không có gì lớn không được. Những này kiếm khí nhìn như lệ, kỳ thực lóng lẹo. Bất quá đồ có nó đồng hồ thôi, đối phó nhân loại coi như bỏ qua, muốn dùng nó đối phó ta đế thích vương dù, cũng không tránh khỏi quá ngây thơ. Nàng xuyên thấu qua hai thanh bảo kiếm ở giữa mảnh gian nhỏ khe hở, nhìn xem tại tứ ngược trong kiếm quang dâu tóc bay rường tiêu bạch thủy, cười lạnh một tiếng, "Tiêu Bạch Thủy, ngươi không tiết hao hết bản thân sinh cơ cũng lưng tụ cái này vô tận kiêu ý, ta liền để ngươi minh bạch một cái đạo lý, có thể đánh bại thủ ngự thánh khí, chỉ có thủ ngự thánh khí." Tiếp lấy chỉ thấy trong tay nàng dù đen lớn đột nhiên hướng đỉnh đầu tại mưa đâm tới trong chốc lát vào hai người đỉnh đầu, chói mắt chi cực lên không biết cái này trong Bạch Quang có gì cùng lực lượng, những cái kia không ai bị nổi bảo kiếm vậy mà tại trong Bạch Quang càng ngày càng chậm, trong chớp mắt vậy mà chậm dãi đến trệ. Tiêu Bạch Thủy mặt tái nhợt bên trên lộ ra một vòng đỏ lên, hắn hít một hơi thật sâu, điều khiển bạn kiếm tay phải ra sức hướng phía dưới để ép, đỉnh trệ vạn kiếm mới lần nữa hướng ở giữa tiến công mà đi, mà lúc này mặt của hắn đã lộ ra một vòng màu đỏ tím, giống như toàn thân huyết khí đều tại chạy ra làn da ra, ra bên ngoài bút lên. A Bốn Nha, vạn kiếm kế tiếp theo hướng tiểu thích trên thân chậm tới. Tiêu trạng thấy sau lưng một đám đệ tử hãi Sư phụ hắn làm sao rồi? Ta nhìn hắn giống như không đúng lắm nha." Kiếm Nhất thần sắc nghiêm trọng, nhíu mày nói nói, muốn dẫn động nhiều như vậy kiếm, há lại chuyện dễ, thú chi những này kiếm chủ nhân đều từng là kiếm đạo cao thủ, kiếm có kiếm linh, nhất là Kiệt Ngạo bất tuần, sư phụ hắn ba hắn đây là đang cầm tính mệnh mạo hiểm. "Như vậy sao được, đại sư Vinh, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp nha." Kiếm 17 khóc dòng nói, "Sư phụ tiếp tục như vậy số dưới sẽ kinh mạch đứt đoạn mà chết." Kiếm 15 cũng nói, Kiếm Nhất sắc mặt trầm trầm, "Ta đi trợ sư phụ một chút sức lực, ta cũng đi." Những người còn lại nhao nhao nói, Kiếm Nhị yên lặng giơ lên cầu cơ kiếm. Trong mắt lóe lên tuyệt nhiên cùng lo lắng âm thầm chi sắc, nhìn xem Tiêu Bạch Thủy bóng lưng tay có chút run rẩy, Kiếm nhất do dự một chút, gật gật đầu, Thanh Minh kiếm kiếm lên tại Tiêu Bạch Thủy trung quanh những cái kia cồn bạo kiếm khí bên trong bộ ra một cái khe, dẫn mọi người đi tới Tiêu Bạch Thủy bên người. "Sư phụ, mau dừng tay đi, còn tiếp tục như vậy, thân thể của ngài sẽ chống đỡ không nổi." Tiêu Bạch Thủy khỏe mắt liếc qua trong thời kiếm nhất đám người đi tới, thấp giọng nói, "Các người tới làm gì? Nơi đây hung hiểm, mau mau đi kiếm trùng bên ngoài tránh nẻ. Hôm nay ta cùng cái này yêu nữ phải có một chết, các ngươi là vạn kiếm tông hy vọng." Nhất định không thể ở đây có chỗ sơ xuất Kiếm Nhất, mang ngươi sư đệ sư muội mau mau rời đi, không muốn trở lại. Kiếm Nhất còn chưa lên tiếng, những người khác liền muồm năm miệng mười phản đối, nhất là Kiếm 17, mặc dù ngày thường bên trong nhất là tinh địch thường thường bị mắng, nhưng lại từ tâm lý thích nhất sư phụ, nàng một bên lao nước mắt một lần nói nói, "Sư phụ, chúng ta không đi, chúng ta muốn lưu tại cái này bên trong giúp ngươi cùng một chô đối phó đế thích dụ. Tiêu Bạch Thủy bởi vì điều khiển bạn kiếm áp lực cực lớn mà thần sắc dữ tợn, trên mặt thịt cũng đi theo run rẩy, thấy các đệ tử đều một bộ thấy chết không sợ, hắn hơi thở dài, sau đó ánh mắt chuyển hướng không nói gì kiếm nhị. Hắn bình thường nhất coi nhẹ Kiếm nhị, kỳ thật cũng là hắn hiểu rõ nhất Kiếm nhị. dù sao biết con không khác ngoài cha. "Tiêu tư, mang sư muội của ngươi rời đi nơi đây." Nhiều năm như vậy, đây là hắn lần thứ nhất kêu lên Kiếm nhị tên thật, Kiếm nhị vì đó chấn động, nhưng mà lần này, Kiếm nhị lại tựa như biến thành một người khác, lần thứ nhất đối Tiêu Bạch Thủy lắc đầu, cũng là lần đầu tiên vi phạm ý nguyện của phụ thân. "Không, ta không thể nhìn ngươi bị đế thích giết chết, nếu là trơ mắt thấy sư phụ bỏ mình mà mình ngạo tẩu, coi như lần này có thể số mệnh, đối sau này kiếm đạo tu luyện tất thành tâm ma chướng ngại, như thế nào lại ma luyện kiếm tâm? Nếu là gặp phải cường địch liền lùi bước bế chiến." lại có thể nào xưng là kiếm tu. Tâm hắn bên trong kỳ thật còn thêm một câu, ta lại có thể nào mắt thấy phụ thân chịu chết mà nhìn như không thấy. Tiêu Bạch Thủy thở dài, thôi được, hôm nay ta Vạn Kiếm Tông có thể hay không vượt qua kiếp nạn này, vậy liền xem thiên ý đi. Một đám đệ tử tất cả đều tế ra của mình kiếm, lẫn vào Vạn Kiếm Đại Long bên trong, những người còn lại vẫn còn gây nên không được nhiều thiếu phong sóng, chỉ có kiếm nhất, một thanh thanh minh kiếm xẹt qua một đạo trong trẹo bức quang, này kiếm nhất ra Vạn Kiếm lui tránh, tạo thành kiếm long lục đại tổ sư chi kiếm vậy mà nhao nhao tránh ra một con đường đến, thanh minh kiếm dường như trong kiếm chi tồn, đi thẳng tới kiếm long đầu. Sau đó một kiếm đâm vào dù đen bên trên trong bạch quang, đỉnh. Trệ tại dù đen bên trên giữa bạch quang vạn kiếm cũng theo đó lập tức hướng phía dưới đè xuống một thước, cơ hội liền muốn đụng chạm lấy màu đen mặt dù. Tiểu Thích đỉnh đầu dù đen hướng phía dưới hạ một thước, nàng mày nhăn lại, lông mày mang một đầu, con mắt nhìn chằm chằm kiêu nhất, thật lâu mới hừ một tiếng, không biết tự lượng sức mình, coi như tăng thêm người, chỉ bằng những mấy phế liệu thì có ích lợi gì. Nàng ngầm đầu lên nhìn xem dù đen lớn, bỗng nhiên ra một cái tay điểm tại dù đen cán dù bên trên, trong miệng nhẹ giọng nói, "Đế thích dù ra, vạn vật Vừa lời, liền như ngôn xuất phát uy liền gặp kia dù đen bên trên bạch quang đột nhiên đại thịnh, mà vạn kiếm tạo thành kiếm long tại trong bạch quang bắt đầu rung động, phát ra chi chi tiếng vang, các đế thích dù gần nhất kiếm thậm chí bắt đầu đố lượng, cơ hồ muốn bẻ gãy. Theo sát lấy liền nghe soạt một tiếng, xuống lại tiểu thích kiếm long đột nhiên tứ tán ra, nộ tung vạn kiếm phát ra hô hô âm thanh phá không, đẩy trời tinh đồng dạng bốn phía rơi đi, trong lúc nhất thời tựa như thiên nữ tán hoa, chỉ bất quá tán mát đẩy trời không phải cánh hoa, mà là lóe ra quang hoa bảo kiếm. Tiêu Bạch Thủy cùng một đám đệ tử lập tức toàn thân đại chấn, Tiêu Bạch Thủy càng là một ngụm máu tới, thân thể đột nhiên về sau té ngã tại hoàng trung đất, về phần kiếm nhất cùng đệ tử còn lại thảm hại hơn. Tất cả đều bị cố này đại lực chấn khai bay ngược ra ngoài, có bị tản ra bảo kiếm trực tiếp đâm xuyên thân thể, có bị tứ ngược kiếm khi chặt đứt cánh tay tay chân, liền ngay cả kiếm nhất cũng bị hướng bay đụng tiến vào tảng kiếm sơn trong vết núi, lần này vạn kiếm tông đệ tử không biết thử thương bao nhiêu. Đế thích dù một cái tay y nguyên nâng giữa không trùng, kéo lấy một thanh rùa đen lớn tại lóa mắt trong bạch quang lên như diều gặp gió hướng bầu trời bay đi, dù đen không gió mà chướng cấp tốc phục lớn, tựa như một viên trướng cây lớn, rất nhanh liền đem toàn bộ nam hoàng kiếm chủng đều cái ở phía dưới. Vốn là bị mây đen che lộ ra u ám thiên địa, chỉ một thoáng liền đen xuống dưới. Dù đen che khuất bầu trời treo tại Tảng Kiếm Sơn đỉnh đầu, ngựa đầu con chi, tám cái tráng kiện như cự thú viễn cổ hải cốt màu trắng nan dù chống đỡ to lớn mạnh dù, mơ hổ có mịt mờ bạch khí mở mịt tại dù đen phía dưới. Tiêu Bạch thủy thấy thế cũng mặc kệ chính mình bản thân bị trọng thương, thấy Đế thích dù đã mở ra diệt thế chi dù, hắn gắng gượng chịu đựng lấy đứng lên, từ trong ngực móc ra bảo mệnh đan dược nuốt vào, thích một hơi thật sâu, trước mắt u ám mới thiếu một chút. Hắn bốn phía nhìn mấy lần, trông thấy ngã trên mặt đất tuyệt khí đệ tử, không khỏi khẽ miệng co động mấy lần, trên mặt qua mấy bồi quy tuyệt. Đưa tay triệu hồi thu thủy kiếm, Lần nữa ngưng tụ những cái kia bị đế thích dù đánh tan kiếm ý cùng kiếm khí, tản mát bốn phía bảo kiếm nhận tiêu bạch thủy khí tức dẫn động, lần nữa rung động bay lên, một lần nữa ngưng tụ làm một đầu kiếm long, nhưng mà lần này cái kia kiếm long không có cùng đem tiểu thích vây ở chính giữa, liền thấy đỉnh đầu to lớn dù đen dưới chuyển đến một trận vô hình ba động, một đạo bạch quang chính gắn vào đầu kia vạn kiếm tạo thành lớn trên thân rồng. Bang bang một trận sắt thép va chạm thanh âm, kiếm long nháy mắt sụp đổ, lần này những tổ sư kia kiếm cũng không có tán, mà là toàn bộ phương hướng, hướng xuống tắm tiến trong đất, lít nhà, lít kiếm hoặc là bẻ hoặc là hóa hoặc là dựng thẳng trên mặt đất tạo thành một mảnh kiếm rừng rậm. Lại nhìn Tiêu Bạch Thủy, trên mặt chảy ra từng giọt tự sắp huyết châu, khí tức đại loạn, kinh hãi mà nhìn xem Vân Đạm Phong khinh tiểu thích, tổ sư lưu lại vạn kiếm vậy mà cũng trấn không được cái này đế thích vương dù sao. Hừ, nói cho ngươi, thủ lệnh thánh khí chỉ có ngang hàng thánh khí mới xem như nhân, các ngươi cái gọi là bảo kiếm tiên kiếm, tại mắt của ta bên trong bất quá một đống phế liệu phế phẩm nhi. Tiêu Bạch Thủy thân sắc đau khổ, tựa đến đế dù nhìn xem nàng, trong mắt lại là hiện lên một vòng tương hại, nói nói, nếu như ngươi ngoan rời đi cái này bên trong, đem sơn nhường cho ta, ta liền bỏ qua các ngươi. Không, lần này ta không chỉ có muốn Tàng Kiếm Sơn, còn có ngươi cái kia đồ đệ." Nàng chỉ một ngón tay kiếm nhất. Tiêu Bạch Thủy cười khổ một tiếng, "Tàng Kiếm Sơn chính là Vạn Kiếm Tông tổ sư cơ nghiệp chỗ, ta cho dù chết cũng không thể đưa nó tặng cho ngươi, về phần kiếm nhất, ta càng sẽ không đem hắn giao cho ngươi." Tiểu Thích trong mắt sát cơ dâng lên, lạnh như băng nói nói, "Đã rằng này, vậy không thể làm gì khác hơn là trước đem ngươi giết." Chương 626, dấu kiếm chi sơn chấn địa chi kiếm. Ô lớn chống ra bầu trời, đem tụ lại mây đen tách ra, bạch xuyên qua giữa tầng mây lỗ lớn ném đem xuống tới như một cây thông thiên mạch trụ, nhất cử đem vạn kiếm tông tổ sư chi kiếm tạo thành đại long trấn vũ, giơ trên mặt đất bảo kiếm tại giữa bạch quang ảm đạm phai mở, một trận kim loại tiếng vơ vụ lên, nhưng cái kia tên truyền hậu thế bảo kiếm linh khí nhao nhao biến thành mạnh vũ. Tiểu Thích kiểu tiểu nhân dáng người treo tại giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Quỷ một chân trên đất tiêu bạch thủy, trong mắt tràn đầy trêu tức cùng khinh thường, giống như đang chờ tiêu bạch thủy lộ ra tuyệt vọng mà bất lực thân sắc. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Nàng khẽ cười nói, đưa tay hướng về phía kiếm sơn một chỉ. Thiên cung phía trên rủ đèn tại một mảnh lôi đỉnh giận trong gió chuyển qua Tàng Kiếm Sơn phía trên, lóa mắt hào quang chói mắt đem cao ngất mạnh khảnh sơn nhạc bao phủ tại hạ. Tiêu Bạch thủy chống kiếm chậm rãi đứng lên, nhìn xem đầy đất bảo kiếm mảnh vỡ, lại quay đầu bốn phía nhìn một chút tồn thất nặng nghề đồ đệ. Hắn đưa lưng về phía Tàng Kiếm Sơn trầm mặc ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời, Tự hồ muốn nhìn rõ đạo bạch quang kia cuối cùng. Tàng Kiếm Sơn tại trong bạch quang phát ra trận trận run, run, run, run dậy, như có linh tính cảm nhận được lớn lao sợ áp lực, e ngại những cái qua mang. Đồ làm dãy rủa. Đồ làm dãy rủa sao? Hắn ánh mắt lộ ra tuyệt nhiên chi sắc, tuy là tuy nhiên Nhưng lại bất khuất, trầm giọng đối tiểu thích nói nói, ta vốn tưởng rằng dựa vào lấy lịch đại tổ sư lưu lại bảo kiếm cùng kiếm ý có thể đưa ngươi bước lui, nhưng mà bây giờ xem ra, thiên hạ chi thế cuối cùng không phải ta một kẻ phạm nhân có thể thay đổi, thủ ngự thánh khí cũng không phải ta một thương nhan lão tẩu có khả năng ngăn cản, nhưng Tàng Kiếm Sơn đối ta Vạn Kiếm Tông mà nói không chỉ là tổ sư nơi táng thân đơn giản như vậy. Núi này quan hệ toàn bộ Nam Viêm Châu người tu hành mệnh số, cho dù lao hủ hồn dơ cuối cùng cái này một thân hôn cũng muốn đem Kiếm Sơn lưu tại kiếp chúng. Tiêu Bạch Thủy vừa nói liền đi lên phía trước, Trên người hắn có một tầng ngọn lửa màu đỏ ngòm bắt đầu cháy rừng rực, ngọn lửa kia như quang không phải ánh sáng, như sương mù không phải sương mù, càng giống là trong thân thể tuyết tán thành huyết khí mở mịt ở trên người. Ta tiêu bạch thủy chết không có gì đáng tiếc, Vạn Kiếm Tông truyền thừa đoạn tuyệt nơi này cũng không có gì đáng tiếc, nhưng nam viêm bạch tính ngàn ngàn vạn, tu hành môn phái lớn con số nhỏ trăm, há có thể bởi vì ta Vạn Kiếm Tông mà bị lâm nạn, cho dù biết do không được lại, cũng muốn liều chết liều mạng. Dứt lời tiêu bạch thủy trong tay thu thủy kiếm bị hắn ném ra, che kín lỗ hổng màu tím nhạt bảo kiếm rơi trên mặt đất phát ra leng một tiếng, dường như một tiếng tiếng khóc lóc bất lực, tiếp theo liền thấy tiêu bạch thủy hai mắt nhắm lại, Hít một hơi thật sâu, không biết đang nổi lên cái gì, sau đó hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, đột nhiên hét lớn một tiếng: "Thiên Du Kiếm!" Ba chữ như chấn lôi từ tiêu bạch thủy đôi môi tái nhợt bên trong hét ra. Vừa mới nói xong, liền chỉ cảm thấy đại địa tùy theo run rẩy lên, tựa như ba chữ này như rung khắp thiên địa châm luôn lời tiên tri, khác ở tối tâm giữa thiên địa vô hình cột trụ hành lang phía trên, dẫn tới thiên địa chấn động. Chỉ thấy tiêu bạch thủy sau lưng tàng kiếm sơn bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt lay động, cao vút trong mây núi đá đung đưa trái phải, không ngừng nhấc lên thăng, tựa như trên bầu trời có một con nhìn không thấy to lớn cánh tay cầm tàng kiếm sơn muốn đem nó nhổ tận gốc. Theo ù ù tiếng vang cực lớn cùng kịch liệt lay động, Tàng Kiếm Sơn bên trên cự thạch đánh rách tà tươi vô số, to lớn dốc đứng vách đá nhao nhao vỡ ra như tiệm điện giống như răng khắp nơi vết rách, ngay sau đó ken két từng đợt nổ vang, hình như có một cố lại không cách nào bị ngăn chặn lực lượng đang từ Tàng Kiếm Sơn nội bộ ra bên ngoài bành trướng, muốn đem chói buộc Tàng Kiếm Sơn vách đá nứt vỡ. Tiêu Bạch Thủy cắn chặt hàm răng, màu trắng nhuốm máu sợi râu cùng tóc bạc lưu bay múa như lửa, ra khỏi vỏ. Tàng kiếm Sơn vách đá vỡ ra khe bên trong lộ ra từng đạo ngân quang, mang theo uy chi khí, ngay sau đó một tiếng lớn. Tàng kiếm sơn bên trên bắn bay đá vụn vô số, đuôi đất bay dương, màu nâu cắt đuổi lập tức tràn ngập toàn bộ bầu trời. Chỉ thấy trong bùi mù, một thanh cự lớn như núi ngân sắc cự kiếm cắm ở đại địa phía trên, cao vút trong ngây, hàng quang tăng gọn, rộng vài dặm trên lưới kiếm tràn ngập thần bí cổ pháp ký tự, chỉ có ở giữa hai cái phòng ốc lớn nhỏ chữ cổ, mơ hồ có thể phân biệt trời du lịch hai chữ. Cự kiếm thật sâu cắm ở trong mộ kiếm vương bên trong lòng đất, chỉ lộ ra nửa cái thân kiếm liền cao hơn th Vạn Kiếm Tông may mắn còn sống sót đệ tử chống đỡ lấy đứng lên, ngửa đầu nhìn xem sâu thông thiên điệu to lớn nuôi kiếm không khỏi há to miệng, mặc cho Kình Phong thổ tiến vào miệng bên trong lại nói không nên lời nửa chữ, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn mặc cho báo cát thổ tiến vào mắt bên trong, lại nháy đều không nháy mắt một chút. Trời du lịch hai chữ để bọn hắn cảm thấy kinh hãi, mờ mịn, cũng không biết làm sao. Bọn hắn từ nhỏ tại kiếm trùng lớn lên, chỉ là Tàng Kiếm Sơn là lịch đại tổ sư giấu kiếm chỗ, tương lai mình cũng sẽ tại trước khi chết đem của mình kiếm cắm ở Tàng Kiếm Sơn nơi nào đó. Sau đó đột đốn mất, lại không nghĩ rằng Nguyên Lai Tàng Kiếm Sơn chính là một thanh kiếm, Nguyên Lai Tàng Kiếm Sơn bên trên đếm không hết bảo dưới thân kiếm, đúng là trong truyền thuyết cựu nghi kiếm thứ hai, trời du lịch. Vạn kiếm tông lịch đời đệ tử trước khi chết đều đem cuộc đời của mình sở tu kiếm khí kiếm y dung nhập trong kiếm, sau đó đem kiếm cắm tiến vào Tàng Kiếm Sơn, bây giờ xem ra cái này truyền thống chắc là bởi vậy Tàng Kiếm Sơn là cựu nghi kiếm nguyên nhân. Lịch đại tổ sư lưu lại bảo kiếm cùng kiếm ý Nguyên Lai không phải vì lưu làm tưởng niệm hoặc là gợi mở hậu nhân mà là lợi dụng vô số vạn kiếm tông tu sĩ kiếm ý chấn áp thiên du kiếm che lại kiểu nghi kiếm kiến tức, bởi vậy thế nhân mới không biết kiểu nghi kiếm thứ hai lại chính là vạn kiếm tông tàng kiếm sơn. chỉ là cái này thiên du kiếm cũng quá khổng lồ chút được chứng kiến thanh Vân kiếm phái kiểu nghi thứ nhất kiếm thiên trụ cột kiếm người đều cảm thấy trôi này màu trắng Ngọc đại kiếm to như xà nhà đã để người cảm thấy kinh ngạc lại nghĩ không ra thế gian lại còn có giống như núi kiếm mọi người tại đây duy nhất không cảm thấy kinh ngạc chính là đế thích dù chi Linhể thích nànghí mắt nhìn xem trôi này lấp i quangg như núi cực kiếm thấpọng thìảo nói quả là thếtà kiếm Sơn vậy mà thật sự là thiên du kiếm Một vòng tiếu dung tại trên mặt nàng toát ra tới. Nàng trước đó kỳ thật chỉ là phỏng đoán cái này vạn kiếm tông tàng kiếm sơn là cựu nghi kiếm một trong, mang thả giết lầm chớ không tha lầm tâm thái, cho nên mới đến tấn công vạn kiếm tông cấp đi thiên du kiếm. Nếu là vạn kiếm tông ngoan ngoan thúc thủ chịu trói nhường ra tàng kiếm sơn, hoặc là tại tiêu bạch thủy dẫn động tổ sư chi kiếm hóa thành kiếm long bị mình diệt tuyệt chi quang đánh tan sau đình chỉ chống cự, vậy nói rõ tàng kiếm sơn rất có thể một cái phổ thông sân phong, chỉ là làm. Vạn kiếm tông lịch đại tổ sư giấu kiếm chi địa tài không chịu nhường ra, nhưng Tiêu Bạch Thủy không tiếc tiêu đốt mệnh số của mình hun trách, không tiếc môn hạ đệ tử tử thương thảm trọng cũng phải cùng đế thích dù đối kháng đến cùng, tiểu thích mới bắt đầu nhận định ta. Nờ kiếm sơn chính là Thiên Du kiếm chỗ. Tiểu thích biết được Vạn kiếm tông tàng kiếm sơn là Thiên Du kiếm nhưng cũng là gần nhất mới biết được, mà lại cũng không phải là cảm ứng được Thiên Du kiếm khí thức, Vạn kiếm tông lịch đại môn nhân lưu lại bảo kiếm cùng kiếm ý cơ hồ đem cựu nghi kiếm khí tức hoàn toàn che giấu, coi như nàng cũng là thủ ngự khí cũng vô pháp phân rõ. Tại khiếp nhan cùng Đồng Lăng lợi dụng cổ thương tiên cựu nghi kiếm phá vỡ chói buộc đế thích dù phong ấn về sau, phá phong mã gia tiểu thích hết sức yếu ớt, lần trước suy yếu như vậy còn là vừa vận từ chết dưới nước phá vỡ tử nghiêu phong ấn, vừa mới thức tỉnh về sau. Một lần kia nàng tại Khô Nhan Sơn cướp đi Tây Cực Châu địa mạch hạch tâm, dựa vào hấp thụ Tây Cực Châu lớn địa linh khí mấy năm lâu, mới khôi phục hoàn chỉnh lực lượng, đồng thời đem Tử Nghiêu lưu lại còn sót lại phong ấn Mà lần này nàng lần cây phong, may cây chỉ có một nửa, bởi ấn này lượng kém nghiêu, tiểu phá phong về lần hấp thụ Tây Cực lớn địa linh khí Đem Tây Cực Châu cuối cùng cón sót lại một tia linh lực toàn bộ cấp đi, cho tới bây giờ Tây Cực Châu đã hoàn toàn biến thành một chỗ đối tu sĩ mà nói từ địa, tăng thêm Tây Cực Châu vốn là khô hạn hoang vu, không thích hợp trồng trọt, bởi vậy hiện tại kia bên trong chân chính là đất. Chiến ngàn bên trong không hề dấu chân người. Tây Cực Châu tiêu tán linh lực ngược lại không hoàn toàn bị đế thích dù cắnướp, đại bộ phận phân tất cả đều bị thiên hạ mặt các bốn châu, Đông Hoang Châu, Nam Viêm Châu, Bắc Minh Hải cùng Trung Châu từng bước xâm chiếm đoạt nhập cái 4 địa. lớn địa khí tại mặt đất hội tại phần mình địa mạch chỗ có Đế Thích dù nguyên bản mượn nhờ Tây Cực Châu địa mạch hoạch tâm hấp thụ Tây Cực Châu linh lực, Tây Cực Châu linh khí dung nhập cái khác bốn châu, đến mức tiểu Thích có thể thông qua Tây Cực Châu địa mạch gián tiếp nhìn trộm đến nó hơn bốn châu địa mạch hoạch tâm chỗ. Nàng tại một lần nhìn trộm Nam Viêm Châu địa mạch thời điểm, chợt phát hiện Nam Viêm Châu địa mạch hoạch tâm phía trên có một vật, chính là vật này trấn áp Nam Viêm Châu địa mạch, trước đó địa hoạch tâm đã từng thụ trọng thương, đến mức lớn địa tán, không biết người nào dùng vật gì ngăn chặn địa mạch tâm thông linh, sống tự nhiên kiến cũng nhiều, suy đi nghĩ lại, trừ khí bên ngoài, Nàng nghĩ không ra chỉ bằng chỉ là nhân loại, thật có thể tạo ra cái gì kinh thiên dị bảo ngăn chặn đại địa linh mạch. Nếu là như thế Tây Cực Châu cũng sẽ không biến thành bây giờ tự địa. Thủ ngự thánh khí bên trong, trừ đế thích dù bên ngoài, Sinh Tử Lô Tử Chi mảnh vỡ đại bộ phận phân phân tại Liêu Chi Phản trong tay, một bộ phân tại mình giới quỷ chủ kia bên trong, cây tùng la áo một nửa tại mình, cái này bên trong, một nửa khác nàng cũng đã thông qua nửa cái cây tùng la áo biến thành giao ưu biết được nơi ở, bởi vậy ngăn ở Nam Viêm Châu địa chỗ, không là Sinh Tử Lô Sinh Chi mảnh vỡ chính là khác một thanh cửu kiếm. Nàng đã từng mấy lần thủ ngự thánh Trước đó tại Thương Đế Thành cũng là bởi vì chuẩn bị không đủ mới bị phong ấn, bởi vậy lần này nàng cũng không có trực tiếp đi Thanh Vân kiếm phái, muốn chọn trước quả hùng mề boss, vì vậy mới đến Nam Hoang kiếm chủng. Về phần nàng vì sao không đi Thương Đế Thành lấy đi Sinh Tử Lô Tâm, nhưng thật ra là bởi vì Liêu Chi Phản bọn người đang tìm Sinh Tử Lô Tàn Tiễn, tiểu thích dự định cùng Liêu Chi Phản tập hợp đủ Sinh Tử Lô mảnh vỡ sau tại đến cái một tổ đầu, đến lúc đó nàng chỉ sợ đã đã tìm được cây Tùng La áo một nửa khác, bằng vào mình cùng cây Tùng La áo, tăng thêm một thanh Cửu Nghi kiếm, coi như Liêu Chi Phản có thể đúc lại Sinh Tử Hỏa cũng tất nhiên không phải là đối thủ của mình. Bây giờ trông thấy trôi này Hàn Quang trận trận trời du lịch chi kiếm, quả nhiên đối mặt suy đoán của nàng, Tàng Kiếm Sơn chính là cựu nghi kiếm, mà Tàng Kiếm Sơn dưới chính là Nam Viêm Châu địa mạch hạch tâm, Vạn Kiếm Tông sở dĩ không chịu từ bỏ Tàng Kiếm Sơn, mấy ngàn năm qua trấn thủ ở đây, trừ Tàng Kiếm Sơn là tổ sư nơi táng thân bên ngoài, càng bởi vì Thiên Du kiếm trấn áp Nam Viêm Châu địa mạch hạch tâm, một khi Thiên Du kiếm mất đi, chỉ sợ Nam Viêm Châu lớn địa linh khí ngay lập tức sẽ bắt đầu tán, cùng cái kết quả giống nhau. không phải Tây Châu, cái kia tràn cũng không nghĩ Nam Viêm Châu địa mạnh hoạch tâm rơi vào cái khác tiêu tiểu tri thủ, bởi vậy từ khai phái tổ sư phát hiện cái này bên trong bắt đầu, lịch đời đệ tử môn nhân liền trước khi chết đem mình cả đời tu vi ngưng luyện ra một sợi kiếm ý, sau đó hộ tống mình bản mệnh bảo kiếm chôn tại đây chỗ, lấy vạn kiếm kiếm ý phong phản thiên dư, kiếm khí tức. Dưới mắt Tiêu Bạch thủy thấy chuyện không thể làm, dựa vào hắn mình lực lượng, coi như tế ra vạn kiếm tông lịch đại tổ sư môn nhân lưu lại bảo kiếm cùng kiếm cũng vô pháp có được diệt vương dù chống lại, bởi vậy thiêu đốt toàn bộ mệnh số tu vi, lấy bản thân làm đại giá, cưỡng ép điều khiển thiên dư kiếm. Muốn lợi dụng tiên Du kiếm chi lực đánh lui Đế Tích, dù tốt nhất có thể đưa nàng nhất cử phòng ngự, nếu là không thể, vẹn vẹn đưa nàng đánh lui cũng làm tốt Nam Viêm Châu gia phái tranh thủ thời gian thương thảo đối sách. Tiêu Bạch Thủy tâm ý đã quyết, liền tế lên Thiên Du kiếm. Tiểu Thích thấy thế mày may không có cảm thấy uy hiếp, miệng khẽ hừ một tiếng, ý nguyên khinh thường trị cực. Ngoan cô chống cự không có tăng thêm cười người, chỉ bằng ngươi một kẻ phàm nhân, cho dù có thể thúc đẩy cửu kiếm, lại có thể phát huy mấy phần thực lực, Ta lúc đầu thấy thích hợp, còn muốn thả hiện tại xem ra, đành phải đem ngươi cùng nhất cử cản quét. Tiêu Bạch Thủy khàn giọng nói nói, "Sâu kiến nhưng sống tạm bợ, quân tử có việc không nên làm, tung thân tử đạo tiêu, lão phu hướng vậy." Thiên Du kiếm nhận một trận khổng lồ ý chí cùng nghiệp lực thúc đẩy, đột nhiên từ đại địa phía trên rút ra, ông ba một tiếng rung động, Hàn Quang nháy mắt tang vọng. Tiêu Bạch Thủy thất khiếu chảy máu, hai chân run rẩy toàn thân run rẩy, nội tạng đều đi theo muốn xé rách, tựa như mỗi một cây lỗ chân lông đều nhảy lên ra ngọn lửa màu đỏ nhỏ. Hai tay của hắn hợp lại cùng nhau như kiếm bản hướng hướng trên đỉnh đầu tới, "A Du kiếm thay đổi phương hướng, phát ra ủ ủ như tiếng sấm nổ, cột lôi chạy phía trên tản mát ra bạch rượu chi dù đen lớn tới. Chương 627, Thu thủy băng tiêu bạch thủy khó sống. Thiên Du kiếm cử kiếm đảo ngược, lấy kích thiên chi thế phản quang mà đi, hàn quang lấp loé khủng lồ thần kiếm nghiền ép mà qua, phát ra ầm ầm rung động hú gọi. Giữa trên mặt đất tổ sư chi kiếm còn có không bị diệt tuyệt chi quang trấn vỡ người, nhận một cỗ lực lượng vô hình điều khiển, phát ra long ngâm kiếm âm, tựa như vẻ bại người nháy mắt khôi phục tinh thần khí lực, kiếm quang lấp loé kiếm khí tung hành, xoát xoát một trận tiếng vang nhau nhau từ trong đất bùn rút ra, phá vỡ kình phong cùng đẩy trời đất vàng đi theo trời du lịch cự kiếm thay đổi phương hướng thẳng đến chuôi này tản ra khủng bố bạch quang rủ đèn đánh tới, những này Đời trước Bảo kiếm tự hồ cũng biết cái này chính là bọn chúng một lần cuối cùng chiến lộ Phong Mang, Hàn Quang viện ra trận trận sát cơ để người ấy sợ đến vỡ mật. Đế Thích dù từng từng diệt tuyệt màn sáng Liên Tung sâu thông thiên địa chi ở giữa, hóa thành mấy trăm đạo màn sáng ngăn tại Thiên Du kiếm cùng Vạn kiếm tông lịch đại tổ sư ở giữa Phong Mang trước đó, lấy bạch diệu tuyệt diệt chi quang ngăn cản ngập trời nghiêm nghị sát cơ. Thu nự thánh khí chính là thiên địa lực lượng có chỗ doanh hơn mà sinh, phân biệt ti trưởng khác biệt lực lượng, Vương Vũ có thời gian chi lực, dù không thể nghịch thông triệt quá khứ tương lai, nhưng lại có thể đem thời gian chi lực chuyển thành diệt tuyệt màn sáng tia bạch diệu quang mang bao phủ phía dưới, thời gian nhưng gia tốc lưu chuyện, có thể nói là một cái chớp mắt ngàn năm, cho dù lại pháp bảo cường đại linh khí cũng cuối cùng khó mà chống cự không giấu. Vết tuyết nguyệt tan mọn. Những cái kia lóng lánh lăng lệ quang mang bức nhân kiếm khí vô số bảo kiếm, tại tầng thứ nhất diệt tuyệt bạch dưới ánh sáng liền nháy mắt vết gì lo lỗ, chưa phá vỡ thứ một màn ánh sáng liền đã mục nát không chịu nổi, ngẫu nhiên có chút kiếm linh cường đại truyền kỳ chi kiếm, cũng tại tầng thứ hai màn sáng phía dưới biến thành một đống màu nâu cho tàn. Nhưng mà đế thích nhảy dù dưới diệt tuyệt chi quang lại không cách nào ngăn cản thiên du kiếm, như núi cự kiếm liên phá trong tầng màn sáng. Thẳng đến dù đen mà đi, cái này dù đen lớn mới là đệ thích dù bản thể, đánh xuyên dù đen, đệ thích tất nhiên trọng thương. Cự kiếm kia giống như một đầu bất khuất môn lòng, muốn mặc phá thiên không, cùng tuế nguyên so xoắn cái dài ngắn. Tiểu thích trên mặt dần dần hiện hiện phẫn nộ thân sắc, nàng không thể chịu được một giới nhân loại lại có thể sử dụng kiểu nghi kiếm phá vỡ lực lượng của nàng, nàng giỗi ra một cây mảnh khảnh ngón tay, chỉ hướng phía dưới miểu nhỏ như sâu kiến tiêu bạch thủy. Náy mắt từ dù đen phía dưới hạ xuống 10 triệu quả cầu ánh sáng màu trắng, như rơi xuống mưa sao hướng phía dưới ập tới. Nhưng mà những cái kia quang cầu tại trải quang thiên mà lên tiên du kiếm lúc bị một đạo đẩy đao kiếm khí toàn bộ quét ra, Thiên Du kiếm kiếm khí vậy mà ngăn cản tất cả diệt tuyệt chi quang. Đế Thế Vũ, đây chính là nhân loại lực lượng, người giật mình hay không? Tiêu Bạch Thủy thanh âm giản mơ khàn khàn gào thét một tiếng, Thiên Du kiếm rốt cục xuyên thấu tầng cuối cùng diệt tuyệt màn sáng, thân kiếm khổng lồ lấp lóe màu trắng bạc tia sáng chói mắt, chạy mặt dù đâm tới. Tiểu Thích ánh mắt híp lại, sự tình phát triển đại đại nằm ngoài dự đoán của nàng, nàng không nghĩ tới Tiêu Bạch Thủy vậy mà thật dùng Thiên Du kiếm xuyên thấu ra tầng tầng tuyệt màn nhân loại sao sẽ có được cái này cùng lực lượng? Huyết mạch khô kiệt, ngược, đều thiêu đốt hầu như không còn tinh mạch ba cung hủy đi 78 phần 10, toàn bằng lấy hồi quang phản chiếu sau cùng khí lực, vậy mà có thể điều khiển cựu nghi trong kiếm trầm trọng nhất tiên du kiếm phá vỡ ta diệt tuyệt màn sáng. Cái này hẳn là liền là nhân loại tiềm lực. Tiểu Thích lắc đầu, không quan trọng. Nàng ngâng lên một cái tay lạnh nhạt nói nói, cây tùng la. Vừa dứt lời, đỉnh đầu chuyển đến một trận điên cùng sinh trưởng thanh âm, như có đồ vật gì đang điên cùng sinh trưởng, gì giao tiếng vang rủ cho mãnh liệt kình phong cùng thiên du kiếm phá không hố gọi cũng vô pháp chế lớp. Dù đen đen nhánh mặt dù dưới, tầng mông lung bạch khí bên trong đột nhiên rũ ra vô số đen nhánh cái bóng. Hình như đại thụ bộ rễ, lại như trong biển cự thú xúc tu, ngọ ngoệ sinh trưởng, trong chốc mắt cũng đã mở rộng ra đến, trải rộng tại toàn bộ che trời mặt dù hạ. Bóng đen có so 10000 năm đại thụ còn lớn hơn cháng, có cũng chỉ có người ngón nút phẩm chất, vô số bóng đen xúc tu tại Thiên Du kiếm đâm tới trong chốc lát cuốn lấy to lớn nuôi kiếm. Liền nghe một trận kéo kẹt kích vang lớn, thanh âm như vặn vẹo kim loại phát ra rên rỉ ghê tết, dù ra đời ra bóng đen còn như thực chất lại càng ngày càng nhiều, đầy đầy kiếm kiếm hoàn ở trong, mắt nhìn đi hình như một con to lớn màu vỏ kén. Thiên Du kiếm ngay từ đầu còn uy thế vô song, chặt đứt vô số bóng đen xúc tu chói buộc, nhưng bất đắc gì những cái kia màu đen hỗn loạn lại phân tạp cái bóng càng ngày càng nhiều, càng dài càng lớn, một đầu sai lầm một đầu, một tầng chồng lên một tầng, có chút bóng đen cuốn lấy Thiên Du kiếm vậy mà lạ cơn tại màu bạc trắng trên thân kiếm. Trước sau bất quá mười mấy hơi thở công vụ, Thiên Du kiếm liền bị những cái kia cái bóng xúc tu hoàn toàn khống chế, mất đi trước tiến vào lực lượng, bị những bóng đen kia năm kéo hướng dù đen dưới tầng kia màu trắng trong ngủ kéo đi, bộ giống như nện hướng trong huyết động kéo đi bị mạng nện lấy con mồi. Những này màu đen cái bóng xúc tu không phải là bên cạnh vật, chính là năm đó Thương Đế thành bên trong Phong Ấn Đế thích dù nửa cái cây tùng la áo giao dù, cây tùng la áo bên trong giao hữu ý chí sớm tại lúc trước Phong Ấn nàng thời điểm liền đã hao hết tán đi, hiện tại lưu lại mới thật sự là thủ ngự thánh khí cây tùng la áo, chỉ bất quá bởi vì cũng không hoàn chỉnh cho nên không có rõ ràng ý chí, bởi vậy nhận Đế thích dù chi linh tiểu thích chi phối. Tiêu Bạch Thủy ở phía dưới chơ mắt nhìn xem Thiên Du kiếm bị những cái kiếm màu đen kinh khủng cái bóng con ngồi kéo đi, hắn thở dài một tiếng không hề nói gì ra, thân thể thẳng tắp hướng sau ngã xuống, đã hao hết khí lực cuối cùng, còn lại chỉ có thể chờ chết. Tiểu Thích bước lên khỏe miệng cười cười, cái này đối với nàng mà nói không có nửa điểm độ khó, lần này đến Nam Viêm Châu nàng đã sớm làm tốt vạn toàn chuẩn bị, đối chôi này cựu nghi kiếm nhất định phải được, tuy nói Tiêu Bạch Thủy thực lực vượt qua dự tính của nàng, nhưng kia cũng chỉ là hơi chỉ hoán một chút thôi, cuối cùng vẫn là đem Thiên Du kiếm đặt vào trong túi. Che trời dù đen phát ra két kít tiếng vang, to lớn nan dù bắt đầu khép lại, cây tùng la áo sinh trưởng ra những cái kiên màu đen cái bóng xúc tu cũng bắt đầu lùi về dù dưới mờ mịt trong xương trắng. Mà đối với nằm trên mặt đất chờ chết Tiêu Bạch Thủy, Tiểu thích căn bản ngay cả giết chết hắn ý nghĩ đều không có, tại nàng mắt bên trong đó bất quá là một con sắp chết con kiến, để hắn chậm dai trải nghiệm tuyệt vọng cùng sợ hai tử vong mới là kết cục tốt nhất. Tiêu Bạch Thủy là bại, tất cả Vạn Kiếm Tông đệ tử đều xem ở mắt bên trong, bọn hắn dắt dìu nhau đứng lên, vết thương đầy người, có tức thì bị lúc trước kiếm gây mảnh vỡ bắn tung tóe gọi sạch tay chân. "Sư phụ!" Mọi người nhau tới, trên mặt đều là vẻ thê lương, Tiêu Bạch Thủy mặt xám như cho, thở mong manh, đã tại thời khắc hối. Kiếm 15 đem Tiêu Bạch Thủy ôm vào trong lực, trong mắt nước mắt từng quả xuống. Im lặng khóc, những người khác hoặc là phẫn hận ngửa đầu nhìn xem chậm rãi khép lại đế thích vương dụ, hoặc là dậm chân đấm ngực mặt mũi tràn đầy phẫn uất cùng bất đắc dĩ. Kiếm nhất che ngực đứng tại tiêu bạch thủy đỉnh đầu chỗ, tối đầu nhìn xem kiếm mười lâm trong ngực gần đất xa trời sư phụ trầm mặc không nói. Lúc này kiếm tam ôm một nữ nhân đi tới, kiếm nhất ngẩng đầu nhìn lên, kiếm tam trong ngực là một cái hồng y thiếu nữ, ngực đâm vào một đoạn sắc bén tiếng gãy, trên thân cũng có mấy chỗ vết thương sâu đũi xương. Kiếm tam rộng, kiếm nhất nói, nói "17 chết." May mắn còn sống sót mọi người lập tức kinh ngạc quay đầu nhìn về phía trong hắn thiếu nữ áo đỏ làm sao cũng không thể nào tiếp thu được vạn kiếm tông nhất là hoạt bát đáng yêu nhất làm người khác gữa thích kiếm 17 chết đi, nhưng nàng kia trương thương bạch không huyết sắc mặt, cặp kia có chút mở to ảm đạm đôi mắt vô thần, cùng người cứng ngắc đều như nói cái này một sự thật. Kiếm nhất sững sốt một chút, tốt giống trong lòng mình có đồ vật gì lặng yên được gãy. Chỉ có kiếm 17 kia một tiếng đại sư vinh ghé vào lỗ thai hắn không ngừng mà quấn quẩn. Hắn ngẩn đầu lên không để nước mắt của mình chảy xuống, nhưng mà nước mắt ý nguyên từ khỏe mắt chảy xuống hai hàng. Hắn hơi ngửa đầu, đã nhìn thấy sắp hoàn toàn khép lại trôi này to lớn dù đen, cùng dù đen phía dưới lập tại giữa không trung mặt môi tràn đầy ý tiểu thích. Kiếm nhất phản phất nghe tới cái gì, có một thanh âm ở bên thai càng ngày càng vang, dần dần bao phủ kiếm 17 từng tiếng kêu gọi, hắn giống như nghe tới một trận càng lúc càng nhanh, càng ngày càng rõ ràng rung động, như là nhịp tim. kia là từ đế thích dù bên trong truyền đến thanh âm, có độ vật gì đang thức tỉnh. Lúc này bên người một tiếng giận hô, cùng kêu yêu nữ liều. Kiếm tam buông kiếm 17, từ dưới đất nhặt lên một thanh kiếm liền muốn hướng trên trời hướng, khác một vị nữ đệ tử kêu khóc nói, đại sư Minh, ngươi suy nghĩ một ít biện bi Kiếm nhất trên mặt dâng lên một cỗ sắc ý, một tầng chưa bao giờ có sát khí tại trên mặt hắn lan tràn, liền gặp hắn cầm trong tay thanh minh kiếm còn tại một bên, sau đó đối bầu trời duỗi ra một cái tay, năm ngón tay mở ra tựa như phải bắt được cái gì. Sau đó một thân hết lớn, trời du lịch. Cái này hô to một tiếng lại là kinh động đế thích dù chi linh tiểu thích, nàng mãnh mã túi thấp đầu nhìn lại, trong mắt lại là đầy mắt kinh hãi cùng không hiểu. Nàng chưa kịp kịp phản ứng, chỉ nghe ngay tại khép lại cự dù đen lớn dưới chuyển đến một trận chói tai đang có gió lốc lôi đỉnh dưới dù Vô Lấy Thiên Du kiếm vô số cái bóng xúc tu vô thành vô tức giáng đầm mở, bàn lớn như núi Thiên Du kiếm lắc đầu vẫy đuôi như một đầu rãy rủa cá bơi, muốn đem trên thân lưới đánh cá chánh thoát. Tề Tùng La áo không biết cảm thấy cái dạng gì nguy hiểm, những cái kia cái bóng xúc tu bị Thiên Du kiếm chặt đứt về sau, vậy mà có đầu rút cổ tại dù đen phía dưới không dám tiếp tục sinh sôi sinh trưởng những bóng đen kia, Thiên Du kiếm chánh thoát dễ chịu phát ra một tiếng to lớn thanh âm rung động, tiếng như reo hò. Phía dưới kiếm nhất tay nắm kiếm quyết hướng về phía bầu trời một chỉ điểm tới, như muốn trời một cái lỗ thủng, thiên Du kiếm phát ra một Lấy kiếm mộ làm trung tâm hướng ngoại gợn sóng đẩy ra, phương viên trong vòng mấy trăm dặm tất cả sơn phong toàn bộ bị san bằng. Lúc này Thiên Du kiếm quả nhiên là không ai bị nổi, so với trước đó Tiêu Bạch thủy điều khiển lúc không biết mạnh lên gấp bao nhiêu lần. Theo kiếm nhất kia một chỉ, Thiên Du kiếm soát một chút thẳng đến lấy dù đen mà đi, hàng quang như thiểm điện vạch phá bầu trời đêm, kiếm ý như tử thần giáng lâm như thế, trôi này to lớn ngân bạch sắc đại kiếm cho người ta vô tận sợ hãi cùng áp lực, thật tốt như trời cũng sẽ bị xuyên. Thiên Du kiếm đâm vào dù đen dưới mờ mịt trong ngủ trắng, liền nghe một tiếng, tiếng vang trầm nặng, từ mặt dù phía trên xuyên ra một đoạn kiếm nhị Theo sát lấy cự kiếm xuyên thấu dù đen bay vào hư không, che trời dù đen thế mà bị thiên Du kiếm đâm một cái lô hổng lớn. Vạn pháp bất xông thủ ngữ thánh khí đế thích vũ trụ, vậy mà phá một cái hố. Tiểu thích ngực cũng theo đế thích dù bị đâm phá mà xuất hiện một cái xuyên qua vết thương, dòng máu màu vàng nóng chảy ra. Chủ nhân, khiếp nhan cơ hội là tê tê đi ra, sợ hãi trong lòng y nguyên tụ đỉnh, phía dưới thiếu niên mà áo trắng kia chẳng biết tại sao, để nàng cảm giác phảng phất là tử thần đứng tại kia bên trong, dù cho cách 100.000 triệu xa, cho dù hắn căn bản không có chú ý tới mình, nhưng cũng để nàng cảm thấy vô biên e ngại. Tiểu Thích trên ngực không có đi quản đỉnh đầu rủ đen, mà là túi đầu nhìn xem kiếm nhất, trong mắt mê mang lại là càng ngày càng rõ ràng, nàng nheo mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm tiếp nhất, mỗi chữ mỗi câu nói nói, nguyên lai là ngươi. Nàng thanh âm rét lạnh mà âm trầm, trên mặt nói không nên lời là hưng phấn cuồng hỉ hay là căm hận, hoặc là ẩn ẩn còn có một vẻ e ngại, biểu tình kia rất quái lạ. Kiếm nhất ngựa đầu nhìn chằm chằm nàng, ngón tay lần này hướng phía giữa không trùng tiểu thích điểm đi qua. Thiên Du kiếm tại không trung chuyển qua một cái cự đại độ con, dọc theo ngón tay hắn phương hướng, thay đổi mũi kiếm thẳng đến lấy tiểu thích đỉnh đầu nghiến ép mà đến. To lớn kiếm áp đem Nam Hoang kiếm chủng chia hai nửa, một đường rành thật sâu khe vắt ngang ở giữa, biến thành vài trăm trượng sâu đại hắc gốc, tiểu thích tại kiếm áp phía dưới, quần áo bay dương, tóc hỗn loạn, nàng đưa tay triệu hồi đế thích dù, dù đen lớn đã khôi phục lại lúc đầu lớn nhỏ, trong tay nàng cầm dù đen, một tầng. Màu trắng vàng sáng phát sáng lên. Khiếp nhan tại sau lưng run lẩy bẩy, thuyết phục nói: "Chủ nhân, chúng ta rời đi nơi này đi." Tiểu thích một tay lấy nàng đẩy ra, giơ dù đen cũng nên bên trên thiên du kiếm, phá một cái hố dù đen cùng thiên du kiếm to lớn mũi kiếm đỉnh cùng một chỗ cùng Thiên Du kiếm tướng so với nàng nhỏ bé giống như một con côn trùng, nhưng mà dù đen lại đem mũi kiếm một mực chống đỡ, Đế Thích dù cùng kiểu nghi kiếm lực lượng đối hướng cùng một chỗ, buộc phát ra bạch quang cùng Thiên Du kiếm kiếm mang tương hỗ ra hòa, chỉ một thoáng toàn bộ kiếm trùng đều bị quang mang bao phủ, không nhìn rõ bất. Cứ thứ gì? Kiếm nhất híp mắt nhìn lên trước mặt bạch quang, lúc này trong bạch quang chợt bay ra một cái nho nhỏ bóng đen, nháy mắt đi tới trước mặt hắn, một cây mảnh khảnh ngón tay chỉ tại kiếm nhất chỗ mi Thâm. Chương 628, đầu đường đến Việt Nam hoàng triều vẫn. Đế Thích dù một chỉ điểm tại kiếm nhất cái trán. Tinh tế trắng muốt ngón tay đượn như một đoạn ôn nhuận mỹ ngọc, nhẹ nhàng điểm tại kiếm nhất cái trán rộng bên trên. Phục Ba một ngụm máu từ trong miệng nàng phun ra, nàng liên tiếp nôn ba miệng dòng máu màu vàng loãng, ánh mắt bên trong mang theo một vòng suy yếu. Kiếm nhất ánh mắt hướng lên lật lên, chỉ lộ ra một đôi mắt bạch. Tiểu Thích mặc dù khí tức khô tàn, nhưng lại niết lên khỏe miệng lộ ra một vòng tiêu dung, tỉnh dậy đi. Nhận do ngươi mình rốt cuộc là ai. Kiếm nhất con mắt khôi phục bình thường, hai mắt bén nhọn nhìn xem Tiểu Thích tấm kia xinh xắn mặt, trong mắt mờ mịt dần dần mất đi. Ta là Kiếm nhất. Lời còn chưa dứt thanh minh kiếm đã nơi tay, một tay nắm lấy chuôi kiếm một tay nắm lấy vỏ kiếm. Vụ một tiếng phẳng phất trời trong phích lịch, thanh minh kiếm liền giống bị bỗng nhiên rút ra kiếm trong đá, một khi ra khỏi vỏ chính là phá thiên kinh, một đạo trong chèo kiếm ảnh từ nhỏ thả trước ngực đào qua, đế thích dù sắc mặt dây lắp biến, vội vàng lưu lại, sau đó nhưng cũng tránh không khỏi kiếm nhất ra khỏi vỏ kiếm. Ngay trong nháy mắt này công phu, khiếp nhan chẳng biết lúc nào đi tới trong hai người ở giữa, đoàn kiếm trong tay ngăn tại tiểu thích trước ngực. Thanh minh kiếm đem khiếp nhan đoàn kiếm tính cả nàng một đầu cánh Nàng một tay che lấy vết thương sắc mặt trắng bệnh, cắn chặt hàm răng không để cho mình đau nhức tê đi ra. Tiểu Thích lại tại cái này trong điện quang hỏa thạch nẻ chánh kiếm nhất thanh minh kiếm, mặc dù miễn đi mở ngực mổ bụng tri hiệp, nhưng mà như cũ tại ngực lưu lại một đạo thật dài vết thương. Kiếm nhất một thức ra khỏi vỏ kiếm sau thứ thứ hai quỳnh hoa kiếm kia theo sát lấy thi triển đi ra, thân hóa một đạo huyền ảnh đi tới tiểu Thích trước mặt thanh minh kiếm nhất kiếm liền đâm vào lồng ngực của nàng, mũi kiếm nhi từ sau đâm lưng ra. Tiểu Thích kêu lên một tiếng đau đớn, song tay nắm lấy trước ngực kiếm, sắc bén thanh minh kiếm cắt vỡ ngón tay của nàng. Nàng lại nhìn chằm chằm kiếm nhất tràn đầy sát cơ hai mắt, ngươi không có khả năng vĩnh viễn trốn tránh xuống dưới, ngươi cuối cùng có một ngày muốn đối mặt hiện thực. Ngươi biết sứ mệnh của ngươi, lai lịch của ngươi. Chờ ngươi tiếp nhận chân chính mình lúc, ngươi tất nhiên sẽ tìm đến ta. Dứt lời nàng non nớt tiếng nói bên trong phát ra một tiếng gào thét, hai tay nắm lấy thanh minh kiếm đưa nó từ ngực rút ra, nắm ở khiếp nhan đeo nắm lên rủ đèn lớn trốn đi thật xa. Kiếm nhất còn không bỏ qua, tế ra thanh minh kiếm đuổi sát cái kia đạo cực tốc đi xa bóng đen, nhưng chỉ thấy bạch quang lóe lên, thanh minh kiếm lại từ đường cũ bay trở về, kiếm nhất đưa tay đón lấy thanh minh kiếm. Tói đầu xem xét trong trẹo trên kiếm phong đã vết gì loang lổ. Thiên Du kiếm nghiêng cắm ở Nam Hoang Mên Mông đất vàng phía dưới, tựa như một cái chuốt xuống ngân sắc sân phong, lặng im đứng vững tại vô tận trong phong trận. Mất đi Thiên Du kiếm phụ khí, kiếm trùng phía dưới Nam Viêm Châu địa mạch hoạch tâm bắt đầu hướng ngoại dâng trào linh khí, linh lực vốn vô hình vô sắc, vậy mà lúc này toàn bộ Nam Viêm Châu linh khí lại ngưng tụ tại nho nhỏ kiếm trùng phía dưới, một cây mấy trăm trượng thu cổ sáng màu ra hào tán, trận trận một tiếng, lên! viên cắm ở sa mạc hoang vu phía trên thiên du kiếm ầm ầm dâng lên, đâm vào bầu trời chuyển qua phương hướng, từ trên chín tầng trời cấp tốc rơi xuống, mang theo một đạo chói mắt hào quang sáng tỏ, giống như một viên sao băng rơi xuống. Thiên du kiếm chính đâm tiến vào cây kia linh lực ngưng hóa trong của sáng, liền nghe soạt một tiếng vang lớn, thiên du kiếm chính cắm tiến vào nguyên lai tảng kiếm sơn vị trí, địa mạch hạch tâm lô hổng bị thiên du kiếm lần nữa ngăn chặn. Rõ dần dần dừng lại, bay dương bụi bình Bạn Kiếm Tông may mắn còn sống sót đệ tử thu liễm chết đi đồng môn thi thể, có thanh lý tại hỗn chiến bên trong bị phá hủy phòng xá phế tích, cứu giúp bị đặt ở gạch ngói đá vụn bên trong địa tích. Yếu ớt tiếng khóc lóc gầm theo gió đêm truyền đến, có nữ đệ tử ngồi tại trên thềm đá hai tay ôm đầu gối khóc thút thít, có nam đệ tử che lấy giớm máu vết thương thập trọng rên rỉ. Tiêu Bạch Thủy bị các đệ tử nhất về một cái vẫn còn hoàn hảo thách thức, chỉ còn lại có kiếm nhất đứng tại hũ am dưới trăng, kiếm 17 thi thể, kiếm 15 tại sau lưng để lại bờ vai của hắn. Kiếm nhất đầu, ta không sao, để ta lặng lặng. Kiếm 15 than nhẹ miệng. Lau đi khóe mắt im mắng vệt nước mắt, quay người hướng Thạch Thất đi đến. Đem gió lay động kiếm nhất tán loạn tóc dài cùng kiếm 15 vỡ vụn mép váy, hắn đem kiếm 15 đung xuống, sau đó chạy vút loạn phát dùng một sợi dây thường buộc lại, một lần nữa đem kiếm 15 ôm lấy, nhìn xem nàng trắng bệnh mặt cùng hơi mở lấy con mắt. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là ngươi? Nó sư đệ sư muội của hắn nhóm ai chết ta đều có thể tiếp nhận, nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác là ngươi? Thanh minh kiếm tại sau lưng long lóng chiến minh, một tiếng ra khỏi vỏ bay lên, kiếm nhất đạp lên thanh minh kiếm ngự kiếm lên không, ôm kiếm 17 thi thể chạy thiên du kiếm chui kiếm trên cùng bay đi đứng tại thiên du kiếm trên chô kiếm, to lớn chôi kiếm đường kính cũng có ít bên trong chi cự, sa mạc ban đêm thanh lãnh, gió đêm thấu xương, huống chi chỗ cao càng không thắng hẳn. Kiếm nhất đem kiếm 17 thi thể buông xuống, phủ dưới nàng không nhắm mắt con mắt, nhẹ nói, "Ngươi nói ngươi sau khi chết muốn đem kiếm của ngươi cắm ở tảng kiếm sơn cao nhất ba hắn bốn phía nhìn lại, tảng kiếm sơn đã biến thành thiên du kiếm, bọc lấy thiên du kiếm núi đá đã sụp đổ, căn bản không chỗ dấu kiếm." Sư Minh không thể giúp ngươi đem nhẹ ở cái này bên trong, nhưng sư Minh có thể để ngươi trở thành cái này thiên du kiếm kiếm linh. Vừa lời, đã thấy thiên du kiếm rung động, động phát ra nổ đùng. Kiếm nghi kiếm chính là thủ ngữ thánh khí, há có thể tiếp nhận một nhân loại hỗn phách. Kiếm nhất thẳng tắp lông mày màu trông lên. Trời du lịch, ngươi dám cự tuyệt ta? Hắn đột nhiên giẫm chân một cái, vốn đã yên tĩnh lại thiên du kiếm lập tức bộc phát ra một nói kiếm khí khổng lồ, đem chọn chui to lớn nuôi kiếm bao phủ ở bên trong, tựa như một cây thông thiên của sáng, thẳng thông thiên giới, của sáng khẽ run. Kiếm 17 thi thể tại kiếm khí bên trong nháy mắt hóa thành một niệm, mơ hồ có một sợi ám sắc lụa mỏng cái bóng theo kiếm khí tiêu tán cùng thiên du kiếm hòa thành một bên ngoài, đám đệ tử người còn có mấy vị vạn kiếm sư thúc chắn tại cửa ra vào. Không có gì bất ngờ xảy ra, Vạn Kiếm tông tao ngộ đế thích dù tấn công tin tức rất nhanh liền sẽ truyền ra Nam Viêm Châu, đến lúc đó Vạn Kiếm tông sư thúc một đời cũng sẽ chạy về kiếm trùng. Cùng mọi người khẩn trương lại kiềm chế quanh tay đứng, ai cũng không có phát ra một chút thanh âm, trong thạch thất chỉ có Tiêu Bạch Thủy cùng kiếm nhị hai người, Tiêu Bạch Thủy lúc trước tỉnh lại, để các đệ tử đều rời đi, chỉ để lại kiếm nhị một người. Mọi người không biết trưởng môn là ý gì, có chuyện gì chỉ có thể để kiếm nhị một người biết. Kiếm nhất trở lại thạch trước cửa, thấy các sư đệ thần gì, liền hỏi nói: "Các ngươi vì sao tại cái này bên trong?" Sư phụ thương thế như thế nào rồi? Kiếm 15 lắc đầu. Sư phụ để chúng ta ở chỗ này chờ, nhị sư huynh ở bên trong. Kiếm Nhất cất bước liền muốn đi vào trong, lúc này một cái tay ngăn ở trước mặt, Kiếm Bảy nhìn xem Kiếm Nhất nói nói, "Sư phụ nói, trừ kiếm nhị bên ngoài, tất cả mọi người không được đi vào." Kiếm Bảy, đại sư huynh làm sao cũng không thể đi vào. Người nhanh ngo ngou tay. Mọi người nói, Kiếm Bảy lại sắc mặt băng lánh, toàn bộ vạn kiếm tông kiếm nhị tính tình nghiêm túc nhất, Kiếm Bảy lại nhất là cố chấp. Kiếm Nhất thở dài khoát khoát tay, ngồi tại cửa ra vào không nói thêm gì nữa. Thạch thất bên trong, Tiêu Bạch thủy mặt xám như tro, hơi thở mong manh, toàn bộ lấy hồi quang phản chiếu một hơi đỉnh lấy. Nhìn xem Thần Sắc nghiêng nghiễu kiếm nhị, hắn thở dài, "Những năm này ta nhất thật xin lỗi chính là ngươi, ngươi tâm lý trách ta không?" Kiếm nhị lắc đầu, "Ngươi là chỗ chức trách, nếu ta là ngươi, cũng sẽ cùng ngươi làm đồng dạng lựa chọn." Tiêu Bạch Thủy cười một tiếng, "Cha nào con ấy, tốt, tốt." Ha ha ha. Nói hắn Thần Sắc lại là nghiêm một chút, trầm giọng nói nói, "Ta mới vừa cùng lời của ngươi nói ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ta những đệ tử này, chỉ có ngươi nhất biết đại thể, cũng là tiếp nhận ta nhân tuyển tốt nhất, kiếm nhất mới là tốt nhất." Kiếm nhị nói. Tiêu Bạch Thủy thở dài một tiếng, "Thật sự là hắn là tốt nhất, nhưng hắn không thể tiếp nhận Vạn Kiếm tông. ta buộc lên không nổi cái này phong hiểm." Trước đó những lời kia, ngươi trăm triệu không thể cùng người khác nói. Ta tiếp nhận trưởng môn bên ngoài, nhất định có người không phục. Tiêu Bạch Thủy vươn tay, kiếm nhị quỳ xuống, hắn lại lại kiếm nhị bả vai hắn nói, "Cha biết ngươi làm khó, nhưng kiếm nhất thân phận, ta không thể để người khác biết, cho nên ta mới đem bọn hắn đuổi đi ra, ngươi yên tâm, Vạn Kiếm Tông trong môn không có tiểu nhân, liền coi như bọn họ tâm lý khâm phục, cũng sẽ không thật làm ra cái gì, chỉ là ngươi trong môn bằng hữu vốn lại ít, kể từ đó bốn." Kiếm nhị nói nói, "Những này ta không lo lắng, ta lo lắng nhất là đại sư huynh bởi vì chuyện này nếu là lưu lại trong lòng bóng tối, tương lai vạn nhất biến khéo thành hung." Hắn thật muốn làm ra nguy hại Vạn Kiếm Tông sự tình, đến lúc đó ai có thể đỡ nổi hắn? Tiêu Bạch Thủy quay đầu, "Những này ta trưởng không không được, ta cải biến không được sau khi ta chết phát sinh sự tình, nếu là thật sự có ngày đó, vậy nói rõ ta Vạn Kiếm Tông nên tuyệt, nhưng muốn để ta đem Vạn Kiếm Tông giao cho hắn muốn ta dưới không được quyết tâm này." Kiếm nhị chầm mặt lại, Tiêu Bạch Thủy cũng không nói thêm gì nữa, đầu giường đèn dần dần dập tắt, Tiêu Bạch Thủy cũng chậm rãi tuyệt khí tức. Kiếm nhị đứng tại đầu giường nhìn xem hắn hôi bại đi xuống mặt, một mực nhìn thật lâu. Cùng mọi người đã chờ đến lúc, liền muốn hướng bên trong sổng, lúc này Kiếm Nghị đẩy cửa đi ra. Sư phụ thế nào rồi? Mọi người lao nhau hỏi: "Kiếm nhị là đầu, sư phụ đi?" Mọi người chầm mặt xuống, mặc dù nằm trong dự liệu, nhưng thật nghe tới tin tức này, nhưng vẫn là cảm thấy như vậy không chân thực, minh sáng sớm ngày mai còn rất tốt, buổi trưa còn cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ ăn cơm, làm sao đến ban đêm, liền âm dương lượng cách. Dần dần có người lại khóc lên. Kia hai cái vạn kiếm tông sư thúc liếc nhau một cái, hỏi nói: "Sư huynh nhưng từng nói để ai tới nhận chức chức trưởng môn?" Mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía kiếm nhất, cái này còn phải hỏi sao? Vô luận từ phương diện kia giảng, kiếm nhất đều là lựa chọn tốt nhất. Kiếm nhị dừng một chút, nói nói: Sư phụ để ta tiếp nhận trước trưởng môn. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ngây người, chính là kiếm nhất cũng đều sừng suốt một chút. Ai? Kiếm nhị? Làm sao có thể? Sư phụ lão nhân ra ông ta vì sợ người khác hoài nghi hắn thiên vị con trai mình. Bình thường kiếm nhị liền hôn một tiếng phụ thân đều gọi không được, càng là không có tên của mình. Chẳng lẽ phút cuối cùng, hắn lại muốn phụ chết tử kế? Kiếm bảy cười lạnh một tiếng, ông chắc chắc nhìn xem kiếm nhị nói nói, ta không tin, ta không phục Những người còn lại không phục không tin có khối người, sao có thể là nhị sư mình? Rõ ràng nên là đại sư mình mới đúng Hai tên sư thúc cũng cảm thấy rất là khó giải quyết, nhưng trưởng môn sư huynh trước khi chết đem những người còn lại đều đổi ra ngoài, chỉ có kiếm nhị một người tại phụ cận, nhưng cân nhắc đến kiếm nhị là người, nghĩ đến cũng sẽ không vì trước trưởng môn xuyên tạc môn chủ di mệnh. Chỉ là đặt vào cơ hồ hoàn mỹ kiếm nhất khỏi phải, lại để con trai mình kế thửa, việc này chuyển đi cũng không ai tin. Kiếm nhất lúc này đứng người lên nói nói, kiếm nhị từ đây chính là vạn kiếm tông trưởng môn. Dứt lời đem thanh minh kiếm giao đến kiếm nhị tay bên trong, đẩy cửa đi tiến vào thành thất. Nó hơn người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không nói chuyện, kiếm 15 khóc ra thành tiếng, tiếng cứ gọi sư phụ vội vã đi vào phòng. Chương 629: Kiếm gia Tây Hải Đao hạ âm u. Phù Du Sơn, là Sát Phong. Một tên đệ tử áo đen nói xong giò xét nghe được tin tức, tối đầu đứng tại trong bóng tối, Hắc Ám bên trong tư đồ mộ ảnh mở hai mắt ra, tiêu bạch thủy chết rồi. Vê sự bá, đệ tử tuy là tận mắt nhìn thấy, nhưng Mộc Lan Hải đồng tu hành giới đã mọi người đều biết, Đế thích Vương Vũ tấn công Vạn Kiếm Tông, trưởng môn tiêu bạch thủy chết tử. Tư đồ mộ ảnh đứng người lên, bên người yếu ớt ánh nến nhảy lên hai lần, lui xuống trước đi đi. Trong bóng tối đệ tử không rời lui ra, tư đồ mộ ảnh trầm ngâm một lát, bước đi ra cám, đi bế quan nhiều ngày độ kiệm nhất là tư đồ mộ ảnh vì số không nhiều bằng hữu, hắn không thể không đi. La sát phong đại điện bên trong, Dịch Xuân Vân kinh ngạc nói, Thu thủy kiếm chết rồi. Nàng khẽ thở dài, tu hành giới lại thiếu một cường giả. Dịch Lưu Ly nói nói, rốt cục đến phiên Vạn Kiếm Tông sao, xem ra năm tông bảy phái ai cũng miễn không được một trường kết nạn. Đế Thích dù là vì Vạn Kiếm Tông trôi này kiểu nghi kiếm mà đi, ta lúc tuổi còn trẻ đã từng đi qua Nam Hoang kiếm chủng, thật không nghĩ tới tòa kia tàng kiếm sơn vậy mà là một thanh cựu nghi kiếm ba bây giờ xem ra, chỉ cần có thủ ngữ thánh khí người, sớm cũng phải bị Đế Thích dù tìm tới cửa. Như Yên trong mắt ra nguy hiểm quang mang nói nói, Nàng vừa phá vỡ phong ấn không bao lâu, liền vẫy đến tu hành giới gà chó không yên, tại tiếp tục như thế, đế thích dù sớm tối đều muốn sắp thành đại họa, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Người muốn làm gì?" Dịch Lưu Ly hỏi. Như Yên thở khổ một tiếng, "Ta có thể làm cái gì?" Nàng tiếng nói nhất chuyện còn nói nói, "Ta mình lực lượng mặc dù không có ý nghĩa, bất quá chúng ta có thể liên hợp môn phái khác cộng đồng đối phó đế thích dù, cũng không thể để nàng kế tiếp theo không cách nào vô thiên xung dưới." Dịch Xuân Vân Trảo Phùng nói nói, "Ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn, coi như tổ kiến đối kháng đế thích dù lên mình." Ai có thể cùng chúng ta La Sát Phong đứng ở một bên, những cái kia chính đạo nhân sĩ thiên kiến bệ phái cực nặng, bọn hắn sẽ trước tiên ở mình vòng quan hệ đoàn kết sợi ấm, cùng ăn phải cái lô vốn gà khó, mới có thể cân nhắc cùng chúng ta liên thủ. Bất quá, chúng ta có thể liên hợp Tà đạo người, dù sao La Sát Phong tại trong Tà đạo, hay là có mấy cái bằng hữu. Ai? Hành Nguyệt Tông. Ngọc Lao Phong những người kia. Dịch Lưu Ly lạnh cười nói nói, những người này tâm lý đều có mình bản tính, sẽ không thực tình cùng chúng ta kết minh, cùng nó tìm bọn hắn, còn không bằng cùng phụ Du Sơn yêu tộc đồng mưu việc này. Như Yến Lập đầu. Chỉ có đồ đần mới có thể chân chính tin tưởng người khác, tà đạo nhất là như thế, bất quá, ở trước mặt đối cùng trung đích nhân, hợp tác sinh phân thì chết, điểm này bọn hắn là thấy được, đế thích dù là duy nhất hoàn chỉnh thủ ngữ thánh khí, chúng ta bất luận kẻ nào đơn độc đối phó nàng đều là không thể nào. Dịch Xuân Vân gật gật đầu, Như Yên nói có lý, Như Yên, người mau trọng phái người đi mời những người kia đến phủ Du Sơn đi. Như Yên nói, nói nói, Mục Lan Hải khó khăn, cùng nó để bọn hắn vượt qua Mục Lan Hải tìm chúng ta, không bằng ta đi tìm bọn họ tốt, vừa vặn ta cũng nhiều năm rồi không có về phương Đông đại địa. Lúc này cửa bị ra, Liếu Chi phản đi đến, vừa tiến đến liền nói: Ngươi chỗ nào cũng đi không được." Như Yên vẫy một cái lông mày, không hiểu hỏi nói, "Sư ca, vì sao nói như vậy? Ngươi không đồng ý ta liên hợp ta đạo đối phó Đế thích rủ?" Liêu Chi phản lắc đầu, "Ta muốn đúc lại sinh tử lô, không có Đế thích rủ hỗ trợ chỉ dựa vào tử xuyên một người không xong, coi như muốn phong ấn Đế thích rủ cũng được cùng sinh tử lô đúc lại về sau, ở trước đó, La Sát Phong đừng tham dự việc này." Như Yên nhìn xem Liêu Chi phản, sau một lúc lâu mới thở dài túi lâu xuống, Dịch Xuân Vân cùng Dịch Lưu Ly cũng ngạc nhiên nhìn xem Liêu Chi phản, nói nói, "Đã ngươi đã quyết định, vậy được rồi." Dịch Lưu Ly nói nói, Đế Thích dù khắp thiên hạ tìm kiếm thủ ngự thánh khí, nàng mục tiêu kế tiếp không phải Thanh Vân kiếm phái chính là ngươi, Thanh Vân kiếm phái có được năm châu hữu cửu nghi kiếm, tuyển sẽ không ngồi chờ chết, nếu là chính đạo những người kia trước phong ấn Đế Thích dù, ngươi sẽ nhìn xem sao. Đương nhiên sẽ không, tại sinh tử lô đốc lại trước đó, ai phong ấn Đế Thích dù, người đó là địch nhân của ta. Liêu Chi Phản trong mắt lẽ lên một vòng hung lệ quan mang. Như Yên thấy Liêu Chi Phản trong mắt có sát khí hiện lên, nàng không nghĩ kế tiếp theo bản lại cái đề tài này, Liêu Chi Phản cảnh cáo đã rất rõ ràng, nàng cười cười, nói sang chuyện khác nói nói, ta nghe anh Hà nói Ngươi truyền thụ anh Hà cùng Chu Kỳ La Sát đốt mạch trải qua để thập trọng chân nguyên vận hành phương thức, hai người bọn họ ngược lại là may mắn, ngay cả ta cái này khi sư phụ đều không có cơ hội có thể được sư ca tự mình chuyển thụ đâu. Liêu Chi phản nết miệng cười một tiếng, ta chỉ là cho bọn hắn vừa mới bắt đầu, kết cục như thế nào, tất cả chính bọn hắn lựa chọn. La Sát đốt mạch trải qua để thập trọng không phải là cái gì người đều có thể lựa được. U ám trong thạch thất, Chu Kỳ trên thân hắc hỏa lượn lờ, hắn sắc mặt tái nhợt, cái mồ hôi đầm địa, trên mặt nổi gân xanh, thần sắc dữ tợn, mở to mắt, một đôi huyết hồng con ngươi hết người, trong thạch thất ánh đến phảng phất bị một trận âm lãnh sát khí đa diện. Càng ngày càng bức thiết cảm giác đói bụng chính đang lặng lẽ tới gần. Đồng dạng một chỗ khác bí ẩn trong động quật, anh Hà trên thân sát lửa tác diện, nàng mở mắt ra kinh ngạc nhìn lên trước mặt ánh nến dưới ú ám bức họa, phía trên kia vẽ lấy Liêu Chi phản chân nguyên vận hành phương thức. Nàng đứng người lên suy tư một lát, cầm lấy bức họa đặt ở anh nến hạ điểm đốt, nhìn xem nó biến thành cho tàn, anh Hà thở dài, thì thào nói, thất sư bá để chúng ta tu luyện cổ ma la sát lực, vì để chúng ta lẫn nhau thôn phệ lẫn nhau sao? Đối này hắn lại có chỗ to gì? Chu Kỳ là cái cố chấp thiên điên, vì truy cầu tu vi không từ thủ đoạn, ta anh Hà lại là không thể đi vào là lối. Nàng bay người rời đi động quật lại không có trở về. Ban đêm Giang Lâm, một vòng trăng tròn treo tại giữa bầu trời, Liêu Chi Phản con con ác thú dạo lẻ loi một mình, dưới ánh trăng hướng phụ Du Sơn bên ngoài vô tận hoang mạc qua trong vách đi đến. Một bóng người đứng tại là Sắt Phong Sơn môn cổng, giống như đang chờ hắn như vậy. "Muốn đi rồi?" Người kêu hỏi, đưa tới một bầu rượu. Liêu Chi Phản ngẩng đầu nhìn lại, dưới ánh trăng nàng tóc bạc trắng hiện ra nhàn nhạt màu trắng huỳnh quang, hắn gật gật đầu, tiếp nhận rượu. "Cũng không cùng mẹ ta các nàng chào hỏi liền đi, còn sợ các nàng ngăn đón ngươi sao?" Liêu Chi Phản lắc đầu, các nàng đều biết, chỉ bất quá giả vờ như không biết tôi. Dù sao ta lần này địa phương muốn đi, là người chết thế giới, có thể hay không trở về cũng là ẩn số. U ám quang mang nơi dưới thấy không rõ sắc mặt của nàng, nhưng Liêu Chi Phản biết nàng đang nhìn mình, dịch lưu ly khẽ thở dài, minh rối cái dạng gì ta không biết, nhưng nghĩ đến nhất định hung hiểm vô hạn, bất kể như thế nào, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Liêu Chi Phản mở ra bầu rượu uống một ngụm, ta không có gì có thể sợ. Ta với cái thế giới này không có quá nhiều lo lắng, nhưng trên thế giới này còn có lo lắng lấy ngươi người. Mặc kệ ngươi ở đâu bên trong, luôn có người ở chỗ này chờ ngươi. Liêu chi Phản gật gật đầu, đi vào qua trong vách, một đạo hỏa quang sáng lên. Hắn đứng tại con ác thú trên cao sông lên trời. Nước động chi tân, trấn thủ nơi đây Thanh Vân kiếm phái trưởng lão ngồi đối diện im lặng, bầu trời lúc này âm sùm dưới, sẽ có một trận dông tố hạ xuống. Mây trắng trưởng lão thở dài, Tiêu Bạch Thủy vậy mà lại chết tại Đế thích dù trong tay, ai bốn thiên hạ chính đạo, thiếu một cái chính nhân có tử. Tóc trắng lão hầu cũng là xé rầm thanh than tiếc, ta đạo đại sự, chính đạo suy thoái, thiên hạ hôm nay cái này các cục, là càng ngày càng loạn, người ta có thể làm, bất quá là tại cái này bên trong trông kiếm, phóng ngừa minh giới tử khí lần nữa đồ thán nhân gian, đến khắp thiên hạ ở giữa sự tình, để người trong thiên hạ đi đối mặt đi. Đang khi nói chuyện chỉ thấy đỉnh đầu trong tầng mây, một điểm đen nhi chính đang nhanh chóng tới gần, trong chớp mắt đã đi tới hai người đỉnh đầu. Tóc trắng lao Hầu lấy làm kinh hãi, cố sát khí kia bốn. Trường Mi trưởng lao trầm giọng nói, "Là huyết đau tu la." Hắn lại tới làm gì, không phải là đánh duyệt Dương kiếm chủ ý. Vừa dứt lời, bóng đen kia đã như là cố sao trời rơi dựng xuống, tại hai vị trước mặt lao giả chợt lóe lên, trực tiếp rơi vào màu đen chết trong nước. "Tiểu tử, dừng lại." Tóc trắng lao Hầu hô, nhưng mà Liễu Chi phản căn bản không ở đây làm dừng lại, trực tiếp rơi vào chết trong nước, xoẹt một tiếng, lên một mảnh màu đen bột nước. Hắn tiến vào nước rộng trên nước đánh lấy vòng xoáy, Liêu Chi phản thân ảnh trong chớp mắt liền biến mất tại không thể thấy đáy hắc thủy phía dưới. Chương 630, đánh chết quỷ vương thẳng hướng Minh Đồ. Âm Dương lưỡng cách chi địa, sinh cùng tử khế hở. Minh Sơn phái quỷ sứ cảnh giác nhìn lên trước mặt khách không ngồi mà đến, nguyên bản Minh Sơn 6 quỷ sứ hiện tại chỉ còn lại có 4 người, Tu La đạo ân lệ cùng Địa Ngục đạo Âu Dương hung ác tất cả đều chết tại Liêu Chi phản chi thủ, trừ cắt tiến vào, Vương Nàn Đao, Lâm Giao ba người bên ngoài, còn nhiều ra một cái mỹ mạo tử, người khoác trắng, chất trần, thân ở U ám âm giới, mang theo lờ phảng phất không dính khói lửa trận gian tiên tử, cùng ba người khác quỷ khí âm trầm không hợp nhau. Khí chất này nhập tiên nữ nhân chính là Minh Sơn 6 quỷ sứ bên trong Tiên đạo Huyền Tiên Cơ. Liêu Chi phản nhìn xem nữ nhân kia nói nói, lần trước đi Tiên linh đạo không có trông thấy ngươi, nguyên lai ngươi trốn về cái này bên trong. Nữ nhân doanh doanh cười một tiếng, thanh âm như mang theo một cỗ mị hoặc, Tiên linh đạo bị Liêu đại hiệp cùng yêu thánh tử xuyên lật cả đấy lên trời, ta vốn là phụ lệnh của sư phụ tiềm bị ta lại lưu tại kia bên trong chỉ sợ cũng miễn không được cùng mấy vị tia đảo chủ đồng dạng rơi cái hình thần câu diện hạ chàng. Liêu Chi phản hừ một tiếng, "Buộc cho ngươi phải đi trước, lúc ấy ngươi nếu là ở đây, cũng không sống tới hiện tại." Huyền Thiên Cơ lấy tay vô tội nói, "Liêu đại hiệp vì sao đối tiểu nữ tử như vậy cam thủ? Mặc dù ta mấy cái này huynh đệ đã từng cùng ngươi có thù cũ, nhưng tiểu nữ tử nhưng cho tới bây giờ không có đắc tội qua ngươi." Liêu Chi phản không có đáp lời, quay đầu nhìn về phía ngồi ở phía trên quỷ vương. Quỷ vương ngồi tại bạch thành trên ghế cũng tại nhìn đứng ở đường tiền Chi phản, thanh nói, "Tiểu tử, ngươi bổ đắp tư đầu rồi?" đến tìm bạn tọa giúp ngươi phục sinh nữ nhân kia. Liêu Chi phản có chút nghiêng đầu liếc mắt nhìn ra phía ngoài viện tử bên trong những cái kia xuyên ở trên cọc gỗ thi thể, có chút thi thể bụng căng đại đại, hai cái áo đen tiểu quỷ nhi một người cầm một cái chậu lớn đặt ở dưới thi thể mặt, một người khác dùng sắc bén chủy thủ một đao mở ra thi thể phồng lên cái bụng. Liên gặp thi thể trong bụng rơi ra từng khoảng ngón tay lớn nhỏ hạt trâu màu đen, rầm rầm rơi vào buồn bên trong, trong chớp mắt liền đem đổ đầy một chỗ. gã sai vật đem thi thể kia bụng một lần nữa lại khe hở bên trên, từng đạo màu đen tử khí như hắc sa trôi tiến vào thi thể ngũ quan bên trong, mơ có thể thấy được thi thể bụng lại nở lớn một phân. Những cái kia hạt trâu màu đen là ngưng kết tử khí, hẳn là phục sinh người chết, liền muốn dùng những này tử khí chi trâu sao?" Quỷ Vương cười ha ha một tiếng, "Tiểu tử nhãn lực không tệ, người chết sinh cơ sớm đã đoạn tuyệt, muốn để thi thể một lần nữa hành động mà sẽ không hư thối, chỉ có dùng ngưng kết tử khí tinh hoa thay thế người sống sinh khí." Hắn hướng Lâm Dao làm cái nhăn sắc, Lâm Dao lộ ra một vòng tà dị mà chào phúng cười, sốc lên và táo đem trắng bệnh cái bụng lộ ra, nàng một cái tay sắc bén móng tay tại trên bụng mở ra một đường vết rách, đưa tay đi vào móc một đem, liền bắt lấy một đem bị dịch nhuyễn bao vây lấy hạt châu màu đen tới. Hạt châu màu đen từ nàng giữa ngón tay rơi xuống lăn trên mặt đất động, dịch nhuyễn kéo dài thành một tuyến, Lâm Dao cười nói, "Ngươi muốn phục sinh Tư Đồ Nguyệt Tiễn, nàng cũng được giống như chúng ta bụng bên trong nổi vào những này tử khí tinh hoa." Ha ha ha. Nàng nhìn có chút hạ hê nhìn xem Liêu Chi Phản. Liêu Chi phản lại nhìn về phía Quỷ Vương, Quỷ Vương hừ một tiếng, "Nàng nói không sai, mà lại Tư Đồ Nguyệt Tiễn không so người bên ngoài, lấy hồn phách của nàng mà nói, không chỉ có trong bụng muốn trồng đầy tử khí châu ngọc, trong đầu của nàng đồng dạng pháo đài đầy Vương từ bạch cốt trên ghế ngồi đứng lên, "Tiểu tử, đem Tư Đồ Nguyệt Tiễn thi thể lấy ra đi, đừng che giấu." hồn phách của nàng ngay tại trong đao của ngươi, cũng là miễn đi từ mình giới chiêu hồn phi phước, bản tọa cái này liền giúp ngươi đưa nàng hồn phách cùng thân thể hợp một. Liêu Chi phản lắc đầu, ta lần này tới tìm ngươi, không phải vì người ve. Quỷ Vương nhíu như mày, ồ. Nói như vậy ngươi thay đổi chủ ý, không muốn phục sinh nữ nhân kia rồi. Ta đích xác muốn phục sinh nàng, nhưng tuyệt không phải dùng ngươi loại phương pháp này. Liêu Chi phản nói nói, ta tới tìm ngươi, là muốn hỏi một chút ngươi, như thế nào mới có thể tìm tới quỷ chủ. Quỷ chủ năm quỷ vương lấy làm kinh hãi, con mắt âm trầm xuống, hừ hừ cười lạnh hai tiếng, nguyên like lai tìm quỷ chủ. Không biết sống chết tiểu tử, ngươi cũng biết quỷ chủ ra sao cùng tồn tại, ngươi mạnh hơn cũng bất quá là một kẻ phàm nhân thôi, tại minh giới, trừ minh vương bên ngoài, minh giới quỷ vật đều thụ quỷ chủ điều khiển, ngươi thật coi mình là ma thần rồi. Đừng nói nhảm. Nói cho bên ta pháp, ta biết ngươi là quỷ chủ phục sinh, tất nhiên biết nói như thế nào mới có thể tìm tới hắn. Quỷ vương cười hắc hắc, một lần nữa ngồi xuống lại, tự gây nghiệp thì không thể sống, đã ngươi muốn chết ta cũng là mừng rỡ xem náo nhiệt, đến lúc đó nói không chừng ngươi cũng sẽ giống như ta trở thành quỷ chủ nô bộ. Hắn chỉ vào ngoài viện mặt phía phương hướng, kia bên trong một mảnh u ám, đen xương mụ mụ lùng bạn thấy không rõ bên trong đến cùng là cái gì, giống như từ ban ngày giao qua đêm tối khe hở. Thuôn Bắc đi trăm rặm là Hắc Minh Khê, Hắc Minh Khê lại hướng bắc đi trăm rặm, có một tòa bạch cốt đại môn, phía sau cửa chính là Minh giới. Hàn Âm lén ánh mắt nhìn xem Liễu Chi Phản, về phần muốn tìm quỷ chủ kia cũng không cần thiết phiền phức, trên người ngươi có được sinh tử lô tử khí, đến Minh giới coi như ngươi không đi tìm nó, nó cũng tới tìm ngươi, đến lúc đó là ngươi thắng nó, hay là biến thành thức ăn của nó, vậy liền nhìn vận mệnh của ngươi. Liều chi Phản quay đầu nhìn lại trong chốc lát, nghi thẩm quỷ vương nhận định mình sẽ trở thành quỷ chủ tối phẩm, lời ấy sẽ không có giả. Hắn đứng nhắc ánh mắt bên trong đột nhiên trở nên lang lệ, tay nắm chặt phía sau con ác thú đao, "Đã như vậy, các ngươi những này quỷ vật cũng không có cái gì dùng, từ đâu tới đây hay là chạy về chỗ đó đi." Quỷ Vương thần sắc lập tức âm trầm xuống, "Liêu Chi Phản, ngươi có ý tứ gì?" "Có ý tứ gì? Các ngươi Minh Sơn phái cùng ta lúc đầu cũng không phải bằng hữu, huống các ngươi loại này người chết sống lại, hay là hình thần đều vì tốt." Dứt lời Liêu Chi Phản con ác thú đao xoẹt một tiếng rút ra, đối phía trên Quỷ Vương liền tới. Hắc hỏa đao cương giận không kềm được, thét một tiếng mau theo. Quỷ Vương biến sắc, Mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng cũng không nghĩ tới hắn nói ra tay liền xuất thủ, hắn đưa tay ở bên người kéo một cái, đứng ở bên cạnh hắn lâm dao bị hắn một cố đại lực chống dông hút tới, ngăn tại trước mặt mình. Lâm dao kinh hô một tiếng, sư phụ, người nắm mắt thấy cái kia đạo màu đen sóng lửa trước mắt cho đến, lâm dao kêu sợ hãi còn chưa hô lên cuống họng liền bị hát hỏa cùng trong lửa đao kình xé thành mà nhỏ, trong bụng những cái kia tử khí ngưng kết cây cột tu được sắt kình xung kích, phịch một tiếng tản ra biến thành một mảnh hát khí, tản mắt ra. Con Liêu Chi phản thanh âm băng lãnh bên trong mang theo sát nghiệp, nếu là quan hủy đi những người này, nhục thân căn bản giết không chết bọn hắn, chỉ có đem nó hồn phách triệt để mãnh diệt, mới có thể đem Minh Sơn phái nổ tận gốc. Con ác thú dão phát ra một tiếng giận quỷ tiếng gào, từ lưỡi đao bên trên vặn vẹo nhúc nhích ra một đầu huyết sắc quái mãng hư ảnh, thân thể liên tiếp con ác thú, đầu lại là một đầu đụng tiến vào xé nát lâm dao đào kình cường trong gió, mở ra miệng rộng ngậm lấy một sợi màu lam u hồn, sau đó giáng nuốt xuống. Diệt Chi phản mặc kệ những người khác, bước nhanh đi mau thẳng đến Quỷ Vương mà đi, lúc này liền nghe đen nhánh tử khí bên trong truyền đến một tiếng hét lớn, sinh tử nhị trọng phá. Sinh tử tôn trọng âm dương khóa là một môn đặc kỹ, mà cái này sinh tử nhị trọng khóa càng là âm dương khóa tiến đến giai, ở giữa tử khí bị một trận cương phong đánh tan, quỷ vương hai tay giỗi về phía trước, nó trở hóa thành từng đầu hai màu đen trắng xiên xích giống như rắn chạy liêu chi phản bay đi. Xiên xích càng ngày càng thô, đợi đến liêu chi phản trước mặt lúc đã có cỡ thùng nước, cuốn quanh sinh tử tỏa chấn khai vang một tiếng đem trọn cái phòng ở đánh tan. Liêu chi phản hít một hơi thật sâu, con ác thú trên đường bám vào một tầng nhàn nhạt đen ngọn lửa màu tím, hai mắt đỏ như máu, má bên cạnh thái dương trên có một tầng màu đen lưới đánh, cá vết tích tựa như lần Liễu Chi Phản bây giờ của Ma La Sắt Kình đã đến tài giỏi có thừa cảnh giới. Tay trái chấp đao tại không trung mãnh hung mạnh mẽ đao, đem dây dưa tới Hắc Bạch Song Khoá chặt đứt, nhưng Ma Quỷ Vương chỉ cận sinh tử nhị khí không ứng, Hắc Bạch Song Khoá liền vô cùng vô tận, chặt đứt một cây càng có 10 cái sinh ra, Liễu Chi Phản giống như đối mặt chính là một con ngàn con quái xà, rất nhanh liền bị từng cây xiển xích vây vào giữa. "Tiểu tử, người khinh người quá đáng." Quỷ Vương thê lương thanh âm như quỷ khóc, quát to một tiếng hai đẩy, dây Chi Phản những cái kia Hắc Bạch Song Chi Phản đỉnh đầu hướng hạ du đi, muốn đem hắn choi ở bên trong chỉ cần bị quỷ vương sinh tử xong khóa của lấy, sinh tử nhị khí liền sẽ xâm nhập kinh mạch, tại thể nội lần nữa ngưng kết đệ nhị trọng khóa. Sinh tử nhị trọng khóa, đệ nhất trọng khóa khóa thân, đệ nhị trọng khóa tọa thần, một khi thần hồn bị khóa lại, chẳng những lại không cách nào cùng sinh tử tôn giả là địch, thậm chí sẽ trở thành tụ hắn ý chí chi phối nô lệ, chỉ cần hắn không giải khai xiềng xích, liền cả đời không cách nào giải thoát. Liêu Chi phản ngậm chặt miệng giác, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu một đoàn tới, hắn một tiếng, "La lâm, ác la tay." La sắt đốt trải qua cứu căn nguyên của nó, chính là cổ ma vận hành ma lực phương thức, đệ thập trọng La sát dáng Lâm chính là dùng thân thể của nhân loại bắt chước cổ ma vận hành sát kinh phương thức, từ đó để cho mình trở thành mới cổ ma, nhưng nhân loại thân thể dù sao cùng cổ ma không cách nào đánh đồng, bởi vậy La sát phong tu sĩ từ trước không cách nào hoàn toàn luyện thành đệ thập trọng, nhưng Liễu Chi phản là cổ ma tàn hồn chuyển thế thân thể, hắn đem sát kình bên ngoài vài tại bên, ngoài cơ thể, lấy sát kình ngưng kết thân thể, có thể đạt tới chân chính cổ ma thân hình khổng lồ. Ác La tay chính là vẹn vẹn đem một cánh tay ngưng kết thành to lớn ma thủ, chỉ gặp hắn tay phải chống không nâng lên, tay trong nháy mắt ngưng kết ra một đoàn khí, kết tinh thành vậy màu đen cùng cốt giáp. Hắc khí càng ngày càng nhiều, cốt giấc cũng càng ngưng càng dày, cơ hồ chỉ có mấy hơi thời gian Liếu Chi Phản cái kia tay phải đã phồng lớn thành một con to bằng gian phòng tiểu nhân cự thủ, ma thủ nhấc tay hướng lên một tay lấy đoàn nguyên sinh tử nhị trọng khóa bắt lấy. Liền nghe tiếng thanh âm ca ca truyền đến, Quỷ Vương sinh tử khí ngưng kết xiềng xích bị Liếu Chi Phản đại ma tay tóm đến phát ra vỡ nát tiếng vang, Liếu Chi Phản bỗng nhiên về sau kéo một cái, xiềng xích một chỗ khác Quỷ Vương bị một cỗ lực lượng khủng lồ năm kéo hướng về Liếu Phản đi. Hắn mình, muốn hắn thành, căn bản là không có cách thoát thân, bây giờ xem như tự thử các quả. Hắn trông chớp mắt liền bị Liêu Chi Phản lôi đến trước mặt, thấy Liêu Chi Phản dơ lên con ác thú ma đao, Quỷ Vương đại hô một tiếng, dừng tay. Liêu Chi Phản trong mắt đều là lạnh lùng, mà không thay đổi một đao bổ xuống. Hắn một đao này dùng toàn lực, Liêu Chi Phản đao đại lực chìm, tăng thêm la sát kình càng là phàm nhân khó cản, nhưng mà Quỷ Vương thứ nhất là thượng cổ thủ ngữ tự người một trong, đã từng cũng là dùng qua sinh tử lâu cường giả, thứ hai tại mình giới 10 triệu năm tuế nguyệt, sớm đem một thân gân cốt luyện được so thép còn cứng, Chi Phản một đao này xuống dưới, liền nghe răng rắc một tiếng, tựa như bổ vào trên đá, con ác thú đao không có thể đem hắn chém thành hai bên. Mà đao lại là thẳng tắp bổ tiến vào sọ não của hắn bên trong, cẹt tại trên mũi, quỷ vương trong thân thể không có có máu, chỉ có vô tận hắc khí từ vỡ ra trong đầu ở giữa bừng lên. Hắn còn chưa có chết, quỷ trên mặt đất hai mắt đảo, xuyên qua con ác thú đao chừng mắt Liêu Chi Phản, hoán độc nguyên rủa nói, ngươi chết không yên lành, ngươi cùng tiện nhân kia vĩnh viễn cũng không thể cùng một chỗ bốn. Liêu Chi Phản phát động con ác thú vệ hồn chi lực, chỉ thấy một đầu màu đen cái bóng từ quỷ vương sọ não bên trong ép ra ngoài, phát ra sắc lạnh, thê thê chói gọi, bị bóng qua địa phương đều ngưng kết ra một tầng lạnh. Đây chính là Quỷ Vương Hồn Phách, nó muốn cướp đường đào tẩu, lại từ Liêu Chi Phản con ác thú trong đào trui ra mười mấy đầu huyết sắc quái mãng hư ảnh, cuốn lấy đoàn ngươm màu đen hồn phách đưa nó đập vỡ vụn nuốt vào đi. Quỷ Vương Hồn Phách mới bị xé khối tiếp theo, liền phát ra một tiếng thê lương kêu rên, chửi mắng Liêu Chi Phản cùng tứ đầu người tiền, cuối cùng toàn bộ bóng đen chỉ còn lại có một cái đầu lâu còn dùng con mắt đỏ ngầu trừng mắt, con ác thú nói phát ra một tiếng trùng vang, nam thiên tiếng trùng đưa nó trấn vỡ. về sau. trung binh trở lại, liêu Chi Phản bốn nhìn lại, phát hiện cắt tiến vào vương ngàn đao cùng huyền thiên cơ ba người lại, nhưng đã thừa dịp bị giết quỷ vương công phu bỏ trốn mất dạng. Cái này ba tên quỷ sứ nói là quỷ vương đồ đệ, kỳ thật càng giống là hắn nô lệ, bây giờ quỷ vương vừa chết, bọn hắn xem như giải thoát, chỉ sợ đã trốn ra sinh tử giao giới chi địa, chạy đến rừng gian. Liếu Chi phản đối bọn hắn cũng không có quá để ý, Minh Sơn phải gây thù hắn đông đảo, mà lại làm việc quỷ bí áp độc, đến nhân thế cũng khó thoát hai đạo chính tà truy sát. Hắn nâng lên con ác thú đao, quay người hướng vương nói tới phương Bắc Hắc Minh khẽ phương hướng đi đến. Nước động chi tân, hai cỗ tử thi ngã trên mặt đất. Màu vàng nhạt ngắn bảo Thiếu nữ Khiếp Nhan đá đá mấy trắng thi thể của lão giả, đối đế thích dù cười nói, "Chủ nhân, đều chết." Tiểu thích gật gật đầu, từ trên thi thể nhảy qua, đi tới nước động bên cạnh túi đầu hướng đen thấm dưới nước nhìn lại, một điểm hào quang màu vàng nóng tại dưới nước lúc ẩn lúc hiện. Đế thích dù không khỏi cười nói, "Duyệt Dương kiếm, thật sự là tự nhiên chui tới cửa." Cái này kiểu nghi thứ 5 kiếm ta liền nhận lấy. Khiếp Nhan nói nói, "May mắn chúng ta tới sớm, không phải qua chút thời gian, chỉ sợ cũng sẽ bị Vân kiếm phái lấy về." Đế thích dù lắc đầu, những cái kia chính đạo môn phái tâm hệ thiên hạ thương sinh, chui này Duyệt Dương kiếm trấn thủ nước động. Ngăn cản Minh giới tử khí tiến vào nhân gian, Thanh Vân kiếm phái người coi như trong lòng nghị lấy đi, cũng không dám biến thành hành động, không phải chẳng những sẽ bị tu sĩ chính đạo chế nhạo, mà lại chỉ sợ sẽ còn rơi vào dẫn đến tử khí xâm lấn rừng gian, tạo thành sinh linh độ thảm tiếng xấu. Khiếp Nhan nghiêng đầu nói nói, "Thế nhưng là chủ nhân, chúng ta đem duyệt dương kiếm lấy đi, tử khí không phải cũng sẽ xâm nhập rừng gian, tạo thành thi hài đầy đã sao?" Đế thích dù bước lên khỏe miệng cười cười, "Không sao, chờ ta phục sinh cựu thải chủ nhân, thế gian tất cả tà ma quỷ mị tự nhiên sẽ quét qua mà thành, về phần trong thời gian này chết một số người bốn nhân loại sinh dưỡng nhanh, rất nhanh liền sẽ khôi phục." Khiếp nhan cắn môi nghĩ nghĩ, cảm thấy đế thích rủ lời này để nàng cảm thấy có chút khó chịu. Nàng thu lại tâm thần, chủ nhân, chúng ta thật muốn nhảy tiến vào cái này hát thủy bên trong sao. Tiểu thích lắp đầu, chúng ta đi. Tây Tùng la áo một nửa khác ngay tại minh giới, không đi không được, ngươi lưu tại cái này bên trong chờ ta. chương 631, vượt sâu quái lên hát mình khen ngọn ngọn. Liêu chi phản một mồi lửa đốt minh sơn phái sân môn, quỷ vương vừa chết, minh sơn phái tan đàn sẻng ẽ, trừ huyền thiên cơ cắt tiến vào vương ngàn Nó hơn một chút quỷ chúng nô bộ bị Liêu Chi Phản giết sạch sành sanh, bảy đại phái bên trong quỷ bí nhất khó dò Minh Sơn phái, liền lặng yên không một tiếng động ở giữa bị Liêu Chi Phản một người tiêu diệt. Liêu Chi Phản cùng Minh Sơn phái ở giữa thù hận không phải một ngày hai ngày, sớm tại hơn 20 năm trước, hắn cùng Tư Đẩu Nguyệt Tiễn vừa vừa rời đi thương đế thành lúc, tại tiểu trấn Trần gia tập trung liền cùng Minh Sơn quỷ sứ từng có giao thủ, lúc ấy Liêu Chi Phản suýt nữa chết tại cắt tiến và Âu Dương Hung ác bọn về sau chết nước, tử tử là một fan chiến, Với Cũng vẫn là đế thích rủ phá phong mà ra, đánh lui quỷ vương đưa tới Minh giới quỷ chủ, mới cứu mọi người một mạng. Lại về sau, Đại Lương Quốc, Khâu Nhan Sơn các vùng liêu chi phản mấy lần cùng Minh Sơn phái giao thủ, bây giờ hai mười mấy năm qua đi, công thủ thay đổi xu thế, giết quỷ vương Minh núi phái coi như diện hơn phân nửa, còn lại những người kia không nổi lên được sóng to gió lớn, cũng coi như rốt cục hiểu rõ trận này ân đoán. Dựa theo Quỷ Vương lời nói hướng phương Bắc đi hơn trăm bên trong, trên đường đi Liêu Chi Phản gặp phải không ít không phải sinh sự chết quái dị sinh vật, trông thấy Liêu Chi Phản dạng này một người sống, những cái kia quái dị sinh vật lộ ra tham lam khát máu hung ác ánh mắt, nhưng bức bách tại Liêu Chi Phản trong tay ma đao, lại chỉ có thể xa xa trốn ở đống cốt đằng sau vụng trộm quan sát. Càng đi Bắc liền cách kia mảnh hắc ám bóng tối càng gần, không khí dần dần âm lãnh xuống tới, kia sáng cũng theo đó càng phát ra u ám, cơ hồ thấy không rõ con đường phía trước, ước chừng chừng dạm, trước mặt hoang vu đường nhỏ im bặt mà dừng, một đầu sâu không thấy đáy vực sâu ngăn ở trước mặt. Liêu Chí Phản đứng tại vực sâu bên cạnh trên hướng xuống nhìn, một trận âm trầm gió lạnh từ dưới vực sâu cuốn ngược mà lên, lạnh leo thấu xương để người run rẩy, tựa như phía dưới thông lên kiều độ, có từng đợt như có như không phong thanh chuyển đến, thanh âm sắc lạnh, khe khẽ tựa như kêu rên khóc lóc đau khổ. Đây chính là quỷ vương trong miệng hắc minh khe. Hắn ngẩng đầu hướng đối diện nhìn một chút, hắc minh khe rộng bất quá mấy trăm trượng, sâu không thấy đáy, nhưng lại cho người ta một loại tràn ngập nguy hiểm ảo giác. Một con mọc da đầu dê thân người quái vật ngồi xổm ở đống đằng sau vụng trộm nhìn xem Liêu Chí Phản, tinh hồng trong ánh mắt bộc lộ hung quang, càng ngày càng nhiều đồng dạng quái vật xuống lại tới. Dần dần đem Liêu Chi Phản vây vào giữa, nhưng lại cũng không dám tới gần Hắc Minh Khê. Liêu Chi Phản liếc mắt nhìn một chút, một đao bổ ra tòa kia từng chồng bạch cốt chồng chất thành sương đống, thân hình lóe lên đem kia đầu dê thân người tiểu quái vật chộp vào tay bên trong, quái vật trong tay hắn rẽ rủa không ngừng, tiếng kêu như hài nhi, rất là chói tai. Liêu Chi Phản một tay lấy nó vứt ra ngoài, hướng Hắc Minh Khe đối diện ném đi, tiểu quái vật kia tiếng kêu vô song sợ hãi, chỉ thấy tiểu quái vật kia vừa mới bay đến Hắc Minh Khê phía trên, liền từ sâu thẳm được sâu màu đen bên trong rũ ra một đầu màu xúc tù, mắt đưa nó quấn lấy kéo vào vực sâu bên trong. Những cái kia vây quanh Liêu Chi Phản không có hảo ý tiểu quái vật phát ra một trận kinh hoàng kêu la, giải tán lập tức. Liêu Chi Phản cười lạnh một tiếng, thầm mắng Quỷ Vương lão quỷ này vật chết không an ổn, quả nhiên cái này bên trong cất giấu mai phục, dù không biết thứ gì giấu ở Hắc Minh khe giới, nhưng đây tuyệt đối là tử khí trồng chất 10 triệu năm mà sinh ra quỷ vật. hắn lại bắt đến một con mọc lên hai cánh hài cốt cự điểu, nắm lấy nó no hướng Hắc Minh khe bên trong quật ra, liền thấy kia hài cốt cự điểu khản giọng gọi một tiếng, bay hai lần cánh liền thẳng sâu không đáy, lần này, cũng đầu kia màu đen tu, hai cốt cự điểu tựa như là bị vực sâu hút đi vào. Liêu Chi Phản nhìn chân thật, nghĩ đến cái này Hắc Minh Khe bên trên giống như như thủy, hồng ma bất quá, Hắc Minh Khe có một cố quái dị khí lưu, có thể đem xuyên qua phía trên sự vật tất cả đều hút vào vực sâu bên trong, cái này vực sâu thuận tiện như một trường ác ma miệng rộng, từ phía trên bay là bay không đi qua, lại có quỷ vật tại hạ, muốn qua chỉ sợ phải phí một phen chắc trở. Bên tay hắn cũng vô dây tửng, mà lại cho dù có dây thừng, sợ là cũng khó có thể ném tới đối diện. Hắn mặc dù ngự khí phi hành hoặc là ngự đao ngự kiếm phi hành đều rất là tinh thông, bất quá ở loại địa phương này, những thủ đoạn này đều vô dụng, muốn từ cái này phía trên vực sâu vừa qua, chỉ có đem trong vực sâu cất dấu quỷ vật bước đi ra, sau đó cấy quỷ vật vượt qua cái này mấy trăm trượng hắc minh khe. Trầm ngâm một lát, Liêu Chi phản nghĩ thầm đã quyết định muốn đi minh giới bên trong đoạt lại sinh tử lô tử khí, đâu thèm hắn có cái quỷ gì quái ma vật, núi lao biển lượt đều muốn sông nó một lần sông. hắn đem con ác thú nói giơ lên nằm ngang ở phía trên vực sâu, phóng thích một tia sinh tử lô tử khí, một sợi mở mịt như hắc sa hắc khí phiêu tiến vào vực sâu bên trong, sinh tử lô tự khí tinh nhất, chính là thiên địa lực lượng chí âm chí ám âm chi lực hóa, đối với minh giới quỷ vật mà nói đã là dụ hoặc lại là độc dược. Tự khí phiêu vào vực sâu về sau, Chỉ nghe thấy một trận to lớn tứ chi từ trên vách đá sẹt qua tiếng vang, phá cọ lấy hắc thạch phát ra để người ghê răng tanh âm, không, có một lát sau, vực sâu bên trong đột nhiên chuyển đến một trận to lớn gào thét, thanh âm kia dường như trâu lại như là chó, cẩn thận nghe xong, lại là cực giống một cái nam nhân bởi vì thống khổ cực độ mà phát ra vận vẹo chu lên, tại u ám trong không gian thần bí cẳng có vẻ quỷ dị kinh dị. Tiếng thều kia cơ hồ truyền khắp toàn bộ sinh tử giao giới chi địa, theo to lớn gào thét, toàn bộ hắc đi theo rung động lay động, Liêu Chi phản dưới chân lư, đại điệu dường như muốn nứt mở. Hắn mày không khỏi nhíu một cái. Hắn cũng không nghĩ tới mình kia một sợi sinh tử lô tử khí vậy mà có hiệu quả như thế, thật không biết bừng tỉnh ngủ say tại cái này vô địch vượt sâu chung cái gì quái vật, nhưng lúc này Liêu Chi phản trong lòng không kịp nghĩ nhiều, bởi vì kia một trận tiếng tê để trong lòng hắn vì đó run lên, chẳng biết tại sao từ hồn phách chỗ sâu vọt tới một trận vô biên điểu hưu cùng sợ hãi cảm giác. Hắn không khỏi che tim, thì thao thắn nói, cái này sinh tử giao giới chi địa, lại có như thế quái vật, quả nhiên không phải là phàm gian dị thú nhưng số bốn. Ngay sau đó trận kia để người kinh dị gào thét đột nhiên liền ngừng, sau đó phốc phốc một tiếng vang trầm, vô số màu đen xúc tu từ trong thâm huyễn phun ra ngoài cơ hồ đem mấy trăm trượng rộng hắc minh khe toàn bộ lớp đầy, phóng nhãn thả đi, mặc dù nhìn không thấy quái vật này đến cùng lớn bao nhiêu, nhưng từ gạt ra kia vô tận màu đen xúc tu suy đoán, chỉ sợ dấu ở phía dưới vực sâu quái vật này không nhỏ hơn một ngọn núi. Xúc tu cùng quái chi cuốn dao khe hở, bước lên ra trận trận âm lãnh độc trướng từ khí, lập tức liền chỉ thấy đoàn kia to lớn xúc tu một trận lúc lích, từ giữa đó toát ra một cái nô lên, xúc tu cùng quái chi xôi chào đem tướng mạo hung ác quái vật từ sâu bên trong nhở tới. Trong thấy vật này chi phản cũng không khỏi phải lấy làm kinh hãi, cái này dường như một viên khổng lồ bạch lâu, phương viên không dưới mấy chục trượng, phía trên vạn vện máu giống như vừa mới bị lột sạch sẽ vết đục ra đầu theo nó hốc mắt miệng cùng lỗ thai lỗ mũi cùng trong lôi thủng Tuân ra đại lượng màu đen số tu tu quấn da từng cục cùng một chỗ nâng khổng lồ khô lâu lung la lung lay từ trong thâm viên đi lên leo lên tại khô lâu chỗ cổ rỗ ra từng cây to như v nước màu đen mạch máu không ngừng mà rung động lên cái gì nhân tài có thể có khổng lồ như thế xương đầu mặc dù tuyên cổ dị thú phần lớn hình thể khổng lồ nhưng nhìn cái này khô lâu thấy thế nào đều cùng nhân loại xương đầu giống nhau như lúc chỉ là lớn thành trên ngàn 10.000 lần hẳn là đây là trong chuyến thuyết thời viên cổ cự nhân tộc lưu lại xương đầu không kiểm nghĩ nhiều Khi đầu lâu ngũ quan bên trong phun trào ra súc tu liền hướng về liêu chi phản dò xét đi qua, liêu chi phản hướng lui về phía sau mấy bước, con ác thú đao chặt đứt mấy đầu ngả vào trước mặt súc tu, súc tu đứt gây trô dâng trào ra một cỗ hắc khí, vậy mà không có huyết dịch, nghĩ đến đây cũng là minh giới bên trong đặc lưu quỷ vợ, dựa vào tử khí sinh tồn mà không phải huyết dịch. Quái vật thấy không có thể bắt ở hắn, súc tu càng phát ra cổng loạn, lại bắt mặt đất trực tiếp chạy liêu chi phản liền bỏ qua. Súc tu ở giữa ma sát phát ra gì rào tiếng vang, thẳng hướng Liêu Chi Phản trên thân xoắn tới, Liêu Chi Phản giơ tay chém xuống, chặt đứt mấy đầu súc tu sau khuất thân nhảy lên một cái, cũng không sợ những cái kia dâng trào tử khí, đệ thập trọng cổ ma la sát chi thể cơ hồ khiến Liêu Chi Phản không sợ bất luận cái gì âm sắc khí, hắn nhảy lên một cây thô to súc tu, dẫm, lên những cái kia bước lên lan tràn súc tu vách tường trực tiếp nhảy đến Bạch Cốt Khô Lâu đỉnh đầu. Cũng may quỷ vật này đầy đủ to lớn, từ vực sâu bên trong leo ra liền cơ hồ đem trọn đầu mấy trăm trượng rộng hắc minh khe chen lấn tràn đầy hình thành một cái xúc tu ngưng kết thành đen cầu, mặc dù những cái kia xúc tu không ngừng quật lúc lích, phía trên còn mang theo buồn nôn dịch nhợn, nhưng đối Liêu Chi Phản mà nói từ phía trên xuyên qua cũng không phải việc khó. Duy một rắc rối chỉ là những cái kia xúc tu ngăn cản cùng dây dưa. Liêu Chi Phản mũi chân nhi điểm những cái kia bất cứ lúc nào cũng sẽ di động ngón lượn xúc tu, dẫm lên trên thoáng mượn lực tựa như một vi vượn sông, thân hình tựa như trong gió một mảnh liễu diệp, xoát liền trôi hướng Hắc Minh khe đối diện. Trước mặt không ngừng có đại đại nho nhỏ màu đen xúc tu ngăn tại trước mặt, mọc xúc tu Phản trên thân tới, hắn con ác thú đao một bên chém vào. Một bên không ngừng phát ra nam thiên trung vang, chấn động hồn phách nam thiên tiếng trung đem những cái kia nhỏ một chút xúc tu nhau nhau chân khai, mà tráng kiện thì bị hắn chặt được. Hắc minh khe đối diện là âm u khắp trốn, như là bị khói đen che phủ, mơ hồ ở giữa có thể trông thấy tại trong hắc vụ đứng vững một tòa cự đại cái bóng, bộ dáng dường như cửa đá, chắc hẳn liền là quỷ vương nói tới tòa kia thông hướng minh giới quỷ môn, xuyên qua tòa kia đại môn chính là âm u chi địa. Năm đó ở chết dưới nước, sinh tử lô tử chi mạnh vỡ tính cả minh giới, chi phản chỉ là xa xa liếc tới một chút minh giới, chỉ thấy những cái kia không đáy dưới cái khe là một mảnh ám. Quỷ khí âm trầm để người nhìn mà phát khiếp, thậm chí liền lên nửa trước bước dũng khí đều sẽ nháy mắt sổ đổ, dù là Liêu Chi phản dạng này tâm trí kiên nghị âm lấy người, hồi tưởng lại những cái kia dưới cái khe vô tận tĩnh mình hắc ám, cũng không khỏi nổi một thân nổi ra gà, thật không biết lúc trước bị Minh giới hút đi vào phi mê nữ kinh lịch cái gì. Liêu Chi phản dẫm lên quỷ vật xúc tu ba cái lên xuống đi tới Hắc Minh khe đối diện, một chân vừa mới đạp lên vết đá, còn chưa cùng đứng ứng, sau lưng chính là một trận gió lạnh đánh tới, quỷ vật dường như không cam lòng tâm Liêu biết quay lại cứ như vậy đảo tẩu, y nguyên từng đầu xúc tu muốn phải bắt được hắn, không chỉ có như thế Liêu Chi phản dưới chân vách đá vậy mà cũng bị to lớn xúc tu từ dưới đất chui vào, sau đó một trận rung động, cứng rắn màu đen vách đá liền bị quay đến vỡ nát. Liêu Chi phản dưới chân không còn, đi theo liền rơi xuống xuống dưới. Trong thâm viên truyền đến khổng lồ hấp lực rất là quái dị, tựa như cự thú trong bóng đêm há mồm hấp vệ, Liêu Chi phản con ác thú đao cắm tiến vào vách đá lúc này mới không có bị hút vào vực sâu bên trong, hắn cắn răng đi lên vào tới, đồng thời rút ra con ác thú bộ ra một đạo lạnh thấu xương đao cương. Một đạo theo lấy vô tận phong mang mãnh liệt mà đi, đem một đại đoàn xúc tu bao phủ ở bên trong. Liêu Chi Phản La Sát chi lực mặc dù cùng Minh Giới Quỷ Khí đồng dạng cùng thuộc tại âm sát lực lượng, nhưng mà cả hai lại là hoàn toàn khác biệt. La Sát chi lực đến từ thần ma thời đại cổ ma lực lượng, mà Minh Giới Quỷ Khí là người sau khi chết hồn phách phiêu hướng Minh Giới, vô tận tuế nguyệt góp nhặt vô tận u hồn ngưng tụ ra âm sát từ khí. Cả hai một cái đến từ cổ ma, một cái là nhân loại hồn phách ngưng tụ. Bởi vậy Liêu Chi Phản cổ ma La Sát chi lực tưởng tượng có thể khắc chế Minh Giới. Từ khí. Một đao này sát hỏa đao cương, vốn nên tối khô quỷ vật kia phá hủy, nhưng mà sự tình lại vượt quá liệu Chi Phản trước, trận kia mãnh liệt qua, ánh chưa tàn đi liền nghe đen trong bóng tối một tiếng to lớn gào thét, bị hắc hỏa đánh trúng xúc tu nháy mắt tăng ngọt mấy lần, so trước đó càng thêm hung mãnh, xúc tu tựa hổ chặt không hết giết không, dứt, liên tục không ngừng từ khô lâu miệng thai mắt trong môi rên rảo, hướng Liêu Chi Phản trên thân lan trận, ngay từ đầu, hắn còn có thể bên cạnh tránh bên cạnh chặt đứt những cái kia mầu đen xúc tu, nhưng rất nhanh đông đảo sở cổ tay trực tiếp đem hắn quấn ở ở giữa, bọc thành một cái màu đen đại cầu, mà Liêu Chi Phản cổ ma sát chi lực chẳng những không thể trọng thương quỷ vật này, ngược lại, âm sát khí cổ vũ quỷ vật lực lượng, hắn một đao chém đi xuống sinh ra 10 đầu quỷ khí ngưng tụ thành sở cổ tay Liêu Chi Phản không khỏi thần sắc trầm xuống, kinh ngạc cùng nghi hoặc nháy mắt nổi vào trong lòng, vì sao mình không có gì bất lợi là sát đao cương vậy mà đối quỷ vật này không có hiệu quả chút nào, ngược lại cổ vũ nó uy phong, thông hướng cửa lớn của Minh giới ở phía đối diện không hơn trăm 110 dặm xa, chẳng lẽ mình lại muốn lật thuyền trong mương rơi vào cái này vượt sâu không đáy bên trong. Tại xúc tu giao thoa dây dưa tiếng vang bên trong, hắn chợt giật mình thất thần, như có một thanh em không biết ở nơi nào hô hào tên của hắn. Không chờ hắn lấy lại tinh thần, chúng bên xúc tu lại là càng ngày càng nhiều. Tầng từng tự khí từng cái từng cái xúc tu đem Liêu Chi Phản chôn ở bên trong, to lớn bạch cốt khô lâu đầu một ngụm đem cuốn quanh bao vây lấy Liêu Chi Phản quái dị hồ hết sức hài lòng gọi vài tiếng, sau đó chui vào vực sâu không đáy. Hắc Minh khe lại khôi phục bình tĩnh. Vô biên đen trong bóng tối, một đoàn kim sắc quang mang đột nhiên phát sáng lên, màu trắng khô lâu vỡ ra đạo đạo lưới đánh cá vết rách, kim sắc quang mang từ những cái kia vết rách bên trong thấu ra, ngay sau đó một tiếng to lớn nổ đùng, bạch cốt khô lâu nổ thành vô số vỡ, những cái kia màu đen xúc tu cũng đi theo vỡ thành từng khối đen thịt, sau đó tiêu tán thành khói đen. Liêu Chi phản đứng tại trong cõi đen, trong tay kéo lấy con ác thú nào. Một con mắt biến thành tử sắc, nửa bên mặt hiện hiện ba đạo yêu văn. Nghĩ không ra bưu hoàn quyết đối quỷ khí lại có hiệu quả. Hắn ngửa đầu bốn phía nhìn lại, xung quanh đen kịt một màu, cơ hồ cái gì đều nhìn không thấy. Mặc dù không biết người ở chỗ nào, nhưng cái này bên trong tuyệt không phải sinh tử chỗ giao giới. Xem ra chính mình là bị quỷ vật kia đưa đến Hắc Minh khe tầng dưới chót nhất. Chương 632, đen nhánh chi môn phòng tỏa kiếp này. Vô biên lộ ra thấu xương hàn, trận trận gió lạnh nhào tới trước mặt, giống như có độ vật gì trong bóng đêm đối với mình thổi hơi. Một chùn đạm kim sắc quang mang trong bóng đêm sáng lên, phản phất mở tại cảnh khô bên trên một đóa đóa hoa màu và nóng, quang huy chiếu sáng một phương hẹp tiểu nhân một tấc vùng, không biết là trong bóng đêm bao phủ nồng đậm sương ngủ, hay là bởi vì kia trùm sáng mang quá mức hơi nhỏ, kim quang vẹn vẹn có thể chiếu sáng mấy bước xa, liền bị bóng tối vô tận thôn phệ. Liêu Chi phản ngựa đầu nhìn lại, đỉnh đầu một mảnh lặng trầm, không có bất kỳ cái gì sáng ngời, đã hoàn toàn nhìn không thấy lối ra, không biết cái này hắc minh khe đến cùng sâu bao nhiêu. Hắn nhấc lên một ngụm nguyên, ý độ ngự không mà lên, nhưng mà vừa mới cách mặt đất bất quá cao 3 trượng. Liên tử chung quanh chuyển đến một cỗ không lô hấp lực, hình như có ngàn vạn cái tay nắm kéo hắn, giật lấy Liêu Chi Phản lại nặng nặng trở xuống trên mặt đất, rơi vào đường cùng, Liêu Chi Phản đành phải tại cái này Hắc Minh khe dưới tìm kiếm đường ra. Kia cố âm hàn hấp vệ lực cũng không phải là không có lựa thì sao có khói, mà là có căn nguyên của nó, chỉ là chung quanh quanh quần tiếng rít âm để người phân rõ không rõ cụ thể phương hướng, tại cái này Hắc Ám Hắc Minh khe ngọn nguồn cũng không có có phương hướng cảm giác có thể nói. Nhưng Liêu Chi Phản lại luôn cảm thấy mơ hồ ở giữa có một thanh âm tự nhiên thật như ảo la lên, có thấy lạnh cả người đem hắn bao phủ ở bên trong. Tựa như khoác lên người anh chàng, muốn chỉ dẫn lấy hắn đi hướng một nơi nào đó. Không biết trong bóng đêm đi được bao lâu, có lẽ là mấy ngày, có lẽ là mấy tháng. Ở phía trên lúc nhìn Hắc Minh khe chỉ có mấy trăm dài rộng, nhưng tại cái này mặt lại lớn hơn rất nhiều, toàn bộ là một cái phía trên hẹp phía dưới rộng hồ lô hình không gian, cái này bên trong chẳng những trống trải, mà lại hoang vu, liền liền tại Minh giới thường gặp những cái kia quỷ vật cũng không thấy một cái, không biết có phải hay không là bị trước đó con kia khô lâu quái vật tan sạch, không chỉ có như thế. Tại sinh tử giao giới chi địa khắp nơi có thể thấy được đống xương trắng, Khô lâu sơn cái này bên trong cũng không thấy một cái. Cái cái này Hắc Ám kiềm chế địa phương, cũng may mà là Liêu Chi Phản còn có thể bình thản dung dung, đổi lại người bên ngoài chỉ sợ sớm bị bóng tối vô tận cùng trong thai quái dị tiếng vang làm cho nổi điên. Chỉ là Liêu Chi Phản chịu đựng được cô tịch lại khó mà chịu đựng đói, tại cái này Hắc Minh khe giới lâu như vậy hắn chỉ cảm thấy bụng đói kêu vang, mặc dù La Sắt Kình tu vi rất cao, nhưng thiền định lực cơ bản sự lại còn không có lựa qua. Bên hai loại kia giống như gió lại giống tiêu khóc kêu rên thanh âm càng lúc càng lớn, Liêu Chi Phản trong lòng suy đoán có lẽ đã nhanh đến cái này Minh khe bên Trước mắt bên trong mơ hồ truyền đến mấy sợi tử sắc qua Chi Phản trong lòng không khỏi đại hỉ. Mặc dù không biết cái này tự quang đến từ nơi nào, nhưng ít ra so bóng tối vô tận khiến người ta cảm thấy dễ chịu nhiều. Lần theo kia sợi tử quang Liêu Chi Phản bước nhanh tới, rốt cục tại hắc minh khe bên dưới, hắn phát hiện một cái cao lớn màu đen cửa đá, kia mấy sợi hào quang màu tím bắt đầu từ cửa đá khe hở bên trong lộ ra, cách gần đó Liêu Chi Phản phát hiện tựa hồ loại kia quái gì tiếng vang cũng là từ trong cửa đá chuyển đi, từ hai phiến đại môn ở giữa khe hở chuyển đến trận trận nhịp đập hấp lực. Đây là 6. Liêu Chi Phản đối minh giới hoàn toàn không biết gì, tự nhiên cũng không biết vì sao tại cái này bên trong cũng có một tòa cự đại màu đen cửa đá. Trong lòng của hắn đối cái này cửa đá cùng cửa đá về sau tồn tại thậm chí ngay cả suy đoán đều không có, nhưng trực giác nói cho hắn, tòa này cửa đá đằng sau chỉ sợ ẩn giấu đi cái gì kinh thiên bí mật. Hắn lấy bưu hoàng quyết yêu lực làm dẫn tê ra con ác thú đao, mặc dù yêu lực nhận đau hồn chống cự, nhưng ở liễu chi phản không thể làm trái ý chí dưới, nhỏ máu lây đau hay là đột nhiên bộ phát ra một đoàn chướng mắt kích văng, liễu chi phản híp mắt thích hứng một lúc lâu mới khôi phục bình thường, con ác thú đao từ cửa đá phía dưới dựng thẳng bay lên trên đi, ven đường những nơi đi qua kim quang chiếu sáng tỏa kia trên cửa đá chỗ. Tòa này màu đen tảng đá lớn cửa cao có khoảng trăm trượng rộng cũng có mấy chục trượng, cửa chia hai cánh, hai cái to lớn thạch điểm treo trên cửa, không biết cỡ nào to lớn tay mới có thể nắm chặt cái này cùng cửa điểm, cánh cửa bên trên có thật nhiều phù điêu, trừ quái dị giữ tận quái thú ma vật bên ngoài, còn có rất nhiều hình người sinh vật. Cái này trên cửa đá phù điêu tương đương phức tạp phứ tạp, chia hứa nhỏ cỡ nào ô bồng, mỗi một cái ô vương bên trong phù điêu đều giảng thuật một cái khác biệt cố sự, cả tòa cửa đá thuận tiện như ghi lại một cái cổ lão hùng vi chuyện xưa thư thịch. Phía trên ghi lại sự kiện liễu chi phản một cái không biết, nhưng nhìn thấy phía trên có quan hệ nhân loại điêu khắc lại tất cả đều vô cùng thảm, hoặc là bị phanh thây nấu. Hoặc là chính là bị rút gần luật ra, tốt giống nhân loại tại cái này cửa đá điêu khắc bên trong đóng vai chính là đồ ăn nhân vật, cung cấp những cái kia giữ tận to lớn ma vật dùng ăn. Khi thấy đại môn trên cùng cơ hồ chiếm cứ cửa đá phù điêu một to lớn điêu khắc lúc, Liêu Chi phản lại là toàn thân chấn động, thời khắc đó lại chính là một đầu hình thể giống như núi ma quái, mọc ra vô số đầu cùng xúc tu, trên xúc tu vòng quanh đếm không hết nhân loại cùng quái thú hướng ở giữa lớn nhất kia cái đầu buồn máu miệng rộng bên trong đưa đi, quái vật này bị điêu khắc tà ác vô song, để người thấy mà sợ. Liêu Chi phản đã từng trợ hồ đã gặp ở nơi nào cái này giống như núi ma hình nhất là cách vô số 10.000 năm con y nguyên xuyên thấu qua thời gian tuế nguyện ra bên ngoài chốt xuống cái chủng loại kia cổ lão tà ác cùng chăng ghét, càng làm cho hắn giống như đã từng quen biết. Ngay tại hắn kinh ngạc rung động thời điểm, bên hai bỗng nhiên chuyển tới một thanh âm. "Ngươi không biết cái này bên trong sao?" Ai? Liêu Chi phản ánh mắt ở giữa đột nhiên hiện lên một vòng hung lệ, con mắt không biết là bị lúc trước quang mang đâm còn là nguyên nhân gì, lúc đầu bạch tròng trắng mắt màu nâu con ngươi vậy mà biến hóa thành con ngươi màu đỏ, nó hơn đều là đen kịt một màu. Chỉ là chính hắn cũng không biết con mắt biến hóa. Thân thể của ngươi cũng bắt đầu biến hóa. Trong cơ thể ngươi kia phần cổ lão tà ác lực lượng chính đang thức tỉnh, nó ngay tại bài xích ta cái này ký túc khách nhân. Một sợi tử sắc cái bóng từ liều Chi Phản trên đầu bay ra, ở trước mặt hắn biến thành một cái áo trắng nam tử. "Từ yêu, ngươi vì sao ra?" Nguyên Trước khi đến nói chuyện chính là Liễu Chi Phản hồn phách bên trong sống nhờ lấy Từ Nghiêu ký ức. Từ Nghiêu ký ức biến thành linh thể nhìn một chút hắn, chế giễu nói, "Ngươi cho rằng ta nguyện ý ra? Nơi này ta đã từng tới một lần, nhưng kia phần hồi ức biết hiện tại còn để ta cảm thấy thống khổ." Từ Nghiêu tàn nhệm ngẩng đầu nhìn về phía to lớn màu đen cửa đá, nói, "Ở nơi này Trong cơ thể ngươi cổ ma huyết mạch chính đang chậm rãi thức tỉnh, dấu ở ngươi hồn phách chỗ sâu nhất kia phần ý chí đã bắt đầu thức tỉnh, đồng thời bài xích ta tồn tại. Ta không thể không chạy đến, dù cho ta chán ghét nơi này. Ngươi nhận ra nơi này?" Liêu Chi phản hỏi. Tưởng Liêu tàn niệm nhẹ gật đầu, ta còn sót lại trong trí nhớ bảo lưu lấy tử Liêu khi còn sống khó quên nhất sự tình, trừ cùng tư độ thiên vũ nhất khắc cốt minh tâm kia đoạn tình cảm bên ngoài, còn có nhất làm cho hắn cảm thấy sợ hãi run sợ hồi ức. Cái này bên trong chính là hắn không muốn hồi tưởng lại đến cái chỗ kia. Hắn nhìn xem Liêu Chi phản chậm rãi nói nói, cái này bên trong là Ma tổ cung điện. Ma tổ cung điện Liêu Chi phản hạ to miệng, Ma tổ cung điện. Tử Nghiêu lại một lần nữa nói nói, nơi này Tử Nghiêu chỉ lẽ qua một lần, Tiên Ma đại chiến cổ tiên nhất tộc bằng vào thủ ngữ thánh khí lực lượng, tại Cửu thải tiên hứng cơ dẫn đầu kích xuống dưới bại của Ma, mà cuối cùng một trận chiến dịch đánh tới ma giới, tại Ma tổ cung điện bên trong Cửu thải tiên hứng cơ dùng Cửu Nghi kiếm giết chết Ma tổ. Môn này đằng sau chính là tiên ma chi chiến sau cùng chiến trường, cũng là Ma tổ di hai chỗ. Đừng nhìn Liêu Chi phản trên mặt bình tĩnh, tâm hắn bên trong đã lên kinh đảo hải lãng, hắn từng nghe Tử Xuyên nhắc qua vài câu, minh giới kỳ thật chính là cổ đại ma giới. Cổ ma biến mất sau bởi vì ma giới âm khí quá nặng, mới dẫn tới những cái kia chết tại tiên ma chi chiến bên trong sinh vật hồn phách tụ tập đến cái này bên trong, dần dần biến thành minh giới. Năm đó tiên ma đại chiến là cổ tiên thu hoạch được thắng lợi cuối cùng, cổ ma nhất tộc ma tổ bị giết, tộc nhân cũng toàn bộ bị đồ diệt, ma tổ tại trước khi chết để cho cựu thải tiên cơ một kích chí mạng, đồng thời lấy cả tộc chi lực đem cổ tiên khu trục về tiền giới, lệnh đứt tiên giới chi cầu. Từ đó về sau nhân gian đã vô cổ ma cũng vô cổ tiền, nhân loại tại tiên ma chi chiến bên trong học đến tiên tộc cùng ma tộc lợi dụng thiên địa lực lượng phương pháp, chính là hậu thế hai đạo chính tà các loại pháp quyết đồng ứng. Nhân loại dần dần trở thành dương thế duy nhất chúa tể. Trận tiên sau cùng chiến dịch cổ ma diệt tộc, cửu thải tiên cơ chiến tử, thủ ngự thánh khí bên trong cựu nghi kiếm thì hoàn toàn tan vỡ trở thành chín kiếm, còn lại thánh khí vô luận vỡ vụn thành bao nhiêu mảnh vỡ đều có thể đúc lại, chỉ có cựu nghi kiếm từ đó về sau một mực chia chín kiếm mà không cách nào đúc lại vì một kiếm. Khó trách ta sẽ nghe tới kêu gọi thanh âm năm liêu chi phản lẩm bấm nói, bởi vì cái này bên trong vốn chính là nhà của ngươi. Mặc dù cổ ma diệt tộc vô số năm, nhưng ngươi làm ma tộc duy nhất may mắn còn sống sót một mảnh hồn phách mảnh nhận ma giới cốt kêu gọi cũng là bình thường. Lúc trước Ma tổ bị Cửu Nghi kiếm phân thây toái hồn, ma hồn vỡ nát vì trở thành ngàn hơn 10 ngàn tàn thiến, đại đa số mảnh vỡ cũng làm trận tiêu tán, chỉ có cực ít bộ phân may mắn còn sống sót, những này may mắn còn sống sót hồn phách tàn thiến có bám vào tại nhân loại thể nội, có bám vào tại pháp bảo bên trong trở thành cường đại ma khí, nhưng theo Tuế Nguyệt tan biến cùng đời sau nhân loại trừng phạt, ma tổ tàn hồn toàn bộ bị một một tiêu hủy không còn tồn tại. Nhưng chỉ có một cái mảnh vỡ là ngoại lệ. Tại Cửu Nghi kiếm đâm xuyên ma hồn điểm, vỡ nát tàn hồn bên trong độc hữu Không biết là trùng hợp hay là ma tổ cố ý gây nên, kia phiến tàn hồn lại là bám vào đang đổ nát kiểu nghi kiếm bên trong, nguyên bản kiểu nghi kiếm làm vì thiên địa sát khí khí lực biến thành, ma tổ hồn phách không có khả năng xâm nhập trong đó, nhưng kiểu nghi kiếm đang đổ nát thời điểm vừa cũng là nó yếu đớt nhất thời điểm, kia phiến ma tổ tàn hồn liền thừa dịp cái này trong chấp mắt cơ hội bám vào. Tại kiểu nghi kiếm thứ 7 giao quang bên trong. Giao quang kiếm làm thủ ngự thanh khí đồng thọ cùng trời đất, cơ hồ bất hủ, vô luận là vô tận thuế nguyện còn là nhân loại lực lượng đều không thể đem giao quang kiếm cùng giấu ở giao quang trong kiếm ma tổ kia phiến tàn hồn mẫn diệt, bởi vậy ma tổ cuối cùng một sợi tàn hồn cũng theo giao quang kiếm lưu truyền tới. 10.000 năm trước sinh tử Lô Chi Linh tử nghiêu trợ giúp tư đồ thị bình định thủ ngự tử người chi loạn, tại đánh bại kiểu nghi tử người về sau, 9 chui kiểu nghi kiếm bị tử nghiêu phân biệt phong ấn, mà kiếm thứ Hơn ngàn năm trước kiếm đạo đại năng Ba kiếm thiên chết tại Thương Lộ Sơn một cái trong cổ mộ, lại không nghĩ rằng kia tòa cổ mộ chính là phong ấn giao quang kiếm chi địa. Ba kiếm thiên sau khi chết hắn bản mệnh pháp bảo khê La Cựu không ngừng lấy kiếm khí ăn mòn cổ mộ trận pháp phong ấn, thẳng đến hơn 30 năm trước khê La Cựu kiếm khí rốt cục sông mở của mộ. Kiếm ý dẫn tới thiên hạ người tu hành cùng Thương Lộ Sơn hồ tộc chú ý. Lão hồ gia hồ thiên hắc nhà ở ven hồ hưởng trước anh trăng, dẫn đầu tìm được chỗ kia cổ mộ cũng giao, giao thành thị khí, tranh thai mắt của người, hồ thiên cũng không có cùng nhau lấy đi khê La Cựu ngược lại lấy khê La Cựu kiếm khí mê hoặc lúc sau lên núi các lộ tu sĩ cùng hơn 10 năm sau Tư đổ Vũ thị, đạt được giao quang kiếm hồ thiên hắc vì có thể điều khiển thủ ngự thánh khí, đang tìm kiếm phương pháp thời điểm phá vỡ tử nghiêu lưu lại phong ấn, đồng thời cũng đem dấu ở giao quang trong kiếm ma tổ tàn hồn thả ra, kia phiến hồn phách mạnh mẽ chạy trốn tới dưới núi, đúng lúc gặp lúc ấy Liêu Hà thôn một gia đình phụ nhân mang 7 tháng thai nhi, ma tổ tàn hồn liền tranh tiến vào phụ nhân kia trong bụng, nuốt mất thai nhi hồn của mình, đoạt thân thể của hắn. Hoài thai 10 tháng, một khi sinh nở, sinh ra tới chính là cổ ma tàn hồn chuyển thế Liêu Chi Phản. Bởi vậy bất luận bây giờ Liễu Chi Phản có phải là thật hay không chính Liễu Chi Phản, cái này Ma tổ cung điện đích xác coi là hắn quê quán. Đi vào đi. Nói không chừng còn có thể bên trong thu hoạch cái gì niềm vui ngoài ý muốn." Thường Nghiêu Tản hồn nói. "Mà lại Ma tổ cung điện chính là minh giới chỗ sâu nhất, nói cách khác xuyên qua cánh cửa này, liền là chân chính minh giới, ngươi muốn tìm quỷ chủ cũng tại minh giới bên trong. Nói đến kỳ quái, ngươi trước khi đến vì sao không đem cái kia mất hồn phi mây nữ mang đến? Nàng tâm tại quỷ chủ kia bên trong, có nàng tại coi như quỷ chủ không tìm đến ngươi." Chỉ cần phi mây nữ cảm ứng được nàng tâm, ngươi cũng có thể theo cảm giác của nàng tìm tới lao quỷ kia. Phi mây nữ hiện tại cơ hồ không có hồn phách, nàng tam hồn thất phách bị quỷ chủ cấp đi hai hồn bốn phách, mang nàng tiến vào minh giới, không khác cho những cái kia minh giới hoan quỷ mang đến một bộ có thể đoạt xá tối đa, chính là bởi vì điểm này, ta mới không có đem lượt về con đến." Liêu Chi phản nói, tự xuyên cười hỏi, ngươi đối cái kia phi mây nữ chân là tình đến ý tận, cho tới bây giờ còn đang suy nghĩ lấy nàng, nhìn ta thấy trong lòng ngươi tựa hồ cũng vô bóng dáng của nàng, ngươi đến cùng vì cái gì đủ kiệu giữ nhìn nữ kia?" Liêu Chi phản lắc đầu, ta cũng không biết Đại khái kiếp trước thiếu nàng. Từ yêu nói nói, nói không chừng cái này sau cửa đá mặt có thể tìm tới nguyên nhân cũng có nói. Liêu Chi phản ngựa đầu nhìn xem cao trăm trượng màu đen cửa đá, thở dài một tiếng, cái này cửa đá khổng lồ như thế, bằng sức một mình ta, có thể hay không đưa nó đẩy ra một cái khe hở hay là hai chuyện. Muốn là không vào được, cái gì đều là hư ảo. Nói hắn đem hai tay đặt tại cửa đá dưới đáy, cùng to lớn cửa đá tương so, hắn quả thực tựa như một con nhỏ bé con kiến. Sau khi tay của hắn vừa mới đụng chạm lấy cửa đá nháy mắt, liền nghe cổ lão cửa đá truyền ra một trận oanh tanh âm Bụi say vô số 5 cửa đá tựa như đang sống, Liêu Chi Phản vừa mới vừa dùng lực, cửa đá liền bị đẩy ra một nửa. Phản phất đây không phải là Liễu Chi Phản đẩy ra, mà là cửa đá mình mở ra. Tử sắc quang mang đột nhiên từ cửa ra, đem Liễu Chi Phản cả người đều bao phủ tại tử sắc quang mang bên trong, nhưng tử quang chỉ lấp lóe một cái mắt, trong chớp mắt liền tiêu tán, Liêu Chi Phản thậm chí còn không nhìn thấy đến cùng là cái gì phát ra như vậy chói mắt tử quang. Hắn một bước đạp tiến vào sau cửa đá mặt thế giới, liền nghe ầm ầm một trận vang lớn, đầu sáng lên từng chớp từng chớp to lớn chậu than, đen nhánh thế giới cũng đi theo dần dần sáng lên. Chương 633, túi đầu ma cốt ngẩn đầu lên thích. Vượt quá Liêu Chi phản dự kiến, kia cao hơn trăm trượng màu đen cửa đá, bị Liêu Chi phản nhẹ nhàng đẩy liền đẩy ra một cái khe hở, đủ để thông qua một cái nam tử trưởng thành, môn này do so tưởng thành còn dày, từ khe cửa đi vào trong tiến vào tựa như đi tại một đầu chợt hẹp mà cao ngất trong đường tát, hai bên cánh cửa bên trên điêu khắt những cái kia giữ tận kinh khủng khắc đá, dùng hung ác con mắt nhìn chằm chằm Liêu Chi phản, nếu không phải biết rõ lúc này vô mấy chục ngàn năm trước đá, thật tốt như đang sống. Đỉnh đầu hô hô một trận thông gió tiếng vang, sáng lên mấy chục ngọn to lớn chậu than, bên trong không chỉ thiêu đốt lên thứ gì Thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt lại còn cũng có thể thiêu đốt. Chỉ là ngọn lửa màu tím kia cùng hỏa diễm bên trong phát ra khiếp người kêu rên, để người không khỏi rùng mình. Ngươi cũng biết kia trong chậu than thiêu đốt chính là cái gì. Tưởng yêu tàn Niệm hỏi Liễu Chi Phản, mặc dù hắn chỉ là một cái màu trắng huyết ảnh, nhưng Liễu Chi Phản vẫn là nhìn ra hắn mơ hồ trên mặt một màn kia cười lạnh. Liễu Chi Phản ngựa đầu hiếp mắt nhìn trong chốc lát, nói nói, bên trong đốt là nhân loại cùng yêu thú hỗn xác, cho nên mới nương theo lấy trận này trận người tiêu rên. Tưởng Nghiêu Niệm nói, nói Tiên Ma chi là thượng cổ trước đó, bình minh chi sơ phát sinh sự tình. Khi đó nhân loại các ngươi còn giống giống như con khỉ trên mặt đất bò, trải qua cái này vô tận truy nguyệt, năm đó cổ ma nhất tộc rốt vào những này trong chậu than nhân loại cùng dã thú hồn phách đã sớm tán. Nhưng những này trong chậu than chút xuống lấy cổ ma lực lượng, cổ ma âm sát chi lực sẽ hấp dẫn minh giới vô chủ hữu hồn hội tụ tại những cái kia trong chậu than, mà trên người người ma tổ khí tức, gây nên sớm đã dập tắt trong chậu than những cái kia cổ ma khí hơi thở của mình, lúc này mới làm yên lặng 10000 năm chậu than một lần nữa thiêu chỉ cần minh giới giữ, những này thiêu đốt linh hồn chậu than liền tuần qua lại vĩnh không tắt. Chi phản mai, thì tính sao? Chỉ ít cái này bên trong sáng rất nhiều, mặc dù những cái kia kêu, kêu rên để người nghe sinh chán ghét. Tưởng Nghiêu tàn niệm lắc đầu thở dài, nhìn xem liếu Chi phản nói nói, thật không hổ là ma tổ tàn hồn chuyển thế, lạnh lùng lòng dạ ác độc như đây, mặc dù ta giữ lại ký ức không hoàn toàn, nhưng ta biết, tại Tiên Ma thời đại, nhân loại các ngươi là lảm cổ ma đồ ăn mà tồn tại, cùng các ngươi trong mắt gà vị heo cho không sai biệt lắm, ma tộc phát minh hơn 100 loại nấu nướng nhân loại phương pháp, động một tí lột ra cạo xương, sống sờ sờ mà đem người ném tới trong nồi nấu, hoặc là đem thổi. nữ đồng dùng sắt cái thẻ từ một mực xuyên thấu đầu bóc, sau đó gác ở trên đống lửa nướng, tàn nhẫn đến cực điểm. Liêu Chi phản chỉ vào trên cửa đá một cái khắc đá nói nói, "Ngươi nói là bộ kia khắc đá sao?" Tưởng Nghiêu hừ một tiếng, nói thật đi, thì thật ta sợ ngươi tại cái này bên trong bị ma tổ còn sót lại ý chí ăn mòn thần chí, biến thành một cái khác ma tổ. Ngươi suy nghĩ nhiều. Liêu Chi phản lắp đầu nói, "Cái gì của ma, cái gì ma tổ, một đám biến mất 10 triệu năm đồ vật, làm sao có thể còn lưu lại ý chí? Cùng nói lo lắng những này có không có, không bằng cùng ta nói một chút cái này mà tổ cung điện bên trong có cái gì huyền bí, đã ngươi đã từng tới cái này bên trong, kia chắc hẳn đối cái này bên trong rất là quen thuộc." Tưởng Nghiêu nói nói, đầu tiên ngươi một điểm. Tới qua nơi này là Tưởng Liêu, mà ta chỉ là hắn một sợi tàn niệm bởi vì căm hận tư đồ thị mà sinh ra hoàn linh, cũng vẹn vẹn giữ lại hắn bộ phân ký ức, huống chi coi như ta có hắn trí nhớ đầy đủ, năm đó hắn cũng vẹn vẹn đi theo Cựu Thải Tiên Cơ cùng tiên tộc trinh phạt đến cái này bên trong, mà không phải đến Dung ạ, tự nhiên đối cái này bên trong cũng không hiểu nhiều lắm. Có lẽ Tử Xuyên biết đến đều so ta nhiều, trước khi đến ngươi làm sao không hỏi xem nàng? Liêu Chi phản hừ một tiếng, trước khi đến ta làm sao biết sẽ bị kia khô lâu quái đưa đến Hắc Minh Khê tần dưới chót, như thế nào lại biết cái này bên trong vậy mà là tiến vào ma tổ cung điện đại môn? Đỉnh đầu chậu than tử cửa đá cổng một mực kéo dài đến hắc ám chỗ sâu, mặc dù nhìn không thấy giới hạn, nhưng đoán cũng đoán được cái này bên trong tất nhiên cực kỳ rộng lớn trống trải, nếu không cũng rung nạm không giới ma tổ như núi thân thể. Tưởng Liêu vung tay nói nói, ngươi bây giờ lựa chọn duy nhất chính là một con đường đi đến đen, nếu là ma tổ cung điện cuối cùng có lối ra, có lẽ ngươi còn có rời đi nơi này thời điểm, nếu không muốn hư hư, ngươi chỉ sợ cũng muốn lưu tại cái này bên trong thành vì một cái người chết sống lại. Liêu Chi phán đoán hận trừng mắt liếc hắn một cái, nên miệng nói, ngươi mà cũng sẽ miệng lưỡi bén trước kia ta làm sao không có phát hiện ngươi là đệ người như thế ghét ra hoa. Ta ngủ ngon tốt, đột nhiên liền bị ngươi ý thức tầng dưới chốt ma tổ ý chí chạy ra, đổi lại là ai cũng có chút rời rững khí. Dọc theo chậu than một mực hướng chỗ sâu đi, dần dần phát hiện nguyên lai like đây là một đầu 10 điểm rộng lớn hành lang, hai bên trái phải là vỡ vụn vách đá cùng từng cây thô to của đá, đại đa số đều đã đổ sụp, tường đổ bên trên còn khắc lấy đạo đạo ngân sâu. Nhưng từ những cái kia phế tích bên trên đến xem, cổ ma nhất tộc cũng không phải là hậu thế trong truyền thuyết những cái kia giữ tận hung ác, giá man thô lô vật, rất nhiều ma tộc điêu khắc kiến trúc thậm chí so với nhân loại càng tinh hơn rộng lớn. Đi lên phía trước không ngừng có hướng phía dưới thêm đá. Đầu này hành lang một mực hướng kéo dài xuống, không biết cuối cùng ở nơi nào. Quỷ dị trong mở tối chỉ có đỉnh đầu thiêu đốt lên hồn phách trộng than phát ra hô hô tiếng vang cùng những cái kêu hú hồn kêu rên, Liêu Chi Phản nghe được lâu cũng liền quen thuộc. "Thử Nghiêu, ta ngược lại là muốn hỏi ngươi một sự kiện." Bóng người màu trắng nói nói, nói rất nhiều lần, "Ta không phải Tử Nghiêu, nhưng ngươi dù sao cũng phải có cái danh tự, tổng gọi ngươi Tử Nghiêu đoán niệm danh tự này quá dài. Nghe cũng có nghe. Vậy ngươi gọi ta Bạch Liêu tốt, vì cùng Tử Nghiêu khác nhau. Ngươi còn hận lấy tự đồ thị." Liêu Chi Phản khiêng đao quay đầu hỏi. Bạch Nghiêu trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu, vốn là hận Nhất là tư đồ Nguyệt Tiền sau khi chết, càng làm cho ta đối gia tộc kia hận thấu xương, nhưng tiên linh đảo khi ta nhìn thấy Tử Niêu lưu cho tư đồ Loan Vũ kia sợi tàn hồn về sau, ta liền không hận. Vì cái gì? Bởi vì có lẽ có như vậy một loại khả năng, tư đồ Thiên Vũ cũng không phải là thật phản bội Tử Niêu. Mặc dù đây chỉ là một suy đoán, nhưng cũng đầy đủ. Vậy ngươi vì cái gì còn không tiêu tán? Tư đồ Loan Vũ kia cùng chấp nghiệm đều tại tiên linh đạo tản đi, ngươi vì sao còn chiếm theo tại hồn phách của ta bên trong không chịu đi? Bạch trệ, sau đó cười quái dị hai tiếng. Tư độ Thiên Vũ sớm đã chết đi, nhưng là ba tư độ Nguyệt Tiễn còn có phục sinh khả năng, nàng là trời muối chuyên thế, mà ta là bởi vì đối tư độ Thiên Vũ căm hận cùng tưởng nghiệm mà sinh vốn. Liêu Chi phản nghe xong lập tức giận dữ, "Ngươi dám đánh Nguyệt Tiễn chủ ý?" Bạch Niêu khoát tay nói, "Ngươi đừng hiểu lầm, tư độ Nguyệt Tiễn là ta vẫn tồn tại cuối cùng chấp niệm, nếu là phần này chấp niệm cũng tan đi, vậy ta cũng không còn tồn tại, tối thiểu tại triệt để tiêu tán trước đó, ta còn muốn lại nhìn một chút mặt của nàng." Liêu Chi phản mỉu môi một tiếng, "Ngươi cũng biết Nguyệt Tiễn, lời này nếu là nàng nghe thấy, không biết sẽ làm sao chào phụng khinh trò ngươi. Ngươi cái tên này lúc trước liền lừa ta." mà lại ngụy tiền trên ánh mắt hồn phách nhưng chính là ngươi nuốt mất. Bạch Niêu phủ nhận nói nói, kia cũng không phải là ta, chí ít không phải hiện tại ta. Huống chi coi như ta thiếu các ngươi một chút, nhưng nhiều năm như vậy ta nhưng không chỉ một lần bảo hộ qua các ngươi, lúc trước ngươi rời đi sinh tử lô hoạch tâm lúc, còn cái chẳng phải là cái gì nhân loại tiểu tử, không có ta ngươi không biết chết bao nhiêu lần. Liêu Chi phản tưởng tượng hắn nói cũng là có lý, liền không tiếp tục để ý hắn. Không biết ở trong hành lang đi được bao lâu, rốt cục phía trước truyền đến trận, trận thấu xương âm trầm gió lạnh, mà đỉnh đầu trậu than cũng biến thành càng ngày càng ít, mơ hồ ở giữa nhưng thấy phía trước dần dần có sáng rồi. Có vẻ như đầu này hành lang muốn tới cuối cùng. Một cơn âm phong thổi đi qua, ở trong hành lang đánh lấy xoáy nhi từ Liêu Chi Phản bên người thổi qua, mang đến một trận lệnh leo thấu xương. Âm phong bên trong đột nhiên bay ra mấy đạo màu đen cái bóng, dường như hắc vụ bọc lấy mấy cố màu đen nhân loại khung xương, hốc mắt bên trong bốc lên hồng quang, chạy Liêu Chi Phản người sống khí tức liền đánh tới. Liêu Chi Phản một đao đem mấy cố giận quỷ chặt vỡ nát, nói nói, phía trước hẳn là hành lang cuối cùng. Cái này mấy cái giận toàn thân đều là nồng đậm tinh thuần tử khí, cùng vương âm dương chỗ giới quỷ vật trên thân tử khí khác biệt, chỉ sợ phía trước chính là minh giới. Ngụy không ra không thể tự Hắc Minh khe khắc một bên quỷ môn tiến vào, ngược lại từ Hắc Minh khe ngọn nguồn mà tổ cung điện tiến vào chân chính minh giới. Càng đến gần cuối cùng, trung quanh tường đá cùng cột đá đổ sụp thì càng lợi hại, rơi xuống loạn thạch ngăn trở phía trước thông đạo, chỉ từ đá vụn ở giữa khe hở xuyên thấu qua mấy sợi ưu ám qua mang. Cái này bên trong bị ngăn chặn. Bạch Niêu nói nói, nhưng ta cảm giác được những này loạn thạch đằng sau, chỉ sợ sẽ là ma tổ nơi trong thôi. Liêu Chi phản vươn tay đặt tại trên thạch, sâu một cái khí lạnh, trong tay kình nhiên nổ tung, liền nghe một tiếng ầm nhưng cái bị hắn chưởng kình chấn Phía trước thế giới rộng mở trong sáng. Liêu Chi Phản chân trước một trượng chỗ chính là vực sâu và trượng, nguyên lai bọn hắn chỗ to lớn hành lang từ giữa đó cắt ra, hắn đang đứng tại đứt gãy chỗ lỗ hổng. Một màn trước mắt dù cho là Liêu Chi Phản, cũng không khỏi phải lấy làm kinh hãi, chỉ thấy tại vực sâu vạn trượng bên trong, vô tận hắc vụ bên trong, mịt mờ bên trong có một bộ to lớn khung xương ghé vào kia bên trong. Kia giống như núi khung xương đại bộ phận phân đều bị khói đen che phủ lấy, chỉ lộ ra một cái đầu bộ, mà cái này trên phần đầu kết nối lấy lít nha lít nhít không hết màu trắng đầu lâu, vô số đầu lâu vây quanh ở giữa một viên lớn nhất xương đầu, phía trên mọc ra từng cây sắc bén dài, có đá bẻ gãy có lại còn sắc bén vô song. Đầu lâu phía dưới kết nối lấy từng cây so kia cột đá còn tráng kiện cự cốt, tựa như cái này cự vật sơn sườn, tại hắc vụ cuốn bên trong lộ ra một cô âm hàn. Mặc dù thấy không rõ toàn bộ nó diện mục, nhưng từ kia lít nha lít nhít đầu lâu có thể thấy được, bộ xương khổng lồ này tựa hồ chính là trước đó tòa kia trên cửa đá đỉnh điêu khắc con quái vật kia. Cái này hẳn là chính là ma tổ dị hải. Liêu Chi phản khó nén trong giọng nói kinh ngạc. Bạch Niêu gật gật đầu, đang chờ muốn nói chuyện, nhiên thần biến đổi, lộ ra kinh hoàng thần sắc, ta giống như nghe được một cỗ làm cho người ta chán ghét vị. Liêu Chi Phản cũng cảm giác được một cố dị dạng khí tức chính đang áp sát, hắn bỗng nhiên ngẩn đầu một cái, chỉ thấy đối diện trong dũng đạo có một vệt bạch quang lấp lóe mấy lần, bạch quang đằng sau mơ hồ có bóng người, tại hắc vụ bên trong nhìn không rõ ràng, nhưng kia bạch quang lại quả thực trước mắt, dù cho cái này bên trong vô tận u ám cũng không thể che lấp may. Liêu Chi Phản ngẩn đầu nhìn kỹ, không khỏi giật nảy cả mình, nàng như thế nào tại cái này bên trong? Đối diện đạo bạch quang kia bên trong bóng người cũng trông thấy Liêu Chi Phản. Thế mà có thể tại cái này bên trong trông thấy người, mặc dù hợp tình lý, nhưng vẫn là vượt quá dự liệu của ta. Liêu Chi Phản Ngươi là đến đoạt bị quỷ chủ cấp đi những cái kia sinh tử lô tử khí a." Liêu Chi Phản nói nói, "Như vậy ngươi đây, thứ gì có thể để cho Đế Thích dù không tiếc mạo hiểm đi tới minh giới, minh giới những cái kia quỷ vật đối thủ ngự thánh khí thế, nhưng là ngấp ngẽ đã lâu, liền không sợ bị quỷ vật tan rồi." Chương 634, Đế Thích chi nguyện nhân gian chi nạn. To lớn hải cốt hai bên, một bên đứng Liêu Chi Phản, một bên đứng Tiểu Thích, cái này đường hầm vốn là một đầu hoàn chỉnh, nhưng từ giữa đó đứt gãy hơn trăm trượng khoảng cách, phía dưới chính là ma tổ thi hải chỗ vực sâu. Liêu Chi Phản cùng Đế Thích dù hai người người đều cảm thấy đối phương lý Chỉ có Bạch Niêu trong bất tri bất giác trốn đến Liêu Chi Phản sau lưng, tựa hồ đối với Đế Thích dù có chút e ngại. Liêu Chi Phản, đã lâu không gặp, trôi qua như thế nào? Đế Thích dù đánh vỡ chầm mặt cười hỏi. Liêu Chi Phản cười cười, còn tốt. Đế Thích dù mặc dù đem thiên hạ tu hành giới quấy đến long trời lở đất, hoàn toàn thay đổi tu hành giới thế lực cách cục, nhưng nàng ngược lại là không có trực tiếp tổn thương qua Liêu Chi Phản cùng tư đầu một tiền. Liêu Chi Phản đối nàng cũng mẹn mẹn cảnh giác đề phòng, cũng vô quá nhiều ẩn ý. Ngươi làm sao tìm được nơi này? Tiểu Thích hé miệng cười một tiếng, xoay tay một cái một thanh ngay ngắn trang nhã màu đồng cổ kiếm xuất hiện trong tay. Tự nhiên là từ chết dưới nước minh giới vết nước tiến đến, thuận tiện được một thanh Cửu Nghi kiếm. Trôi này cổ kiếm lóe ra nhàn nhạt ánh sáng màu vàng choáng, tràn ngập công chính dương cương chi khí, minh giới tử khí bị vần sáng mấy hai, hình thành một cái hình tròn sáng tọa khu vực. Duyệt Dương kiếm. Liêu Chi phản không khỏi nhướng mày, người lấy đi trấn thủ nước động duyệt dương kiếm. Ta không chỉ có lấy đi trôi này Cửu Nghi kiếm, hơn nữa còn rết trông coi Cửu Nghi kiếm kia mấy lão già, hiện tại minh giới tử khí đại khái đã lại bắt đầu lại từ đầu xâm nhập nhân gian đi. Bất quá coi như ta không cầm, kiếm phái người cũng sẽ đem nó lấy đi. Ta đi Vạn Kiếm tông sự tình đã kinh thiên hạ biết được, hiện tại Thanh Vân kiếm phái người đều sợ ta đi tìm bọn họ để gây sự, cướp đi Vân Hà trong núi cất giấu kia mới kiếm. Đế thích dụ, ngươi đã trở thành thiên hạ người tu hành công địch. Liêu Chi phản sau lưng chuyển đến Bạch Niêu thanh âm. Tiểu Thích nghe thấy thanh âm, hướng Liêu Chi phản sau lưng nhìn lại, khinh thường cười nói, "A, thượng Liêu, trốn tránh ta làm gì? Năm đó ngươi cùng Tư Đồ tiên Vũ đem ta phong ấn gần 10 ngàn năm, làm sao, sợ ta tìm ngươi báo thù?" Bạch Niêu Chi phản sau lưng nô ra một cái đầu, "Ngươi nhận làm người?" Ta không phải tưởng yêu, ta chỉ là hắn một vòng tàn niệm hóa sinh linh thể, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Vì cùng hắn khác nhau, ta đổi tên. Tiểu Thích nún nún bay, thiếu nói những lời nhảm nhí này, ta không phải tư đồ thị nữ nhân như thế nhìn chằm chằm cừu hận không chịu vu miệng, chúng ta thủ ngự thanh khí từ lúc thiên địa sơ khai lúc liền ở cùng nhau, 10000 năm đối ngươi ta mà nói cũng chỉ là một cái chớp mắt thôi. Năm đó ngươi phong ấn ta chuyện này, ta có thể tạm thời bông xuống, chỉ cần ngươi trở lại bên cạnh ta, cùng với ta. Liêu Chi phản biểu lộ khẽ biến, thấp giọng nói nói, hẳn là tưởng yêu cùng Đế Thích dù ở giữa còn từng có buồn. Ngươi lý giải sai. Bạch Niêu nhỏ giọng nói, Hắn đứng ra hướng đối diện hành lang bên trong đế thích dù hỏi nói, mặc dù ta không phải từng liêu, ngươi cùng hắn ở giữa ân đoán cùng ta cũng không có quan hệ, nhưng ta vẫn còn muốn hỏi ngươi một câu, đế thích, ngươi bốn phía thu thập thủ ngữ thánh khí tàn tiễn, tha rằng đệ minh giới tử khí xâm lấn dương gian cũng muốn lấy đi trấn thủ nước động duyệt dương kiếm, ngươi thật muốn phục sinh cựu thái tiên cơ. Tiểu thích lộ ra một vòng nụ cười ôn nhu, cái này có cái gì không đúng sao? Cựu thái tiên cơ mới là thủ ngữ thánh khí chủ nhân chính, cũng chỉ cơ mới có tư cách sử dụng thủ ngữ khí. Nhân loại trưởng không khí chi lực hậu quả, ngươi nhìn thấy, 10000 năm trước thủ ngữ tự người chi loạn. Mấy năm liên tục chinh chiến, lòng người bàng hoàng, đạo đức không có, nó nguyên do liền là nhân loại trưởng khống bọn hắn không nên nắm giữ hự lực. Lượng. Bây giờ thủ ngự thánh khí một lần nữa đưa ra, lấy nhân loại chi lực, nếu là những này thánh khí rơi vào trong tay bọn họ, khó tránh khỏi sẽ không dẫm vào năm đó vết xe đổ. Bạch Liêu nhíu mày nói, "Đế thích, lời này của ngươi tự mâu thuẫn không hề có đạo lý, từ ngươi ý tứ đến xem, giống như ngươi hay là tại vì thiên hạ thường sinh suy nghĩ, nhưng năm đó tự Liêu phong ấn các ngươi, vì chính là kết thúc là thế, nhưng ngươi bây giờ bốn phía thu thập thủ ngự thánh khí, đem những cái kia vốn đã bị phong ấn thánh khí tàn phế một, một tìm ra." Để thanh bình thế giới quy về phân tranh, hôm nay thiên hạ các loại loạn tượng đều là ngươi chỗ đưa tới, ngươi chính là loạn tượng chi nhân, lại nói thế nào kết thúc loạn tượng chi quả. Nếu như ngươi không nghĩ nhân gian bởi vì thủ ngữ thánh khí mà dẫm vào thủ ngữ tự ngươi chi loạn vết xe đổ, ngươi làm gì lại là thương đế thành, đổ diệt vạn kiếp tông. Bạch Liêu nói xong, Đế thích dù lại dùng thương hại mà ánh mắt khinh thường nhìn hắn, nàng trầm mặc một lát, cười lạnh nói, "Tửng Liêu, ngươi thật sự là ngây lây thơ ngu xuẩn, ngu xuẩn đáng thương." Đáng thương đến buồn cười, càng đem thủ ngữ thánh khí mới xuất thế quy kết đến trên người của ta, ha <cười> ha Ta lại hỏi ngươi Giáo quang kiếm phong ấn thế, nhưng là ta pha vỡ. Thanh Vân kiếm phái kia năm châu cựu nghi kiếm thế, nhưng là ta tìm tới. Ta bị Tử Liêu phong ấn tại Sinh Tử Lô tử chi mảnh vỡ bên trong, là ai chạy đến chết dưới nước đem ta thả ra? Tiên linh đảo sinh chi mảnh vỡ, là ai đưa nó từ Bạch côn bụng bên trong mang ra? Thử. Sinh Tử Lô chi linh tử xuyên, sớm đã chết đi 10000 năm lâu, là ai để nàng ngượn xác hoàn hồn một lần nữa phục sinh, người đem thủ ngữ thánh khí xuất thế quy tội tại ta, đây chính là toan đoạt phản trong lòng không khỏi giun lên, thủ ngữ khí tái hiện nhân gian, nói đến phần lớn cùng hắn có quan hệ chặt chẽ. Vô luận là giao quang kiếm hay là đế thích vũ, cùng từ xuyên năm. Nhưng Tiểu Thích lại nói tiếp, chân chính người sáng suốt cũng nhìn ra được, thủ ngự thánh khí tái hiện nhân gian là thiên hạ đại thế, không phải ta có thể quyết định, càng không phải là một cái liều chi phản có khả năng quyết định, có lẽ đây chính là thiên ý, thiên ý muốn để nhân gian một lần nữa lâm vào phân tranh hỗn loạn. Vậy ngươi lại muốn làm gì?" Bạch Niêu hỏi. Tiểu Thích cười nói, nhân loại các ngươi người tu hành phần lớn hận ta tận xương, cảm thấy ta là trong thiên hạ này hỗn loạn người chế tạo, không sai, ta xác làm qua một chút để các ngươi người tu hành thế giới rung chuyển sự tình, thương đế thành ta đánh qua, tư đồ anh lan là bị ta giết. Vạn kiếm tông ta cũng đi qua, tiêu bạch thủy chết trên tay ta, bất quá đáng tiếc không thể lấy đi tiên du kiếm bốn. Ta muốn phục sinh Cửu Thải Tiên Cơ chủ nhân, đích xác có ta tư tâm, nhưng ngươi ớn biết, chỉ có cựu Thải Tiên Cơ mới có thể trưởng không thủ ngữ thanh khí, muốn kết thúc thủ ngữ thanh khí đối người ở giữa quá nhiều, hữu hiệu, hiệu nhất phương pháp, không ai qua được đem cựu Thải Tiên Cơ phục sinh, để nàng đem thủ ngữ bốn thanh khí đưa đến tiên giới đi, dạng này mới có thể triệt để lắng lại nhân gian bởi vì thủ ngữ thanh khí mà dẫn tới phân loạn. Ta làm, chính là trị tận gốc chi pháp, hết lần này tới lần khác các ngươi những này, người tầm tưởng một cái đều không để ý giải. Còn cùng ta là địch ngăn cản ta đúc lại thủ ngữ thánh khí. Nàng cười lạnh một tiếng, Tử Nghiêu là cái đồ đần, năm đó hắn trợ giúp Tư Đồ thị phong ấn thủ ngữ thánh khí, không tiếc đệ. Hệ Tư Đồ thị giết chết mình, sau đó bị Phanh Tây phong ấn, cũng muốn để kết thúc thủ ngữ thánh khí đối người ở giữa cái nhiêu, nhưng vương pháp của hắn bất quá là trị ngọn không trị gốc nội biến tùng quyền. Nàng giễu cợt nói, bây giờ không hơn 10 năm tuế nguyệt, thủ ngữ thánh khí thật liền bị vĩnh viễn phong ấn hiện ở nhân, nhân loại các ngươi ở giữa đấu liền thiếu đi sao? Cho nên ngươi liền lại thủ ngữ thánh khí. Tiến tới phục sinh cựu thải tiên cơ, thậm chí không tiếc đem cổ tiên nhất tộc một lần nữa gọi trở về. Liêu Chi phản nhẹ giọng hỏi: "Không sai. Đế thích dù không có phủ nhận, từ Liêu Phương pháp sai, hắn lúc trước cùng ta quan hệ không tệ, làm thủ ngự thánh khí một trong, ta nên giúp hắn hoàn thành nguyện vọng không phải sao? Nhưng ta cảm thấy ngươi là một người điên." Liêu Chi phản nói: "Thiên điên, ta... Haha, ha, nhân loại là một đám không đáng thương hại sinh vật, mặc kệ để bọn hắn tự hành sinh sôi, giữa bọn hắn liền sẽ tranh đấu lẫn nhau không ngớt, tổng có thể tìm tới một chút lý do công kích tổn thương đối phương, cho dù là hảo không quen biết người lạ người." Liêu chi phản, người trong thiên hạ có mấy người gặp qua mặt của ngươi, nhận biết cách làm người của ngươi. Nhưng bọn hắn còn không phải đưa ngươi mang cái cầu hết lâm đầu, chẳng lẽ ngươi đối với mấy cái này hạ người vô năng liền không có một chút toán hận. Nàng coi là liêu chi phản sẽ lộ ra phẫn hận chí ít là khinh thường biểu lộ, nhưng mà liêu chi phản lại lắc đầu, ngươi nói không đúng, năm đó minh giới tử khí xâm lấn nhân gian, ta là kẻ đốt đều, người trong thiên hạ bất luận thế tục bách tính vẫn là tu hành người chết không ít vô tội hàng người, bọn hắn hận ta mắng ta chuyện đương nhiên. Đế thích dù nhất miệng Trong mắt lóe lên một vòng ngẩn giận chi sắc, nàng lạnh giọng nói: "Sớm nghe nói ngươi Liễu Chi Phản là cái bị Tư Đồ Nguyệt Tiễn đánh chửi nhục ngược bên trên đủ nghiện ra hỏa, hiện tại xem ra thật đúng là không, giả, bất quá không quan trọng. Muốn để cho không còn tê đấu, vậy liền cần một đầu chủ nhân roi, ta muốn phục sinh cựu thải tiên cơ, đem cổ tiên tiếp dẫn người hồi ở giữa, khi cổ tiên nhất tộc thành vì nhân loại các ngươi đỉnh đầu roi, tự nhiên các ngươi liền sẽ không lại tranh đấu sát phạt, mà ta thị có thể một lần nữa trở lại cựu thải chủ nhân bên người." Đế thích dù tay nói: "Đến lúc đó thiên hạ đại đồng, há không đẹp ư?" Liếu chi Phản nhíu nh mày, nhân loại sẽ không đồng ý ngươi ý nghĩ. Ta cũng không đồng ý. Kia đến lúc đó liền nhìn các ngươi có không có năng lực ngăn cản. Chúng ta thủ ngự thánh khí vốn không thuộc về nhân gian chi vật, trở lại tiên giới là thiên đạo cho phép." Bạch Niêu nói nói, "Đế thích, chẳng lẽ ngươi cho rằng cổ tiên nhất tộc liền là thiện lương thần mi sao? Lúc trước ma tộc đem nhân loại xem như ra cầm đồ ăn, ma tiên tộc đem người xem như nô lệ con dối, ngươi nếu đem cổ tiên triệu hồi nhân gian, nhân gian chỉ sợ so thần ma thời đại càng thê thảm hơn. Vậy ta nhưng quản không được, nhưng là ta tin tưởng, tiểu thải chủ nhân tuyển sẽ không bỏ mặc cổ tiên muốn làm gì thì làm là được. Ngươi đây là dư thừa lo lắng." Bạch Niêu biết muốn cải biến đế thích dù ý nghĩ là không thể nào, hắn thở dài, bay đầu nhìn về phía Liêu Chi Phản. Liêu Chi Phản nói nói, ngươi nhìn ta làm gì, ta cũng ngăn cản không được nàng. Bằng vào ta thực lực bây giờ, không phải đế thích dù đối thủ, chớ nói chi là nàng còn có một thanh cựu nghi kiếm tăng thêm nửa cái cây tùng la áo. Ngươi mặc dù không hoàn toàn xem như một nhân loại, nhưng cổ tiên nhất tộc đối cổ ma căm hận nhưng so với nhân loại mà nhiều, thật muốn đến ngày đó, cái thứ nhất chết chính là ngươi. Liêu Chi Phản nhíu mày trầm giọng nói, ngày đó sẽ không đến. Hắn ngẩng đầu cao giọng hỏi thích dù nói, "Đế thích, ngươi còn chưa nói ngươi đến minh giới vì cái gì?" Hẳn là cái này bên trong cũng có thủ nữ thánh khí tán tiễn. Tiểu Thích hướng Liêu Chi phản cười cười, nói cho ngươi cũng không sao, cây tùng la áo một nửa khác ngay tại mình dưới, mà lại ngay tại cái này ma tổ hải cốt bên trong. Cây tùng la áo xấu. Đế Thích dù mở ra dù đen lớn, dù trên mặt có cái miếng vá, nhìn qua có chút buồn cười. Từ dù đen dưới tuôn ra từng đầu bóng đen, dần dần ngưng thực vì một cái mông lung bóng người. Bóng người trở nên rõ ràng, đi ra một cái sắc mặt tái nhợt nữ nhân, mặt không biểu tình, ánh mắt tràn đầy lạnh lùng, đưa tay chỉ phía dưới trong thâm nguyên ma tổ di hải, ta một nửa khác liền ở phía dưới. lai like ngươi là cây tùng la áo Liêu Chi phản lấy làm kinh hãi, kia trương thương bạch mặt, hắn từng tại Thương Đế thành gặp qua, há không phải liền là cái kia đi theo tư đồ anh lan bên người như hình với bóng giống như quỷ mỹ nữ nhân. Nàng bây giờ gọi cây Tùng La, không gọi Dao Du. Đế thích dù nói xuề bảng tay ra tâm đối phía dưới Hắc vụ bên trong ma tổ Di Hải, nàng hai đầu lông mày tàn khốc lóe lên, lông mày vắt lên, từ trong lòng bàn tay nàng từng đoàn từng đoàn màu trắng hào quang chói sáng bắn trụm mà ra, rơi vào phía dưới vực sâu bên trong. Lại chỉ thấy những cái kia bạch rượu diện tuyệt chi quang chưa rơi vào trong hắc vụ, liền giữa không trung bị một cỗ lực lượng vô hình đánh tan, hóa thành vô số điểm sáng nhi. Tựa hồ có cấm chế nào đó ngăn cách mê muội tổ hải cốt. Kỳ thật ta so ngươi sớm hơn đi tới cái này bên trong, chỉ bất quá bởi vì cái này mà tổ hải cốt bên trong có một loại nào đó kết giới lực lượng, ta không cách nào tiến vào nhập phía dưới. Nàng đối Liêu Chi Phản nói nói, có lẽ là kia ma tổ chết đi vô số 10000 năm còn có sức mạnh lưu lại đến, ngăn cản người khác tiến vào nơi đây. Minh rồi đoán quỷ u linh vô số, nhưng cái này bên trong lại sạch sẽ quỷ dị, ngay cả một vòng u hồn đều chưa từng thấy phải, nguyên nhân muốn tới cùng ma tổ có quan hệ. Liêu Chi Phản, ta cần hỗ trợ của ngươi. Liêu Chi Phản nhíu mày nhìn xem nàng. Ngay cả ngươi Đế Thích Vương dù đều không thể tới gần Ma tổ Hải quốc, ta có thể giúp ngươi cái gì?" Đế Thích dù lắc đầu nói, "Ta tới gần không được, không đại biểu ngươi cũng tới gần không được. Ngươi trên người có cổ ma khí tức, kia cổ mùi thối nhi cơ hồ cùng bộ này như núi không xương giống nhau như lúc, nói ngươi cùng Ma tổ không quan hệ, ta là không tin. Cho nên ta cần ngươi giúp ta phá vỡ tầng này vô hình kết giới." Liêu Chi Phản, ngươi không nên trợ giúp nàng, chứ phi ngươi nghĩ tự chịu diệt vong." Bạch Liêu ngăn cả nói. Liêu Chi Phản trầm ngâm một chút, "Đế dù, ta và ngươi mặc dù cũng vô huyết hải thâm kỷ, nhưng cùng ngươi cũng không phải bằng hữu, từ trước lời đến xem." giúp ngươi đạt được hoàn chỉnh cây tùng la áo, tựa hồ đối với ta có trăm hại mà vô một lợi. Giúp ngươi ta có chỗ tốt gì? Tiểu Thích nghe thôi cười một tiếng, Liêu Chi Phản, ta cũng không có đang cầu ngươi, ta là đang uy hiếp ngươi. Ngươi tới đây minh giới bên trong, không phải liền là vì bị quỷ chủ nuốt mất kia một sinh tử lô tử khí sao? Ngươi muốn tập hợp đủ sinh tử hỏa lo mạnh vỡ, không phải là vì đốc lại sinh tử lô sau đó phục sinh tư đầu nguyệt tiền sao? Haha, ha, muốn đốc lại sinh tử hỏa lò, chỉ dựa vào một cái yêu thánh tử xuyên thế nhưng là làm không được, không có ta cái này hiện có duy nhất hoàn chỉnh thủ ngự khí, ngươi muốn phục sinh đế thích, dù Không thể nghi ngờ là nói bừa. Liêu Chi phản nói nói, không thể đúc lại sinh tử lô, ngươi nguy hiểm kế hoạch cũng không thể thành công. Đế thích dù nhún núi mai, ta có thể các loại, nhân loại các ngươi tuổi thọ cùng ta tướng so cơ hồ có thể không cần tính, ngàn năm 10000 năm đối ta mà nói bất quá là ngủ một giấc cơn phù, ta có thể cùng sau khi ngươi chết lại cấp đi sinh tử lô lúc lại. Nhưng ngươi đợi không được, Liêu Chi phản. Nàng nói tiếp, mà lại ta cũng không để ngươi giúp không bật điệu, ngươi không phải muốn đối phó quỷ chủ sao? Lão quỷ kia tại mình giới bên trong lực lượng nhưng khác biệt tại ở nhân gian, nhân gian dương khí nạp mà Minh giới âm tử chi lực cơ hồ vô cùng vô tận, ngươi nghĩ tại cái này bên trong đối phó nó, chỉ bằng ngươi la sát chi lực, ta nhìn hy vọng không lớn. Chỉ cần ngươi giúp ta được đến Tây Tùng La áo một nửa khác, ta liền giúp ngươi bắt về bị quỷ chủ nuốt mất sinh tử lô tử khí. Chúng ta là giúp đỡ cho nhau. Liêu Chi phản nghi nghĩ, quay đầu nhìn về phía Bạch Liêu, Bạch Liêu gật gật đầu, ngươi không có lựa chọn khác. Tốt. Liêu Chi phản trầm giọng nói. Chương 635, đen xương mù nông lung lấp lóe tự lòng. Liêu Chi phản không có lựa chọn. Đế Thích Dụ biết hắn nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của mình, dù sao một cái tính mạng con người thực tế quá mức ngắn ngủi, tính mạng của nàng đồng thọ cùng trời đất, mà con người khi còn sống không hơn 120 năm, liền xem như tu đạo có thành tựu, thanh tâm quả dục đại tu hành giả, cũng khó sống 3-400 tuổi. Liêu Chi phản không thể trông coi tư đồ nguyệt tiền thi thể một người ra đi, bởi vậy hắn chỉ có thể bông tay đánh cược một lần, mặc dù tâm hắn bên trong đã đem đế thích dù liệt vào khó giải quyết nhất khó chơi địch nhân, tương lai chỉ sợ miễn không được một trận từ đấu. Nhưng đối mặt ma tổ bên trên tia đạo vô hình bức tường ngăn cản cùng ẩn tàng cái giới, hắn kỳ thật không có nửa điểm lòng tin. Lui đầu nhìn xem bao phụ tại hắc vụ bên trong kia to lớn hài cốt, phía trên gai cốt giáp sắc bén đáng sợ, nhất là dài ở phía trên đếm không hết lít nha lít nhít xương đầu, càng là làm cho người kinh hãi lạnh mình, khó có thể tưởng tượng quái vật này khi còn sống ra sao cùng xấu xí dữ tợn, mặc dù Liêu Chi Phản là nó một mảnh tàn hồn chuyển thế, nhưng nhìn thấy quái vật này cảm thấy chỉ là chán ghét cùng buồn nôn. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút đối diện đế thích dù, đế thích dù mang trên mặt một bộ ăn chắc ngươi thần sắc, có chút nhấc lên cái cầm có chút nhìn có chút hê nhìn xem hắn, còn không đi xuống. Liêu Chi Phản sắc mặt lạnh nhạt, hai đầu lông mày lại nhăn lại hai đạo lông mày phòng. Nếu như mình thật sự là ma tổ hồn phách mạnh vỡ chuyển thế, như vậy nó lưu lại lực lượng liền không nên ngăn cản mình, thậm chí càng có khả năng phần này khổng lồ cổ lão lực lượng, nói không chừng sẽ trở thành mình một bộ phân. Hắn lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, cuốn gói ngồi xuống sau đó thả người nhảy lên, từ cắt ra hành lang nhảy xuống bị khói đen che phủ lấy vực sâu, hắn giống như đụng tiến vào một tầng nhìn không thấy màng mỏng, có quang mang lấp lóe mấy lần, Liêu Chi phản người thì trong chấp mắt liền biến mất ở nồng đậm trong sương mù. Không có qua một lát sau, trong hắc vụ đột nhiên phát ra vài tiếng phích lịch nộ vang, sương mù bị lôi đỉnh lên một góc, lộ ra Liêu Chi phản thân ảnh chỉ thấy từng đạ màu lam lôi xả bám vào tại Liêu Chi Phản trên thân, hồ quang ở trên người hắn du thoán, dường như đầu con rắn độc muốn đem thân thể của hắn xé nát. Liêu Chi Phản ánh mắt nghiêm trọng, cắn chặt hàm răng nhận thụ lấy bị lôi hỏa đốt người kịch liệt đau nhức, hướng trong thâm nguyên ma tổ to lớn thân sương cốt bên trên rơi đi. Nhưng mà hắn y nguyên đánh giá thấp tầng này vô hình kết giới lực lượng, hắn rơi xuống càng sâu hải cốt càng gần, kết giới lực lượng bắn ngược liền càng mạnh, theo thân thể hạ xuống, quyền ở trên người hắn lôi điện càng phát ra cường đại, liền liền thân bên trên la sát hát hỏa đều bị điện quang đánh tan, Liêu Chi phản hộ thể chân nguyên tương được mạnh, thiên hạ tu hành giới không có pháp quyết gì có thể phá vỡ hắn tầng tầng hộ thể la sát kình, nhưng mà kết giới này bên trong màu lam lôi, đình, lại đem tầng tầng hắc hỏa hắc khí như là liệt hỏa tan dã như băng tuyết tình hóa, phản phất là hắn la sát chi lực tiên trong tay một lớn hỏa, toàn thân hắn bao phủ tại trong lửa, hỏa diễm lập tức cùng những cái kia màu lam lôi điện giao hội tại một chỗ. Cả hai đối hướng bài xích phát ra trận trận bắn nổ tiếng vang. Lúc này trận nghe phía dưới hắc vụ bên trong truyền đến một trận tiếng long âm, một kim quang nhăn lại, lại từ hắc vụ bên trong bơi ra mấy cái to lớn kim long đến, thẳng đến lấy liêu chi phản đánh tới, liêu chi phản ngứng mẩy, không khỏi giật nẻ cả mình, đây là bốn. Hắn không kịp nghĩ nhiều, vung tay một đao bộ tới, sát hỏa đao cương quần quận mà ra cùng kim long đẻ vào một chỗ, kêu kim long không phải quang không phải sưng ngủ, ngược lại dường như một cố kinh khí, càng đem liêu chi phản âm sắt đến cực điểm đao mang một cự Cái này mấy đầu kim sắc khí kình đại long cương chính hung hồn, cùng trong kết giới những cái kia lôi đỉnh đồng dạng đều là dương cương công chính chi khí, không chút nào giống như là minh giới bên trong phải có chi vợ. Liêu chi phản cổ ma la sát kình âm bệnh lạnh sát thiên hạ pháp quyết không người có thể đưa ra phải, chính đạo những cái kia pháp quyết chân nguyên càng là không nhịn được la sát kình đốt mạch hủy cung, lấy âm vệ dương, nhưng những này kim long khí kình lại lấy dương phá âm, nếu không phải là cực hạn dương cương chi lược tuyệt không chỉ như thế, kim long kình đem liêu chi phản sát h Tại hắc vụ bên trong gào thét xuyên qua lần nữa bay về, lần này hướng về phía Liêu Chi Phản bay thẳng mà đến, Liêu Chi Phản một bên rơi xuống dưới, một lần ngưng tụ thể nội la sát chân nguyên, muốn ngăn chặn bị Kim Long Kình đánh tan hộ thể sát lựa lỗ hổng. Nhưng mà lúc này trong hắc vụ đột nhiên truyền đến một trận vô hình vô ảnh đại lực, lạng Yên ở giữa đi tới Liêu Chi Phản sau lưng chưa chờ hắn kịp phản ứng liền trùng điệp đánh vào phía sau lưng của hắn bên trên, kia có lực lượng khổng lồ cách không mà tới, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào thời gian lưu cho Liêu Chi Phản. Hắn nguyên trong cơ thể chưa cùng sách đem lên đến liền bị tia đạo khí đụng cái thất linh lạc. Cú này lực vô hình lại có thể không nhìn hắn hộ thể chân nguyên, trực tiếp đâm vào hắn kinh mạch trong ba cùng, liễu chi phản nhất thời liền nôn một ngụm máu, chỉ cảm thấy trong lực khí huyết hối loạn, trận trận như tê liệt đau đớn. Hắn la sát thân thể liền xem như Tạo Thiên Khải toàn lực một trường đều không thể đã thương được hắn, liền xem như võ Ni cô Nam cung Tuyết cũng chỉ có thể để hắn thụ chút vết thương nhẹ mà thôi, thật không biết cái này Hắc vụ nửa đường đạo lưu vọt khí kình cùng kia chín đầu kim long là lai lịch ra sao, ma tổ tựa hổ sẽ không lưu lại như thế công chính dương cương chi khí. Chính đầu Kim Long Kình đem Liễu Chi Phản bao vây vào giữa vòng quanh hắn xoay quanh không ngừng, mà từ vực sâu trong hắc vụ lại tuôn ra càng nhiều kình khí vô hình, tựa như ông dương đại hải đem Liễu Chi Phản bao phủ ở bên trong, muốn đem hắn nghiền thành mảnh vỡ. Lúc này Liễu Chi Phản đã cách ma tổ Hải cốt còn có mấy trăm triệu xa, trong kết giới lực bài xích cũng đã đè toàn thân hắn khớp xương phát ra tạch tạch tạch tiếng vang, đến mức Liễu Chi Phản con mắt màu đỏ ngòm màu đen hốc mắt chảy ra hai hàng huyết lệ đến, hắn lúc này coi như thoát thân cũng khó như lên trời, bao phủ tại vực bên trong kết giới tựa như đem hắn ngăn chặn, chỉ răng, kế tiếp theo rơi xuống dưới. Đột nhiên phía sau hắn lực áp mạnh đột nhiên một giảm, một thanh dù đen đi tới phía sau hắn ngăn lại, chỉ thấy dù đen lớn mở ra, mặc dù bên trên liền xuất hiện mấy chỗ lõm, dường như bị vô hình đại lực đánh ở bên trên, Liễu Chi Phản sau lưng áp lực nhẹ đi, thừa dịp lấy chớp mắt cơ hội, đưa tay vùng đao chém về phía trước mặt. Hắn trước kia không có gì bất lợi sát hỏa đao cương tại cái này, bên trong xem ra căn bản không phải đối thủ, nhưng lần này Liễu Chi Phản trên đao lại không có bất kỳ cái gì sắc kỉnh. Các được. Một đao không dấu vết, cũng vô đao cương kỳ màng, như là tiện tay vung lên, vô chiêu không có thế, nhưng mà một đao này lại như linh dương móc sừng. Trong cõi u minh nhiều mấy phân huyền bí áo nghĩa, theo một đao này vung ra, trước mặt phảng phất có một đạo vô hình giới hạn bị hắn một đao vạch ra, dường như thần đến một kiếm tại giao chiến xe xưa hai quân ở giữa họa một đạo lệch trời. Trước mặt vô hình kinh khí vậy mà đột nhiên ngừng lại, mà kia chín đầu kim long kình đang cuồn trào mãnh liệt mà đến mấy mắt, liền tại Liêu Chi Phản trước mặt lặng yên tản ra, đầu rồng bị chạm, thân rồng tung toé. Hắn một đao này không phải là áo nghĩa nguyên công, lại là từ kiếm pháp nhập đao pháp. Liêu Chi Phản dùng đao gần 30 năm, từ hồi nhận chế tạo ma con thú đến bây giờ, hắn khi nào luyện qua đạo pháp, Liêu Chi Phản bản thân là một tên pháp tu luyện là pháp quyết huyền công, mà không phải khí tu, con ác thú nói chỉ là hắn lấy đao đi tìm, mượn đao cương chi phong ra pháp quyết chi lực công cụ, đối với đao pháp kỹ thuật hắn nhất khiếu bất thông. Nhưng ở tiên linh đạo thời điểm, thượng cổ kiếm tu Trần Cửu kiếm chuyển cho hắn Trần Thị 9 kiếm bên trong sau ba kiếm, khoét tâm, cắt dược, trong tay ba thước, Liêu Chi phản dùng đao không sử dụng kiếm, bởi vậy đem cái này ba thức chuyển cho Dịch Chi phàm sau liền không có lại nhiều lĩnh hội. Mà ở cái này mình giới vực sâu bên trong, Liêu Chi phản đối mặt chín đạo kim long kinh, tăng thêm từ trong thâm nguyên tầng tầng lân lộn mãnh mà đến kinh khí vô hình. Hắn tại nguy cấp thời điểm vậy mà lính ngộ cắt đứt thức, lấy đao pháp đi kiếm pháp. Thế gian người tu hành, vô luận tu kiếm hay là tu đao, tu dịu, tu truy, đại đa số người chặt đứt chính là hình, cao minh một chút người có thể chặt đứt đối thủ khí, lại cao hơn một tầng đoạn thì là địch nhân thế, nhưng Trần Ngẩn kiếm một chiêu này cắt đứt thức, chặt đứt lại là địch nhân ý. Như chặt đứt nhân chi kiếm ý, đối thủ vô luận có gì cùng đổ lòng chi thuật, cũng chỉ có thể quăng kiếm nhận thua, như chặt đứt nhân chi sắc ý, dù cho là bất thế gia ma đầu sát tinh, cũng có thể trở nên người vật vô hại, như chặt đứt nhân chi sinh ý, vô sinh chi ý liền vô sinh nhuuyễn, chưa từng giao thủ liền đã tính tự rắc mệnh. Trần Cửu Kiếm bị người đương thời tôn xưng là thần chi kiếm, cả đời đối kiếm đạo lĩnh hội mượn tại chín kiếm bên trong, mà cái này sau ba kiếm lại là chín kiếm bên trong tinh hoa, trong đó khoét tâm thức là Trần Cửu Kiếm sắc bén nhất phong mang sát nhân chi pháp, các đức thức chính là tinh diệu nhất huyền bí dùng kiếm chi pháp, mà trong tay thức, chính là hắn đối kiếm đạo nhìn núi là núi, nhìn nước là nước cảnh giới tối cao lĩnh hội, ba kiếm này nhìn như ngắn gọn, kỳ thực chính là kiếm. Tu từ xưa đến nay chỗ theo đuổi ba loại phương pháp tu hành chi tự hạn, người đời sau ba kiếm thiên cũng tốt, vạn kiếm cũng được, đông kỳ tài ngút trời hạng người cũng vô ở ngoài cái này ba loại kiếm đạo chi đồ. Cái này trong thâm viên chín đầu kim long kình cùng vô hình vô ảnh, ở khắp mọi nơi kinh khí, kỳ thật đều là có pháp có thể theo, theo điểm không ngừng, sinh sôi không ngừng phát môn, Liếu Chi phản mặc dù không biết những lực lượng này đầu nguồn là cái gì, nhưng hắn cảm giác được những này kình lực đều là từ dưới mà lên, tương hố bằng chứng, tựa hồ cùng kết giới kia cùng loại đều là từ trận pháp mà đến, mà không phải từ tu sĩ dùng ra. Bởi vậy hắn lấy con ác thú đạo vẫn đi kiếm pháp, các đức trong thâm nguyên lực lượng đầu nguồn cùng những này kinh khí ở giữa liên hệ, kim long kình cùng vô hình đại lực mất đi căn cơ liền như nước không ổn, nhất thời đoạn tuyệt. Nhưng chỉ cần phía dưới kết giới trận pháp không phá, Kim Long Kình cùng vô hình đại lực đều là tuần hoàn qua lại vòng đi vòng lại, chín đầu Kim Long tản ra về sau, hắc vụ bên trong sáng lên hết lần này tới lần khác kỳ quăng, lôi tiếng nổ lớn, lập tức lần nữa ngưng kết, vòng quanh Liêu Chi Phản xoay quanh không trung. Lên trước đến, Đế Thích rủ thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Liêu Chi Phản quay người bắt lấy rủ đen lớn cắn rủ, rủ đen mang theo hắn đi lên phương hành lang bay đi, tại Đế Thích rủ bên người rơi xuống. Liêu Chi Phản hướng kết giới thất bại, trên người trên mặt có khối khói cháy đen, tóc cũng bị trong kết giới lôi đình đốt nổ, ra bị bỏng vũ ma hư vị. Cả người nhìn qua giống như là một tên khiếu hóa tử, hắn rủi rủi con mắt, đem máu trên mặt dấu vết lao đi, nhìn phía dưới vực sâu một mặt ngưng trọng. Một bên đế thích dù gặp hắn bộ dáng trật vật không khỏi chào phun nói, xem ra, ma tổ tụi hồ không quá ưa thích người, không nghĩ ngươi tới gần nó di hại, hay là nói ngươi căn bản cùng cổ ma nhất tộc không có nửa chút quan hệ. Mùi trên người ngươi lạ gạt người. Liêu Chi phản liếc nàng một chút, đối nàng châm chọc khiêu khích rất là bất mãn, hắn ánh mắt bên trong có chút hận ý, phiết lấy miệng giọng âm dương quái khí nói nói, người là mủ loa sao? Nhìn không ra những cái kia lôi đỉnh cùng tình khí dương cương công chính vô song, chính là cực dương chi lực. Cổ ma năng có loại lực lượng này, Người sống lâu như vậy đều sống ở chó trên người rồi. Người dám mắng ta? Hừ. Liêu Chi Phản nữ môi, trầm giọng nói nói, ta liền nói ma tổ chết đi vô số 10000 năm, hồn phách đều bị cựu thải tiên cơ đánh nát tiêu tán, làm sao có thể còn lưu lại cái gì ý chí lực lượng. Vừa mới kia chín đầu kim long kình cùng kia vô hình đại lực, ta trước kia ngược lại là gặp qua. Ồ. Đế thích dù tựa hồ quên trước đó bị Liêu Chi Phản nhục mạ sự tình, nhíu mày hỏi nói, đây là cái gì lực lượng? Ta diệt tuyệt chi quang có thể phá vạn pháp, thế mà không phá nổi tầng này cái giới. Liêu Chi Phản nói nói, kia 9 đầu kim long kình là võ đạo phái biển thánh Hán Hải tử cựu Long Thông cánh tay kình, mà kia vô hình đại lực chính là Thiên Thánh Lăng Vân Sĩ Giáp Kinh Long Công. Truyền thuyết võ đạo hai thánh tu vi đã siêu thoát nhân loại, có thể cùng tiên thánh địch nổi, hiện tại xem ra, lời này chắc là không giả. Đế thích rù riết lên miệng, hai đầu lông mày loé ra sát ý cùng hỏa khí, võ đạo hai thánh là cái gì ta chưa nghe nói qua, nhưng một giới nhân loại vậy mà có thể đỡ nổi lực lượng của ta, quả thực để người đáng hận. Liêu Chi phản tâm lý không hiểu cảm thấy có loại cười trên nỗi đau của người khác khói, ý, nói nói Có thể bày ra cường đại như thế Cựu Long thông cánh tay kình cùng giáp kinh Long Công, ngay cả thủ ngự thánh khí đều cản ở ngoài cửa, trừ sáng chế cái này hai môn công pháp võ đạo hai thánh bên ngoài, ta nghĩ không ra người khác, năm đó ở chết dưới nước ta cùng Nguyệt Ve phát hiện võ đạo hai thánh tu hành đi chú, bây giờ xem ra hai vị này quả nhiên là thông qua chết dưới nước vết rách tiến vào. Minh giới năm chính là không biết bọn họ có phải hay không còn sống, người tại Minh giới bên trong, tính là người sống hay là người chết năm. Hừ, mặc kệ người sống người chết, dám cản trở ta bọn hắn liền chết chắc. Đế thích dù hung hắc nói, sau đó ngẩng đầu hỏi Liếu Chí Phản, ngươi có biện pháp nào? Liêu Chi phản nghi nghĩ, không có gì mưu lợi biện pháp, chỉ có thể nghẹn sông sông vào. Người cùng ta tăng thêm mảnh yêu, lại thêm bên cạnh ngươi cây tùng la áo cùng trong cơ thể ta sinh tử lô tử khí, sống mở võ đạo hai thánh lưu lại cấm chỉ, cũng không phải là không có khả năng. Chương 636, hai cốt chi nhãn hai thành cuối cùng hiện. Võ đạo phái tu hành phương thức cùng thiên hạ hôm nay các phái hoàn toàn khác biệt, võ đạo hai thánh càng là võ đạo phái lúc đầu siêu cấp cường giả, Liêu Chi phản đối hai người bọn họ hiểu rõ cực kỳ có hạn, mà thích dù mặc dù sống được đủ lâu, nhưng mà võ đạo hai thánh sinh hoạt niên đại đế thích dù còn tại tử phong ấn bên trong. Cho nên đối với như thế nào phá trừ trong thông nguyên kết giới cấm chế, Liêu Chi Phản cũng chỉ có thể mò đá qua sông. Biết người biết ta, Bạch Chiến phải thắng. Tiểu Thích nói nói, muốn phá vỡ tầng này kết giới, cần ứng trước có đầy đủ hiểu rõ, mới có thể tìm được lối tắt. Người so ta sớm đi tới cái này bên trong, ngươi có cái gì hiểu rõ? Có thể tìm được cái gì lối tắt? Liêu Chi Phản hỏi. Tầng này kết tinh lực lượng chính là công chính dương cương chi khí, cùng minh giới không hợp nhau, chưa nói tới cái gì tự mở ra một con đường, đã nói là dương chi lực lượng xây dựng, vậy chúng ta liền dùng âm chi lực trái lại. Trong cơ thể của ngươi chạy xuôi hát cám máu độc, là ngươi, nhất định có biện pháp. Ngươi nhất định có biện pháp, đúng không? Nàng mang trên mặt nụ cười nhạt nhạt, nhưng con ngươi bên trong ý huy hiếp lười nhát trẻ giấu Liêu chi phản không muốn nhìn thấy nàng đôi mắt bên trong để cho mình căm tức loại kia miệt thị cùng huy hiếp, hắn có chút nghiêng đầu nói nói, coi như xông vào, ta cũng sẽ xông qua cái này bên trong. Tại tiên linh đạo bên trên, nàng cung tuyết nói nàng phải đi minh giới tìm kiếm võ đạo hai thánh, nếu là nàng tại như vậy cũng tốt. Hắn hướng phía trước đi vài bước, túi đầu nhìn xem trong thâm viên mê vụ bao phủ to lớn hải cốt, nghi hoặc nói: "Võ đạo hai thánh tại sao phải dùng kết giới phong tỏa ngăn cản ma tổ Di Hải? Sẽ không phải bọn hắn đã đem một nửa khác cây tùng la dây thắt lưng đi đi?" Đế thích dù lúc đầu, nhìn xem mặt không biểu tình cây tùng la áo nói: "Không có khả năng, nàng đối với mình một nửa khác cảm ứng tuyệt sẽ không có sai lệch." Liêu Chi phản nói nói: "Đã như vậy, võ đạo hai thánh ở đây bày ra kết giới mục đích rất có thể là vì ngăn cản minh giới chúng cái gì đồ vật cướp đoạt thủ ngữ thánh khí, mà minh giới bên trong có khả năng nhất thủ ngữ thánh khí, chỉ sợ sẽ là con quỷ kia chủ." Nói Liêu Chi Phản hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn Tiểu Thích một chút, không biết đế thích dù diệt tuyệt chi lực, có thể hay không cùng sinh tử lô tử khí dung hợp. Tiểu Thích nghi hoặc nhìn một chút hắn, sau đó không nói gì, tiến lên hai bước cùng Liêu Chi Phản sóng vai đứng chung một chỗ, duỗi ra một tay nắm tâm đối Liêu Chi Phản, Liêu Chi Phản gặp nàng minh bạch chính mình ý tứ, không khỏi mỉm cười, đồng thời cũng duỗi ra bản thân một cái tay, hai người lòng bàn tay đối diện nhau, ở giữa chỉ có 3 tấc khoảng cách. Lần trước cùng sinh tử lô lực lượng sóng vai chiến đấu, hay là cực kỳ lâu trước kia bốn nói chỉ thấy lòng bàn tay của nàng bay ra một sợi mộng bạch kim ra tia sáng chói mắt vầng sáng. Liêu Chi Phản lòng bàn tay đồng thời bay ra hát sắc tử khí, như xa như như cùng kia sợi bạch sắc quang mang cuốn giao cùng một chỗ. Càng ngày càng nhiều sinh tử lô tử khí cùng đế thích dù diệt tuyệt chi quang giao hòa vào nhau, một viên bạch quang bao vây lấy quả cầu ánh sáng màu đen tại hai người lòng bàn tay cấp tốc bành trướng sau đó lại bỗng nhiên thu nạp. Quang cầu nhanh chóng xoay tròn lấy, tựa như một con liệt mã dây giụa lấy muốn từ hai người lòng bàn tay dây cương bên trong tranch thoát. Liêu Chi Phản cùng tiểu thích đồng thời nhìn lẫn nhau một chút, An Nghi đem lòng bàn tay phương hướng nhất chuyển đối hướng phía dưới vực sâu, hai người lòng bàn tay quang cầu nhảy lên hai lần, đột nhiên tựa như tia chớp hướng phía dưới bắn ra ngoài. Mạch quang bao vây lấy Hắc khí, tựa như một viên thần bí thai trứng, lấy lưu tinh truy lạc chi thế hướng phía dưới lặn xuống, trong thâm viên kết giới quang hoa lóe lên, những cái kia ngăn cách lấy minh giới u ám thế giới lực lượng hóa thành nói đạo lôi đỉnh bộ vào quăng cầu bên trên. Nhưng mà màu lam điện quang tại đế thích dù diệt tuyệt chi quang bên trong đột nhiên trở nên chậm chạp, sau đó bị sinh tử lô tử khí thôn phệ. Quang cầu như là rơi tiến vào trong nước một viên nung đỏ thiết cầu, xuyên thấu vô hình kết giới hướng chỗ sâu rơi xuống. Nhưng vỡ lưu lại kết giới nó há lại bình thường, Cửu Long thông cánh giáp công giao hòa vào nhau, tụ ra một đạo kim sắc bức tường giống như một khối kim sắc vỏ trứng đem phía dưới ma tổ thân xương cốt hộ ở phía dưới. Diệt tuyệt chi quang bao vây lấy sinh tử lô tử khí quang cầu rơi vào tầng kia kim sắc vỏ trứng bên trên, ở phía trên ném ra một khối hình tròn lõm, nhưng quang cầu rơi xuống tốc độ lại là càng ngày càng chậm, ẩn ẩn như muốn muốn bị kim sắc bức tường ngăn cản ngăn chặn. Cuối cùng sinh tử lô tử khí cùng kim sắc bức tường ngăn cản rằng có cùng một chỗ, lại không cách nào trước tiến vào mảy may. Sinh tử lô tử khí tại thôn vệ kết giới cùng cũng tại bị kết giới thôn vệ, nhưng nếu không thể rơi vào đối phía giới kết giới trấn nhãn, phá đi cựu long thông cánh tay kình cùng giáp kinh long công sinh sôi không ngừng tuần hoàn qua lại vận chuyển chân khí, liền sẽ bị kết giới chậm rãi làm hao mòn hầu như không còn. Mắt thấy đoàn kia bạch quang càng ngày càng ngậm đạm, bao vây lấy hắc khí cũng bắt đầu tiêu tán, tiểu thích hung hăng chừng Liêu Chi phản một chút, cảm thấy hắn quá mức không dùng. Liêu Chi phản cũng là trong lòng lo lắng lại dật lửa, trong tay con ác thú trên khởi, ta đi mở kia chân màu vàng lóng mặt hắn có chút dữ tợn, đang muốn thả người hai lần nhảy vào trong cái giới. Lúc này ma tổ trong cung điện lại đột biến nổi lên, một trận không hiểu tim đập nhanh đánh tới, nương theo lấy thấu xương âm hàn, vô số bóng tối ú hồn đột nhiên xuất hiện tại cung điện như khung lưới không gian chống trải bên trong, ú hồn một con chồng lên một con, lít nhá lít nhít nhìn như phạng phất dưới biển sâu bảy cá, tại phía trên vực sâu xoay quanh như vân, vô số minh giới oán quỷ du hồn ngưng tụ thành hoàn toàn lạnh lẽo uy nghiêm vòng xoáy, phát ra tê tâm liệt phế kêu sợ hãi kêu rên. Ngay tại Liễu Chi phản kinh ngạc ánh trọng trong, những cái kêu xoay xoay màu bức ngăn cản cầu gào thét ma là sinh tử lô tử khí dẫn tới minh giới u hồn. Đế thích dù từ Tôn nói, xem ra minh giới tử vật đối sinh tử lô tử khí xem như chân bảo, coi như ngươi không đi tìm quỷ chủ, nó cũng sẽ nghe hương vị tới tìm ngươi. Như thế tốt nhất. Liêu Chi phản nói, vô tận u hồn chen chúc lây róc vào đoàn kia trong hắc khí, đế thích dù bao vây lấy sinh tử lô tử khí diệt tuyệt chi quang nháy mắt liền bị du hồn tách ra, không lỗ minh giới hoán quỷ ưu hồn u hồn hai lại kết giới phía bức ngăn cản bên trên cái càng lúc càng lớn, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng bị vô số hồn ở phía trên mở một cái lỗ hổng. Kết giới này theo điểm không thôi toàn dựa vào vòng đi vòng lại trận pháp duy trì, khổng lồ như thế âm sát lực lượng đem trong kết giới dương cương công chính chi khí triệt tiêu lẫn nhau. U hồn vòng xoáy bên trong Cửu Long Thông cánh tay kình chín đầu kim long kình tại ông Dương Đại Hải u hồn bên trong phát ra một trận long ngâm liền bị tách ra, u hồn vòng xoáy hướng dưới vực sâu ma tổ hải cốt bên trên phá quá khứ. Đế thích dù vặn lông mày nói, những cái kia u hồn ăn ngươi sinh tử lộ tử khí còn không cam tâm, nhất định là chạy cây tùng áo tản mà đi, chúng ta phải đuổi tại bọn chúng trước đó cầm tới cây tùng la áo. Nói nàng giơ lên dù đen liền xuống. Liêu Chi Phản ở một bên nhìn xem vẫn chưa ngăn cản, nhưng lúc này đột nhiên từ vực sâu bên trong một đoàn bạch quang bắt đầu ngưng tụ, kia vầng sáng chính là võ đạo hai thánh thiết hạ kết giới sau cùng phản công, hoàng sợ dương cương lực lượng như là như mặt trời cực nóng, dù cho cách như thế xa Liêu Chi Phản cũng có thể cảm giác được đoàn ứng ngay tại ngưng kết giữa bạch quang lực lượng hủy diệt. Ngay tại u hồn đã sắp mãnh liệt đến ma tổ hải cốt bên trên lúc, đoàn kia bạch quang đột nhiên nổ tung đem toàn bộ ma tổ cung điện chiếu rọi một mảnh bạch bạch dương bỏng, ở trước, dương Qua hồi lâu bạch quang mới tắt hết, ấm linh trống trải vực sâu còn tung bay từng sợi chậm rãi tiêu tán hơi khói, vô tận u hồn loạn quỷ lại là biến mất không còn, đoàn kia nổ tung bạch quang lại có như thế lực. Lượng. Nổ tung chân khí không chỉ có đem du hồn đốt sạch, cũng đem vực sâu bên trong hắc vụ sấy khô, lên đỉnh đầu những cái kia to lớn tự sắp trụ than hỏa diễm chiếu rọi xuống, mơ hồ có thể thấy rõ trong thâm viên cỗ kia to lớn dữ tận hài cốt. Nguyên trước khi tới thấy những hài cốt này chẳng qua cố ma tổ sơn, càng lớn phủ, hết, rốt Vô số to lớn xương cốt chồng chất ở trong được sâu, một chút thấy không rõ rốt cuộc là tình hình gì hải cốt, chỉ là khung xương ở giữa viên kia khỏa to lớn đầu lâu giữ tợn đáng sợ. Bên người đế thích rủ trong mắt tinh quang loay lên, mang theo mừng như điên ngựa khi nói, ta nhìn thấy, cây tùng lang ngay tại kia bên trong. Nàng rơ lên dù đen thả người liền nhảy xuống hành lang, hướng ma tổ khung xương bên trên rơi xuống liêu chi phản thấy thế cũng bận rộn lo lắng theo sau lưng. Dù đen lớn dẫn theo tiểu thích khinh linh rơi vào ma tổ lớn nhất khối xương sọ kia bên trên, liều Chi Phản thì tại muốn lúc rơi xuống đất chém ra một đao sát hỏa đạo cương, mượn cố này phản xung chi lực tại không trung lộn mèo cũng đứng tại xương đầu chán bên trên phương. Tiểu thích nói nói, dù cho quái vật này chết rồi, nhìn thấy những này xương cốt, cũng y nguyên để ta cảm thấy sợ hãi. Xem ra lúc trước ma tổ đem các ngươi thủ ngữ thánh khí dọa cho phát sợ. Liêu Chi Phản cười nhạo nói, tiểu thích gật gật đầu, nếu là ngươi trông thấy đầu tiên núi đồng dạng quái vật, chỉ sợ sẽ dọa tiểu trong quần, bất quá nó lợi hại hơn nữa, còn không phải bị cựu thái chủ nhân giết chết. Nhưng ngươi cựu thái chủ nhân không phải cũng không có sống sót sao? Hừ, cho nên ta liền muốn đưa nàng phục sinh. Nàng hướng lớn nhất xương đầu mắt trái hốc mắt đi đến, ma tổ thân xương cốt to lớn vô song, dù cho một con mắt hốc mắt cũng như một cái hố to lớn nhỏ, mấy chục trượng sâu, tiểu thích nhẹ nhàng nhảy một cái, từ hốc mắt bên cạnh hướng bên trong tụt xuống. Hốc mắt dưới đáy, tiểu thích trong tay phiêu khởi một đoàn bạch quang, chiếu sáng đen nhánh cung gian, trước mặt một màn để liễu chi phản lấy làm kinh hãi. Hai người mặt đối mặt ngồi ở bên trong, hai người cách xa hơn hai trượng, đôi thủ trưởng tâm xa đối chủ tâm, trên thân hai người quần áo sớm đã hóa thành tro tàn, lúc này xích loa chân chuồng nhưng thân thể cùng mặt lại cơ hội không có biến hóa, phản phất là người sống, nhưng đưa tay sờ lên liền sẽ phát hiện, hai người này thân thể sớm đã hóa đá. Đây là liễu chi phản lần thứ 2 trông thấy cái này hai tấm mặt, nhưng hai người này dù cho vẹn vẹn từng có gặp mặt một lần hắn cũng sẽ không nhớ lầm, cái này không phải liền là ban đầu ở Tiên Linh Đạo Nam cung Tuyết Thần lâu thế giới bên trong, ngồi dưới tảng cây đánh cờ hai người kia, Võ đạo phái Tiên Hiển Tiền Thánh Lăng Vân Sĩ cùng Biển Thánh Hãn Hải Tử. Võ đạo hai trường, lòng bàn tay đối diện nhau. trước đó là chính là từ cái này hai cặp sớm đã hóa đá trong lòng bàn tay ngưng tụ ra. Trong hai người ở giữa có một khối hình tròn to lớn xương cốt, xương cốt trên có cắt qua vết tích, từ giữa đó nằm ngang mở ra, nhìn qua giống như là một bộ cốt chất quan tải, tiểu thích đưa tay liền đem phía trên cái nắp đầy ra, bên trong ngủ một cái nữ nhân. chương 637, bạch cốt quan tài mở nữ nhân mở mắt. Cái này cô quan tải nghĩ đến là ma tổ một đoạn xương sườn, bị từ giữa đó sẽ ra, đào giống bên trong cốt thủy, nằm tại lô khẳng bên trong nữ nhân tư thái yêu mị vô song, thần sắc đi 10 điểm ảnh tưởng, nhắm chặt hai mắt dường như tiếp đi. Nàng toàn thân xích loá lấy, đầy đặn lóe màu đồng cổ quang trạch, phong ngũ phi đồn, eo như yếu liễu, ngang eo tóc dài màu bạc bao trùm ở trước ngực hai điểm mỹ lệ cây mơ bên trên, dường như khoác một đầu ngân sắc khất lụa. Nàng toàn thân có một loại kỳ dị dụ hoặc, nhất là hơi đen da thịt, dường như tản ra làm say lòng người thần mê hương vị, để thế gian nam nữ cũng vì đó si mê. Nàng gối lên một khối hình bầu dục rắn lạnh như tinh thần trên tảng đá, hơi hơi nhắm mắt, thật dài ti bao, đen nhánh ra hai cong, trên mí mắt điểm điểm quang, cái môi giống như dao phía dưới là một điểm miệng anh đào nhỏ, hồng như máu. Gương mặt này yêu đến cực hạn, bị đến xương bên trong. Dù cho là Liễu Chi Phản cái này cùng tâm như sắt đáng người, tại tiểu thích đẩy ra xương quan tài lộ ra nữ nhân này sát na, cũng không khỏi phải bị bên trong nằm nữ nhân sợ kinh diễm, suýt nữa tâm thần thất thủ, yêu thánh tử xuyên cũng là rất có mỹ khí người, nhưng tử xuyên tướng mạo cũng không xuất chúng, nhưng mà người nữ nhân thần bí này lại là có hoàn mỹ dung nhan cùng tận xương yêu mị, chỉ sợ thế gian không có nam nhân nào kia có thể ngăn cản cái này cùng dụ hoặc, bị nàng xem một chút chỉ sợ cũng sẽ triệt để lâm vào trong mắt của nàng bên trong. Liễu Chi Phản trước mắt bỗng nhiên một trận mơ hồ. Hắn Phượng Phật đang đấy lòng nghe tới nữ nhân này chính đang kêu gọi tên của mình, tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp, cô kia màu đỏ cổ tràn ngập dục hoặc thân thể, để hắn có loại thần bí cảm giác quen thuộc. Phượng Phật hắn đã từng đụng chạm qua cô này hoàn mỹ, hắn không khỏi bận rộn lo lắng tập trung ý chí, hít một hơi thật sâu, lại có như thế mị khí, đây rốt cuộc là thủ nữ thanh khí hay là minh giới mị ma dâm quỷ. Hắn nhìn một chút ngồi tại xương quan tài đầu đuôi chô võ đạo hai thánh hắn hải tử cùng Lăng Vân Sĩ, nghi vị này đợi hết tất cả khí ở đây ra kết giới, ngăn cản giới quỷ vật tới gần nơi này bên trong, hẳn là thật là vì bảo hộ cây tùng la áo. "Đây đúng là áo ba vậy mà là như thế chi vật bốn. Nhìn rất đẹp đúng hay không?" Nữ nhân này rất yêu mị, nam nhân nhìn liền muốn đem nàng ôm lên giường, đúng hay không? Tiểu Thích dùng giọng vị ngữ khí nói, "Thấy được nàng, ngươi có phải hay không cũng tâm thần có chút không tập trung muốn đưa nàng ôm đến trên giường?" Liêu Chi phản mặt tái đi, lạnh giọng tức giận nói, không che lại miệng, "Ta khi nào từng có cái này cùng tâm tư, ta và ngươi còn không có quen đến cái kia phân thượng, cái này cho đùa không ra cũng được bốn." Tiểu Thích vừa cười vừa nói, "Mạnh miệng, bất quá coi như ngươi thật có cái này cùng tâm tư cũng bình thường, có thể tại thứ này trước mặt giữ lại lý trí." Lúc đầu cũng không có mấy cái, ngươi có không? Có hoài nghi, hai người kia loại cường giả đến cùng là vì bảo hộ nữ nhân này, còn là bị nữ nhân này yêu mị chi khí trói hoặc, đến chết còn muốn trông coi cô này của quan. Liêu Chi phản sắc mặt khôi phục bình thường, nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn tới kia sương trong quan tài nữ nhân, võ đạo hai thánh là nhân loại tu sĩ cực kỳ tôn sùng cổ đại tiên thánh, sao lại giống ngươi nói như vậy không chịu nổi. Bọn hắn ở đây bày ra cấm chế, dâng ra cả đời tu vi ngưng kết ra cựu Long Thông cánh tay kình giáp kinh tạo thành cái giới, Tất nhiên là vì bảo hộ thủ thánh khí không rơi vào mình chủ chi thủ. Đã ngươi đã, đã tìm được Tây Tùng La Hạo Vậy liền mang lên nó đi nhanh đi. Tiểu Thích nhìn một chút trong quan tài nữ nhân, lại quay đầu nhìn phía sau không nói một lời lạnh lùng nữ tử, Tây Tùng La nhìn thấy mình một nửa khác, ngươi làm sao một chút phản ứng đều không có. Tây Tùng La áo nhìn chầm chằm trong quan tài yêu mị nữ thể, đột nhiên trên mặt lộ ra căm hận thần sắc, bộ ngực kịch liệt khi dễ dường như rất là phẫn nộ. Hừ hừ 3 hừ hừ hừ 4 lúc này Tiểu Thích từ cái mũi bên trong hừ ra một trận cười lạnh, con mắt con lên, khỏe miệng cũng vể lên, trên gương mặt màu hồng nhạt má đi lên run mặc dù dung mạo của nàng xinh săn đáng yêu, nhưng lúc này gương mặt này nhìn qua quả thực có chút dữ tợn, rõ ràng là tiểu dung lại tựa như nước mắt dòng giòng ngã quỷ. Nàng vỗ tay cười nói, cái này võ đạo hai thánh cũng coi là bất phàm, vậy mà có thể thiết hạ như thế mê bán, bọn hắn là thế nào đem cây tùng la áo khí tức dấu ở bộ này xương trong quan. Liêu Chi phản cảm thấy nàng trong lời nói có hàm ý, không khỏi nhíu mày, thế nào, nữ nhân này không phải cây tùng la áo? Hừ, đây là kia hai cái nhân loại bày trưởng nhãn pháp, mặc dù ta không biết bọn hắn là thế nào đem cây tùng la áo khí tức dấu tại cái này trong cốt quan tài, nhưng nữ nhân này tuyệt không phải một nửa khác cây tùng la áo. Nàng nhìn xem bên cạnh Vô Song cắm hận nữ tử, coi như ta nhìn lầm nàng cũng sẽ không nhìn lầm, nếu không phải ta mang theo nửa cái cây tùng la áo tới đây, sợ là thật đúng là bị lừa qua. Không phải cây tùng la áo, nữ nhân này là ai? Liêu Chi phản cau mày nói. Tiểu Thích híp mắt nói nói, đây không phải một nữ nhân, đây là một con cổ ma. Liêu Chi phản không khỏi giật nảy cả mình, nghi hoặc mà nhìn xem nàng nói nói, cổ ma? Không sai, cổ ma nhất tộc bên trong có một cái chi nhánh tên là Yema, giống gai hiểm ma cùng nhân loại nữ tử tướng mà bình thường không hay, chỉ bất quá rất có sức mê hoặc, thích nhất thơ lòng của nam nhân lá gan, trời sinh tính nó dâm vô sòng, thật dài bắt đi trong nhân loại thanh tú non tử. Dâm làm qua đi liền sống móc nó tâm can nuốt ăn, mà bị hiểm ma giết chết nhân loại hốn phách cũng sẽ trở thành các nàng nô lệ, vinh thế không được siêu sinh. Tiên ma chi chiến bên trong hiểm ma một chi trước hết nhất bị cổ tiên đổ diện cuối cùng một con niệm ma bị phạm là thiên dùng tiên giới ấn ép thành thi nát, nghĩ không ra cái này bên trong lại còn lưu lại một con. Võ đạo hai thánh vì sao muốn trông coi một con hiểm ma? Là, bọn hắn đem cái này để hiểm ma giấu ở chỗ này là vì mê hoặc có thể phá vỡ bọn hắn bày ra kết giới tới chỗ này, nhân loại hoặc là minh giới quỷ vật, nếu là nhân loại lời nói, trông thấy cái này điểm ma chắc chắn sẽ bị mê hoặc đem nó mang đi, nếu là minh giới quỷ vật, cũng sẽ trở thành nghiệm ma nô lệ, cái này thảo luận là cất giấu cây tùng la áo chi địa, kỳ thực là võ đạo 2 thánh 7 một cái bẫy. Tiểu Thích vỗ xuống tay, xem ra ngươi thật sự là một điểm liền thông. Nhưng võ đạo hai thánh vì sao muốn trông coi cây tùng la áo, còn muốn ở đây thiết hạ bẫy dập? Tiểu Thích nói nói, thủ ngự thánh khí xuất thế, đối người ở giữa bất lực. Cây Tùng La áo mặc kệ bị nhân loại đạt được còn là bị minh giới quỷ vật đạt được đều không phải chuyện tốt, hai người kia loại chắc là không nghĩ cây Tùng La áo tái hiện nhân gian, hai người này từ nhân loại các ngươi góc độ đến nói, thật được cho thánh nhân, bất quá trong miệng ngươi võ đạo hai thánh đã ở đây thiết hạ bấy giờ, vậy đã nói rõ chân chính cây Tùng La áo, tất nhiên cũng ở phụ cận đây. Nói nàng tiến lên hai bước, trong tay dù đen lớn bên trên sáng lên một trận bạch quang, trên mặt hiện hiện chán ghét cùng sắc cơ. Người muốn làm gì? Liêu Chi phản hỏi. Tự nhiên là triệt để giết chết cuối cùng này một con cổ ma. Nói giơ lên ó lớn liền hướng con kia nữ hiểm ma đầu lâu bên trên tới. Liêu Chi Phản ngăn cản nàng. Một mực không nói chuyện Bạch Niêu bỗng nhiên mở miệng nói, coi như hắn không mở miệng Liêu Chi Phản tuyệt sẽ không để Tiểu Thích phá hư cố này không biết sống hay chết địa ma thân thể, hắn nháy mắt rút đau ra khỏi vỏ, con ác thú đau nằm ngang ở dù đen dưới, ngăn lại Tiểu Thích dù đèn lớn. Tiểu Thích nhíu mày lạnh giọng nói, ngươi vì cái gì cản trở ta? Hắn là ngươi coi trọng cái này ma vật, muốn đưa nàng ôm về nhà làm lão bà. Liêu Chi Phản trong mắt hiện hiện một vòng hoặc, ba ta không cho phép thương nàng. Vì sao? Đế thích dù khó hiểu nói. Lúc này Bạch liêu âm mở miệng Nhã ảnh đồng dạng thân thể vòng quanh cổ kia cổ quan phiêu một vòng nói nói, bởi vì cái này hiểm ma đối với hắn ý nghĩa phi phạm. Đây không phải một con phổ thông hiểm ma, chỉ giáo cho, chẳng lẽ Liêu Chi phản nhận biết nàng không thành? Cái này hiểm ma là ma tổ tín nhiệm nhất một tên cơ tiếp, cái này hiểm ma cũng là đối ma tổ trung thành nhất một con tôi tớ, ma tổ chết đi sau nàng liền tự phong khí tức hồn phách an nghỉ ở đây, mà nàng tưởng niệm huyễn hóa ra một sợi tàn niệm, tại giao quang kiếm từ thương lộ sơn khi xuất hiện trên đời, cái này sợi tàn niệm chạy ra minh giới, đoạt xá một nhân loại nữ nhân bảo thai trong bụng thân thể, cái kia thai nhi chính là về sau phi mấy nữ. Bạch Niêu vừa mới nói xong, không chỉ là đế thích dù, liền xem như Liễu Chi Phản cũng không khỏi phải lấy làm kinh hãi. Tiểu Thích cười lạnh một tiếng, ngươi ngủ ta, tùy tiện biên một cái cố sự liền có thể lừa ta. Bạch Niêu ánh mắt nhìn về phía Yểm Ma gối lên khối kia sàn lạn như tinh thần trên tảng đá, tại các ngươi suy đoán nữ nhân này là ai lúc, ta đã thử đi xâm nhập hồn phách của nàng, đế thích lời nói không giả, nàng đích xác là một con diêm ma, hồn phách của nàng bên trong chỉ có quan hệ với ma tổ ký ức, mà nàng gối lên tầng đá kia, chính là viễn cổ ma tộc thần khí, tam sinh thạch ta nói tới là thật là giả, các ngươi sở một chút tầng đá kia, hết thảy tự nhiên sáng tỏ tam sinh hạch, tiểu thích cùng Liễu Chi phản ánh mắt đồng thời phiêu quá khứ. Tiểu thích hừ một tiếng bắt về dù đen, ma giới thần khí mà ba ta ngược lại là nghe nói qua, chỉ là chưa thấy qua, nghe nói sợ một chút liền có thể nhìn thấy kiếp trước của mình cái này, sinh ra từ ma giới minh hà bên trong, là ma tổ bạo vật, ta lại là không, có sơ qua, ha ha, không biết thủ ngự thánh khí kiếp trước là cái gì. Nói nàng một bước nhảy lên cổ quan bên trong, hai cước chống đỡ quan tài hai bên, đưa tay liền hướng hiểm ma giới đầu chụp tới. Liễu Chi phản ánh mắt bên trong hung quang lên, trong tay con ác thú trên một tầng huyết lan tràn ra, đế thích rủ, ngươi tốt nhất đừng đụng vào kia. Liêu Chi Phản, ngươi nhưng không quản được ta muốn." Liêu Chi Phản tay run rẩy, nhưng trong lòng đang do dự bồi hồi, Đế Thích dù là đúc lại sinh tử lô phục sinh tư đầu nguyệt tiền một chút, nhưng hắn lại không nghĩ Đế Thích dù tổn thương cỗ quan bên trong cái này thần bí ỉa ma, hắn lúc này tâm lý có chút hối loạn. Từ khi hắn khi còn bé lần thứ nhất trông thấy phi mây nữ, liền không tự chủ được đối nàng sinh ra cảm giác thân cận, không có lý do nghĩ muốn che chở nàng, chẳng lẽ là bởi vì cái này một mối liên hệ. Phi mây nữ lúc trước chạy trốn tới Liêu Hà thôn tìm tới nhà của hắn, hẳn là cũng là trong cõi u minh tầng kia vi diệu cảm ứng. Liêu Chi phản khó để xác định, nhưng tư đồ Nguyệt Tiễn trong lòng hắn địa vị trung quy là vượt trên loại cảm giác kỳ diệu này, đau trong tay của hắn cũng không có chém ra đi, hắn thu hồi đau, đứng ở một bên nhìn xem. Bạch Niêu Kỳ quái nói, "Ngươi không ngăn cản nàng." "Ta không phải ma tổ, cùng cái này địa ma không có bất cứ quan hệ nào." Hắn quay lưng đi. Ngay tại Tiểu Thích tay muốn đụng phải khối kêu bóng ánh trên tảng đá đa lúc, đang ngủ say địa ma đột nhiên mở mắt, một cái tay sắc bén như đao đâm tiến vào Tiểu Thích ngực, 5 cái sắc nhọn móng tay từ nhỏ thả phía sau lưng ló ra. Cổ Tiên chó săn, đáng ghét thủ ngữ thánh khí, mơ tưởng đụng ta chủ bảo vật. Ai cũng không nghĩ tới kia ma nữ vậy mà sống lại, liều Chi phản lập tức quay đầu đi. Nàng còn sống? Là ngươi đến tỉnh lại nàng?" Bạch Nghiêu nói. Tiểu Thích túi đầu nhìn xem đâm xuyên mình cái tay kia, thử lạnh một tiếng, "Ti tiện sinh vật, vậy mà làm bị thương ta." Nàng một cái tay kìm sắt bắt lấy cổ tay của nàng, một cái tay khác rút ra dù đen lớn liền hướng nàng trên đầu có tới. Tiềm ma thấy thế trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, đột nhiên rút về cái tay kia, xoay người ôm lấy túi đầu tảng đá soát từ xương trong quan tài bỏ ra ngoài, tốc độ nhanh tựa như một đạo tiêm điện, tiểu Thích dù đen lớn một tiếng quất vào xương quan tài thượng tướng quan tài kích cái vỡ nát. Yểm ma ôm trong ngực tạng đả kia, chốn đến ma tổ hốc mắt nơi hẻo lánh bên trong sợ hãi nhìn xem Đế Thích rụt run lại bẩy, yểm ma cũng không phải là chiến đấu ma tộc, đối thủ ngự thánh khí càng là e ngại đến xương bên trong. Tiểu Thích đưa tay ở trước ngực một vòng, vết thương kia liền chậm rãi khép lại, nàng kéo lấy dù đen hướng yểm ma kia đi đến, yểm ma gọi nói, ngươi không được qua đây. Nàng quay đầu trông thấy Liêu Chi phản, trong mắt kinh hoàng trận hóa thành nghi hoặc, cái mũi giật giật tựa hổ tại người người nuôi vị gì? Bỗng nhiên trong mắt lóe lên một sợi kinh hỉ, nhân loại. Không đúng, ngươi có chủ thượng hương vị, nào đó không phải ta chủ không chết. Chủ thượng cứu ta. Nàng ôm tạm đã trốn đến Liêu Chi Phản sau lưng, Liêu Chi Phản hướng phía trước đi hai bước cùng nàng bảo trì một cái hắn tự nhận là khoảng cách an toàn, sau đó ngăn ở đế thích mặt dù trước, "Đế thích, bây giờ không phải là giết nàng thời điểm, võ đạo hai thánh kết giới lấy phá, lại không tranh thủ thời gian tìm kiếm cây tùng la áo tán thiên, chỉ sợ minh giới bên trong quỷ vật liền sẽ tới đây cùng ngươi tranh đoạt." Đế thích dù trong ánh mắt quang mang tránh lại tránh, mấy lần sát nghiệm cùng do dự tại trong mắt sẽ lẫn, cuối cùng nàng hừ một tiếng, "Liêu Chi Phản, ngươi không có khả năng hộ nàng một cuối cùng cũng có chết đi một ngày." Liêu Chi Phản quay đầu nhìn ngồi xổm trên mặt đất một tay ôm tảng đá, một tay ôm chân của hắn cái kia yêu mị ma vật, hắn chen chân vào đưa nàng đá văn ra, "Ta không phải ngươi chủ nhân." Điềm Ma lộ ra một cái mị hoặc cười, "Ngươi dĩ nhiên không phải ta chủ, trên người ngươi mặc dù chảy xuôi tộc ta huyết dịch, nhưng nhân loại huyết mạch đã làm bẩn thân thể ngươi, ngươi chỉ có một chút chủ thượng hương vị." Mặc dù ta không biết ta ngủ say bao lâu, nhưng chắc hẳn hiện tại đã là 10 triệu năm về sau, ngươi có nhân loại thân thể, nhưng lại chảy xuôi ma tộc huyết dịch, chẳng lẽ là chủ thượng tản hồn chuyển thế." Liêu Chi Phản lông mày lại, không tới cái này hiểm ma sẽ nói ra những lời này đến. Xem ra cái này nữ ma không lốc. Tiểm ma hai tay đưa lên tầng đá kia, cười nói, "Ma tổ bảo vật, tam sinh chi thạch, ngươi sở một chút liền có thể đạt được chủ thượng ký ức, đến lúc đó ngươi liền là chủ nhân của ta. Ta mang ngươi triệu bẩm chủ thượng mất đi lực lượng, để ngươi thành là chân chính ma tổ là được." Liêu Chi phản nhướng mí mắt, nhìn qua khối kia hóng ánh tầng đá, lắc đầu nói, "Tầng đá kia chính ngươi giữ đi. Ngươi không muốn trở thành mới ma tổ. Ngươi không nghĩ phục hương tập ta." Liêu Chi phản cũng không quay đầu lại đi theo thích dù sau lưng leo ra ma tổ mắt trái ổ. Tiểm đầu nghĩ nghĩ, sau đó lộ ra rất có dụ hoặc tiểu dung, cùng ở phía sau hắn. Chương 638, cây tùng la thoát chói cốt nục tương hỏa. Liêu Chi phản cùng Tiểu Thích đi ở phía trước, con kia man nữ không xa không gần rơi tại phía sau hắn, Liêu Chi phản dừng lại nàng cũng dừng lại, quay đầu nàng liền trốn đến hai cột đằng sau dường như chôn tránh hắn, nhưng một khi Liêu Chi phản xoay người sang chỗ khác, nàng liền lập tức leo ra nửa ngồi nửa đứng thẳng theo sau lưng, nàng đi đường tư thế giống như một con cợt ma hầu tử. Cuối cùng Liêu Chi phản thực tế nhìn không được, tởi áo ngoài ném tới để nàng trước mặc xong quần áo. đối với hắn nói nói, đừng nhìn cái này man nữ hiện tại vẻ vô hại Yếu thế lúc liền giả vợ như sợ sở, sở khả liền, một khi đã thế ngay lập tức sẽ lộ ra răng nanh, mà lại hiểm ma tâm tư đấu kỵ cực nặng, hai con giống cái thường thường vì tranh đoạt một cái nam nhân mà dùng bất cứ thủ đoạn nào, nhưng khi không người cùng nó tranh đoạt lúc, nam nhân tại các nàng mắt bên trong liền thành tiện tay vứt phế phẩm, bình thường là bị giết chết tan hết. Cái này cũng là phi mê nữ tính tính. Liêu Chi phản nói, tiểu thích cười lạnh một tiếng, cái này ma nữ là ma tổ thân cận nhất một con địa ma, nàng nếu là thật sự cùng ngươi chạy ra minh giới chạy đến nhân gian đi, thân nhân của ngươi nhóm chỉ sợ gặp tai vạ, sớm tối lọt vào độc thủ của nàng. Liêu Chi phản nghiêng đầu nhìn sau lưng lặng lẽ đi theo ma nữ, nàng không có cơ hội rời đi cái này bên trong. "Vậy ngươi vì cái gì không để ta giết nàng, trực tiếp giết chấm dứt?" Liêu Chi phản lại là hít một hơi thật sâu, hai con ngươi híp lại, người có thể cùng nội tâm của mình đánh nhau sao? "Ta chịu đủ." "Cái gì?" Đế thích dù không có nghe rõ, "ngươi chịu đủ ai rồi?" Hắn khỏe mắt liếc qua mắt liếc sau lưng Phiêu đãng như một sợi u hồn màu trắng cái bóng, lại thuận thế nhìn không xa không gần suýt lấy ma nữ, từ 13 tuổi bắt đầu, yêu thú kia tàn hồn liền ký sinh tại hồn phách của ta bên trong, đã từng mấy lần tựa dịp ta không sàng đoạt xá thân thể của ta. Còn có kia ma tổ tàn hồn, một mực ảnh hưởng dòng suy nghĩ của ta cùng thậm chí, Phi Mây Lư đã từng mấy lần hại ta, nhưng tụ ma tổ tàn hồn ảnh hưởng, ta đối nàng không sinh ra hận ý, kia ma nữ cũng cho ta khó hạ sát thủ. Nói cho cùng, ta bất quá là ma tổ một mảnh tàn hồn khối lỗi, thậm chí có lúc là yêu thú kia tàn hồn khối lỗi, căn bản không phải thật Liêu Chi Phản. Tiểu Thích hé miệng cười một tiếng, người lý do này tìm thật tốt, một câu ma tổ khôi lỗi liền đem tất cả sự tình đẩy 62 năm, bất quá kia ma nữ ta sớm tối muốn đem nàng giết, nói cái gì đều vô dụng, ngươi nếu là phối hợp ta, đứng ở bên ta lời nói, chờ ta phục sinh, cựu thái chủ nhân ra ngược lại là có thể cân nhắc cầu nàng giúp ngươi giải quyết hết ma tổ tàn hồn đối ngươi ảnh hưởng bốn. Nàng lơi còn chưa dứt, sau lưng liền chuyển đến một trận cười lạnh, Bạch Niêu nói nói, Liêu tiểu tử, ngươi lời nói này thật là không có lương tâm, ngươi nói ma tổ coi như bỏ qua, làm sao còn nhắc lên ta, ta nhưng không chỉ một lần đã cứu mệnh của ngươi. Không có ta ngươi không biết đã chết bao nhiêu lần, xa không nói, ban đầu ở Tây quốc trong sa mạc rộng lớn, nếu không phải ta ngươi khi đó liền bị hồ tổ đoạt đi thân thể trở thành hắn mượn hoàn hồn công cụ, nhiều năm như vậy nếu không phải ta một mực áp chế ngươi ma tính, ma tổ ý chí đã sớm đem ngươi thần trí thôn vệ. Hừ. Liêu Chi Phản nói nói, tu hành tu chân, nhân loại tu si tu luyện tới cuối cùng lĩnh hội chính là thiên địa hiểu biết chính xác, bản thân đại đạo, nếu là một mực bị các ngươi ảnh hưởng, ta khi nào có thể hiểu thấu đáo chân ngã. Tu chân, ngươi đi đến, ngươi bây giờ dùng La sát tri lực cùng thiên địa đại đạo kéo không lên nửa chút quan hệ, ngươi dùng chính là tà sát ác độc nghịch thiên tri lực, ngươi đời này đều đừng muốn trở thành một cái đắc đạo chân nhân." Bạch Nhiêu Hung dữ nói. Tiểu Thích nhướn mày cười ha ha, ngược lại đem giết điểm ma nữ sự tình quên. Liêu chi Phản quay đầu nhìn sau lưng cái đuôi, mày lại không biết nên xử trí như thế nào cái nãi ma nữ. Hai người tới ma tổ đầu lâu một viên khắc hốc mắt chỗ, tiểu thích túi đầu hướng đen nhánh hốc mắt nhìn thon qua, bên trong tối như mực không nhìn rõ bất cứ thứ gì, nàng nhìn lại nhìn theo sau lưng không nói một lời nửa mảnh, cây tùng la áo, chỉ thấy nguyên bản mặt không biểu tình nữ nhân lúc này trong mắt lại lóe ra tham lam mà cháy bỏng thần sắc, tựa như nghe được để nàng hồn khiên mộng nhiễu mỹ thực. Xem ra là cái này bên trong. Dứt lời nàng không chút do dự, thả người nhảy vào hãm sâu hốc mắt. Hắc ám bị bạch ánh sáng xua tan, ma tổ xương đầu mắt phải bên trong, một khối bóng sáng long lanh đá thủy tinh đem đế thích dù lòng tay bạch quang chiết xạ ra đạo đạo thái sắc chúng sáng. Đem hắn cảm hốc mắt chiếu rọi sắc thái lộc lây, lắc lư trùm sáng ném xuống bốn đạo hỗn loạn cái bóng. Kia là một khối trong suốt tầng đá, bị toàn bộ khảm tại ma tổ con mắt chỗ sâu, có một nhiều người giải, to bằng vài nước. Liêu Chi phản đến gần xem xét, mượn lắc lư qua mang, hắn không khỏi giật nảy cả mình, khối kia sáng long lanh trong viên đá vậy mà nằm một bộ cựu thải khung xương, thật giống như bị hồ phách giam cầm tại thời gian bên trong côn trùng, bộ xương kia không biết là chất liệu gì, thế mà tản ra thải quang, thải quang biến ảo lắc người hai mắt, chẳng không có nửa điểm dữ tợn khủng bố cảm giác, ngược lại để người cảm thấy nó rất đẹp rất yêu nhã lại nhìn đệ thích rủ sau lưng cây tùng la áo, trong mắt Đông Nhiên bộc phát ra hai đạo tinh quang, con mắt trực câu câu nhìn chầm chằm trong viên đá phong tồn khung xương. Không hề bận tâm trên mặt hiện lên cuồng hỉ cùng vẻ tham lam, phản phất trước mắt xương trong quan tài không phải một cỗ hài cốt, mà là một khối nhất là mờ mỡ ngon miệng màu mỡ, thậm chí hận không thể hiện tại liền đem nàng tách rời cắn xé nuốt vào. Nhìn ánh mắt của nàng đoán cũng đoán được, cái này trong viên đá bị lại, chắc hẳn chính là thủ nữ thánh khí cây tùng la áo một nửa khác. Chỉ là Liêu Chi phản kia không nghĩ tới chính là, cây tùng la áo vậy mà lại là một bộ khung xương, hơn nữa nhìn bộ dáng hay là một bộ nữ bộ xương người. Đây chính là một nửa khác cây tùng lá áo. Liêu Chi phản hỏi đế thích dù. Tiểu Thích gật gật đầu. Tại sao là một bước hài cốt? Tiểu Thích nghiêng đầu nhìn Liêu Chi phản một chút, ánh mắt lộ ra một vòng thần bí ý cười cũng không trả lời. Liêu Chi phản cúi đầu lại nhìn một chút, phát hiện đá thủy tinh một đoạn đứng thẳng một khối có bản, phía trên mơ hồ tựa hồ có chữ viết. Hắn nhặt lên xem xét, phía trên sắc thực khắc lấy mười mấy cái chữ cổ, nhưng cũng không phải là thời kỳ thượng cổ chữ cổ, mà là gần mấy ngàn năm tiểu chữ, chỉ thấy phía trên viết. Ta cùng Hãn Hải Tử đi khắp nhân gian, lại du lịch tầm u, chiến quỷ chủ tại đại hoang dã, làm sao minh giới quỷ vật nặng vậy, diệt chi không hết. Cho nên ta hai người trốn ở nơi này, lại thấy cổ Ma chi Sư Cốt, ta tại Ma Hải bên trong tìm được thủ ngự thánh khí Tàn Tiễn, hắn hải tử nói vật này không rõ, xuất thế tất dẫn hai kiếp, đúng lúc gặp quỷ chủ Lẫm ngàn tỷ quỷ binh truy đến tận đây, thấy vật này muốn đoạt chi, cho nên ta hai người hiến tế mệnh số tu vi, bày ra cửu lằn khóa thiên chi. Trận, chặn lại quỷ chủ tại ngàn bên trong, mà phong thánh khí vĩnh viễn không ra âm u năm. La Lăng Vân Sĩ khắc xuống. Liêu Chi phản xem hết không nói, Tiểu Thích ngẩng đầu lên trên nhìn một chút, hừ một tiếng, nguyên chủ sớm liền phát hiện cái này bên trong, chỉ là bị hai cái nhân loại bày ra kết giới ngăn cản có thể ngăn cản quỷ chủ mấy ngàn năm, hai người kia cũng coi như bất phàm. Đầu chỉ là bất phàm, võ đạo hai thánh siêu phàm nhập thánh, cùng đường kim chính đạo những người kia tướng so, quả thực cách biệt một trời. Liêu Chi phản thở dài, trong lòng hắn, võ đạo hai thánh bực này nhân vật mới tính được là bên trên chân chính anh hùng đại hiệp, hắn mặc dù là tà đạo ma đầu, nhưng đối hai vị này đợi trước cường giả hay là xuất phát từ nội tâm kính trọng. Tiểu Thích Du Mai, hai người kia bày ra kết giới, lại thiết hạ hiểm ma nữ cả bẫy, cuối cùng còn không phải bị ta được cái này cây tùng la áo, nhân loại há có thể cùng trời số đánh nhau. Nói nàng hai tay nắm ở dù đen lớn, ngưng thần nhìn trợ. Dù đen ngâng quá đỉnh đầu nhà kêu to một tiếng, dù đen lớn đột nhiên vung mạnh xuống dưới, cả đện ở đá thủy tinh bên trên. Nhưng mà đá thủy tinh không hề động một chút nào, ngay cả một tia vết rách đều không có, ngay tại nàng dù đen nện ở đá thủy tinh bên trên mấy mắt, Liêu Chi phản mơ hồ trông thấy có từng sợi kim sắc như sợi tơ quang mang tản bộ tại đá thủy tinh bên trong, chất tiêu lực lượng của nàng. Tiểu thích lông mày dần dần bốc lên, nhếch lên khóe miệng cũng phía dưới. Là tử đưa nó giấu ở nơi này. Tảng kia, còn lưu lại lực lượng bốn. đá kia không giống như là thủy tinh. Liêu Chi phản sờ sờ bóng loáng như gương tảng nói, tiểu thích hừ nói: Thủy tinh làm sao có thể chống đỡ được ta dù đen, đây là tử nghiêu nước mắt ngưng kết tinh thể. Bên trong có hắn bản nguyên tri lực. Nói nàng quay đầu ánh mắt âm lánh trôi hướng bạch nghiêu. Bạch nghiêu thở dài, buông tay nói, tốt à, hiện tại xem ra có lẽ chỉ có ta có thể đập ra khối này đá thủy tinh bốn ta có thể hay không tự tuyệt. Liêu chi phản cùng tiểu thích đồng thời nói nói, không thể. Bạch nghiêu rội ra một ngón tay đặt tại khối kia đá thủy tinh bên trên, ngay tại ngón tay của hắn đụng chạm lấy đá thủy tinh sát na. Chỉ thấy trong suốt trong viên đá đột nhiên hiện hiện từng đầu kim sắc sợi tơ, tránh trước sợ sau hướng ngón tay hắn trung lưu đi, mấy hơi thở công phu những cái kia kim sắc sợi tơ liền tất cả đều chui tiến vào bạch liêu trong ngón tay. Lúc này lại nhìn kia đá thủy tinh, tựa như mất đi một loại nào đó thân vận, chỉ nghe răng rắc một tiếng, sau đó từ đá thủy tinh bên trong truyền đến một trận sồ sồ xoạt xoạt vỡ vụn thanh âm, phía trên nháy mắt che kín giống mạng nhện vết rạn, tiểu thích sắc mặt lúc này mới từ âm chuyển tình, duỗi ra một ngón tay tại đá thủy tinh bên trên đụng một cái, khối kia màu trắng là đá thủy tinh liền vỡ thành phân kết thúc. Loé ra ánh sáng chín màu khung xương nhưng lại chưa rơi trên mặt đất, mà là huyền không bay lên. Có một cô to lớn cực hạn đoán khí từ bộ xương kia phía trên bừng lên, kia đoán khí để người không khỏi cảm thấy da đầu run lên, toàn thân hàn mao đều dựng lên, rõ ràng chúng quanh yên tĩnh như chết, nhưng lại làm cho người đáy lòng cảm thấy phảng phất có vô số thê lương oán hận tiêu zin luyện thành một mảnh tràn vào trong lòng. Liêu Chi phản không khỏi liên tiếp lui mấy bước, kinh ngạc nhìn xem treo giữa không trung hài cốt, lúc này đã thấy cây tùng la áo bỗng nhiên hai bước tiến lên, hai tay kéo lấy trước ngực và táo bỗng nhiên xé mở, một kiện váy áo màu đen xoạt một tiếng bị nàng kéo thành hai đầu rách. Cái nhợt không sắc bộ ngực ra, hai đoản mềm hai lần lại phảng phất một đôi chết mất thọ trắng rủ xuống đầu, kia trắng bệnh nhan sắc để người nhìn thấy không hiểu bất an, Liễu Chi phản lại là nhìn chằm chằm nàng tái nhợt bụng ngực. Chỉ thấy nữ nhân ngực bụng ở giữa bỗng nhiên vỡ ra một đầu tinh hồng sắc lỗ hồng, lông ngực của nàng cùng bụng vậy mà vỡ ra như mở ra miệng rộng, mặc dù chỉ có một sát na thời gian, Liễu Chi phản lại như cũ trông thấy cây tùng la áo trong bụng vậy mà không có nội tạng, không chỉ có không có tạng phủ, giống như ngay cả xương cốt đều không có. Trong bụng của nàng trống rỗng chỉ có từng đoàn từng đoàn màu đen không biết là khí hay là cái bóng đồ vật, ở bên trong dây dưa từng cục cùng một chỗ. Thời gian một cái nháy mắt, từ nữ nhân trong bụng đột nhiên bắn ra từng đầu xúc tu bóng đen, tựa như như độc xà quấn lấy treo giữa không trung tản ra u ám chi khí cố kia cựu thải hải cốt, cây thùng la áo ngựa đầu phát ra một trận để người dùng mình, gửi cái gì? Vừa ra trong bụng vẫn ra những bóng đen kia tựa như dây thường dắt khung xương hướng trong bụng của nàng kéo đi. Liêu Chi phản nhìn chính là càng phát ra kinh hãi, không khỏi hỏi đế thích rủ, cây thùng la áo đến cùng là cái gì? Cái này tuyệt không giống như là thiên địa lực lượng biến thành, thành khí. Lúc này sau lưng Bạch nhiên nói, nói ta vừa mới hấp thu tử mắt phòng trong còn sót lại lượng, kia bên trong có một ít hắn ký ức cái bóng. Bên trong vừa lúc liền có quan hệ với thủ ngự thánh khí một đoạn ký ức. Hắn nói nói, thiên địa ngay từ đầu đích xác chỉ sinh ra 3 kiện thánh khí, Sinh Tử Lô, Đế Tích Vũ, Cửu Nghi Kiếm, mà thứ 4 kiện, cây tùng la áo, nó cũng không phải là thiên địa lực lượng biến thành, mà là 4 bạch lưu chính nói thời điểm mấu chốt, lúc này bỗng nhiên từ đỉnh đầu chuyển đến trận trận thế lương gú gắng tiêu khóc cùng tuyệt vọng gào thét. Lần này liều Chi phản lại là nghe được rõ ràng, không là trước kia kia cố hải cốt bên trên tán phát toán khí đưa đến não giác, mà là chân chính kêu tiêu khóc, hắn nhiên ngẩng đầu nhìn lên, đỉnh đầu một cái bóng đen mở ra hai tay ngậy xuống tới rơi vào phía sau hắn lộn một vòng nhi sau đó ngồi xổm ở sau lưng của hắn, kinh hoàng ngựa đầu nhìn xem, là con kia ỉa ma nữ, không biết bị thứ gì kinh hãi từ phía trên nhảy tiến vào ma tổ trong ánh mắt. Đế thích dù nhíu mày đưa tay đánh ra một đạo bạch diệu quang mang hướng lên phía trên bay đi, bạch quang chỗ chiếu chỗ, chỉ thấy lít nha lít nhít chật ních mình rời hoán quỷ u hồn, chính vây quanh ở ma tổ trên hốc mắt hướng phía dưới quan sát gào khóc. Là lao quỷ kia đến rồi. Tiểu Thích nói. Quỷ chủ. Tiểu Thích gật gật đầu, xem ra từ khi kia hai cái nhân loại bảy ra cực dương kết giới về sau, lão quỷ kia vẫn luôn thủ trợ ở bên ngoài kết giới tán đi. Chúng ta phá vỡ tầng kia kết giới, ngược lại là cho hắn làm dò đường tiên phong." Liêu Chi phản hừ một tiếng, dơ lên con ác thú đao, đến rất đúng lúc, miễn cho ta đi tìm. Lúc này cây Tùng La áo đã hoàn toàn đem cô kia khung xương kéo tiến vào trong cơ thể của mình, nàng không chỉ có trên bụng vỡ ra một cái lỗ hổng lớn, thậm chí tại khung xương áp vào thân thể nàng sát na, tứ chi cùng mặt đều vỡ ra, đem chọn cô khung xương nuốt tiến thân thể, khe hở một lần nữa khép lại, vết thương khép lại. Lúc này cây Tùng La áo khí chất cùng trước đó tưởng như hai người, một mực mặt không biểu tình trầm mặc ít nói nữ nhân lúc này trên mặt vậy mà lộ ra nghiền ngẫm mà trêu tức thân sắc, "Đế thích, vứt vào ngươi." Nhìn thấy cây tùng láo đã hợp làm một thể, thiểu thích cũng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Trường 639, âm lôi vang lên quỷ vật dền vang.